Quy một chương 1, bại tàu mạch thành. Chương 1, bại đi mạch thành. Quan quân hầu, quan quân hầu, mau tỉnh lại a. Nghị tướng quân, ngươi mau tỉnh lại. Phu thân, phu thân. Quan Vũ vừa tỉnh lại, liền cảm giác cả người ngất nặng nghề, đặc biệt đầu, một luồng mạc danh ký ức không ngừng tràn vào, vào giờ phút này trướng đau dữ dội, được nghe lại bên thai không ngừng chuyển đến âm thanh, không khỏi vừa dùng tay viện trụ cái trán, vừa cao giọng kêu to, "Tiên tĩnh." Mọi người thấy Quan Vũ tỉnh lại, không khỏi đều thật cao hứng, vừa muốn mở miệng nói lúc nào liền bị Quan Vũ quát to một tiếng gọi lại, huống Quan Vũ lúc này một bộ đầu đau đến kiểu dáng. Càng la lặng lặng trở, một lời không dám phát ra. Mà lúc này Quan Vũ mới có thể thở dốc chốc lát, chậm rãi tiếp thu cái kia khổng lồ ký ức. Một tiếp thu xong ký ức, Quan Vũ liền há hốc mồm, hắn bất quá bởi tối ngủ mở rực, liền như thế chẳng hiểu ra sao xuyên qua rồi. Cũng còn tốt có chết hay không xuyên qua thành Quan Vũ. Cũng không phải nói hắn không thích Quan Vũ, mà là thời cơ không đúng à, hiện tại là lao niên Quan Vũ à, ngươi nói một người tuổi còn trẻ lực tướng đều tiểu tử đột nhiên lập tức biến thành hơn 50 tuổi lão nhân già, ai nhận được à. Bất quá cái này cũng chưa tính, Then chốt là hiện tại lão Ngông đã bạch ký vừa xong thành công, quê nhà bị trộm, lục tốn đánh hạ Di Lăng. Đức mất nhập thuộc Tam hiệp đường, cục diện hầu như là o hô ai thai, hay là người khác cho rằng trong tay mấy vạn binh mã còn có thể liều mạng, nhưng làm xuyên việt giả quan Vũ có biết, bước kế tiếp Lã Ngung sẽ cây một cái kinh châu thổ dân cờ thí, sau đó trong tay mình mấy vạn binh mã sẽ chỉ còn giữ lại hơn 300 người mà thôi. Suối nam chịu chết, nhưng là lên phía bắc lại là nguy quân, xoắn suýt ta. Nghĩ tới đây, quan Vũ không khỏi ám thở dài một hơi. Đinh hệ thống chói chặt 22 năm 100 Ken. Vũ thánh hệ thống chói chặt thành công, thần ký chủ mau chóng tiến hành lần đầu đánh dấu. Liên tại quan Vũ thở dài, trong đầu đột nhiên truyền đến cơ giới hợp thành thành cũng xuất hiện một loạt văn tự. Ký chủ, Quan Vũ. Tuổi tác: 58 tuổi. Võ đạo đẳng cấp: phàm cảnh đỉnh cao. Am hiểu kỹ: Đao pháp, công pháp, thổ thiên đánh bóng. Điểm: không. Tài sản: không. Cái gì ngọn ý? Quan Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cao hứng hầu như nhảy lên đến, nếu không phải cố nén, hầu như bật cười. Nhưng ngay cả như vậy, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được. Nhanh chóng trở mặt giáng dốc, nhìn ra một bên đều người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không tìm được manh mối. Quan Vũ cũng không để ý tới bọn họ, mà là cật hỏi xong hệ thống sau, lập tức tiến hành đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được thuốc chữa thương tiểu hoàn đan một bình, ba viên bình. Đinh, xét thấy ký chủ lần đầu đánh dấu, rất khen thưởng quý giá đan dược hoàn xuân đan một bình, một viên bình. Hết thệ tương quan khen thưởng đã toàn bộ phân phát đến hệ thống nhà kho, thỉnh ký chủ chú ý tra thu. Quan Vũ vừa nghe, nụ cười càng tăng lên, lập tức liền muốn mở ra hệ thống nhà kho nhìn phần thưởng. Phu thân, người không sao chứ? Liền tại đây là, ở một bên lo lắng quan bình không khỏi lên tiếng hỏi. Quan Vũ nghe được lời nói xem qua, từ trong trí nhớ biết đây là quan bình, không khỏi lúng túng khặc một tiếng nói, ta không có chuyện gì. Quan Bình lẩm tưởng quan Vũ nhân Kinh Châu bị tập kích, nam quận thất lạc, không còn mặt mũi đúng, vì vậy lúng túng, liền trấn an nói, "Này là nông dân kế, dùng thủy thủ tận mặc cao trắng, ra vẻ khách thương vượt sông, đem tinh binh phục ở trong đó, trước tiên giam giữ thủ đại sĩ tốt, bởi vậy không được châm lửa." Lại có thêm Mi Phương, phó sĩ nhân các phản độ nhu nhược đầu hàng, thất Kinh Châu việc, nhưng cũng không tất cả phụ thân trên người một người. Có lý có lý. Lúc này quan Vũ miễn cưỡng ân xuống muốn xem trước một chút khen thuận miệng trả lời. Mà một bên quản lương đô Đốc Triệu Luy đã sớm gấp đến độ xoay quanh, thấy quan Vũ tỉnh lại, cũng có thể trả lời, không khỏi xen vào nói. Chuyện bây giờ khẩn cấp, quân hầu có thể một mặt sai người hướng về thành đô cầu cứu, một mặt từ đường bộ đi lấy kinh châu. Quan Vũ nghe được Triệu Lũ lời nói, lặng im chốc lát. Nghĩ đến theo Nguyên Lai tình tiết đi tới cầu viện Mã Lương, y đích sau đó đều còn sống, mà những người khác không có, hắn không khỏi mở miệng hỏi, hiện tại còn có bao nhiêu người? Tuy rằng không biết tại sao không có hồi phục bản thân kiến nghị, là chống đỡ vẫn là phản đối chỉ nói không đệ cập tới, nhưng Triệu Lũ vẫn là trả lời, trước sau chinh chiến tạo nhân, vũ cấm, từ hoàng bọn người, tổn thất khá lớn, hiện hữu gần 3 vạn nhân mã. Quan Vũ do dự một chút sau, vẫn là răng nói chuyện, phát lệnh xuống. Một cái sĩ tốt, như có không muốn lưu lại, muốn rời đi, phân phát tiền lương cùng hắn, làm hắn trở lại. Sau trừ ra cần thiết duy trì bộ đội tướng lĩnh lưu lại, cái khác toàn bộ cùng đi thành đô cầu viện. Nếu như không có nhiều người như vậy, Quan Vũ liền hiện tại theo chạy, đáng tiếc đại bộ đội dù sao bất tiện, hết thể hướng đi đều ở đối phương điều tra hạ, muốn muốn chạy trốn, kém xa số ít người thuận tiện. Mọi người nghe nói như thế dồn dập kinh hãi, Triệu đi trực tiếp kinh hỏi, đây là vì sao? Quan Vũ cười khổ nói, Lã Mông nếu được đến kinh châu, tất nhiên triển khai ly tâm kế, đến lúc đó hai quân giao chiến, một khi dùng kinh châu đông đạo quân thuộc thổ dân đứng ra chiêu hàng, Quân tâm tất loạn, bại cục nhất định. Đến lúc đó trước có Ngô binh, sau có Ngụy Bình, binh trước mà cứu binh nhưng không thể kịp thời đến, liền nằm ở tất vong địa phương rồi. Dừng một chút, Quan Vũ nói tiếp, thả rằng như vậy, còn không bằng trước tiên đem đám này nhất định rời đi người thả ra ngoài, đến lúc đó xem dư lưu nhân mã nhiều ít, rồi quyết định là chiến là đi. Mọi người nghe được Quan Vũ thuyết pháp không khỏi đều trầm mặc, xét thực Quan Vũ thuyết pháp là rất có khả năng. Ngày xưa lão mông tại Lục khẩu thời điểm, từng viết thư tiến cho quân hầu, hai nhà hẹn cẩn thận, cùng Chu thao tác, hiện tại nhưng trợ thao Mã Tạp là sẽ bỏ liên minh vậy. Một bên Triệu Lũ lặng im một lát sau lại nói: Quân hầu có thể vừa sai người hướng về thành đô cầu cứu, vừa chú quân ở đây, sai người Di thư lã nông chắc trì, xem đối phương làm sao đối đáp. Nếu hắn còn có nửa điểm hai nhà kháng cáo, hai lượt địch cường ý nghĩ, dù cho không thể lưu binh, nói vậy cũng có thể nhường ra con đường đến. Mã Lương cũng mở miệng nói chuyện, Triệu Đô Đốc nói rất có lý, ly tâm việc tuy dự tính có đại hiệu quả, nhưng dù sao chưa thực thì, Đông Ngô đương nhiên sẽ không toàn đặt cửa ở đây. Hùng Chi lúc này tỏ tắc chưa lui binh, nói vậy Đông Ngô cũng không muốn cùng bọn ta lại nổi lên binh đao, để Tào Tạc được đến ngư ông thủ lợi. Con hạ lệnh để sĩ tốt lựa chọn đi ở việc, cũng có thể đến khi Lão nông hồi phục lại thương nghị. Nghe được bọn họ thuyết pháp, Quan Vũ không khỏi thở dài một hơi, biết bọn họ còn có ảo tưởng, bản thân nếu như mạnh mẽ hạ lệnh, chỉ sợ kẻ địch còn không có đến tới, nội bộ trước hết bởi vì ý kiến không hợp mà diện cùng tâm bất hòa. Hơn nữa càng khổ rồi chính là, không quản lý mình có mạnh hay không hành hạ lệnh, giống như cũng giải không được văn này. Quĩnh. Liên Quan Vũ lựa chọn nghe theo kiến nghị, vừa để Mã Lương, Y Lịch Tịch Tê Văn Ba đạo, đêm tối chạy tới thành đô cầu cứu, vừa viết thư cho Lãng hùng, đồng thời dẫn đại quân chậm rãi tiến lên, lưu, lưu Hóa, Quan Bình đoạn Làm xong phân phối sau, mọi người liền từng người đi ra ngoài bắt tay từng người công tác. Trong doanh trướng cũng cuối cùng không có những người khác. Quan Vũ cái kia kiềm chế tâm lần thứ 2 hưng phấn lên, vội vã mở ra hệ thống nhà kho nhìn về phía phần thưởng. Tiểu Hoàn Đan một bình, ba viên bình. Tiểu Hoàn Đan, hiệu quả phi phạm thuốc chữa thương, có thể nhanh chóng chữa trị đại bộ phận ngoại khoa thương tích. Hoàn Xuân Đan một bình, một viên bình. Hoàn Xuân Đan, hiệu quả phi phạm hồi xuân lực, dùng ăn cây khô xuân về hiệu quả quả, tuổi trẻ 10 tuổi, ưu điểm là khung máy móc xuân về 3 ngày liền cũng có thể thấy hiệu quả, nhưng thiếu hụt là ngoại bộ diện mạo xuân về cần 10 năm. Quy 1 chương 2, 3000 Huyền giác Quân. Chương 2, 3000 Huyền Giáp Quân. Quan Vũ vừa nhìn giới thiệu, có thể sướng đến phát rồi rồi, vốn là hắn còn đoán giận quá già không mấy năm hoạt đầu, bây giờ liền đến cái Hoàn Xuân Đan, dòng giá tuổi trẻ 10 tuổi a. Cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Cái gì gọi là tuyệt độ gặp thuyền? Cái gì gọi là thiên ý? Đây chính là a. Cái gì cũng không nói, cũng không nghĩ nhiều, Quan Vũ lập tức liền thử nghiệm đem Hoàn Xuân Đan lấy đi ra. Một cái tiểu gốm sứ liền xuất hiện tại Quan Vũ trong tay, chiếc lọ cao càng dài bằng lòng bàn tay độ, non phúc lớn, có hoa cổ cây tối vệ hoa văn, toàn thể hiện ra màu xanh biếc. Quan Vũ cũng không có, có tâm sự thưởng thức, trực tiếp đưa tay liền mở ra nắp bình. Nhất thời một luồng cây cỏ mùi thơm ngát khí liền phả vào mặt, nghe vừa nghe liền làm người tâm thần sảng khoái. Vội vã không nhịn nổi Quan Vũ cũng không có cũng ở trong tay, mà là trực tiếp ngửa đầu, cầm lấy chiếc lọ, đem miệng bình nhắm ngay miệng liền uống, một mạch nuốt xuống, liền nước đều không mang theo uống. Chỉ chốc lát, một luồng khí mát mẻ, tự Quan Vũ trong bụng mà lên, khác nào rắn trườn như vậy đi khắp toàn thân, đi vòng một chu thiên sau lập tức liền biến mất. Mà Quan Vũ lúc này, nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái, cả người ung dung rất nhiều, khí lực cũng cảm thấy lớn hơn không ít, đầu cũng càng thêm lung lay, ánh mắt cũng được rồi, phản ứng nhanh chóng hơn. Vị nghiệm chứng bản thân có phải là ảo giác? Quan Vũ còn đặc biệt đánh mấy cái động tác, chứng minh không phải là ảo giác của mình, càng là nhạc hoa tay múa chân đạo. Bất quá động tác một làm to, cái kia róc xương chữa thương miệng vết thương lần thứ hai đau bắt đầu thấy đau, nguyên bản bởi vì kinh châu bị tập kích liền miệng vết thương vỡ toang, bây giờ lần thứ hai đau lên, đau đến Quan Vũ hàm răng thẳng thắn run lên. Một hồi lâu hoãn lại đây sau, Quan Vũ mới nhớ tới nhà kho còn có một bình tiểu hoàn đan, liền vô cùng lo lắng mở ra hệ thống nhà kho hai nó lấy đi ra. Trang tiểu hoàn đan lọ dáng dấp cùng trang hoàn xuân lọ không khác nhau chút nào, Quan Vũ đổ ra một viên tiểu hoàn đan ở trong tay bên trong, khí như hương, sắc lục. Quan Vũ đem tiểu hoàn đan thả vào trong miệng, lấy nước ăn vào, không cần thiết chốc lát, cánh tay phải vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hoàn toàn. Nghiệm chứng có thể hành động như thường sau, Quan Vũ thỏa mãn gật gật đầu, đem còn lại tiểu hoàn đan để vào hệ thống trong kho hàng, liền tại hắn sắp rời đi hệ thống bảng nhà kho, đột nhiên phát hiện góc có hai cái bọc dáng dược vật phẩm, theo hắn nhìn sang, vật phẩm giới thiệu hiện ra. Trưởng thành gói quả, phàm cảnh đỉnh cao, ký chủ mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ liền có thể lĩnh khen thưởng, tăng lên một cảnh giới lớn khen thưởng càng phong phú. Người mới gói quả lớn Làm lần đầu sử dụng bản hệ thống ký chủ, làm sao có thể không có người mới gói quả lớn đây? Bản gói quả tài nguyên phong phú, càng có vượt qua một nửa cơ hội tôn ra siêu cấp khen từ nha. Mở ra trưởng thành gói quả. Quan Vũ trong lòng đập thầm, cùng thời kỳ đợi gói quả không biết có thể khai ra vật gì tốt. Đinh, trưởng thành gói quả đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu được tiên tiên khí nguyên đan một viên, gấp đôi tu hình thể, chú thể, một thấm. Quan Vũ vừa nhìn giới thiệu, phát hiện có thể đều là thứ tốt. Thí lấy tiên tiên khí nguyên đan làm thí dụ, tự độ long chém thiên hạ long mạch sau, bên trong đất trời tiên tiên chi khí liền đột ngày kia linh khí cũng càng ngày càng mạnh. Nhân gian vũ giả cũng bởi vậy vô duyên tiên thiên thậm chí võ đạo một đường cũng càng thêm gian nan mà tiên thiên khí nguyên đan chính là lấy tiên tiên chi khí làm gốc mà chế tác mà thành dùng ăn sau có thể phụ trợ đột phá tiên thiên bên giới nhiệm một cảnh giới dù cho ngày ti nhập tiên tiên cũng có thể tăng cường tỷ lệ thành công là vô cùng bảo vật khó được mà gấp đôi tu hành hẻ chú thể tên như ý nghĩa có thể làm cho võ đạo tu hành hiệu quả tăng gấp đôi hiệu quả kéo dài một tuần bất quá hạn chế chính là một đạo rơi vào địch ta trạng thái chiến đấu sẽ giải trừ mở ra người mới gói quả lớn nhìn thu hoạch khá rồi rào trưởng thành gói quả Quan Vũ lập tức không thể chờ đợi được nữa mở ra người mới gói quà lớn. Đinh, người mới gói quả lớn đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu được hệ thống điểm 1000, điều tra hắc hung một đầu, huyền giáp quân, truyền thuyết cấp, 3.000 người, thần thoại tái hiện thẻ một tấm. Một ít trải qua huấn luyện sau áp điệu có thể phân biệt chủ nhân, quân đội bạn cùng kẻ địch cơ sứ, sau đó bay về đến chủ nhân bộ đội bầu trời kêu to cảnh báo. Khen thưởng điều tra hắc hung chính là loại này điều tra áp điệu. Bất quá nhất làm cho Quan Vũ hưng phấn chính là cái kia 3000 thuyết quân. Năm đó, Tân Vương Lý Thế mệnh đi tới Lạc phạt Vương Thế Xung. Đem Vương Thế Sung vây nốt tại Lạc Dương. Một ngày, bộ tướng Quốc Đô Thông, Đậu Quý đang tuần tra doanh trại, cùng Vương Thế Sung bộ đội đột nhiên không kịp chuẩn bị tao ngộ. Lý Thế Dân lấy 1000 Huyền Giáp quân chi viện, kết quả đại phá 6 .000 .000 quân địch, chém giết Vương Thế Sung kỵ tướng các nặng trường, chém tù binh 6000 hơn người, Vương Thế Sung đột ủy, trốn về Lạc Dương thành. Sau Lý Thế Dân tại Lạc Dương toàn lực vây nốt Vương Thế Sung thời khắc, sau lưng gặp phải đầu, .000 .000 công, đầu, quân, thắng, đầu 5 .000 .000, chạy trốn có 5 vạn, Đậu Kiến Đức bị bắt giữ mà thêm vào truyền thuyết cấp, liền mang ý nghĩa so chân thật huyền giác quân sức chiến đấu càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Quan Vũ không khỏi lên giọng cười lớn, đi hắn tình thế chắc chắn phải chết, đi hắn thất bại bỏ chạy mạch thành, lao tử có huyền giác quân, bản thân cái mạng này xem như là thỏa. Một bên khác, Lã Mông tại Kinh Châu, lựa chọn hậu đãi chúng tướng ra thuộc. Quan Vũ phái ra sứ giả hiện sách cùng gặp. Lã Mông nói với sứ giả, ta ngày xưa cùng quan tướng quân kết giao, chính là bản thân chi tư thấy, chuyện hôm nay chính là thượng mệnh sai phái, không chiếm được chủ. giả báo lại tướng quân, nói hỏi thăm. Đãi, đưa về quán dịch dốc. Sau sứ giả hẹn gặp lại Quan Vũ đại quân, Quan Vũ mọi người đều đến dự thính, sứ giả đem lão Mông lời nói toàn bộ chuyện đi xong xuôi, cũng nói, Kinh Châu trong thành, quân hầu bảo quyển cũng chưa tướng gia thuộc, đều các công việc gì, cung cấp không thiếu. Đã sớm ngờ tới tình huống như thế Quan Vũ chỉ là chờ mặc, cũng không có để sứ giả lui ra, mà là nói với mọi người nói, các vị thấy thế nào? Lúc này quản lương đô đốc Triệu lũy không lời nào để nói, mà tùy quân tư Mã Vương phủ lúc này đứng ra nói chuyện, nếu lão Mông như thế làm, là không thể hy vọng cầm hai nhà liên minh tướng nói rồi, ta Dương Đông Tây, lý thả ra lời nói đem đánh tướng lĩnh, trên thực tế dụng binh di lang. Dừng một chút, Vương phủ nói tiếp, đánh hạ đã, toàn cụ tam hiệp sau, giữa lưng châu, đến lúc đó là chiến là lui, mới có chỗ trống. Một bên tất cả mọi người phụ hòa nói, Vương Tư Mã nói có lý. Quan Vũ theo tiếng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau liền quay đầu quay về sứ giả nói chuyện, ngươi lần đi giang lang, e sợ có thật nhiều tướng sĩ người nhà nhờ ngươi truyền tin đưa nói đi. Sứ giả nghe nói như thế tại chỗ ngạc nhiên, Quan Vũ cũng không để ý tới, mà là híp mắt mỉm cười nói tiếp, loại kia thư tín người nhắn, nói ra nhưng là giao động quân tâm tội lớn a. Sứ nghe vậy, nhất thời mồ hôi lạnh trên trán đổ ra, lúc này rầm một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Trong miệng biện giải không ngừng, liên tục bảo đảm tuyệt không vì đó truyền đạt bất kỳ thư tín lời nói. "Đứng lên đi." Quan Vũ khoát tay áo một cái, nói chuyện, "Ngày xưa tử thứ tử quân sư đem phải rời đi thời điểm, huynh trưởng nói khiến người rết kỷ mẫu mà dùng con trai, không là vậy. Hôm nay ta như dùng để ngươi cố ý ẩn giấu mà làm cho tướng sĩ ta người nhà, ta cũng sẽ bất an. Ta chỉ là muốn để ngươi đang trả lời thêm một câu, như có nguyện ý rời đi, cần phải nói với ta một thoáng lại rời đi. Như thế ngươi ta đều không mất đi nghĩa." Sứ giả nghe xong liên tục đáp ứng, "Thưa dạ mà ra." Sứ giả xuất doanh trưởng sau Quả nhiên chúng tướng đều đến hỏi thăm từng người trong nhà việc, sứ giả cụ nói mỗi nhà mạnh khỏe, Lãm Mông cực kỳ ân tuất, cũng đem thư truyền tống các tướng. Các tướng mừng rỡ, đều không chiến tâm. Quy 1 chương 3, Đông Lô mai phục. Chương 3, Đông Lô mai phục. Dùng Tiên Tiên ký Nguyên Đàn, thành công lên cấp phẩm cảnh đại viên mãn quân vũ, lúc này đang ngồi tại trong doanh trướng, nhìn đi tới quan bình hỏi, "Chúng tướng sĩ đi ở tình huống làm sao?" Quan bình thở dài, trả lời, "To nhỏ tướng lĩnh 10 đi 8, 9, đám sĩ tốt cũng 10 đi 5 6, gần 3 vạn người, bây giờ bất quá 8, ngàn, bây giờ còn có lục tục đi, tình huống không thể lạc quan." Dừng một chút, lại nói tiếp, đồng thời cũng theo phụ thân dặn dò hỏi thăm mọi người, cũng tất cả đều đáp ứng nếu như Hán trung vương đánh trở về mà nói, tại không tổn hại người nhà dưới tình huống, bọn họ nguyện ý hơi tận sứcọn. Quan Vũ nghe được báo cáo, hết sức kinh ngạc, bởi vì biết nguyên bản tương lai chỉ có thể có 300 người hắn, cho rằng sẽ cũng sẽ không lưu lại nhiều ít, không nghĩ tới lại vẫn gần vào người. Bất quá hơi hơi nghĩ một hồi cũng là rõ ràng, giang lăng thành gia đình đều là to nhỏ tướng lĩnh gia đình, phổ thông si tốt đến từ nam quận cùng kinh nam các, các huyện, lại nhân số đông đảo, ảnh hưởng tự nhiên nhỏ. Hơn nữa nguyên bản là Quan Vũ bị bị mai phục, ném mũi thất bại, lúc này Lã Mông ly tâm kế gia tăng kỳ một chiêu, tự nhiên rất nhiều người dồn dập đầu hàng, dù cho không đầu hàng thấy không thể cứu vãn, cũng dồn dập lưu vong về nhà. Bây giờ không có Lã Mông chiêu hàng kỳ, càng không có điểm mũi thất bại, hơn nữa đối với quan vũ đánh trận năng lực khẳng định, vì lẽ đó cho dù phần lớn tướng lĩnh lựa chọn rời đi, vẫn có một phần sĩ tốt lưu lại. Cảm thấy niềm vui bất ngờ, Quan Vũ nhìn Quan Bình tỏ rõ vẻ phiên muộn, liền khuyên nói: "Ngươi không nên như vậy nghĩ, ngươi nếu muốn bọn họ hiện tại rời đi là chưa tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu hai quân giao chiến thời gian, đông lâu cây lên cờ sĩ, chẳng trận chiêu hàng." Đến lúc đó chư tướng sĩ lại dồn dập rời đi, chỉ sợ là quân tâm dung chuyển, sĩ khí mất sạch, không chỉ có rời đi càng nhiều thêm, càng sẽ tạo thành bại cục cùng với ảnh hưởng ta phương thực lực phán đoán. Quan Bình nghe được Quan Vũ như thế giảng, miễn cưỡng thu hồi phiền muộn, hít sâu một hơi nói, "Cẩn tụ giáo." Quan Vũ xem Quan Bình tâm thái tố chất không sai, một chút liền rõ ràng, không khỏi gật, gật đầu, "Kế tụ hỏi, bọn họ rời đi, binh khí, ngựa, lương thảo, lẽ ra có thể tiết kiệm được rất nhiều đi." Quan Bình nói, "To nhỏ tướng lĩnh đi, trừ ra chính mình mua vật cữ nhiệm mang đi ở ngoài, đều dựa theo phụ thân dặn dò để ngựa của bọn họ binh khí lưu lại." Bây giờ chiến mã ước hơn 2000 thất, binh khi áo giáp rất nhiều. Nguyên bản chỉ đủ dùng ngăn 10 ngày tả hữu lương thảo, bây giờ đủ có thể dùng ngăn hơn tháng. Quan Vũ hơi suy nghĩ một hồi nhân tiện nói, đã như vậy, vậy thì tuyển phái nhân thủ phân phối ngựa, không nhất định phải ngay lập tức sẽ tác chiến, chỉ cần thừa kỵ là được, đến lúc đó tạo thành một cơ động đội ngũ tập kích gì lăng, nhân mã còn lại toàn lực đánh nghi binh răng lăng, vì đó sáng tạo cơ hội. Quan Bình nói, rõ. Mấy ngày sau, Quan Vũ nhìn trước mắt con đường, mặc nghị kế hoạch, lại qua mười mấy dặm, chính là phân lộ khẩu, luôn, luôn lăng, luôn luôn gì lăng. Đến lúc đó Quan Vũ đều sẽ làm người ra vẻ dáng dấp của hắn, lấy hắn cờ hiệu xuất lĩnh đại bộ đội tấn công Giang Lăng, mà bản thân thì xuất lĩnh 2.0000 cơ động binh cộng thêm 3000 huyền giáp quân binh chỉ gì lăng, mở ra nhập thủ con đường, cầu được sinh cơ. Liên tại Quan Vũ lưu thần thời điểm, phía trước đột nhiên nhân mã gào thét, một trận địa chấn, một đội đại quân gào thét mà đến, từ xa nhìn lại liền biết là Đông Ngô quân đội. Quan Vũ lập tức hạ lệnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tới gần, song phương bắn trụ chợt đến, mới nhìn rõ đại kỳ bên trên là một cái tượng chữ. Dẫn đầu đại tướng chính là nhân xưng Đông Ngô 12 hộ thần một trong tử Tưởng Khâm xông lên trước, bay đến trước trận, lìm ngựa nâng thương gọi lớn vào, Kinh Châu đã nhập ta chủ tay, nhập thuộc đường về Di Lăng cũng bị quân ta lục bá luôn suất quân cát đốc, bây giờ các hạ không đường, có thể đi, sao không sớm hàng. Quan Vũ nghe được Tưởng Khâm lời nói, không khỏi xư sở, tiếp theo chính là buồn cười. Như vậy xuất trận bức chiến, nếu như mấy ngày trước, vừa xuyên qua Quan Vũ có lẽ sẽ kinh hãi, nhưng có thời gian quen thuộc võ nghệ sau, đồng thời võ đạo tiến thêm một bước Quản Vũ, là tự tin tràn đầy, lúc này lội trở lại, ta chính là tướng, sao hàng tật Nói xong, cũng không chờ hắn hồi đao, trận, đến Lúc này Quan Vũ trận lên giận dữ nhìn mắt Phượng, cả người khí thế bằng bạc, khác nào sổ lồng mãnh hổ, phá khóa giao long, thanh long đau lức qua, mang theo tiếng gió vụ vụ, khác nào nộ long gào thét đùng đãng. Tưởng Khâm là lần thứ nhất đối đầu Quan Vũ, trước đây nhìn thấy thường ngày Quan Vũ cũng không có như vậy khí thế, hắn là vạn vạn không nở tới không nghĩ tới phát huy Quan Vũ dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, nhất thời sắc mặt không khỏi một bạch. Nếu không phải hắn thụ lão nông phân lệnh, nhiệm vụ tại người, cần dụ địch thâm nhập, trở tay mai phục, đánh vỡ quân địch, chỉ sợ lúc này đã sớm chạy trối chết. Kiên trì ba hiệp liền đi. Tưởng Khâm nghĩ như vậy, mạnh mẽ để cho mình trấn yên tính lại, đồng thời cũng chuyển động, thúc ngựa nâng thương trước mặt mà lên, hướng Quan Vũ đối mặt mà đi. Đến hay lắm. Quan Vũ thấy Tưởng Khâm không lùi mà tiến tới, liền cao quát một tiếng, giọng nói như trung đồng, chuyển vang khắp nơi. Thanh Long Niệm mượn đao lấy lực phách Hoa Sơn tư thế hướng Tưởng Khâm bổ tới, thế này bằng bạc. Ánh vào tại Tưởng Khâm trong mắt, càng như Thái Sơn áp đỉnh, đúng như thiên gao chém xuống, phàm cảnh đại viên mãn này hoàn toàn. Đinh đang. Binh khí giao tiếp, Tưởng Khâm đem hết toàn lực mới chống lại đòn đánh này, gan bàn tay dại, hai tay mơ run rẩy không chút Hắn lúc này lại nhìn về phía Quan Vũ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này mới lần thứ nhất giao tiếp, nửa cái hiệp cũng đã như thế, đừng nói ba cái hiệp, dù cho hai cái hiệp cũng không chống đỡ được. Còn chưa chờ hắn muốn xong, Quan Vũ đã lần thứ hai thôi thúc ngựa xích tố, hướng về Tưởng Khâm súng phong mà đến, Tưởng Khâm đành phải kiên trì đến cùng lần thứ hai giao tiếp. Phía trước nặng nề xé gió tiếng chuyển đến, một thanh to lớn Nhuyễn Nguyệt đao khác nào thần chết hung khí như vậy dáng lâm, mạnh mẽ hướng về Tưởng Khâm trước ngược bộ tới, sợ đến Tưởng Khâm mồ hôi ra, vội vã về phòng ngự. Lần này, thanh Long lần thứ hai phát huy Khắc nào ngàn quân lực Giang Lâm, trực tiếp lệnh ở tưởng Khâm Trường Thương bên trên, trong nháy mắt biến hình, khoảnh khắc sau vốn nhờ thụ lực không được bay ra ngoài. Tưởng Khâm thấy thế sắc mặt biến đổi lớn, nơi nào còn nhớ được kiên trì ba hiệp tưởng nghiệm, trực tiếp chính là quay ngựa liền đi, liền binh khí cũng không để ý, còn lại Đông Ngô bộ tướng cho rằng là theo kế hoạch dụ địch, liên tục chỉ huy các bộ cùng tưởng Khâm đạo tẩu. Quan Vũ thấy thế, đại đao vung lên, toàn quân truy kích. Đáng tiếc ngựa xích thố đã giả, chỉ cùng như vậy ngựa tốt tương đương, nếu là năm quân sáu tướng thời điểm xích chỉ sợ Tượng Khâm kết cục mạnh thản như vậy không muốn quan công ma khoái, từ lâu đồ tới, chỉ một đao, chém là hai đoạn. Quan Vũ để Thanh Long Đao, Lệnh binh truy sát Tượng Khâm sắp tới 20 dặm, đột nhiên phía trước đột hiện ra một thung lũng, Tượng Khâm mọi người trốn nhập bên trong thung lũng. Từ bên ngoài xem, thung lũng hai bên chót vót, có thể tàng không hơn trăm người, hơn nữa không, cây không lầm, cũng không phải là mai phục địa phương. Nhưng nếu như tiến vào bên trong, chính là một thế giới khác, có thể mai phục mấy vạn binh mã, bậc này thiên nhiên địa lý nguy trang, có thể nói là tuyệt hảo mai phục vị trí. Nhưng ngay cả như vậy, sớm biết sẽ có mai phục Quan Vũ cũng không bị lừa, mà là rất sớm liền truyền lệnh để đại quân ngừng lại, chỉ là xa xa nhìn Tượng Khâm trốn vào sơn cốc, cũng không truy kích. Một bên Chu Thương nhìn thấy tốt đẹp thế cục, chính là thừa thế truy kích thời điểm tốt, không rõ hỏi, lúc này chính là cơ hội thật tốt, quân hầu cơ gì đình chỉ truy kích. Vừa vận hậu Phương Tư Mã Vương phụ chạy tới, biết rõ địa lý hắn vốn là tới muốn nói với Quan Vũ để phòng có trò lửa, nghe được chu thương như vậy câu hỏi liền thay Quan Vũ đáp, phủ từng tra khắp tất cả tương dương cùng Giang Lăng trung gian địa lý, phía trước tung lung có động thiên khắc, bên trong trí ít có thể phục năm vạn hùng binh, cẩn thận một chút là hơn. Dừng một chút lại chiều Quan Vũ nói chuyện, ta vốn tưởng rằng quân hầu không biết nơi này địa lý, tới bảo, vốn tưởng rằng không kịp, không nghĩ rằng quân hầu sớm có tính toán. Quan Vũ cười nói: Lãng Mông cho rằng mình hữu đâm sáo lừng, Mi Vương phó sĩ nhân đầu hàng, Giang Lăng bị chiếm đóng loạt này sau đó, ta tất nhiên tức giận xuống não, không thể điều tra tưởng tận, ta làm sao có thể như ước nguyện của hắn. Cười thôi, Quan Vũ liền hạ lệnh toàn quân lùi về sau, trở lại Giang Lăng, Di Lăng hai đạo phân nhánh đường nơi. Mà tiến vào trong cốc tường khâm, lúc này là hơi nhữ mày lạ nhíu. Quy 1 chương 4, Lãng Mông Huy binh. Chương 4, Lãng Mông Huy binh. Liên tại tưởng Khâm cùng Mai Phục hai bên hàng đường, Chu Thái không ngừng nhìn cốc cậu, lo lắng nghị Vũ tại sao vẫn không có giết vào thời điểm, đột nhiên thắm đến báo nói, Vũ đại quân dĩ nhiên lùi lại. Nhìn như vậy tới là Lã Mông Đô độc tính toán sai rồi, Quan Vũ cũng có bởi vì chúng ta tập kích bất ngờ Tần Châu, Mi Vương phó sĩ si nhân phản bội mà phẫn nộ được mất đi lý trí. Binh pháp, chủ không thể nộm mà khởi binh, sẽ không thể lấy uẩn mà chỉ chiến. Bây giờ xem ra, Quan Vũ không hổ là nước ngập bảy quân, uy trấn trung nguyên danh tướng, muốn dùng mai phục đối phó hắn, cũng không có như thế dễ dàng. Biết mai phục không được mà hợp binh ba người, không khỏi hai mặt nhìn nhau, vừa vô cùng kinh ngạc, lại âm thầm than thở. Chú Thái nhìn đi xa quân, tao nói chuyện, hiện tại đã bị nhìn thấu, Quan Vũ cũng không bị lừa, chúng ta đến lúc đó làm sao cùng Lã Mông Đô đâu Cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng, dù sao cũng là Lã Mông Đô Đốc bản thân tính toán sai rồi, chẳng lẽ trách tội cho ta chờ. Một bên thân là Đông nô ba đời lao tướng Hàn đương nói chuyện, ta lo lắng hơn chính là quan vũ chưa qua đánh bại, đến lúc đó chiêu hàng Tình Châu quânưu kế hiệu quả có thể sẽ mất giá rất nhiều. Tưởng Khâm nghe nói như thế cũng đồng ý gật gật đầu, nói tiếp, quan vũ nếu không chúng nơi này mai phục, chỉ sợ Lã Đô Đốc kích tướng kế cũng không nhất định hữu hiệu, đã như thế, hai trường mai phục đều thất bại, chỉ sợ chiêu hàng kế hoạch sẽ trở thành mỉm cười nói. Quan vũ a. Hàn Dương híp mắt nhìn phương xa cảm thán. Dường như có thể nhìn thấy cái kia đã không thấy tăng hơi Quan Vũ quân như vậy, ta kiến nghị lập tức phái người liên hệ Lã Đô Đốc, chờ đợi mệnh lệnh, đồng thời toàn quân không được thư giãn, làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Lao tướng quân nói rất có lý. Liên theo Lao tướng quân nói tới làm. Quân hầu, mau nhìn bên kia. Một binh khác, lui về mấy dặm, hướng về phân nhánh đường mà đi Quan Vũ quân, trong đó Chu Thường đột nhiên chỉ vào Nam Sơn Cương Thượng quay về Quan Vũ nói chuyện. Quan vũ theo Chu Thương chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Nam Sơn Cương Thượng nhân khói tụ tập, núi bên trên là dựng nên một mặt cờ trắng chiếu chuyện, bên trên tả có Kinh Châu thổ dân bốn chữ, dưới cờ có rất nhiều nhân mã. Hiện tại Quan Vũ quân chúng tướng sĩ quan sát thời điểm, cờ trắng bên dưới mọi người rồn dập ho hét, trong lời nói cũng khiến tại quan Vũ trong quân Kinh Châu binh mau chóng đầu hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Quan Vũ quân các bộ to nhỏ tướng lính phản ứng bất nhất, có nội tâm dao động, nhất thời mờ mịt, không biết làm sao, cũng có nhìn tấu ký hai, tức khác nhận dự, phải lính chuyển tin hướng Quan Vũ đình chiến. Đặc biệt đảm nhiệm tả hữu hai cánh chủ tướng Quan Bình, Liêu Hóa hai người, liền phái mấy tên lính truyền tin đình chiến. Mà trong lòng rõ ràng là lão nông lưu kế Quan Vũ từng cái từ chối bọn họ, cũng nói cho bọn họ biết không có mệnh lệnh, không cho manh động một bên Chu Thương trải qua lần trước tung lũng mai phục, lúc này cũng là vừa nghĩ liền thông, quân hầu từ chối các tướng linh đình chiến đình cầu, chẳng lẽ nơi này cũng có mai phục. Quan Vũ nhìn Chu Thương, rất hài lòng gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng dấp nói, chính là, tuy rằng cái kia Nam Sơn dưới núi không có rừng rậm, không chỗ tăng binh, nhưng mà đổi núi sau lưng nhưng có thể ẩn nấp không ít binh mã, nếu như chúng ta leo núi thời điểm tiến công, sau lưng hai bên nhân mã ra hết, quân ta tất nhiên tổn thất nặng nề. Chu Thương bình tĩnh, nói như thế, đây là lã mông kích tướng cái rồi. Quan Vũ nói, kích tướng là thứ nhất. Thứ hai là nếu như quân ta ngưỡng công bị mai phục mà thảm bại, vậy này đạo bạch kỳ sẽ là tốt đẹp nhất công tâm thủ đoạn, cũng là cho chúng tướng sĩ đầu hàng bất thành, từ xưa trung hiếu khó lỡ toàn, vì người nhà, thiên kinh địa nghĩa. Chu Thương nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, không muốn lão nông tiểu nhi, dĩ nhiên dụng tâm hiểm ác đến đây. Binh pháp có nói, binh giả quỷ đã vậy. Quan Vũ cười nói, tài dùng binh, chính là binh chiến là hạ, tâm chiến là hơn. Dứt lời, Quan Vũ liền hạ lệnh quân, quân mà hóa tả hữu hai biến thành hậu quân hậu. khác, tại Nam Sơn cương thượng nhìn thấy Quan Vũ truy sát tượng khâm mà đi đã tưởng tượng được Quan Vũ tại trung lũng bị Hàn Đường Chu thái mai phục, cộng thêm tưởng khâm quay đầu lại ba đường giáp công. Bị giết đến quăng mũ khởi giáp, chạy chối chết kết cục. Có thể tưởng tượng chính là, Quan Vũ dĩ nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang theo quân đội hồi đến chỗ này, trong khoảng thời gian ngắn hắn dĩ nhiên mê người. Lẽ nào Quan Vũ không có chúng kế? Không nên à, trước tiên bị từ hoàng đánh bại, lại là Giang Lăng bị tập kích, cuối cùng Mi Phương phó sĩ nhân phản bội, những việc này tính cộng lại, người bình thường cũng phải bị tức ngất. trái lo phải nghĩ, tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng sự thực đang ở trước mắt, chỉ có thể tin tưởng là bản thân tính toán sai rồi. Người đến Mau đưa cái kia ấn có kinh châu thổ dân cờ trắng dựng lên. Có chút phiền muộn lão Ngum cũng không xoắn xuýt ở đây, lập tức hạ lệnh tiến hành bước kế tiếp lưu kế. Rất nhanh, lão Ngum liền nhìn thấy quan vũ quân mọi người đều nhìn lại. Tại lão Ngum cảm thấy đối diện vẫn nộ khí xúc đến gần đủ rồi, liền hạ lệnh để mọi người hô to chiêu hàng lời nói. Lão Ngum nhìn về phía quan vũ quân phương hướng, lộ ra mỉm cười nói, đồi núi ít người, bên dưới ngọn núi không Lâm, như vậy chẳng chuối bất nạn, quan văn còn nhận được không? Liên tại lão cảm thấy thắng lợi có hy vọng thời điểm, hắn phát hiện vũ dĩ nhiên mang đại quân cũng không quay đầu lại đi rồi, nhất thời kinh rơi mắt cảm như thế nuốt giận vào bụng ạ. Nhưng vào lúc này, Tưởng Khâm các ba người phái tới người đưa tin cũng đã phi ngựa đến báo. Lã Ngung nghe được báo cáo sau quyết định thần nhanh, hạ lệnh Tưởng Khâm, Hàn Đường, Chu Thái ba người lập tức đến cứu viện, đồng thời mệnh lệnh Mai Phục tại núi Diêm bên trong hai bên trái phải đỉnh Phụng Từ thị lập tức hợp binh một chỗ, cùng hắn cộng đồng truy sát Quan Vũ. Hắn Lã Ngung liền không tin, nơi này Mai Phục bốn đoàn binh mã, thêm vào Hàn Đường Chu Thái năm vạn nhân mã, chín còn ăn không vào Vũ chỉ là gần vài người. Còn nữa lùi một bước mà dù cho không xuống, chỉ cần vào Quan tháng, Vũ tất nhiên nhân thiếu lương mà bại. Quan trọng nhất chính là hắn mang đến rất nhiều kinh châu thổ dân, chỉ cần đem Quan Vũ quân kéo dài tới buổi tối, không cho bọn họ hạ trại. Đến lúc đó thả ra thổ dân Hồ Kê Phu, coi như Quan Vũ quân không tại chỗ ta nữa, cũng tất nhiên quân tâm rung chuyển, không sức tái chiến. Chiến lệnh Song Suôi, một lòng muốn đánh hạ Quan Vũ Lang Ngông, một đôi mắt mạnh mẽ nhìn về phía Quan Vũ quân lùi lại phương hướng, thể muốn nuốt vào đội ngũ này. Rất nhanh nơi này đông nô binh mã liền chỉnh quân Song Suôi, hướng về Quan Vũ quân tiến tới. Mà đang trên đường hành quân Vũ nghe được thám các bộ ra trận thế, chuẩn bị đón đánh đến địch. Giết Quan Vũ dạ, liền thăng cấp 6, thưởng thiên kim. Tư Duệ tốt và mỗ. Đông Ngô 4 vạn binh mã cùng chuyển động, đuôi mù của quận, thế này đồ sộ, vạn thanh cùng chuyển động, tiếng téo gạo càng làn rung trời động. Bất quá chốc lát, dưới sự chỉ huy của Lã Ngâm Đông Ngô đại quân cũng đã đi tới gần, cùng Quan Vũ quân đoàn binh giao tiếp, chém giết lẫn nhau lên. Đông Ngô to nhỏ tướng lĩnh nghĩ đây chính là trước đây không lâu mới uy chấn Hoa Hạ quan vũ à, nếu có thể bắt giết cho hắn, tất nhiên tiếng tâm chấn động mạnh, bây giờ thừa thế này yếu, chính là lùng bắt thời cơ tốt. Liên Đông trên dưới, mỗi cái tinh thần chấn, ra sức Mà trái lại Quan Vũ quân, trung là binh vi quả, rất nhanh sẽ có chỗ hở. Quan vũ thấy thế, cũng không hàm hồ, lập tức mang theo Chu Thương gia nhập chiến cuộc, bổ khuyết chỗ hở. A! Chỉ nghe quan vũ hét lớn một tiếng, mắt phượng mở, cả người khí tức sơ xác bay lên, mấy chục năm đánh đông dẹp tây, giết địch chém tướng lẫm liệt sát khí không ngừng bộc phát ra. Ngựa xích thố bay qua chỗ, nô binh liền người mang giáp, đều là hai đoạn, thanh long lưới dao hướng, binh đem nhân mã điều vòng, máu tươi dàn rựa. Lại là một đao lượi qua, thanh long đao xẹt qua không trung, mấy tên nô binh như tổ giấy như vậy bị tính toán vì làm hai từng đạo từng đạo máu tươi phóng lên trời, lập tức rơi xuống đất, tứ tán ra như lúc trước tương phàn chi chiến Bắc phạt Tào Nhân cô sự, chúng quân thấy Vân Trường thần uy lẫm lẫm, bất chiến đi trước, Lã Thưởng Quát Bảo ngưng lại không được. Nguyên bản bắt Quan Vũ, Thang Quan Phát tài tâm tư, mạnh mẽ bị đánh xuống đi. Cuối cùng, tại Quan Vũ dẫn dắt đi, lúc này đại quân từng bước ngừng lại xu hướng suy tàn, thậm chí cục bộ chém ưu. Chỉ huy lão Ngung là lại cau mày với bất đắc dĩ, bắt đầu cảm giác mình có phải là sốt ruột. Bản thân suất lĩnh đại quân vừa tập kích Giang Lăng, lại phân định huyện, đó lại không ngừng không nghỉ hợp, lại đây phục kích Quán Vũ, có thể nói là hề bại dựa cả vào Vũ, Thang Quan Phát tài niệm chống đỡ lấy đội ngũ này. Nhưng coi như như thế, Lã Mông cũng không có cần nhắc đánh trong nơi bình, hắn có biết Tưởng Khâm ba người liền tại bên ngoài mấy dặm, rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, không ra Lã Mông sở liệu, Tưởng Khâm, Hàn Đường, Chu Thái ba đường đại quân liền tới rồi chi viện, Đông Ngô binh nhất thời sĩ khí đại trớn, nguyên bản bị đè xuống bắt giết quan vũ tâm tư lần thứ 2 lung lay lên. Theo 3 tướng gia nhập, quan vũ quân lần thứ 2 rơi vào xu hướng suy tàn, Đông Ngô đại quân đem to lớn nhân số ưu thế phát huy đến 5, 5, vốn là tài Nếu không phải Quan Vũ là xuyên việt giả, rất sớm tiên tri lão mông tất cả bố trí, hắn tất cả tính toán hẳn là đúng hạn chấp hành, Quan Vũ đại quân lúc này từ lâu tan rã. Lúc này thấy đến Tưởng Khâm các ba tướng đến cứu viện, tướng tài tài năng làm cho hắn lập tức bỏ đi hết thảy tạp niệm, hoàn toàn tiến vào trạng thái ung dung không vội khai triển công việc, bày ra một đời đại tướng nghệ thuật chỉ huy. Hắn lúc này lấy cờ hiệu hạ lệnh, đối ba người truyền đạt chỉ thị. Rất nhanh, tại lão mông thủ dưới, ba người lập tức hiệu cao chấp hành bắt thân được nhiệm vụ. Tưởng quân, trực diện viện đinh Từ Thịnh hướng về Quan Vũ đại quân khởi sướng xung phong, cho đi qua bụi mù của quận, nhân mã tiếng truyền vàng khắp nơi. Mã Hàn Dương thị xuất lĩnh ngự 2 vạn đại quân, từ Quan Vũ phía bên phải tiến đi, từ Quan Vũ quân Hữu hậu phương vị trí khởi sướng tiến công. Đông Dạng Chu thái nghe theo Lã Mông chi lệnh, cũng xuất lĩnh 2 vạn đại quân từ Quan Vũ bên trái tiến đi, từ Quan Vũ quân Tả hậu phương vị trí khởi sướng tiến công. 9 vạn binh mã, ba đường giáp công, đối Quan Vũ đại quân khởi Dết, giả, 6, kim, trước, vũ, tài, trong tầm tay Tuy Đông Hàn Dương nhiễu hữu hậu phương Đông Ngô 12 hộ thần một trong Phan Trương sợ hạ xuống người sau, cũng không để ý cái khác Quan Vũ quân tướng lĩnh, trước tiên thúc ngựa lĩnh quân, hướng về Quan Vũ sở tại phương vị thẳng tắp đánh tới. Thủ hạ Hán Bộ tướng Mã Trung, sự tích hai người, tương tự đều không cam lòng là hậu, tức khắc giơ vợ dương oai, vung động binh khí trong tay, trong miệng cao giọng kêu to, Quan Vũ nhanh nhanh xuống ngựa chịu trói, thả cho ngươi khỏi chết. Quan Vũ nghe được hai cái Đông Ngô tướng lĩnh lớn lối như thế, về hướng về hai người giết đi. Đúng. Chỉ thấy Vũ cao giọng hay lớn, trong tay đại đao luân thành nửa cung tròn, nào chăng lưới liệm mang theo phá tiếng gió rít gào hướng về sự tích cổ mà đi. Lúc này sự tích, đầy đầu ý nghị đã sớm bị tóm Nguy Chấn Hoa hạ quan Vũ chém cứ, ảo tưởng thằng quan phát tài, quên chiến lệ, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn rõ ràng thấy quan Vũ đau thế hung mãnh, nhưng không sợ hãi chút nào, lúc này nâng thương hung hãn phản kích, trong tay thương thép múa ra tầng tầng bóng thương, tương tự hướng về quan Vũ hét hầu mà đi. Người điên cuồng, thương thế càng là điên cuồng. Quan Vũ nhìn cái này thấy lợi tối mắt Đông Ngô vô tướng lĩnh, không khỏi gắn, trong tay khí lực lại thêm 3 phần, đại y thế càng hơn, tốc độ nhất thời càng nhanh hơn. ầm Cuối cùng vẫn là Quan Vũ đại đao càng trước tiên chém vào Sử Tích trên thân, tại chiến mã chạy băng băng cùng phảng cảnh đại viên mãn ra chỉ bên dưới, thanh long đao quá hạ, Sử Tích liền đầu mang kiên, bị chém là hai đoạn, trên thân áo giáp cũng không có thể ngăn cản mấy may. Mà mã chung xem Quan Vũ bổ về phía Sử Tích, nhất thời cảm thấy là thời cơ quý báu, lúc này vung vậy trường thương, hướng Quan Vũ đánh tới. Chỉ là làm hắn vạn vạn không ngờ tới chính là, Quan Vũ đại đao tốc độ đột nhiên ra tốc, dĩ nhiên một đao chém liền giết cùng hắn cách biệt không xa Sử Tích. Chờ hắn trường thương đâm ra thời gian, Quan Vũ dĩ nhiên thu lực, nhẹ nhàng trốn một chút, liền đem mã trung thế tiến công lén qua. Tranh thoát đồng thời, Quan Vũ xoay tay lại một đao, Thanh Long đại đao từ dưới lên liêu hướng mã trung. Lúc này mã trung lực cũ dùng hết, lực mới chưa thu, muốn về phòng ngự đã không kịp. Liền mã trung hung hất tâm, khẽ cắn răng, trong tay dây cương căng thẳng, đôi chân hơi động, ngự ngựa chợt đảo. Đại đao nhất thời đâm vào cổ ngựa, máu tươi phun, tại chỗ ngã xuống đất, chỉ có ra khi không có tiến khí. Quan Vũ thấy thế không khỏi lông mày nhíu lại, không có nghĩ tới tên này như thế quyết đoán. Mà mã trung cũng theo ngựa mà rơi xuống, sau đó dựa vào thân vệ điệp hộ, muốn muốn chạy trốn. Vô Định thúc ngựa đến chiến phan chương thấy này, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán không còn dám về phía trước nửa bước, chỉ là liên tục dục thủ hạ binh lính về phía trước chém giết. Quan Vũ vừa định vung đao truy sát mã trung thời gian, một đạo tên bắn lén kéo tới. Bây giờ võ nghệ càng gần hơn một bước Quan Vũ, nghe được tiếng xé gió chuyển đến, biết có ám khí kéo tới. Đành phải dừng bước lại, vội vã vung đao đập xuống ám tiễn. Tuy rằng vẫn chưa bị thường, nhưng cũng mất đi truy sát mã chung cơ hội. Quan Vũ nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia ám tiễn kéo tới phương hướng, chính là tùy tùng Chu Thái nhiễu hậu phương mà đến đại tướng Hoàn sở tại vị, phóng ra ám tiễn người, chính là Tôn Hoàn cạnh người một tên tướng lĩnh. Cùng lúc đó Tại Quan Vũ cùng Tôn Hoàn Trung gian, vốn là múa binh khí hướng Quan Vũ đánh tới hai tên Đông Ngô tướng lĩnh, lúc này toàn bộ hồi mã mà chạy, e sợ chậm nửa khắc bị Quan Vũ đồ đèo. Quan Vũ nhìn thấy hai người chạy trốn, cũng không truy đuổi, mà là ngó nhìn Tôn Hoàn Đại Kỳ, thúc ngựa phi nhanh, hướng về Tôn Hoàn sở tại giết đi. Trên đường đi, thanh long ánh đao lướt qua, máu tươi phun, tùy ý ràn rụa, Tôn Hoàn bộ hạ cắt xí tốt, tại Quan Vũ xung phong bên dưới, như ba khai lãng liệt, để ra một con đường đến. Vũ, cha Tiên Hà, thị, chì, tôn, bởi vậy tộc, Sinh tứ tử, hoàng cư trưởng. Cung Mã thuộc Nhàn, thường từ tôn quyền chính phạt, lui lập kỳ công. Tôn Hoàn chính trực còn trẻ, lại công quan lư quý, hơn nữa không có vũ lực, tự nhiên không khỏi kiều căng tự mãn. Dù cho nhìn thấy Quan Vũ một đao chém giết đông nô tướng lĩnh sử tích, cũng không khỏi nóng lòng muốn thử, vừa muốn biết mình cùng trong truyền thuyết tướng lĩnh chênh lệch bao lớn, cũng muốn biết Quan Vũ có hay không dành xứng với thực. Liền Tôn Hoàn lúc này thúc ngựa mà ra, hướng về Quan Vũ giết tới, đáng tiếc bất quá hai hợp, liền nứt gan bàn tay, rơi vào bộ tướng góc chân, xoay người mà chạy cái cục. Nhưng Quan Vũ sao có thể tha cho hắn chạy trốn, lúc này truy sát mà đi. Bất quá chốc lát, Quan Vũ lại nghe được ám khí tiếng xé gió, chỉ có thể lần thứ hai ngừng lại, vung đao đập xuống ám khí, vừa nhìn lại là tên kia đông nô tướng lĩnh thả tên bắn lén. Nhất thời trong lòng giận dữ, bỏ qua truy sát Tôn Hoàn, quay đầu nhìn về tên kia đông nô tướng Linh giết đi. Tôn Hoàn cũng thừa cơ thoát được họ tên. Phong ám tiến Đảm Hùng nhìn thấy Quan Vũ lên tới, lúc này lần thứ hai bắn ra một mũi tên, sau đó quay đầu ngựa, hướng về hậu phương bỏ chạy. Đảm Hùng tại chính mình quân trong trận chạy trốn đơn giản, mà Quan Vũ nhưng muốn vừa địch vừa truy, tốc độ bên giảm bên tăng, dĩ nhiên là không đợi kịp. Bất quá tuy rằng không đợi kịp tướng địch, nhưng Quan Vũ nhưng cũng thuận lợi chém ngã Hoàn đại Kỳ làm cho một ván bộ trong cuộc chiến ngô quân mất đi chỉ huy, rơi vào hỗn loạn, trở thành con rồi không đầu. Liên như thế, tại Quan Vũ mấy lần phát truy sau, không có mấy cái đông nô dám nữa về phía trước khiêu chiến, mỗi người đều trốn ở binh sĩ sau chỉ huy, muốn dụng binh lực để chết Quan Vũ. Có thể thấy được huy danh quá thắng, vừa có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là không ai dám dễ dàng khiêu chiến, dựa vào huy danh liền có thể giao động được tâm, chỗ hỏng là không ai dám khiêu chiến, mỗi cái đều chỉ nguyện ý đấu binh, không muốn đấu tướng. Không thể chém giết địa phương to nhỏ tướng lĩnh, bại liệt chỉ huy to nhỏ trung tâm, vẹn vẹn có thể cùng sĩ tốt chém giết Quan Vũ. Đối mặt gấp 10 lần quân địch chiến lệnh, cuối cùng cũng chỉ có thể là cục bộ chiếm ưu, toàn thể tan tác. Hai quân lẫn nhau giao chiến, vẫn giết tới hiểu rõ hoàng hôn sau, Lãng Mông cảm thấy gần như nên thả ra thổ dân thời điểm, Quan Vũ bên này mới có cơ hội thở lấy hơi. Hiện tại Quan Vũ quân tạm thời nghỉ ngơi thời điểm, Lã Mông lệnh Kinh Châu thổ dân trải rộng bốn phương thổ sơn bên trên, có cao giọng hô minh gọi đệ, có nhanh thanh hô phụ trợ, có tìm kiếm trợ phù, vân vân âm thanh nhấp không ngừng, không tuyệt. Đối mặt vậy rất có thể là chính mình người thân hô hoán, hơn nữa 3 ngày hai quân to lớn binh lực đến cảm giác vọng, cho dù đã sớm chuẩn bị dự định cùng Quan Vũ đồng cam cộng khổ tướng sĩ, lúc này cũng không khỏi tâm tư biến động, quân tâm dao động. Cái gì? Các ngươi những người này cũng phải đi sao? Quan Vũ sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt một mảnh tướng sĩ nói đến. Quân hầu, xin lỗi rồi. Đầu lĩnh tướng lính lúc này một mặt hổ thẹn. Người xưa nói, người không tin không lập. Quan Vũ đã sớm nói với bọn họ qua tương lai tình huống, lúc đó liền nói nhiệm đi tới tự nguyện, bọn họ cũng thể son sắc biểu thị nguyện ý lưu lại. Biết rõ đại trưởng phu tự nhiên lấy tín nghĩa lập thế bọn họ, lúc này dù có thiên vạn loại lý do, cũng nói không khẩu, chỉ có thể như thế tạ lủa nói. Thôi thôi, Quan Vũ khoát tay áo một cái, tầng tầng than ra một hơi, nói chuyện, quân địch thế lớn, các ngươi mỗi người có gia đình, các gặp khó xử, ta cũng không thật mạnh lưu các người, các người lưu lại bình khí ngựa, hướng Triệu Lũ Đô đốc lĩnh điểm đường tiền, liền đi đi. Tạ quan quân hậu, đầu linh tướng lính trong mắt chứa nước mắt, trầm giọng nói cảm ơn. Sau đó đông đảo dự định rời đi tướng sĩ si tại chào trả binh khí, áo giáp, ngựa sau, linh đường tiền, liền tận số rời đi. Hồi lâu sau, Quan Vũ nhìn kiếm kê trở về quan binh thấp giọng hỏi, tình huống làm sao? Còn sót lại bao nhiêu người? Quan binh lặng lẽ chốc lát, mới trả lời, đáng thương chính là còn lại chỉ có hơn 900 người. Đáng mừng chính là bây giờ đầy đủ một người sói mã, mà binh khi áo giáp xuống tóc, nhân mã giảm thiểu dẫn đến nguyên bản lương thảo đầy đủ dùng ăn ba tháng. Binh bất mã ngàn mà. Quan Vũ nghe vậy cười khổ. Quy 1 chương 6, bại tẩu mạch thành, thượng. Chương 6, bại tàu mạch thành, thượng. Liên tại Quan Vũ cùng Quan Bình nhìn nhau không nói gì thời điểm, quản lương đô đốc Triệu lũy, tùy quân tư mã vương phụ các cũng lại đây. Quan Vũ nhìn về phía mọi người nói, việc đã đến nước này, chư vị có hay không có ý kiến gì không? Cứ nói đừng ngại. Mọi người nhất thời trầm mặc, một lúc lâu Quan Bình mới mở miệng nói chuyện, bây giờ quân tâm dao động, binh lực nhỏ bé, đánh hạ Di Lăng Mở ra nhập thuộc đạo đường mục tiêu, đã là không thể. Nói đến đây, Quan Bình đặc biệt ngừng lại, xem Quan Vũ không ngừng gật đầu, mới tiếp tục nói, bởi vậy, ta cảm thấy chỉ có thể cố thủ chờ viện, mà cố thủ chờ viện cần trước tiên có thành trì đóng quân. Ta xem cách nơi này nơi không xa mạch thành tuy nhỏ, nhưng vừa vẫn thích hợp binh lực của chúng ta đóng quân. Nghe xong Quan Bình cái nhìn, Quan Vũ lại đối với những khác nói chuyện, cái nhìn của các ngươi lại là cái gì? Mọi người dồn dập nói chuyện, chúng ta cái nhìn cùng Quan Bình tướng quân đồng dạng. Đã như vậy, vậy thì nhân màn đêm sắp mau chóng chỉnh quân lên đường đi. Lập tức, Quan Vũ liền hạ lệnh chỉnh quân đi tới mạch thành. Rời đi Quan Vũ Nhìn đầy khắp núi đổi hô hoán người thân kinh châu thổ dân, nặng nghề thở dài, không nghĩ tới bản thân giữ lấy tiên cơ, biết tương lai, chung quy không tránh khỏi quân tâm dao động, quân đội ly tán kết cục. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi hù dũ, chỉ có thể an ủi mình đến, may mà binh mã chí ít so nguyên bản tương lai có thêm mấy trăm, hơn nữa lưu lại chút ngựa, đầy đủ tạo thành cơ động bộ đội, một người xong mã, đây là phương Bắc kỵ binh mới có đãi ngộ. Lắc lắc đầu, đem tạp niệm chủ xuất khỏi về phía sau, quan vũ tức khắc mang theo chúng quân hướng mạch thành mà đi. Trong đó Liêu Hoa trước tiên lĩnh 200 kỵ đi đầu dò đường tại trước, quan binh lĩnh 200 kỵ đoàn hậu, bản thân linh còn lại nhân mã ở giữa tiến lên. Liêu hóa tại tiến lên quân bất quá mời dặm, đột nhiên mặt nam thổ sơn sau lẽ qua một đội nhân mã đến, dẫn đầu chính là đông nô 12 hổ thần 1 trong lang thống. Nguyên lai lã mông tuy rằng nhân triển khai công tâm kế mà tạm hoan thê tiến công, nhưng cũng bắt tay bày xuống biện pháp tránh khỏi quan vũ quân chạy trốn. Liêu hóa linh 200 binh lại đây, một người song kỵ, tổng cộng ngợi 400 thất. Hơn nữa trời tối, lang thống cho rằng đội nhân mã này có khoảng 500 người, vừa vặn cùng lã mông miếu toán kết quả tương đồng, tức khắc đại kỳ một chiều Mà Liêu Hóa nhìn thấy thổ sơn mặt sau chuyển qua một nhánh đại quân, cũng là sợ hết hồn, hơn nữa trời tối, không biết đối phương có bao nhiêu người, chủ tướng người phương nào, trong lòng cũng liền tự nhiên không khỏi lo sợ bất an. Lợi dụng lúc quân địch chưa vây kín, Liêu Hóa là người nhanh chóng thông báo hậu phương quân ngũ, đồng thời liên tục thôi thúc bộ đội, muốn muốn mượn toàn viên thừa kỵ tốc độ ưu thế, trước ở vây kín trước lao ra khỏi vòng đây. Nhìn thấy Liêu Hóa bộ đội hăng hái về phía trước chạy trốn, Lăng Thống dĩ nhiên cũng không đội vã, mà là mệnh lệnh bộ tướng từ hai bên truy kích, bản thân thì xuất làm chủ Liêu Hóa trước ở Lăng Thống đại quân vây kín trước lao ra vây kín tư thế, trong lòng hết sức cao hứng. Nhưng là cũng không lâu lắm liền phát hiện không đúng, phía sau hai bên trái phải kỵ binh hơn nữa đang hậu phương đại quân, mơ hồ có đem chính mình hướng một phương hướng đổi ý tứ. Hiện tại Liêu Hóa trong lòng mơ hồ bất an thời điểm, phía trước lại xuất hiện một đội nhân mã, trước tiên một tên đại tướng chính là đại tướng Chu Phường. Chu Phường vừa xuất hiện liền lập tức hạ lệnh đại quân hiện ra hình chữ V, cùng mặt sau Lăng Thống đại quân kêu gọi lẫn nhau, gắt đem Liêu Hóa vây trong đó, sau đó chậm rãi để ép Liêu Hóa hoạt động không gian. Liêu Hóa nhìn thấy tình huống như thế, bày ra mũi tên gió trợ Đầu lệnh sẽ kỷ chiến đảm nhiệm, cùng có mấy chục người, sau đó từ những vừa từ bộ binh chuyển kỷ binh, sẽ không kỷ chiến quân tốt đảm nhiệm, trung hơn 100 người. Dưới sự chỉ huy của Liêu Hóa, bộ đội tả xung hữu đột, không ngừng chậm lại vây kín tốc độ. Hầu Phương Quan Vũ một nhận được Liêu Hóa người đưa tin đến báo, tức khắc lệnh bộ đội gia tốc đi tới, đi tới chiến trường phụ gần sau, Quan Vũ liền thúc ngựa leo lên một bên tiểu gò đất, quan sát tình thế. Chỉ chốc lát sau, Quan Vũ liền hạ lệnh để quan bình suất lĩnh quân đội sở thuộc nhân mã, tìm hợp lại thích gò đất, mỗi người nhiều chỉ cây đuốc, từ gò đất chi bên trên xuống tới sau, lại tát. Sau đó trở lại gò núi bên lại châm lửa lại từ gò đất chi bên trên xuống tới, như thế phản phục, dùng để mê hoặc quân địch. Nghe được Quan Vũ mệnh lệnh, Quan Bình lập tức nói với Quan Vũ, "Phụ thân, việc này tuy rằng đơn giản, nhưng chúng ta hiện tại mang theo, đại thể là quân mã lương thảo, dẫn hỏa đồ vật không nhiều, vội vàng bên dưới, cây bước e sợ không thể hoàn mỹ." Quan Vũ sững sờ, lại nhìn về phía chiến trường, do dự một chút sau, cắn răng một cái nói chuyện, "Không được nữa, liền cầm lương thảo dẫn hỏa." Quan Bình nghe nói như thế, nhất thời kinh hãi, vội vã mở miệng nói chuyện, "Phụ thân, chuyện này..." "Thời gian không chờ ta, ngươi mau chóng đi làm đi." Quan Bình lời còn chưa dứt, Quan Vũ dĩ nhiên thúc ngựa mà đi chỉ để lại câu nói này tại quan bình bên thai bờ biển. Đây không phải là quan vũ. Theo vây kín không gian bị đè ép, tại cây bước làm nổi bờ hạ, Lăng thống cùng Chu Phượng các đông nô tướng lĩnh cũng phát hiện rơi vào vây kín không phải quan vũ, mà là quan vũ tiên phong liêu hóa. Giết. Liên tại Lăng thống cau mày, trong bóng đêm đột nhiên đi ra tiếng là giết. Quan vũ đem 500 bộ hạ chia làm mấy đội, lục tục triển quân địch giết vào, bản thân thì xông lên trước, xuất lĩnh đội thứ nhất xung phong. Quan vũ ý nghĩ đơn giản, các quân nhiều hét, lần này cũng không cầu Z địch, cũng tuyên không ham chiến, nặng ở vãng lai tung hoành xung đột, mượn đêm, tạo thành khắp nơi có binh, quân ta thế đại giả tạo. Lấy mê hoặc đối thủ, dung chuyển kỳ tâm. Báo, quân ta cánh tả chịu đến tập kích, quân địch vãng lai tung hành, dưới bóng đêm, không biết nhiều thiếu bao nhiêu người. Báo, quân ta cánh hữu chịu đến tập kích, quân địch vãng lai tung hành, binh mã không thể tính toán. Báo, quân ta hậu phương chịu đến quân địch tập kích. Báo. Báo. Ngăn ngăn chốc lát, lang thống thủ hạ các bộ tất cả đều báo lại thu được quân địch công kích, lang thống kinh hãi nói chuyện, chẳng lẽ lãng mông đô đốc công tâm kế hiệu quả rất ít hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn kinh hoàng bất định, không biết đúng hay không lùi lại mới tốt. Lùi Nói không chắc quân địch vô cùng phân tán, kỳ thực nhân số cũng không nhiều, không lùi, nói không chắc lã mông đô đốc công tâm kế sách thực hiệu quả không lớn, mạnh mẽ không lùi tất nhiên toàn quân bị diệt. Đông nô bọn chuột nhắt môn, các ngươi đã nhà ta quan tướng quân kế sách, rơi vào chúng đây, còn không mau mau đầu hàng. Mau chóng đầu hàng, nhiều bọn người bất tử. Làm Lăng thống ngở vực bất định thời gian, giết vào đông nô đại quân quân vũ bộ hạ dồn dập hò hét, đông đảo đông nô quân sĩ nhất thời tất cả đều thấp thỏm lo âu, quân đại loạn. Bất lát, sĩ khí sĩ tốt dĩ nhiên vô ứng chiến. Tướng quân mau nhìn, đó là cái gì? Lăng thống vẫn còn bởi vì biến cố mà không có phản ứng lại thời điểm, thủ hạ bộ tướng đột nhiên chỉ phía xa hậu phương phương xa, cao giọng kêu sợ hãi. Lăng thống theo bộ tướng chỉ đi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phương xa gò đất hậu phương không ngừng có cây đuốc xuất hiện, dĩ nhiên là đối phương đại quân đến. Lăng thống nhìn một lúc lâu, cây đuốc lại vẫn không ngừng xuất hiện, đại quân lại vẫn kéo dài không dứt. Lãng Mông Đô độc công tâm kế quả nhiên không có có hiệu quả. Vào giờ phút này, nguyên bản giao động bất định rủ, nhanh, lại, không đi nữa liền không rồi. Quản vũ tại Đông Nô trong quân đội vãng lai xung đột thời điểm, Đột nhiên nghe được Đông Ngô Phương Diện đánh chung lùi lại tiếng vang lên, lại nhìn bốn phía nguyên bản kinh hoàng nhưng miễn cưỡng kiên trì Đông Ngô sĩ tốt nhất thời tranh nhau chen lấn trở ra, không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó Quan Vũ nhìn xung quanh, tìm kiếm quân địch đại kỳ sở tại, tuy rằng bóng đêm tối tăm, không thấy rõ đại kỳ màu sắc cùng chữ, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ tối tăm bóng đen. Rất nhanh hắn liền khóa chặt lăng thống phương hướng, lúc này thúc ngựa lĩnh hạ hướng phương hướng đi. Quy 1 chương hạ. 7, thành, hạ. Bảy, thành, hạ. Vũ phóng ngựa đề đao, chỗ đi qua Đông nô đại quân sĩ tốt bị giết đến hô cha gọi mẹ, mà Đông Ngô tướng lĩnh nhìn thấy Quan Vũ cái kia dâu dài, xích thú, đại đao tiêu phối, cũng không dám ngăn trở. Trong khoảng thời gian ngắn, quan vũ khác nào tiến vào chỗ không người đồng dạng. Xẹt xẹt. Quan Vũ đại đao một múa, lại có mấy tên đông nô sĩ tốt bị hắn thu gặt. Tại hắn nhanh chóng đột tiến, rất nhanh liền đuổi theo mang theo đại kỳ chậm rãi lùi về sau Lang Thông. Lang Thông thấy Quan Vũ kéo tới, đầu tiên là sững sờ, sau đó cao giọng la lên, chỉ huy phủ cận thân vệ hướng về Quan Vũ giết đi. Quan Vũ thấy mấy trăm thân vệ lạnh tới, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó cầm trong tay Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao múa đến uy thế hùng hực, Lăng Thống thân vệ dám gần người dạ, toàn bộ bị hắn chém ở dưới ngựa. Bất quá chốc lát, liền có đại lượng thân vệ bị Quan Vũ cùng với bộ hạ giết chết, Lăng Thống thấy thế giận dữ, nâng thương thúc ngựa, đến thẳng Quan Vũ. Đến hay lắm. Quan Vũ thấy Lăng Thống dĩ nhiên đánh tới, không khỏi hưng phấn đến cao quát một tiếng, Thanh Long đại đao phất lên, tại ánh trăng bên dưới phản xạ từng sợi trắng bạc ánh sáng, khác nào Tùng Lâm manh thu lộ ra nanh, bạch mà lẫm Ẩm. Hai người binh giao, cảnh đại viên mãn mang theo uy thế, lực lượng không phải là lăng thống một cái liền phạm cảnh đỉnh, cao đều không có vũ giả có khả năng so. Chỉ nghe lăng thống binh khí trong tay tại dưới đòn đánh này, không ngừng rung động, phát sinh yếu ớt ken ken ken tiếng vang. Đồng thời cũng chấn động đến mức lăng thống hai tay tê dại, gan bàn tay run lên, chi cánh tay vô lực, hầu như không nhắc lên được binh khí đến. Thật tai tình, đón thêm ta một chiêu. Bóng đêm che dấu bên dưới, Quan Vũ cũng không nhìn thấy lăng thống tay cùng binh khí rung động, mà binh khí rung động yếu ớt âm thanh cũng bị ẩm ĩ chiến trường giấu. Dẫn đến Quan Vũ cho rằng thống dĩ nhiên không tốn sức chút nào, dễ dàng đỡ lấy hắn một chiêu. Đối này Quan Vũ không khỏi trong miệng than thở một tiếng. Đồng thời trên tay cũng không có nhàn rỗi, mà khác đổi một chiêu thức, so sánh với một chiêu càng thêm hung mãnh giết hướng về phía lang thống, tại dưới ánh trăng lập lòe có chút thế lương màu trắng bệ. Một bên khác Lăng thống đã sớm âm thầm tiêu khổ, trong tay mất cảm giác còn chưa khôi phục như cũ, liền lại xem đến đây càng thêm hung ác chiêu thức kéo tới, không khỏi vãi cả linh hồn, sợ đến quay ngựa liền đi. Quan Vũ thấy thế cũng không truy đuổi, dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu như không thừa cơ mau chóng đẩy lùi đông nô quân mã, mà lựa chọn truy sát, chỉ sợ đến lúc đó đông nô tướng lĩnh phục hồi tinh thần lại, liền có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ thấy Quan Vũ triều đại kỳ rất đi, Thành Thạo giải quyết hộ người bắt kỳ sau, liền vung đao chém ngã đại kỳ. Đổ ra có thể khủng khiếp, nguyên bản bị đột kích đêm sợ đến hoang loạn, chém tướng lùi về sau đông nô sĩ tốt, lúc này càng là loạn tung tùng vẻo, tranh nhau chen lấn thoát thân mà đi, e sợ chậm nửa bước. Trong khoảng thời gian ngắn, đông nô sĩ tốt lẫn nhau đạp lên giả, không thể tính toán. Một bên khác Chu Phường chính là vì các loại biến cố mà không biết làm sao thời điểm, liền nghe được Lăng thống hạ lệnh vang lên tiếng đánh trống, càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng chủ tướng dĩ nhiên hạ lệnh, thân là tử công hắn cũng chỉ có thể vâng theo chỉ lệnh nhưng mà liền tại hắn sắp xếp lùi lại thời gian, lăng thống bên kia dĩ nhiên toàn đội tán loạn, đám sĩ tốt tranh tướng chạy trốn, dĩ nhiên xung kích đến hắn bên này, dẫn đến hắn bên này thấp phẩm lo ô sĩ tốt cũng từng bước gia nhập chạy trốn đại lưu. Từ một cái hai cái bắt đầu, rất nhanh liền phát triển đến toàn bộ bộ đội, chu Phường liên tục quá lớn, nhưng không thể ngăn cản. Nhìn thấy binh mã chạy trốn không thể chỉ huy chu Phường, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gia nhập bỏ chạy loạn lưu. Tại đông nô quân đội tháo chạy thời điểm, quan vũ đem người tính chất tượng trưng đội mới dặm, liền lập tức quay đầu trở về. Nhìn thấy quan vũ trở về, quét qua gần đây phiền quan bình cười nói, "Ha ha, thân kế này thật sự đánh cho nô chó run như cầy sấy, chỉ có thể vội vàng thoát thân. Đúng đây quân hầu, quét qua gần đây đến nước tức. Liêu Hóa cũng phụ họa. "Đừng quá thả lỏng, chúng ta có thể vẫn không có thoát ly hiện cảnh." Quan Vũ đối với bọn họ vẫn chưa tán thành, mà là không khỏi đem dài lắm ngộp. Vội vã hợp quân một chỗ, vứt bỏ bộ phận đồ quân lù, sau đó toàn lực hướng về mạch thành chạy băng băng mà đi. Đồng thời phái ra người đưa tin hướng lên trên Dung Cầu viện, cũng dặn dò, nếu như hai người không muốn phát binh, ngươi liền trực tiếp đi tới thành đô hướng hắn Trung Vương Cầu viện. "Rõ." "Sứ giả nghe vậy, đồng ý mà đi." Sau đó không lâu, Quan Vũ quân tiến đến mạch thành chưa quân giữ chặt bốn cửa, dàn xếp đi. Vào lúc này, Quan Vũ mới rảnh rỗi nhìn một chút hôm nay liền phiên đại chiến hạ xuống thu hoạch. Căn cứ hệ thống quyết định, ngày hôm nay kết thúc mỗi ngày, tổng cộng thu được 6000 điểm, trong đó đầu to chủ yếu tại đẩy lùi lang thống Chu Phượng, cùng với nhìn tấu quân định phục kích. Quan Vũ bên này còn nhìn đây, quản lương đô đốc đô đốc đã tìm đến Quan Vũ đề nghị, thượng dung cách nơi này nơi gần uý, hiện tại có lưu phòng, mạnh đạt keng gác, có thể phái người đi tới Nếu như có thể được chi này quân mã tế, tất nhiên có thể kiên đến Hán Trung đến. nói đến Tại đẩy lui Ngô quân, ta đã làm người đi tới Thượng Dung Cầu viện. Quan Vũ còn chưa có nói xong, đột nhiên ngoài thành có đại quân đi tới, vô cùng ổn nào, chèo đến Quan Vũ không khỏi cau mày, vội vã cùng Triệu Lũ đến trên tường thành quan sát. Trờ đến trên tường thành, hướng phía dưới quan sát, chỉ thấy một đội nhân mã mỗi người cầm trong tay cây đuốc, diễu võ dương oai, đem mạch thành vây nốt. Trước tiên một viên đại tướng, sau lưng đại kỳ, mơ hồ có thể thấy được một cái chữ T, nói vậy chính là Đông Ngô 12 hổ thần một trong đến vụng. Hóa vội vã thông Ngông, biểu thị Vũ ý nhân màn đêm chạy trốn. Dĩ nhiên bị hắn cùng Chu Phượng bao quanh vây lốt. Lã Mông nghe được tin tức, liền lập tức xuất lĩnh đại bộ phận nhân mã hướng về Lăng Thống nơi mà đi. Có câu nói côn trùng trong chân, đến chết vẫn còn rãy rựa, hôm nay ta xem như là tin tưởng rồi. Không quá nửa đường bên trên, liền gặp phải hốt hoàng chạy trốn Lăng Thống bọn người, nghe nói bọn họ báo cáo mới hiểu được đại quân bị quan Vũ lầy lùi, không khỏi cảm khái như thế một câu. Bất quá Lã Mông cũng không rất lưu ý, dù sao đẩy lùi lại không phải tiêu diện bây giờ bản thân như trước chiêu đây không phải là việc gì. Sau đó Lã Mông liền lệnh thống, người tại chỗ tụ tập Lại lệnh Đinh Phụng xuất lĩnh 5000 người là người tích cực dẫn đầu, đi đầu một bước đội theo Quan Vũ quân, bản thân xuất đại quân theo đội phía sau. Lại nói từ hoàng cùng đông nô cộng đồng nỗ lực, Quan Vũ lui quân, phản thành có thể vây giải. Tào nhân dẫn chúng tướng tới gặp Tào Tháo, khóc cầu xin tội. Tào Tháo thấy thế trấn an Tào nhân bọn người nói, đây là số trời, cũng không phải các ngươi tội lỗi. Các ngươi tử thủ phản thành, không chỉ không qua, càng là có công. Sau đó liền trọng thưởng tang quân, chúng lệnh Tào nhân tổng Bắc, thủ Tương Dương. Sau đó Tào Tháo hoàn còn tại Mã Pha đóng quân. Không lâu từ hoàng binh đến. Tao thân gia chạy lên tri, thấy từ hoàng đại quân đều theo đội ngũ mà đi, cũng không chênh lệch loạn. Tao Tháo không khỏi mừng lớn nói, từ tướng quân thật sự có chu á phù chi phong rồi. Liễn Gia Phong từ hoàng là Bình Nam tướng quân. Sau đó lệnh hạ hầu thượng là Tương Dương thái thú đốc từ hoàng, hai người cùng thủ tướng Dương. Đồng thời Tào Tháo muốn quan sát đông nô cùng quan vũ đại chiến, liền đóng quân tại Ma Pha, chờ đợi tin tức. Ngay hôm đó, Tào Tháo đang trong doanh trại cùng chúng tướng làm yến, đột nhiên thám mã đi báo, chiến, nghe nói, không khỏi lên giọng mà cười, nói, ha ha. Tôn Liêu dĩ nhiên giao chiến, đến lúc đó cô có thể trai cỏ trên nhau, ngựa ông đắc lợi, đáng mừng việc, chư quân làm mãn chiến này. Chúng tướng nghe vậy, đều nâng chén chúc mừng. Quy 1 chương 8, Bình minh trước hà cảm. Chương 8, Bình minh trước hà cảm. Báo, Tưởng Khâm giả bại, ám phục Hàn đương, Chu Thái hai đường tinh binh, bị Quan Vũ nhìn thấu. Báo, Lãm Ngông thủ kỳ kỵ tướng, ám phục, từ thịnh đinh phụng hai đường tình binh tại đồi núi sau, lại bị Quan Vũ nhìn thấu. Tao tháo nghe vậy, không khỏi cảm thấy kinh dị nói, Minh quân sau lưng, mi vương, phó sĩ nhân đầu hàng, chiếu ta hiểu rõ, văn trưởng nên chúng, kế mới đúng, lúc này không tầm thường a một bên trình dục nói, hay là biến cô quá lớn, cho tới nộ không thể nộ, cũng có nói. Tào Tháo nghe xong trả lời, Trọng Đức nói có lý. Báo, Lã Mông xuất Đông Ngô đại quân chính diện cùng Quan Vũ giao chiến. Báo, Tưởng Khâm, Hàn Đương, Chu Thái 3 người xuất 5 vạn nhân mã gia nhập thảo phạt Quan Vũ chi chiến, gần 10 vạn Đông Ngô đại quân cùng Quan Vũ quân trầm dữ. Báo, Lã Mông lấy Kinh Châu thổ dân triển khai công tâm kế sách, Quan Vũ quân sĩ si khí đại hạ, quân tâm dung chuyện, lượng lớn tướng sĩ si rời đi, còn lại chi binh, 10 không còn một. Báo, Quan Vũ trốn vào Mạch thành, là Đông đại quân hoàn quanh. Tao Tháo vừa dứt lời, lại có thắng mã liên tiếp báo lại. Tào Tháo nghe xong báo lại, không khỏi ngạc nhiên, hắn tự nhiên dự đoán được Quan Vũ bại mà Đông nô thắng kết cục, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới dĩ nhiên là như thế bại, mà bị bại cấp tốc như thế. Trong doanh trưởng Đông đảo tướng lĩnh, nghe đến mấy cái này tin tức, cũng không khỏi rơi vào trầm mặc, làm bọn họ khổ sở chống đỡ Quan Vũ đại quân dĩ nhiên liền như thế thất bại, hơn nữa bị bại như vậy chật đề Trái tim của bọn họ đầu tiên là bùng lòng, tiếp theo, liền lại là chỉ xuống, so với Đông vậy bọn họ dài lâu như thế làm lại tính là gì? Tao Thưa tướng lại sẽ nghĩ thế nào? Có thể hay không nói bọn họ vô năng? Vừa nghĩ thầm, Vừa lén lút nhìn về phía Tào Tháo, vốn cho là có thể trai cờ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi Tào Tháo, lúc này cũng là nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn, một mặt tâm trầm, bất quá rất nhanh hắn chớp mắt liền hóa thành nụ cười, lần thứ hai nâng chén nói, Tôn quyền là cô cùng chư vị trừ này đại họa tâm phúc, làm lại mặn chén này. Chúng tướng nghe được Tào Tháo nói đến nơi ngữ, một viên nỗi lòng lo lắng mới hạ xuống, tiệc rượu lần thứ hai khôi phục vui vẻ hòa thuận cái tượng. Một bên khác, lúc trước Hán Trung chi chiến hậu kỳ, Lưu bị lệnh Lưu Phong, Dung, thân đàm đem người hàng, bởi vậy Hán Trung vương thêm Lưu Phong là phó tướng quân cùng mạnh đạt cổ suy nghi trượng đặc biệt vinh quang, lệnh hai người cùng phòng thủ tới dung. Ngày đó hai người đã tham dò quan vũ binh bại, đang thương nghị thời điểm, đột nhiên khai báo vũ phái người đưa tin đến. Lưu Phong liền làm người đem mời vào. Người đưa tin nhìn thấy Lưu Phong hai người nhân tiện nói, quan công binh bại, bây giờ tại mạch thành bị nốt, tình huống khẩn cấp. Mà thuộc trung viện binh trong thời gian ngắn cũng không thể đến, vì lẽ đó đặc biệt ra lệnh cho ta đi tới nơi này cầu cứu. Hy vọng hai vị tướng quân lập tức dẫn dắt thượng dung binh mã, đi tới cứu viện, nếu chậm mà nói, chỉ sợ không kịp rồi. Lưu Phong nghe được mấy lời nói này trở lại, các hạ lúc trước hướng về quán dịch nghỉ ngơi. Xin cho ta cùng mạnh tướng quân thương lượng trong lát, liền sẽ xuất binh." Người đưa tin liền nghe theo Lưu Phong sắp xếp đến quán dịch can dốc, lặng lặng chờ phát binh. Lưu Phong đối Mạnh Đạt nói, thuốc phụ bị nuốt, có thể làm gì? Mạnh Đạt đối nói, Đông Lô binh tinh đem dũng, lần này khởi binh gần 20 vạn, hơn nữa ta nghe nhắc Tào Tháo tự mình lĩnh đại quân gần 50 vạn, đóng quân tại Ma Pha, trái lại chúng ta thượng dung binh ít, bất quá chỉ là mấy vạn, làm sao có thể tại hai nhà mắt nhìn chằm chằm bên dưới cứu gia quân công?" Lưu Phong nói, "Ngươi nói ta cũng biết, nhưng bất đắc dĩ ta cùng quan quân hầu là cháu, ta như thế nào ngồi xem không cứu?" Mạnh Đạt nghe được Lưu Phong nói như thế, Không khỏi cười lạnh nói, ngươi coi hắn là tộc phụ, hắn có thể không hẳn coi ngươi là cháu trai. Lữ Phong nghe vậy, không khỏi câu mày nói, Mạnh tướng quân lời này là có ý gì? Mạnh gật lạnh lùng nói, ta nghe nói Hán Trung Vương là mới lên ngôi thời điểm, muốn lập thế tử, hỏi thăm Khổng Minh sau, Khổng Minh lấy việc nhà từ chối. Sau đó Hán Trung Vương phái người đến Kinh Châu hỏi thăm quan công, ngươi đoàn hẳn nói thế nào? Lữ Phong vừa nghe, liền cảm thấy được không tầm thường, liền trầm giọng hỏi, nói thế nào? Quan công nói, tướng quân là con tọ vò con trai, không thể tiến lập, Hán Trung Vương sa trí tướng quân tại Thượng Dung Sơn thành địa phương, lấy đồ hầu hạ. Mạnh Đạt nói xong, cảm thấy còn chưa đủ, lại nói tiếp: "Chuyện này người người người đều biết, liền đem quân ngươi không biết, bây giờ lại còn muốn nhân thúc cháu tri nghĩa đi mạo hiểm cùng hắn, thực sự là bờ cười." Lưu Phong nghe xong, nhất thời trong lòng giận dữ, chỉ chốc lát sau lại mạnh mẽ bình tĩnh lại, nói với Mạnh Đạt: "Vậy như thế nào chối tử. Mạnh Đạt híp mắt lại, liền nói: "Sơn Thành sơ phụ, dân tâm chưa định, không dám tùy ý huynh binh, sợ có sai lầm chấp thủ." Ngày thứ hai, Lưu Phong tìm người đưa tin lại đây, dựa theo Mạnh Đạt dạy lời nói cùng người đưa tin nói rồi, Người đưa tin nghe xong vô cùng khiếp sợ, trong tình thế cấp bách trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu nói chuyện, các ngươi thật không xuất binh mà nói, e sợ quan công ngừng rồi. Mạnh Đạt ở một bên xem Lưu Phong nhất thời ngỡ quyết, lúc này đứng ra đối người đưa tin nói chuyện, quân địch thế lớn, thượng dung binh ý, dù cho đi tới, cũng chỉ là như mối bọ biển, người vẫn là trở về đi. Nói xong, Lưu Phong, Mạnh Đạt không tiếp tục nói nhiều, trực tiếp phất tay háo mà vào. Người đưa tin bất đắc dĩ, chỉ có thể lên ngựa ra khỏi thành, dựa theo quan vũ dặn, thẳng đến thành đô hướng hắn trung vương cầu cứu. Một bên khác, Tôn tại Mạch thành hết sức cao hứng, liền ngay cả bận bịu đuổi tới mạch thành bên ngoài đồng ngô trong đại doanh. Đồng Ngô Đông đạo tướng Lĩnh nghe nói Tôn Quyền đi tới, trừ ra thiểu số thủ vựng khẩn yếu địa phương, có thể đến dồn dập đến đây mà kiến. Tôn Quyền ngồi cao chủ vị, dưới trướng những người khác thì phân làm mấy phái, có mạnh hơn công, có chủ trương vây mà không công, cũng có chủ trương trước tiên thử chiêu hàng. Cuối cùng, Tôn Quyền quyết định để ra cắt cận trước tiên đi chiêu hàng, chiêu hàng không được, lại dùng biện pháp khác. Tôn Quyền nếu quyết định, Lã Ngông nhiên là chỉ có chấp hành. Chỉ thấy Lã Mông hạ lệnh quân lùi về sau mấy dặm, sau đó ra cắt cận không mặc giáp, không mang binh khí. Độc thân con ngựa chậm rãi hướng mạch thành mà đi. Thủ tướng đang xác định Đông Lô đại quân lùi lại mấy dặm, sẽ không nhân cơ hội nhảy vào cửa thành liền làm người đem ra cắt cần để vào. Trên đại sảnh, ra cắt cần thi lễ sau, liền không tiếp tục đi vòng loan đạo đạo, mà là trực tiếp mở miệng đến, "Ta phụng Ngô hầu mệnh, chuyên tới để chiêu hàng tướng quân." Có câu nói, kẻ thức thời mới là tuệ tiện. Bây giờ tướng quân thống ba quận, đều đã thuộc người khác rồi, rừng có cô thành một khu, bên trong không có lương thực thảo, bên ngoài không cự binh, ngàn cần treo sợi tóc. Tướng quân sao không nghe từ lời ta nói, uy thuận Ngô hầu, tương, có thể bảo toàn gia đình? Hy vọng các hạ có thể suy nghĩ thật kỹ. Quan Vũ vừa nghe lời này, còn thật cùng hắn biết đến trong sách tả giống nhau như lúc, liền vơ vét đầu ký ức, theo trong trí nhớ lời thoại làm nghiêm nghị trạng trả lời, ta chính là giải lương một vũ phu, gặp ta chủ lấy tay đủ chờ đợi, an chịu bối nghĩa đi theo địch quốc trăng. Thành như phá, có chết mà thôi. Nó có thể nát tan mà không thể cải bạch, chút có thể thiêu mà không thể hủy tiết, thân tuy vẫn, tên có thể bông xuống trước vậy. Nhớ chớ nhiều lời, tốc mời ra thành, ta muốn cùng Tôn quyền quyết một trận tử chiến. Ra cát cần nghe vậy, dự định lại cố gắng một chút, nói chuyện, nô hầu muốn cùng quân hầu kết tẩn, tấn chi tốt, đồng lực phá tạo cùng phụ hắn thất, không, có ý khác. Quân hầu sao chấp mê như thế? Còn chưa có nói xong, Quan Bình rút kiếm về phía trước, muốn muốn chém giết ra các cẩn. Quan Vũ ngăn cản Quan Bình nói, đối phương đệ khủng mình tại thủ, phụ tá ngươi ba phụ, hiện tại ngươi giết hắn, thương tình huynh đệ vậy. Nói xong, liên hạ lệnh để Tả Hữu chủ xuất ra các cần. Ra các cần đầy mặt xấu hổ, lên ngựa ra khỏi thành, hẹn gặp lại Ngô hầu nói, Quan công tâm như sát đá, không thể nói vậy. Tôn Quyền nói, thật trung thần vậy. Tự nay có thể làm gì? Lã Phạm nói, xin hãy cho ta bố một quẻ, xem Quan Vũ tương lai làm sao. Tôn Quyền liền để Lạ Phạm bói toán. Phạm Thiết Thi thành như, chính là thủy sư quẻ, càng có Huyền Vũ lâm ứng, chủ kẻ địch Sa Buon. Tôn Quyền hỏi Lã Mông nói, quẻ chủ kẻ địch Sa Buon, khanh lấy kế gì tóm lại? Lã Mông cười nói, quái tượng chính hợp Tam Ưu kế vậy. Bây giờ Quan Công tuy có xung thiên chi dự, cũng vì không ra tà cảm mấy rồi. Tôn Quyền nghe vậy lại hỉ, liền lập tức hạ lệnh để Lã Mông bắt tay bố trí. Mà một bên Lã Phạm thu thập bút thi, không cẩn thận thác loạn bút thi, biến thành chính là Thiên Hỏa lý quẻ, có Bạch ứng, chủ quan vũ kích. Lã Phạm nhất thời nhiên, lập nhạt, thủ chịu, không thể coi là thật. Quy 1 chương 9, địa phản kích, thượng Chương 9: Tuyệt địa phản kích, thượng. Tự lui quân đến hiện tại một tháng đến, Quan Vũ đánh dấu 30 mỗi ngày đánh dấu, 4 cái mỗi tuần đánh dấu, cùng lĩnh Linh Linh 3000 điểm, 6 bình tiểu thuốc chữa thương, 6 bình đại thuốc chữa thương. Hơn nữa trước đánh trận thu được 6000 điểm, dùng kế 9000 điểm. Điểm xem ra mặc dù rất giống rất nhiều, trên thực tế căn bản mua không là cái gì. Tỷ như hệ thống một tên bộ binh cần 5 cái điểm, một kỵ binh hạng nhẹ cần 10 điểm, một trọng kỵ binh, cụ giáp kỵ binh cần 30 điểm. 9000 điểm chỉ đủ mua 300 trọng kỵ binh. Sáng sớm, Quan Vũ tại trên tường thành nhìn thấy phương xa đông nô quân lần thứ 2 tăng binh. Không gọi dầu gì không vui, muốn chuyện gần nhất, bản thân một cái xuyên việt giả, không đã nghĩ thoát được một mạng mà thôi, Đông Ngô liền buổi tận cùng không đông, thực sự quá làm người tức giận. Suy nghĩ thêm trong thành lương thảo dĩ nhiên dùng hết, quan vũ càng là phiền muộn, không khỏi càng nghĩ tăng giận. Nhìn một chút nằm tại hệ thống trở lĩnh 3000 huyền giáp quân cùng cái kia chương thần nói tái hiện thể, lại nhìn một chút một tháng qua đánh dấu lĩnh điểm cùng vật phẩm, không khỏi trong mắt bất chấp. Rất nhanh, quan vũ liền hạ lệnh quân binh, hóa đem thành nội còn sót lại 900 kỵ tập hợp đến nam cửa thành. Mà bản thân thì lén lút đến không người nơi đem 3000 huyền giáp quân lĩnh đi ra, để cạnh nhau ra điều tra hưng đồng thời lại dùng 3000 điểm mua 300 trọng kỵ binh. Đến nam cửa thành, quan bình Liêu Hóa suýt chút nữa dọa ra con người lên, liên tục hỏi quan Vũ đám này binh mã từ đâu mà đến, quan Vũ chỉ là đẩy nói lúc trước lui binh, rất sớm liền trộm ẩn giấu một nhánh đội ngũ ở đây. Quan bình Liêu Hóa tuy rằng vô cùng hoài nghi, nhưng xuất phát từ đối quan Vũ tín nhiệm, cũng chỉ có thể ép buộc bản thân tin tưởng. Quan Vũ chỉ vào 300 trọng kỵ binh ra vẻ bản thân dáng dấp người kia, quay về quan người nói, quan binh Liêu thương, sau đó các ngươi theo người này đi tới cửa Tây, giả bộ muốn từ đường nhỏ hồi chung. Mà thì nhân cơ hội xung phong lô doanh, nếu là thắng lợi, Các ngươi liền quay đầu lại chém giết, nếu là thất bại, các ngươi thì nhân cơ hội trốn về tục trung. Mạc Khắc nhíu kĩ, chư hương đường nhỏ tất có mai phục, đi nhớ kỹ tránh khỏi. Quan bình bọn người nghe vậy cả kinh, vừa muốn há mồm nói cái gì, Quan Vũ dĩ nhiên lớn tiếng quát bọn nói, đây là quân lệnh. Nói xong, Quan Vũ cũng bất đồng quan bình bọn người ngôn ngữ, trực tiếp đọc thầm mở ra thần thoại tái hiện hệ. Trong trước mắt, Quan Vũ tư duy tăng lên trên diện rộng, khác nào lý thế dân phụ thể. Mà 3000 huyền giáp quân cộng thêm 300 trọng kỵ từ người đến ngựa đến đường, tinh khí thần cũng đồng thời hướng lên trên lại tăng lên một cấp độ. Cùng lúc đó, Quan Vũ phảng phất cùng 3000 huyền giáp quân, 300 trọng kỵ binh, Hắc Cương Tâm Ý tương thông đồng dạng, chỉ cần tại trong phạm vi 30 dặm, hơi suy nghĩ, liền có thể chỉ huy đến cá thể. Hơn nữa Quan Vũ còn có thể cùng trung huyền giáp quân, trọng kỵ binh, Hắc Cương Tâm Nhìn, đặc biệt Hắc Cương Tâm Nhìn, có thể làm cho hắn hiểu rõ đối diện quân phòng bố trí, hơn nữa thần thoại tái hiện thể, có thể trong nháy mắt biết đối diện mỗi một cái bạc được nơi. Nhìn một chút hệ thống lộ ra chỉ rõ thần thoại thể đã tại đến ngược, đối này, Quan Vũ hít sâu một hơi, chỉ có 6 cái canh giờ. Sau đó không lâu, cửa tây chậm rãi mở ra, trọng trước tiên một người, đánh Vũ sĩ cùng quan bình bọn người cộng đồng hướng về phương xa bỏ chạy. Sao? Hắn hưng triển khai hai cánh, bay lượn tại trên bầu trời, hai mắt nhưng sắc bén quan sát mạch thành phố cận 30 dặm đông nô đại quân nhất cử nhất động. Báo, quan vũ suất quân đột phá vòng đây, chạy trốn rồi. Tôn quyền đang triệu tập bộ phận tướng lĩnh tại lều lớn bên trong thương nghị công việc, đột nhiên có thám mã đến báo. La Mông nghe được tin tức này, nhất thời kích động đến đứng lên, hỏi, hắn đi nơi nào? Nhưng là hướng tây bắc. Thám mã trả lời, đầu tiên là hướng về đầu tây bắc, sau đó ngược lại hướng tây. Đã sớm tính toán định quan vũ hướng về tây bắc bỏ chạy, La phản ứng đầu tiên là đây là giả quan vũ là mê hoặc dùng, nhưng vì thận trọng đề, hắn hỏi lần nữa, có bao nhiêu người? Thám mã lại về, quan vũ thống binh tại trước, quan bình liêu hóa xuất quân ở phía sau, tổng cộng ước chừng có 1000 người tại hữu. Mỗi người một người so mã. Lãm Ngung nghe vậy sửng sợ, đây là quan vũ hết thảy binh mã à, chẳng lẽ thật sự toàn quân bỏ thành chạy trốn? Hắn không dám tin tưởng hỏi lần nữa, xác định thật sự có 1000 người tại hữu, xác định mỗi người một người so mã. Thám mã trả lời, xác thực như thế, nhỏ bé không có nửa câu hư ngôn. Để thám mã xuống sau, Lãm sầm mặt lại đối đầu tọa tôn quyền nói chuyện, kế hoạch có biến. Quan Vũ xuất toàn quân hướng về phương Tây chạy trốn, chúng ta sắp xếp phân trường, Chu Nhân Nghị tướng quân hướng về Tây Bắc phục kích đã thành phê đánh cờ. Tôn Quyền nghe vậy kinh hãi nói, có thể làm gì? Lam Mông nói, Quan Vũ quân nhân người có ngựa, như muốn đổi theo kích, chỉ có lấy kỵ binh truy đuổi, tài năng theo kịp. Tôn Quyền nghe vậy, lập tức hạ lệnh để 5.000 tinh kỵ suất kích truy đuổi Quan Vũ, đồng thời phái ra 3 vạn bộ binh, theo đuôi theo hứng. Mệnh sau. Ngoài ra Lã Mông mặc khắc để đại tướng Hạ Tề lĩnh 3.0000 người hướng về mạch thành mà đi, nhìn mạch thành đến cùng có hay không thành trống. Hạ tế nghe lệnh sau, liền lập tức điểm đủ nhân mã, nhanh chóng hướng về mạch thành mà đi, dọc theo đường đi yên tĩnh dị thường, mãi cho đến gần nhất mạch thành nam dưới cửa thành, cũng không thấy trên tường thành có nửa người. Nhìn cái kia không người tường thành cùng cái kia từ nội bộ khóa lại cửa thành, Hạ Tề vừa làm người nghĩ cách leo lên tường thành, vừa bản thân dẫn dắt nhân mã còn lại hướng về cửa mà đi, dự định từ giả quan Vũ đột phá vòng vây mở ra cửa đi vào, đại quân thì tại chỗ chờ lệnh. Lúc này Quan toàn cục may hóa toàn bộ nạp vào đáy mắt. Cơ hội tới rồi. Khi thấy bởi vì Lâm Thời sai nhân mám mà làm cho trước doanh bộ phận vị trí chống vắng, mắt Vượng không khỏi bốc lên hết sạch. Đồng thời hắn điên lặng tính toán lăng thống kỵ binh đi xa tốc độ cùng Hạ Tề hướng về mạch thành tốc độ, không ngừng cân nhắc xuất binh thời cơ. Tại Hạ Tề quay đầu đi hướng về Tây thành, đột nhiên cửa thành mở ra, 3000 huyền giáp binh từ bên trong cửa vọt ra. Hạ Tề thấy thế lấy làm kinh hãi, vội vã liệt chống lại. Đáng tiếc khoảng cách quá rồi, xoay người liệt trận đã không kịp. Trong giáp kỵ không phải một đám liền không kỵ có thể chống lại. Quan trước xông lên trước, hướng về Hạ Tề giễu tới. Hạ Tề thấy trọng giáp kỵ binh phi nhanh, trong lòng sợ hãi không ngớt, sứ sở trung giàn quan vũ dĩ nhiên kéo tới, thanh long đại đao đánh xuống, Hạ Tề vội vã chống đỡ. Bất quá trung binh là thực lực quá mức cách xa, hơn nữa không kịp phản ứng, một đao tuy rằng bị Hạ Tề ngăn lại, nhưng to lớn lực đạo, như trước khiến cho hắn không chịu được, tại chỗ nứt gan bàn tay, sau đó đại đao kéo binh khiến đện ở Hạ Tề bộ ngực bên trên, khiến cho ngũ tạng lục phủ rung chuyển, miệng phun máu tươi. Lấy lại tinh thần Hạ không dám có bất luận ý nghĩ gì, tức khắc quay ngựa đi. Những người khác ngựa tại trọng giáp kỵ binh xung kích bên dưới, không phải tại chỗ tử vong, biểu thị thoát đi hiện trường. Quan Vũ thấy thế, cũng không truy đuổi, mà là dẫn đại quân hướng về Ngô doanh giết đi, mục tiêu nhắm thẳng vào Tôn Quyền, La Mông sở tại trung quân đại doanh. Hạ Tề một đường lao nhanh, hướng về đại doanh mà đi. Doanh địa bên trong, không cho thúc ngựa phi nhanh. Doanh môn trước vài tên sĩ tốt thấy có người muốn xung doanh, thậm chí muốn tại doanh trong sân phóng ngựa phi nhanh, liền xuất thân hung đến, dự định dựa theo trình tự chặn lại. Đều tránh ra cho ta. Hạ thấy thế lập tức cao giọng hét lớn, trực tiếp nâng thương tướng sĩ tốt đợi ra, chỉ có điều nhân bị thương không khống chế được còn đâm bị thương một tên sĩ tốt. Nhưng vào lúc này, bị thương nặng hạ tệ nơi nào quản được nhiều như vậy, trực tiếp thúc ngựa hướng trung quân đại doanh phi nước đại mà đi. Doanh môn nơi sĩ tốt không khỏi chửi ầm lên, nếu không phải thấy hạ tệ trên người mặc đông ngô đem phục mà một thân một mình, bọn họ mười mấy người đã sớm nâng thương liệt trận hồi hạ, nơi nào có thể làm cho hắn như thế ngang ngược. Cấp báo. Nhanh mau tránh ra. Địch tấn công, các doanh các bộ lập tức tổ chức đối kháng. Địch tấn công. Địch tấn công. Quan vũ suất quân đột Hiện tại vài sĩ tốt tức giận bất bình thời điểm, lại có vài tên thám mã nước đại mà đến, vội vàng bận bịu vọt qua doanh môn chỉ để lại dương lên mùi mù. Quy 1 chương 10, tuyệt địa phản kích, chung. Chương 10, tuyệt địa phản kích, chung. Quan Vũ còn tại mạch thành. Hạ Tề vừa tới đại doanh trước cửa xuống ngựa, nhịn đau lão đạo buôn nhập chúng quân đại tướng bên trong, cao giọng hô lên một câu nói sau, liền ngay tại chỗ ngất đi. Mà trong lều mọi người cũng bị trong miệng máu tươi lưu đến đầy người Hạ Tề sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên kiểm tra, mới phát hiện hắn là bị thương nặng mà hôn mê, vội vàng liền người đem hắn khiêng xuống đi trị liệu. Vào lúc này, nhìn đi Hạ Tề miệng đến trước máu tươi, mọi người không khỏi nội tâm đều bay lên không tốt ý nghĩ. Nhưng vào lúc này Cái khất thám mã cũng đã vội vội vàng vàng đi tới đại doanh. Báo, quan vũ xuất lĩnh kỵ binh hướng về trung quân đại doanh giết tới rồi. Quan vũ xuất kỵ binh, bất luận nhân mã, tất cả đều mặc giáp. Theo thám mã từng cái từng cái tình báo không ngừng thổ lộ ra, rất nhanh mọi người liền làm rõ đại khái tình huống, đầu tiên là sự sợ, nghi hoặc quan vũ nơi nào đến nhân mã. Tiếp theo mỗi người là phẫn hận không đớt, quan vũ bất quá 3000 kỵ binh, dĩ nhiên muốn xung kích quân doanh, quả thực ăn gan hù mà báo. Mọi người ở đây dự định chờ chiến, thời điểm. đại địa đột nhiên rung động dội lên, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, không khỏi cảm giác trong lòng bất an. Đột nhiên, tướng Linh Hổ Tống cưỡi ngựa thất thẳng vào liều lớn, tung người xuống ngựa, quay về tôn quần, cao giọng hét lớn, Quan Vũ dĩ nhiên giết tới trung quân, sự tình khẩn cấp, Thỉnh Ngô Hầu nhanh mau lên ngựa. Một bên khác, liền tại doanh trước sĩ tốt là Hạ Tề cùng Thám Mã đấu đá lung tung phẫn hận không nớt thời điểm, phương xa truyền đến to lớn tiếng vó ngựa. Chính là Quan Vũ xuất lĩnh đại quân hướng về nơi này đánh tới, mang theo quần quật đội mũ. Làm Quan Vũ giết tới doanh môn, được quân quân Nghi, Tống, đã sớm trí trận hình. vội điểm, giáp điểm, nhưng chỉ cần có thể chống lại một lúc, tranh thủ thời gian nhất định, như thế toàn quân các doanh các bộ liền có thể toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành phản kích. Ý nghĩ tuy rằng mỹ hảo, nhưng cùng Hắc Ưng cùng Trung tầm nhìn, có thần thoại thẻ ra chỉ quan Vũ căn bản không dự định cùng với Đụng nhau va, mà là lựa chọn đi đường vòng phía tây, từ đây nơi giết qua tiền quân, nhằm phía doanh. Trước, vì nhanh chóng truy kích giả Quan Vũ, nô quân trực tiếp từ gần nhất phía tây nơi sai nhấn mã, lúc này mặc dù thu được thắng mã địch tấn công đến báo, cũng nắm chặt liệt được rồi trận, nhưng trung quy quá mức bạc nhược. Chỉ thấy 3000 huyền giáp quân phong mã đến, chỉ một lần xung kích, liền đem này bạc nhược trận hình tách ra. Đem đối kháng đã biến thành một phương diện trọng giáp kỵ binh đối bộ binh tàn sát. Bất quá quan vũ nhưng không có dừng lại xem xét, mà là lựa chọn dẫn dắt 3000 huyền giáp quân thừa thế xông lên thẳng đến hướng trung quân đại trưởng mà đi, lưu lại bị tách ra đông nô sĩ tốt vong trận không kịp. Trên đường đi, những so tiền quân muộn nhận được tin tức, vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đối kháng trọng kỵ binh trận hình bộ binh trận, toàn bộ bị vừa đối mặt, vọt một cái mà tán. Lúc này 3000 giáp, không ai có thể ngăn cản, tại địa vãng hành, như không đồng dạng. tướng lĩnh hổ hướng về phía mà đi, mà vừa đối mặt tách ra bộ hình Tức khắc là thay đổi sắc mặt, vội vã cưới lên bản thân lưng câu, bay thẳng đến trung quân đại tướng mà đi. Hồ Tống đi tới trung quân đại tướng sau, cũng không ngừng dừng, trực tiếp phóng ngựa tiến vào bên trong đại tướng, tung người xuống ngựa, hướng về Tôn Quẩn thi lên nói, Quan Vũ dĩ nhiên giết tới Chu Quân, sự tình khẩn cấp, Thỉnh Cầu Ngô Hầu nhanh mau lên ngựa. Tôn Quẩn cùng mọi người nghe nói không ngừng tới gần kỵ binh tung hoành tiếng vốn là lo sợ bất an, được nghe lại Hồ Tống lời nói, nhất thời mỗi người thay đổi sắc mặt, về Hồ Tống nói chuyện, đến thế làm sao? Quản Vũ đã phá tan quân, đang hướng về trung quân tới, trung quân bộ hữu hiệu tổ chức đối kháng, không đi nữa liền Cô đứng vừa nói, vừa động lên tay đến, muốn đem Tôn Quyền đỡ lên ngựa đi, nô hầu vẫn là nhanh mau lên ngựa đi. Tôn Quyền nghe nói tình thế nghiêm trọng, lập tức thuận ngựa mà lên, ra trung quân đại trường sau, liên tục vùng giòi thúc ngựa, liền muốn hướng về Quan Vũ kéo tới hướng ngược lại mà đi. Còn lại cả đám người, như Lã Nhất, Lam Mông, Trương Ôn, Chu Dận, Tà Hàm, Gia Các Cẩn, Lã Phạm, Bộc Dương Hừng, Ngô Phiên, Trình Bình, Nghiêm Tuấn, Tất Tống, La Thống, Lục Mạo, Nô Gián, Tôn Thiệu mọi người, cũng thuận theo ra lớn, muốn, muốn trốn khỏi nơi này. Và anh. Nhưng vào lúc này, Vũ xuất lĩnh 3000 huyền giáp quân, dĩ nhiên giết đến chỗ này, Cái gọi là kẻ thù gà mặt, đặc biệt bỏ mắt, Quan Vũ hơi suy nghĩ, 500 Huyền Giác binh theo ra khỏi hàng, hướng về Tôn Quyền giết tới, còn lại nhân mã thì hướng về trùng quân đại tướng trốn ra được Đông Ngô Văn Thần Vũ tướng giết tới. Tôn Tiểu thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, vội vã cùng Trương Thừa vội vã theo kịp, muốn ngăn lại Quan Vũ. Ngoài ra, chú Cứ, trung Ly Mục, Hồ Tống, La Đại, Khuất Hoàng bọn người, lúc này cũng dồn dập hướng về Quan Vũ giết tới. Quan Vũ nhìn thấy mọi người chặn đường, nhất thời nóng ruột, nguyên đầu còn có tụ binh ý nhất thời tan, trong tay đại đao lập loè dị ánh sáng, tức hóa thành người lợi khí. Đông nô chúng tướng vốn là bản lĩnh liền không bằng Quan Vũ, lúc này vừa không ngựa, lại không có vừa tay binh khí, chỉ có áo giáp cùng với bộ phận tướng lĩnh bên hông đeo bảo kiếm, lúc này tiến lên chặn lại Quan Vũ không khác nào lấy trứng chọi đá. Quan Vũ trong tay đại đao liên tục múa, mỗi một thoáng trọng lực vung ra, liền có một cái đông nô tướng lĩnh không chết cũng bị thương. Ầm. Quan Vũ Thanh Long đại đao bổ ngang mà ra, trực tiếp bổ vào chặn đường chu cứ trước ngực trọng giáp bên trên, lần này không biết dùng nhiều ít khí lực, dĩ nhiên trực tiếp đem đập bay ra ngoài vài gạo, khiến cho miệng phun máu tươi, không rõ xuống chết. Xẹt, xẹt Tiến lên trận đường mục bị Thanh Long đại đao qua tức khắc liền người mang giáp bị chém là hai đoạn, đánh gục ở mặt đất, chắc chắn phải chết. Oèn, Quan Vũ lại một đao bổ về phía Trương Thừa, đao như tập phòng, nhanh chóng không gì sánh được mạnh mẽ hướng về thân thể của hắn mà đi. Trương Thừa thấy thế, vội vã dùng trong tay bảo kiếm nói cuốn cò, đáng tiếc bảo kiếm tuy phòng, nhưng cũng không ngăn được thanh long này lại đao, trực tiếp bị Quan Vũ liền đao mang kiếm, nện ở Trương Thừa trên thân, bay ra ngoài. Đến rơi xuống thời điểm, dĩ nhiên là giả khí nhiều khí. Soạn. một đao nữa ra, Đông Ngô tướng lĩnh liền trực tiếp bị liền đầu mang kiếm chém là hai đoạn, rông máu một chỗ. Liên như thế, Quan Vũ long đao ra liền có một người tử vong hoặc là trọng thương. Chờ quan Vũ từng cái giải quyết Tôn Điểu, Trương Thừa, Chu Cứ, Chung Ly Mục, Hồ Tống, La Đại, Khuất Hoàng bọn người, Tôn quyền dĩ nhiên chạy ra một khoảng cách. Lúc này mặc dù còn có thể đuổi theo, nhưng quan Vũ nhưng lựa chọn từ bỏ. Trận chiến này, quan Vũ lợi dụng lúc tiền quân doanh địa điệu binh bộp lộ ra khe hở, xuất linh 3000 huyền giáp binh tập kích, từ đông Ngô tiền quân phía tây khe hở nơi cấp tốc xen vào, thẳng thắn tra đông Ngô đại, tim, đại trướng, chủ soái đại doanh phá, tướng không phải là bị thương cũng là tứ tán chạy trốn. Bước đi này rắc thực thành công phá Hổ Đông nô đại quân trung khu thần kinh, quan vũ cũng có thể đoán trước đến tiếp xuống mất đi thủ lĩnh chỉ huy Đông nô chỉ huy hệ thống tất nhiên là hỗn loạn tưng bừng, các doanh các bộ chỉ có thể từng người là chiến. Nhưng quan vũ cũng biết, đây chỉ là tạm thời, cùng Hắc Ưng cùng trung tâm nhìn hắn, lúc này dĩ nhiên nhìn thấy các doanh các bộ, một ít có chút phong phú kinh nghiệm tác chiến tướng lĩnh, đang cật lực chỉ quân, ý đồ phản kích. Vì lẽ đó vì mở rộng chiến công, tránh khỏi Đông nô các doanh các bộ có kinh nghiệm tướng thành công tổ chức tiến hành phản kích, bản thân tất nhiên muốn lợi dụng lúc bọn họ còn không có phản ứng lại trước, giết chết hoặc là nhiễu loạn các chi tiết chỉ huy trung khu. Bởi vậy, nếu không nhân cơ hội mở rộng chiến công mà lựa chọn đuổi theo Tô Quyền, đều sẽ là lượm hạt vừng mất dư hậu, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lúc này Quan Vũ nhìn các doanh các bộ sở tại, hơi suy nghĩ, 3000 huyền giáp binh nhất thời phân làm mấy con, từng người chấp nhất Quan Vũ quân đại kỳ mấy mặt, hướng về các danh các bộ giật đi. Khuất Hoàng, 251, Nguyên Quán Như Nam, Nay Hà Nam tỉnh Như Nam huyện, hắn mặt tránh loạn suối Nam, Tam Quốc nô cư Trường An, nay thuộc Tiêu Giang khu. Sơ lạp lại, tại trúc Thanh liêm, rất có chính năm đầu, là thượng thư Quy chương 11, quyết hạ Chương 11: Tuyệt địa ở phản kích. Ha. Theo Quan Vũ hơi suy nghĩ, các đội bắt đầu hướng về mỗi cái phương vị dễ tới. Lúc này, các đội Huyền Giáp binh nắm Quan Vũ đại kỳ mấy mặt, tại Đông Ngô trong đại quân không ngừng vãng lai xung đột, vừa rêu giao phe mình đại kỳ, vừa lợi dụng kỵ binh tốc độ ưu thế không ngừng phân cách Đông Ngô đại quân, làm cho phe địch cấp thấp hệ thống chỉ huy cũng tiến một bước hỗn loạn. Mà lúc này Quan Vũ thì tự mình mang theo 300 Huyền Giáp binh hướng về so sánh khó phương hướng giết đi. Tại trong đại quân tung hoành lúc này một đôi mắt vượng đôi mắt, cả người sát khí không ngừng mắt ra, khác nào dáng Lâm Nhân gian thần chết sứ giả không ngừng thu gặt một cái lại một cái sinh mệnh. Wen, tại phàm cảnh đại viên mãn cùng thần thoại thẻ hai tầng giá trị bên dưới, Quan Vũ thanh long đại đao quét ngang mà qua, trực tiếp chém giết mấy tên đông nô sĩ tốt. Dư lực thậm chí mang theo đám này sĩ tốt thân thể hướng về phía trước bay đi, trực tiếp ngện ở cái khác đông nô sĩ tốt trên thân, phần lớn bị đập ngã xuống đất đau thường, bộ phận vận may không tốt đập đến bạc ngược nơi ngất đi tại chỗ. Một cây đại đao, lập loè tử vong ánh sáng, không ngừng thu gạt trên đường sĩ tốt. Mà Quan Vũ phía sau huyền giáp binh cũng đồng dạng hung hãn, mỗi một lần công kích, tương tự sẽ mang đi rất nhiều đông nô binh sinh mệnh trên đường đi, đánh cho đông nô tướng sĩ Đao thường căm nời. Huyền giáp binh khắp toàn thân, từ người đến ngựa đều khoác màn áo giáp, vừa ra kích thì đông nô binh không chết cũng bị thương, đông nô binh xuất kích, đánh vào huyền giáp binh trên khối giáp, thậm chí khả năng chẳng có chuyện gì. Phần lớn đông nô binh nơi nào gặp bậc này cực đoan không ngang nhau tình huống, nhất thời mỗi người sợ run tim mất mật, co vòi, thậm chí còn huyền giáp quân sông lại, thậm chí có một ít đông nô sĩ tốt sẽ sợ đến nhường ra một con đường đến, khiến cho trông rông mà qua. chớ lại mà đến, lại, Nơi này đại kỳ là Chu, muốn là Chu thái bộ hạ cũng không lời thừa, trực tiếp múa thanh long đao, thúc ngựa về phía trước, đến thẳng hai tướng. Chu Bình, Hạ Tuân hai người thấy Quan Vũ thúc ngựa tiến lên đón, nhưng là ngẽ mới sinh không sợ hổ, trực tiếp không chút do dự song thương đều phát triển, hướng về Quan Vũ giết tới. Hai cái trường thương, một trên một dưới, hai bên trái phải, hướng về Quan Vũ công tới, chiêu nào chiêu nấy hướng về Quan Vũ tử huyết mà đi. Quan Vũ thấy thế nín thở ứng tức, vung đậy thanh long đại đao, vững vàng dừng lại hai người thế tiến công, sau đó tìm cơ hội trở tay một đao, trực tiếp đánh chết Hạ Tuân. Chu Bình nơi nào nghĩ đến Quan Vũ hung mãnh như vậy? nhất thời trong lòng kinh hại không ngớt, tự tư mình cùng Hạ Tuân bản lĩnh không hay, tái chiến bất quá chịu chết. Sợ hai bên dưới trực tiếp hồi mã mà chạy hướng về đại kỳ mà đi. Quan Vũ thấy thế lập tức cầm lấy Hạ Tuân trường thương, hướng về Chu Bình ném mạnh mà đi, sau đó Quan Vũ thúc ngựa vùng đào hướng về Chu Bình chạy trốn phương vị giết tới. Quan Vũ ném mạnh ra trường thương, hơi hơi mất chính xác, cũng không có đánh trúng Chu Bình, thậm chí ngay cả Chu Bình đều không có động tới, bất quá nhưng cũng tổn thương Chu Bình dưới khố tuấn mã chân sau, giảm mất tốc độ ngựa. Quan Vũ nhân cơ hội chạy tới, sau lưng một đao, đem chém làm hai đoạn. Quan Vũ ngây rám Liên tại Quan Vũ chém chết Chu Bình thời gian, quát to một tiếng chuyển đến, Quan Vũ nhìn lại, chính là Đông Ngô đại tướng Chu Thái. Lúc này Chu Thái đang đứng ở đại kỳ bên dưới, trợn mắt phẫn thanh hướng về Quan Vũ nói: "Quan Vũ, ngươi dám giết ta đệ, ta cùng ngươi không chết không thôi." Lưỡi ngữ chưa xong, dĩ nhiên thúc ngựa đến thẳng Quan Vũ, chiến không hai hiệp, Chu Thái liền trong lòng sợ hãi không lứt, Quan Vũ xem ra võ nghệ lại tiến thêm một bước. "Hấu Bình chớ hoảng, ta đến trợ ngươi." Liên tại Chu Thái trong lòng do dự tiến thoái thời gian, quát to một tiếng truyền đến, hóa ra là Hàn Dương chạy tới. Chu Thái thấy thế, không khỏi lại hỉ, cùng Hàn Dương phối hợp lại Tửng về Quan Vũ không ngừng sử dụng từng người tự chiêu, chiêu nào chiêu nấy hung, tay đoạt có thể đưa người vào chỗ chết. Quan Vũ nhìn thấy Hàn đương bị ích, cũng không kinh hoàng, chỉ là hơi hơi lên trên nữa bỏ thêm một phần lực, bất quá tạm hợp, Chu Thái hai người liền bắt đầu tả chi lưu ta, thậm chí còn trong lòng âm thầm kêu khổ. Lại hợp lại sau, nội tâm kinh hoàng hai người hiểu ngầm đống nhiên về phía trước hư hoàn một thường, sau đó quay ngựa liền đi. Nhân sợ hai Quan Vũ truy đuổi, cũng không dám trở lại quá mức rõ ràng đại kỳ bên dưới. Quan Vũ thấy thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không truy đuổi. Dù sao nhiệm vụ của hắn bây giờ không ở chỗ giết địch, mà ở chỗ hỗn loạn đông nô hệ thống chỉ huy, bao quát rêu giao ta phương đại kỳ, phân cách quân địch, dùng đông nô cấp thấp hệ thống chỉ huy tiến một bước hỗn loạn. Liên quan Vũ quay đầu hướng Chu Thái đại kỳ mà đi, giết tán hộ người tiên phong sau chém liền cũng đại kỳ, sau đó bảo chế y theo chỉ dẫn, đuổi theo cũng giết tán hàn đương hộ người tiên phong, cũng chém ngã hàn đương đại kỳ. Sau đó Quan Vũ lần thứ hai thông qua hắc hương tầm nhìn quan sát toàn trường, tìm tới mục tiêu kế tiếp sau, liền thúc ngựa mà đi. Quan Vũ xuất đại, đầu gặp phải một đại tướng, thần nhìn lại, chính là Tôn Hoãn lại nói Tôn Hoàn nghe biết Quan Vũ đột kích, xuyên thẳng trung quân đại tướng tin tức sau, hắn liền một đường thúc ngựa lao nhanh đến cứu viện, nhưng vấn đến Quan Vũ đánh vơ trung quân đại tướng cũng không có đợi tới. Lúc này thấy đến Quan Vũ nhất thời mù quáng, nhất thời bị phẫn nộ lấn át não Tôn Hoàn, dĩ nhiên nâng thương thúc ngựa hướng về Quan Vũ giết đi, hay là dưới sự tức giận, khí lực tăng cường, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cùng Quan Vũ đánh có đến có hồi. 300 huyền giáp binh thấy Quan Vũ cùng Tôn Hoàn giao chiến, lưu lại mấy chục người sau, liền chia làm mấy đội, văng hành, không kỳ, đồng thời phân cách quân địch, khiến cho không thể có hiệu tiến hành tổ chức, loạn trung hạ tầm chỉ huy. Đối với Tôn Hoàn Bạ Phát, Quan Vũ kinh ngạc sau khi thêm nữa ba phân lực ý, tức khắc đánh cho Tôn Hoàn thương pháp tà loạn, sau lực không đủ. Xèo. Chỉ thấy Quan Vũ sắp một đao chém giết Tôn Hoàn, tiếng xé gió kéo tới, Quan Vũ vội vã ngừng lại bóng người, thu hồi bổ về phía Tôn Hoàn gia chiêu, vung lên đại đao hướng về phía sau vút tới, đập xuống một nhánh tên man lén. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, lúc này Tôn Hoàn thủ hạ 4 viên bộ tướng tạ tinh, Đàm Hùng, Lý Dị, Đàm Hùng, Lý Dị, tôi Vũ đang thúc ngựa mà tới. Cho tới tên man lén, chính là Đàm Hùng thấy sự tình nguy cấp, vội vàng phát tên cứu Hoàn mà thoát được một mạng Tôn Hoàn lúc này thân đổ mồ hôi lạnh, đầu óc triệt để tỉnh táo lại, hồi mã liền hướng về phương xa bỏ chạy, liền đại kỳ đều không để ý tới. Quan Vũ thấy lại là Đàm Hùng, trong lòng giận dữ, muốn để đao hướng bốn tướng giết đi, lại sợ bọn hắn chạy từ tán. Trong lòng suy nghĩ bên dưới, liền lần thứ hai thúc ngựa hướng Tôn Hoàn giết đi. Bốn tướng thấy thế, giận không nhịn nổi, liên tục thôi thúc ngựa, hướng về Quan Vũ đánh tới. Quan Vũ mặt ngoài truy sát Tôn Hoàn, nội tâm nhưng tính toán 4 tướng, vừa triển khai đả kế, vừa nội tâm yên lặng tính toán bốn tướng vị trí. Chính là hiện tại. Quan Vũ nội tâm mặc nói, đồng thời đả đao chém ngược trực tiếp chém giết ly đến gần nhất Tôi Vũ, sau đó vung vậy lại đao, cùng còn lại ba người chiến làm một đoàn. Quan Vũ sợ sau đó Tôn Hoàn đi xa sau 3 tướng chạy trốn, liền trực tiếp sử dụng vô cùng võ nghệ đến. Tại ba người vây công bên dưới, Quan Vũ đem thanh Long Nhuyễn Nguyệt đao làm cho uy thế hùng hực, kiếm kẽ không một lỗ hổng, không ba hồ sau, Quan Vũ tìm được sơ hở, trực tiếp một đao chém giết Đàm Hùng ở dưới ngựa. Còn lại hai tướng thấy Đàm Hùng bỏ mình, nội tâm bản muốn chạy trốn, nhưng nhân Hoàn còn chưa chạy xa, đành phải khổ sở chống đỡ. Liên lại lại, Quang Vũ giơ tay chém xuống, một Tinh liền đầu mạng kiên, chém là hai đoạn. Còn lại Lý Dị thấy thế, Sợ hãi không nút, lại cũng không kịp nhớ Tôn Hoàn trốn không có trốn xa, lúc này quay ngựa liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Quan Vũ tay mắt lênh lếch, Lý Dị vừa quay đầu ngựa lại, hắn liền đại đao vung lên, từ phía sau lưng chém giết Lý Dị. Sau đó Quan Vũ cũng không truy đuổi Tôn Hoàn, mà là theo thường lệ về phía trước giết tán hộ người tiên phong, chém ngã đại kỳ. Quan Vũ cũng không có ở đây nhiều chờ chốc lát, đem chia làm mấy chi vãng lai xung đột 300 huyền giáp binh lần thứ 2 triệu tập sau, liền xoay chuyển cái phương hướng, hướng về những nơi khác thúc ngựa chạy băng băng mà đi. Quy 1 chương 12, tuyệt địa kích, xong. Chương 12, tuyệt địa kích, xong. Từ Đông Ngô chung quân đại chúng trước, Quan Vũ lệnh Huyền Giáp quân chia thành thành mấy đội tung hoành xung phong đến. Các chi Huyền Giáp quân nắm đại kỳ mấy mặt, không ngừng tại Đông Ngô trong đại quân vãng lai xung đột, phân cách quân địch, khiến cho các cấp hệ thống chỉ huy rơi vào đãng cơ trạng thái. Đông Ngô đại quân, tuy rằng chiến tuyến liên miên mấy dặm, nhưng lúc này, dĩ nhiên có vài con Huyền Giáp binh xông đến Đông Ngô phần sau quân đội, Quan Vũ xuất 300 Huyền Giáp binh chính là trong đó một nhánh. Hứng. Quan Vũ lần thứ uy, lên, ra, tốt, thương, khinh giả, thương quốc, chủ giả tại chỗ tử vong. Liên như thế, không rõ ý tưởng Đông Ngô hậu quân, còn chưa kịp làm rõ tình hình, liền bị quân Vũ cùng với hắn huyền giáp binh tung hoành tàn sát. Nhân mà đối với bọn hắn tới nói, đối mặt bao quát quan Vũ ở bên trong mấy chi huyền giáp quân kỳ thực cũng không phải đáng sợ nhất, dù sao huyền giáp binh tuy mạnh, nhưng số lượng có hạn. Chân chính đáng sợ chính là bầy huyền giáp quân tại trước, chúng quân vãng lai xung phong hỗn loạn bộ đội, làm cho tiền quân lượng lớn sĩ tốt như thủy triều lùi bước, mỗi người bỏ mạng chạy trốn, quát lớn không được. Liên quân tâm hết sức dao động, mà lẫn đạp lên việc tần Hơn nữa mấy đội huyền đột, sĩ run như cây sấy, trong khoảng thời gian ngắn Có thật nhiều hậu quân sĩ tốt theo bọn mạng chạy trốn, tiền quân sĩ tốt cùng chạy trốn. Bọn người lại muốn dám thoát thân, đừng trách binh khí trong tay của ta không khách khí rồi." Thân ở hậu quân chu Hoàn nhìn từng bảy từng bảy bị tiền quân ảnh hưởng sĩ tốt tranh tướng chạy trốn, không khỏi tức giận hét lớn, nhưng hiệu quả thấy vi. Gấp đến độ chu Hoàn liên tục đánh giết mấy tên sĩ tốt, lập tức làm kinh sợ khoảng cách gần một số người. Nhưng rất nhanh, theo làn sóng tiếp theo người đào vong vào tới, tất cả mọi người lại cất bước chạy, tùy tiện Hoàn làm sao triển khai thủ đoạn, cũng không tiếp tục dừng lại. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy chu Hoàn ý đồ chỉnh quân vũ thúc ngựa lệnh tới, Trở về chu hoàn phát sinh xung phong, chu hoàn thấy thế không khỏi mặt biến sắc. Hắn không muốn cùng Quan Vũ giao thủ, nhưng loạn lưu bên trong, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể chạy trốn, đành phải miễn cưỡng tiếp chiến. Chiến bất quá mới hợp, chu hoàn liền đã ngàn cân treo sợi tóc, không khỏi trong lòng bị thương, chỉ cảm giác mình sợ rằng sẽ bỏ mình nơi đây. Quan Vũ chớ có can dỡ. Hiện tại Quan Vũ tự giác ổn siêu thắng chắc thời gian, hai bên chuyển đến hai đạo quát lửa tiếng. Chờ Quan Vũ quay đầu lại, mới phát hiện càng là trước chạy trốn chú thái, hàng đương hai người, không khỏi trong lòng tội gần. Quan Vũ mau mau nhận lấy cái chết. Quan Vũ như đầu hàng, thà cho ngươi khỏi chết. Quan Vũ sao không xuống ngựa chịu trói? Quan Vũ không nên cản rỡ. Quan Vũ không nông cường hơn, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Liên tại Quan Vũ cởi gần Chu Thái, Hàn Dương hai người thời gian, bốn phương lại có toàn tông, Đinh Phụng, Từ Thịnh, Chu Trị, Tưởng Khâm tổng cộng năm tên đông ngô tướng lĩnh thúc ngựa kéo tới, Quan Vũ không khỏi nội tâm dùng mình, hai mắt nhắm lại. Nguyên Lai, tự Chu Thái, Hàn đương hai người thoát đi sau, liền dự định lần thứ hai chỉnh quân phản kích. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện, tại Cắt Chi Huyền quân xung kích bên dưới, không phải bọn họ lính liên lạc nửa đường bị giết, chính là các cấp chỉ huy bị tách ra cho dù tình cờ may mắn truyền đạt xuống một cái mệnh lệnh, nhưng lần sau truyền đạt, như trước sẽ gặp phải tình huống như thế. Đồng dạng, không chỉ là bọn họ hướng phía dưới cấp mệnh lệnh không thể được đã có hiệu truyền đạt, bọn họ hạ cấp hướng càng hạ cấp truyền đạt cũng là như thế. Hiện nay, đông nô thượng trung hạ toàn bộ hệ thống chỉ huy đều là hỗn loạn bất ham, mệnh lệnh không hiểu rõ, tụ tập không khởi binh tướng. Cũng đúng là như thế, Chu thái, Hàn Đương vừa thương lượng, liền dự định bắt giặc phải bắt vua trước, liền phân công nhau tụ tập chiến tướng, dự định cộng đồng ra tay với quân Vũ. Nói đến nếu không phải nhìn thấy Quan Vũ sau này quân đi tới, hắn hai người còn dự định lại tụ tập chút chiến tướng. Lúc này, Chu Thái, Hàn Đương, Toàn Tông, Đinh Phụng, Từ Thịnh, Chu Trị, Tưởng Không, Chu Hoàng tám tướng kéo tới, Quan Vũ tuy rằng không sợ hãi chút nào, nhưng cũng đánh tới hoàn toàn tinh thần đến. Hướng, Quan Vũ hét lớn một tiếng, đánh tới hoàn toàn tinh thần, dùng ra toàn bộ võ nghệ, cầm trong tay thanh Long Đại Đao múa đến kín kẽ không một lỗ hồng. Chỉ thấy hắn cùng tám tướng chém giết một lúc lâu, nhưng hoàn toàn không có lộ ra nửa phần sơ hở đến, trái lại càng thêm tinh thần. Mà Đông Nô thấy Quan Vũ đao pháp tinh xảo, lấy 58 tuổi cao tuổi đại chiến lâu như vậy, dĩ nhiên không gặp mệt mỏi, trái lại càng thêm hùng dũng, không khỏi trong lòng âm thầm kinh dị. Vậy anh! chỉ thấy Đông Ngô đại tướng Toàn Tông thấy thật lâu không thể đánh hạ Quan Vũ, nhất thời lòng như lửa đốt. Lại chiến chỉ chốc lát sau, Toàn Tông nâng thương lần thứ hai hướng về Quan Vũ dưới khố ngựa xích thố đâm tới. Toàn Tông lần này không quan trọng lắm, nhưng nóng ruột bên dưới, lại không cẩn thận lộ ra nửa điểm sơ hở. Quan Vũ thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay thanh Long Đao tách ra công kích sau, thuận thế hướng về Toàn Tông sơ hở công tới. Chiêu này tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đi sau mà đến trước, cả kinh toàn run sợ không ngớt, vội vã thu hồi trường ý đồ phòng thủ, vậy mà lúc này muốn thu chiêu về phòng ngự dĩ nhiên là không kịp. Lý Toàn Tông so sánh gần tường khâm, Chu Thái không khỏi cả kinh, vội vã vung kích là toàn Tông đỡ đòn đánh này. Mà những người khác thì toàn bộ hướng về Quan Vũ công tới, muốn công tất cứu đến giải toàn Tông chi ách. Quan Vũ thấy việc không thể làm, lập tức cải đâm là Luân, đồng thời thêm lực khí lớn, làm cho Thanh Long đao tốc độ đột nhiên tăng lên, trực tiếp cắt ra tường khâm, Chu Thái binh khí. Luân khi trở về, lại vừa vặn tách ra những người khác công kích, nhưng mà còn không có kết thúc, một luân trực tiếp từ một bên luân đến một bên khác, cũng chính là hướng về một bên khác chu trì giết đi. Một bên khác chu trì nhìn thấy Quan Vũ thế tiến công kéo tới, Muốn phải phản kích đã không kịp, còn bên cạnh người, mới ra kích bị Quan Vũ tách ra, lực chưa thu hồi, nơi nào có dư lực hỗ trợ. Liền như thế Quan Vũ một đao cuối cùng chặt chẽ vững vàng chém vào chu trì trên thân, đem chém ở dưới ngựa. Đồng thời duy nhất có dư lực toàn tông thì đem hết toàn lực hướng về Quan Vũ đâm tới. Quan Vũ nghe nói sau lưng có tiếng xé gió, nhẹ nhàng trốn một chút, liền lẹ qua. Phản ứng lại cái khác đông nô tướng lĩnh lần thứ hai cùng Quan Vũ chiến lên. Song phương ngươi tới ta đi, các gia vệ ta đây. Lại mấy hợp sau, Quan Vũ cố ý hiện lộ vẻ mệt sau đó nhân cơ hội hư hoàn một chiêu, quay ngựa giả bại, đà đáo mà đi. Nhân quan Vũ dĩ nhiên 58 tuổi, vì vậy đông nô bảy tướng đối quan Vũ huệ hải cũng không nghi ngờ, phản mà đối với hắn trước đánh lâu cảm giác kỳ dị. Hiện tại thấy quan Vũ rốt của về ngoại, lòng tràn đầy chỉ có vui mừng, nơi nào sẽ có nửa phần nghi ngờ, lúc này không chút do dự lựa chọn thúc ngựa truy sát. Trong đó đại tướng Tượng Khâm càng là sông lên trước, hướng về quan Vũ giết đi. Nhưng mà thương có hồi mã thương, đau có đà đau kế, chỉ thấy quan Vũ tính chính xác khoảng cách sau, trở tay bỗng nhiên một đòn, trực tiếp đem cái kia tượng khâm chém ở dưới ngựa. Mặt sau, sau tướng thấy thế, vội vã ngựa dừng bước, hai mặt nhìn nhau, nội tâm sợ hãi không ngớt. Mà quan Vũ chém tượng khâm Không có lựa phần dừng lại liền lần thứ hai thúc ngựa vùng lao hướng về Đông Nô 6 tướng rẽ đi. Đông Nô 6 tướng thấy thế, mỗi người run như cây sấy, 8 người vây công không chỉ có không có đánh qua, trái lại bè đi hai cái, bây giờ chỉ còn dư lại 6 người thì làm sao đánh thắng được Quan Vũ. Nhất thời mỗi người lựa chọn xoay người lại chạy trốn. Quan Vũ thấy Đông Nô 6 tướng rẽ đi, theo thường lệ không có truy đổi, mà là lựa chọn chặt bỏ Chu Hoàn Đại Kỳ, liền lần thứ hai lãnh binh trùng quanh tung hành, phân cách quân địch. Sau Quan Vũ lại nhiều lần gặp phải Nô tướng lĩnh, cục không phải chạy Nô tướng lĩnh chém ngã Đại kỳ, chính là chém Nô tướng lĩnh lại chém Đại Kỳ. Rất nhanh Đông Ngô hậu quân liền cùng trước chúng quân như thế rơi vào trung thượng hạ hệ thống chỉ huy hỗn loạn, hơn nữa quan vũ quân đại kỳ nhưng không ngừng phát phối, che bụi thế nhật. Kết quả chính là quan vũ quân diễu võ dương oai, mà Đông Ngô sĩ si tốt khắp nơi chạy trốn, mà không chiếm được hữu hiệu chỉ huy, loạn tung tung phèo. Lại bị trước, trung quân bỏ mạng chạy trốn Đông Ngô sĩ si tốt tấn công một đòn, chạy trốn bầu không khí vừa chuyển mã, hậu quân sĩ si tốt toàn bộ theo chạy trốn, chạy không vội thậm chí trực tiếp liền quỳ xuống hàng. Quy chương 13, công Chương 13, chiến, chương 13, chiến đại bộ rơi vào tháo chạy vũ, lúc này không khỏi thở Tha lòng ra, không tiếp tục toàn lực tung hoành xung phong, mà là đem càng nhiều tinh lực thả đảng trị uy bên trên, cũng có dư lực đi xem xem hệ thống. Đinh, huyền giáp quân chém giết một tên đông nô binh, chúc mừng ký chủ thu được một điểm. Đinh, huyền giáp quân vết thương nhẹ một tên đông nô binh, chúc mừng ký chủ thu được không? 5 điểm. Đinh, huyền giáp quân trọng thương một tên đông nô binh, chúc mừng ký chủ thu được một điểm. Đinh, một tên đông nô binh bị đánh lui lưu vong, chúc mừng ký chủ thu được không? Một điểm. Trên thực tế, từ quan vũ xung kích hạ tệ bắt đầu, hệ thống liền không ngừng vang lên nhắc nhở thanh, chỉ có điều tinh thần độ cao tập trung ăn thẳng quan vụ không có thời gian đi để ý tới nó. Bây giờ nhìn lại một chút bảng, lao hào lao một đại trường xuyên tin tức, nhìn ra quan Vũ đều có chút hoa mắt. Cuối cùng hắn lựa chọn đóng nhắc nhở tin tức bảng, mở ra tin tức của chính mình bảng. Ký chủ: Quan Vũ. Tuổi tác: Ngụy 58 tuổi, thực 48 tuổi. Võ đạo đẳng cấp: Phàm cảnh đại viên mãn. Am hiểu kỹ: Đao pháp, công pháp, thổ thiện đánh bóng. Điểm: 51938. Tài sản: 3000 huyền gia binh, truyền thuyết cấp: 300 trọng kỷ binh, 6 bình tiểu thuốc chữa thương, 6 bình đại thuốc chữa thương. Trong đó điểm trưởng thế bố theo từng đạo từng đạo tiếng nhắc nhở, điểm còn đang không ngừng tăng trưởng, vẻn vẹn Quan Vũ vừa nãy quan sát hô hấp trung gian, liền lại tăng mười mấy điểm tích phân, đã biến thành 51951 điểm. Quan Vũ không chút do dự lựa chọn hối đoái một vạn bộ binh, trực tiếp đi tìm 50000 điểm tích phân. Rất nhanh mạch thành, liền không ngừng tuôn ra từng người từng người hung hãn bộ binh, vừa ra thành, dưới sự chỉ huy của Quan Vũ, trực tiếp tập trung vào chiến đấu, liền đông ngô đại quân truy sát mà đi. Quan Vũ sở dĩ tại mạch thành triệu hoán sĩ Tốt, một trong những nguyên nhân tự nhiên là quan binh hóa toàn bộ giúp đi, nơi đó đã thành thành trống, triệu hoán ở nơi nào? cho dù có người lại nghi hoặc, lại hoài nghi, chỉ cần không có chân chính nhìn thấy Triệu Hoán Sĩ tốt cảnh tượng, hết thảy đều có thể nói rằng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là hệ thống hạn chế, chỉ có chân chính giữ lấy cũng không chế địa phương tài năng Triệu Hoán, đại như quận huyện, tiểu như doanh trại đều được. Cái này cũng là tại sao sớm nhất cùng Lã Ngum đại chiến quan vụ không lấy ra huyền giáp binh nguyên nhân, Nam quận rơi vào Lã mông tay vẫn là thứ yếu, không có thời gian kiến quân doanh mới là ngày thương. Bởi vậy quan vụ không phải không muốn, cũng không phải muốn để lại tay, mà là thật sự không có thể, không làm nổi. Sau, không có mãn 5.000 điểm, quan vụ liền hoán đổi 1000 bộ binh Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng lợi Thiên Bình lại không khả năng ngã về đồng nô. Ầm ầm ầm. Đột nhiên phía tây vang lên kỵ binh tiếng vang, Quan Vũ không khỏi liếc mắt quan sát, vừa nhìn, dĩ nhiên là trước truy sát giả Quan Vũ Lăng Thống. Lúc này Lăng Thống nghe nói đại quân bị tập kích, vội vàng tới cứu. Lúc này Quan Vũ thấy thế không khỏi lạnh lùng một thoáng, chỉ huy đại quân xua đuổi đồng nô đạo binh hướng Lăng Thống đại quân mà đi, Lăng Thống tuy rằng quyết định thật nhanh trực tiếp chém giết binh, thể giết tận. Mà Quan Vũ thì chỉ huy bộ đội Dựa vào đảo binh Triều trùng kích ra khoảng cách rất tiến vào, nhiễu loạn lăng thống đại quân trận tuyến, hơn nữa đạo binh Triều như thế dung, lăng thống đại quân xem như là rơi vào lầy lội. Lăng thống Tạ Hữu chém giết, nơi nào bị phá tan liền hướng nơi nào đỉnh, nhưng mà cuối cùng một người, phân thân thiếu phương pháp, vãng lai xung phong, kết quả nhưng là quân trận lỗ hổng như trước càng ngày càng nhiều. Không lâu lắm, lăng thống thủ hạ chúng binh tướng một luồng khí cũng từng bước tản đi, bắt đầu xuất hiện hòa vào chạy trốn chiều, theo chạy trốn. thế, động thân ra sức tổ chức, nhưng không ngăn cản nổi, cuối cùng chỉ có thể nhìn binh mã hết, bản thân cũng vặn bất dựa vào đạo binh Triều che giấu bỏ chạy. Nhưng mà nhất cử nhất động làm sao giấu giếm được cùng điều tra hắc ứng cùng trung tâm nhìn quan vũ. Quan vũ trông thấy Lăng thống chạy trốn phương hướng, thúc ngựa trực tiếp hướng về Lăng thống giết đi, mà Lăng thống theo đạo binh chiều mà đi. Nhất định không có thể tùy ý. Đại hắn nhìn thấy quan vũ chém giết tới, nhất thời kinh hãi. Quan vũ cũng không lời thừa, thôi thúc dưới khố ngựa xích tố, vùng dao hướng về Lăng thống cổ bộ tới. Lúc này Lăng thống quanh thân đều là đạo binh, ngựa chạy nhanh không dại nổi, tự nhiên không thèm để ý, mà vũ nhưng là dựa vào xung phong đều ngựa xích kéo tới, đối với nhanh ngựa, đạo tự nhiên mỗi người sợ hãi ra. Cứ kéo dài tình như thế, Quan Vũ chỉ một chiêu liền đem Lăng Thông chém ở dưới ngựa, xung phong tốc độ mang đến bộ trợ có thể thấy được chút ít. Sau đó Quan Vũ liền lần thứ hai chỉ huy bộ đội tiến hành truy sắt cùng bắt tù binh. Đinh, huyền giáp quân tù binh một tên Đông Nô binh, chúc mừng ký chủ thu được một điểm. Đinh, huyền giáp quân chém giết một tên Đông Nô binh, chúc mừng ký chủ thu được một điểm. Đinh, huyền giáp quân chém giết một tên Đông Nô binh, binh, chúc mừng ký chủ thu được một điểm. Theo từng cái từng cái nhắc nhở thanh, Quan Vũ điểm tăng lên không ngừng, sau đó Quan Vũ liền đem hồi ra càng nhiều si tốt, si tốt, có thêm bắt tù nhanh hơn càng nhiều thêm, tù binh đến nhanh điểm cũng nhanh. Cứ như vậy hình thành rồi tốt tuần hoàn. Hồi lâu sau, liền dựa theo quan vũ dự đoán như vậy kết thúc chiến đấu. Lúc này Quan Vũ dĩ nhiên hồi đoán ra hai vạn bộ tốt. Đinh đang tiến hành chiến hậu kết toán. Bản chiến Đông nô tử vong hơn 3000 người, người bị thương hơn 7000 người. Quan Vũ nghe được không khỏi sửng sợ, cảm tình Bình Quân mỗi cái huyền giáp binh mới giết chết một người, không tới hai người, cũng là tổn thương hai người, không tới ba người. Nói cách khác gần như cả ngày hạ xuống, Bình Quân mỗi cái huyền giáp binh tạo thành tử thương mới 3 Vẫn là không tính Đông Lô loạn quân tự tướng đạp lên cái kia bộ phận, nếu như tính toán mà nói, chỉ sợ huyền giáp binh tạo thành thương vong không biết có thể còn lại nhiều ít. Tù binh đông nô quân năm và người, tháo chạy chạy trốn giả 6 và người. Nghe đến đó, Quan Vũ mới từ phía trước kinh dị hòa hoàn lại đây, không khỏi gật gật đầu, tù binh năm và người, chiến công có thể nói lại là một cái nước ngập 7 quân a. Chém giết tường không, Tạ Tinh, Đạm Hùng, Lý Dị, chú Trị, Thôi Vũ, Chu Bình, Hạ Tuân, Lăng thống, chú Cứ, Chung li Mục, Hồ Tống, Khuất hoảng, Tôn Điều, Trương thừa, lá đại cùng với hắn đông ngô to nhỏ tướng lĩnh tổng cộng 54 viên. Tù binh lạ nhất, Lã Mông, Chu Dận, Tả Hàm, Lã Phạm, Gia Các Cẩn, Ngô Phiên, Chính Mình, Nghiêm Vân, Tiết Tống, La Tống, Lục Mạo Nô Sán, Trư Ôn, Tôn Điệu, Bộc Chết, Bộc Dương Hưng, Hạ Tệ, Hàn Tống, Hàn Đương con trai, Trần Miểu, Trần Vũ con trai, Thái Sử Hượng, Thái Sử Từ con trai, Chu Tuẩn, Chu Du con trai, Vân Vân Đông nô to nhỏ văn thần vũ tướng hơn trăm người. Nghe được Quan Vũ không khỏi cao hứng gật gù, điểm vào xem xem nhân vật tình hình cụ thể, càng là kinh hỉ không ngừng. Lã Mông là còn sống sót hai vị đại đô đốc cấp soái tại một trong. Chu Chỉ, Lã Phạm là Đông nô 6 đại nguyên Lào thứ hai, kết quả một chết một tù binh, chết ở đây. Tôn Điệu, Bộc Bộ Dương Hưng là tương lai Đông nô 5 đại thừa tướng chi ba, kết quả cũng bị bắt làm tù binh ra các Cẩn, Ngô Phiên, Trình Bình, Nghiêm Tuấn, Tiết Tống, La Thống, Lục Mạo, Lô Sán, trước ôn là Đông Ngô 12 danh sĩ chi chín, cũng thành bản thân tù binh. Hạ Tề, Lã Đại nhưng là tương lai Đông Ngô trung kỳ tứ đại yếu thần chi 2, kết quả cũng là một chết một tù binh, chết ở chỗ này. Nói tóm lại, ngày hôm nay hắn là được mùa lớn a. Đúng là Đông Ngô thập nhị hổ thần, vẻn vẹn bị giết từ khâm, Lang Thông, những người còn lại đều chạy ra ngoài. Không khỏi quan vũ không liếc mắt, xem ra thập nhị hổ thần cũng không phải nói không. Cuối cùng kết toán, trận chiến này thu được cấp độ sử thi lại thắng, tổng hợp đánh giá cấp SS. Thu được chiến dịch khen thưởng. Hoàn trình bản 7000 Bạch Bảo quân, truyền thuyết cấp kỵ binh. Giới thiệu tóm tắt, danh sư đại tướng Mạc Tự Lao, Thiên quân vạn mã Tị Bạch Bảo. Thu được cao đánh giá khen thưởng, 20 vật điểm. Quan Vũ xem đến đây khen thưởng, lại mở ra tình hình cụ thể, tại chỗ hưng phấn đến suýt chút nữa ngất đi. Hệ thống đánh dấu cái gọi là truyền thuyết cấp, không phải nói Bạch Bảo quân trâu bò đến truyền thuyết cảnh giới, mà là đem Bạch Bảo quân trong truyền thuyết dân gian năng lực, Bạch quân nguyên bản không có năng lực, cũng thêm vào đi tới. Cho tôi kỵ binh, Quan Vũ không biết là Bạch Bảo quân nguyên bản chính là kỵ binh vẫn là nói với truyền cấp như thế thuộc về phụ gia thuộc tính. Bất quá Quan Vũ biết đến là, thêm vào 3000 Huyền Gia binh, hắn trong tay kỵ binh đạt đến vạn kỵ số lượng. Còn chờ cái gì, Quan Vũ tại chỗ lấy đi ra. Tiểu tướng Trần Khánh Chi bái kiến Quan Quân Hầu. Chỉ thấy 7000 Bạch Bảo quân một tiểu tướng thúc ngựa mà ra, hướng Quan Vũ nắm lên nói: "Được, được, được." Lúc này Quan Vũ là cả kinh cầm đều suýt chút nữa rơi mất, chỉ còn dư lại sẽ nói chữ tốt. Đồng thời Quan Vũ mới hiểu rõ hỏi cái gì 7000 Bạch Bảo quân sẽ nhiều hơn cái hoàn chỉnh bản 3 chương mà Huyền Giáp quân có. Cảm tình là Bảo quân đưa Trần Chi, quân bên kia không lý thế dân. Lúc này Quan Vũ đắc ý mà 20 vạn điểm, Quan Vũ lựa chọn tốn chút 10 vạn điểm hối đoán 2 vạn bộ tốt, như thế thì có 4 vạn bộ tốt, thêm vào kỵ binh thì có 5 vạn nhân mã. Còn lại 10 vạn giữ lại có cái cái gì vạn nhất tốt hộ mệnh. Nghĩ đến Nguyên Thân trấn thủ Kinh Châu cũng bất quá là 5 vạn nhân mã, hơn nữa khẳng định không có mình tinh huyễn. Quan Vũ không cưỡng nổi đắc ý khí phân chấn. "Phu thân, những nhân mã này là làm sao mà đến?" Liên tại Quan Vũ mừng thầm thời điểm, Quan Bình Liêu hóa bọn người không biết lúc nào trở về, Quan Bình còn chưa tới trước mặt, cách thật xa liền cao giọng đặt câu hỏi. Quy 1 chương 14, chiến hậu, thượng. Chương 14, chiến hậu, thượng. Không có cách nào trả lời quan Vũ không thể làm gì khác hơn là đông cứng gỡ bỏ để tài nói ta đã làm người từ lão mông nơi siêu đến binh phủ cũng phải người giả chuyển quân lệnh để Giăng lăng di lăng các nơi khiến cho thủ binh đến đây chi viện đến lúc đó ta sẽ dẫn binh thừa cơ mà vào lấy lấyrăng lăng mà khắc cần phải có người mang binh thừa thế lấy di lăng các người hay mà đi mặt tướng mà đi mặt tướng mà đi mặt tướng mà đi mọi người ngay vậy cũng không để ý trước nghi vấn lúc này nhảy ra muốn lập đây cơ hội tự nhiên kiếm được công lao nhìn thấy bị bản thân thành công phải thiên mọi người quan Vũ vớt vớt giải ba thức tiếng nói Quan Bình nghe lệnh, cử ngươi lĩnh một vạn nhân mã đi vào đạt được Di Lăng, cũng hướng thành đô chuyển đến tin tức. Như Hán Trung Vương chưa dẫn quân đến cứu viện liền thôi, nếu là dẫn quân đến cứu viện, ngươi liền đem binh mã mang về, thỉnh Hán Trung Vương tự phải nhân mã thủ Di Lăng cấp tam hiệp khẩu các nơi. Liền nói với Hán Trung Vương là của ta thì cầu. Rõ. Quan Bình được đến quân lệnh, lúc này đáp lại, sau đó hoan hoan hỉ hỉ đi sai nhân mã, còn binh mã là làm sao đến, nơi nào có lập công làm phiền, ra mấy ngày nay ác khí trọng yếu. Triệu Lũ, Vương phủ lệnh, mệnh hai người, người thống lĩnh 3 bộ áp giải những tù binh này hướng Giang mà đi. Rõ. Cho tới Chu Thương, ngươi có thể xuất lĩnh 3000 huyền gia binh, kế tục hướng Tôn quyền cất chúng chạy trốn phương hướng siêu tầm, truy sát. Rõ. Quan Vũ từng cái đem mệnh lệnh ra phát sau, liền không không ngừng không nghỉ, mang theo Trần Khánh Chi cùng 7000 áo bào trắng kỵ binh sau gần nói hướng về Giang Lăng mà đi. Đồng thời, Quan Vũ lại bí mật phái người liên kết Vũ Lăng bộ tổng sự phàn trụ, cùng với tạm thời đầu hàng Đông Ngô phàn trụ cùng tập chân hai người, muốn bọn họ khởi binh giúp đỡ. Mấy người này ở nguyên bản thế giới tuyến, đều là tại Vũ chết rồi thẩm liên thông Bị, vì đó là có thể tiến nhập. Bất quá có xét thấy những người này quân sự tố dưỡng quá kém, hắn đặc biệt phải Liêu Hóa qua đi chủ tính chung quân sự đấu tranh, gồm 300 trọng kỵ binh cho hắn. Mặt khác, Quan Vũ lại phái sứ giả dụ dấu Nguyên bản thế giới tuyến nương nhờ vào Lưu Bị Vũ Lăng Man Vương Sa Ma Kha, xin hắn khởi binh 10 vạn, cùng Công Vũ Lăng, Linh Lăng, cũng tại hứa hẹn các loại chỗ tốt. Nô hầu chấm đã. Chính Vương Tôn quyền thúc ngựa chạy trốn thời gian, phía sau đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, hắn quay đầu nhìn lại, chính là Úng, Hán, mang theo mấy chục ở phía sau hộ hắn, liền ngừng lại. Cô Ung đến Tôn cận, lễ xong xuôi nói Xin hỏi mơ hồ, nhưng là phải hướng về Giang Lăng bỏ chạy. Tôn Quẩn trả lời, "Tạc Quân hung mãnh, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên lui đến Giang Lăng." Cô ông nói, "Thần cho rằng tuyệt đối không thể, Giang Lăng không đi được." Tôn Quẩn nghi hoặc hỏi, "Cố Khanh, vì sao nói như vậy?" Cô ông nói, "Quan Vũ vừa phá quân ta, tất nhiên ý đồ phản công có thể, như thế Giang Lăng tất là cắt chiến địa phương, một khi đi tới, tất nhiên lần thứ hai rơi vào hiểm địa." Tôn Quẩn nghe vậy cười nói, "Nguyên Thán nói giỡn, Giang Lăng thành trì cô cao to, tuy có 5000 nhân mã, nhưng đầy đủ thủ một năm lâu dài. Chính là ngăn cản Quan Vũ, chỉnh đốn lại binh mã nơi đến tốt đẹp." cũng có thể nhờ vào đó di giật đại lao, thực sự là một công đôi ba việc sở tại. Cô Ưng nói, nô hầu có chỗ không biết, ta tự trong loạn quân trốn ra được, nghe nói Lã Mông đô đốc dĩ nhiên bị Quan Vũ bắt, binh phủ cũng rơi vào Quan Vũ tay. Quan Vũ bắt được binh phủ, tất nhiên giải chuyển quân lệnh đến Giang Lăng, đến lúc đó Giang Lăng chỉ là một tòa thành trống, Quan Vũ đánh hạ dễ như trở bàn tay. Không thể không đề phòng. Tôn Quuyền nghe xong, thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng cô Ưng hỏi, có thể làm gì? Cố Ưng nói, ta kiến nghị chúng ta cần phải đường nhỏ hướng về công an, đồng thời tụ tập bại binh. Quyền nói, khanh nói thật lạ. Là... Đập đập. Tôn Quyền lời còn chưa dứt, cái đó không xa truyền đến bộ đội âm thanh, Tôn Quyền vội vàng nhìn lại, thấy có gần nghìn người, không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vã vung roi liền muốn thúc ngựa mà chạy. Một bên Cố Ung thấy thế liền đội vàng kéo Tôn Quyền ngựa nói, "Ngô Hầu Vũ Kinh, đây là quân ta tướng Linh Hoa Đường, là thần thoát ly loạn quân cả giữa." Ngày xưa Ngô Hầu còn từng làm hắn cùng Hạ Tệ cùng phá Sở Việt, có thể còn nhớ. Tôn Quyền nghe vậy nói, "Cô thật thố vậy. Mặt tướng Hoa Đường, bái kiến Ngô Hầu. Binh mã đi tới trước người không xa, trước tiên một người liền lăn xuống ngựa, hướng về một chân nói. nói, "Hoa tướng quân mau mau xin đứng lên." Con đường sau đó chỉnh, có thể muốn nhiều dựa vào tướng con rồi. Hoa nghe tới Tôn quyền nói như thế, vội vã trả lời, mặt tướng không dám. Sau đó mấy người liền đường nhỏ hướng về công an thành mà đi, trên đường đi còn gặp phải Chu Thái, Chu Hoàn bọn người. Chờ đến công an thời điểm, Tôn quyền bên người dĩ nhiên tụ tập có Hoa Đương, Chu Thái, Chu Hoàn, Chu Dị, Từ Thịnh, Đoàn Tông, Tưởng Bí, Phó Anh, Tôn Cao, Hàn Đương, Hoàng Nguyên, Chu Phường, Phan Trường, Mã Trung, đặng Đương các mười mấy tên tướng lĩnh. Ngoài ra, còn tụ tập có Cô Ung, Ngô Phiên, Hoàng Dị, Toàn Tượng, Tín, Đặng Dận, Thẩm Tiêm, Khám Trạch. Lục Tích, Trương Hành, Tần Tùng, Bùi Huyền, Hà Thoại, hạ hầu trợ các mười mấy tên văn thần. Đồng thời, trên đường đi còn tụ tập binh mã đạt hơn một va người. Chờ Tôn quyền đến công an sau, cái khắc thoát được tính mạng văn thần Vũ tướng, còn đang lục tục không ngừng tới rồi. Di Lăng, để quan Vũ truyền đến giả quân lệnh sứ giả xuống sau, Lục Tốn không khỏi tao mày, không nói một lời. Phía dưới thuần vu đang nói, ta xem việc này có trò lựa, Lã Mông đô đốc xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân vây quét quan Vũ, lại có Thái, Đương, không, các đông đỡ, làm sao sẽ thua với binh mã tán quan Vũ, việc này tất nhiên giả bộ có thể vạn nhất là thật sự đây. Một bên khác Ngô Thạc trầm giọng nói chuyện, vạn nhất lão Ngâm Đô Đốc thật sự bị Quan Vũ đánh bại, Ngô Hầu bị Quan Vũ truy sát, không xuất binh, cứu giúp mà nói, ngươi có mấy cái đầu có thể chém. Thuần Vũ đang cười ha ha, nói, ngươi có phải là điên rồi mới sẽ tin tưởng mười mấy vạn đại quân sẽ một ngày mà bại. Vậy cũng là mười mấy vạn đại quân, dù cho mười mấy vạn con lợn để Quan Vũ cái kia mấy trăm binh mã giết, cũng đến giết tới 3 ngày ba đêm. Được rồi. Ghế trên lục tốn đột nhiên lên tiếng nói, việc này đến là thật sự. Thuân vũ đang nghe nói lời này, không khỏi hừ biết mười mấy vạn năng bao trùm bao rộng sao? Thư sinh chính là thư sinh. Không tốt, quân ta bị Quan Vũ đánh bại. Thuần Vũ đang vừa dứt lời, Nguyên Bản đi ra ngoài tuần tra Tôn Hiệu dĩ nhiên mang theo một người từ đại sảnh ở ngoài vào vào. Thuần Vũ đang nghe vậy, không khỏi hơi như mày, vừa há mồm muốn nói cái gì, Lục Tốn dĩ nhiên mở miệng trước nói, "Việc này, người là làm sao biết được? Tin tức có thể chuẩn xác." Tôn Hiệu chỉ vào một bên cùng hắn mà vào nhân đạo, "Việc này ta là từ Chu Thiệu trong miệng biết được, Chu Thiệu tùy tùng tra Chu Thái chinh chiến Quan Vũ, hắn mang đến tin tức nghĩ đến không có sai." Mọi người lúc này mới chú ý tới một bên Chu Thiệu. Lúc này Chu Thiệu thấy mọi người nhìn lại, mà đầy mắt nghi vấn không chờ bọn họ mở miệng, bản thân liền trước tiên nói nói, việc này chính xác trăm, Quan Vũ giết vào trung quân, nô hầu lưu vong, chú tướng có bao nhiêu bị bắt, liền huynh trưởng ta Chu Bình đều chết thảm tại Quan Vũ tay. Nói nói Chu Thiệu dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Thuần Vũ đang thấy tình hình như thế, không khỏi hắn không tin, nhất thời trở nên hoảng hốt, không khỏi lầm bẩm nói, việc này dĩ nhiên là thật sự. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Tôn hiệu lại nghe rõ ràng, hắn không khỏi cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Thuần Vũ đang phục hồi tinh thần lại nói, tại tướng quân trở về trước, Có người mang theo lão Mông Đô Đốc có lệnh, nói đại quân bị quan Vũ đánh bại, nô hầu ngàn cân treo sợi tóc, làm cho bọn ta mau chóng khởi bình tứ rút. Lời còn chưa nói hết, Tôn Hiệu dĩ nhiên giận dữ, quay về Lục Tốn quát lên, đã có lệnh, vì sao còn không mau mau điểm bình, Đường hình ta ngàn cân treo sợi tóc, ngươi nhưng như thế lư biếng, là đạo lý gì? Quy 1 chương 15, chiến hầu, hạ. Chương 14, chiến hầu, hạ. Lục Tốn nghe vậy trả lời, Tôn tướng quân cùng nô hầu tình thân làm người động dung, vẻ lo lắng, ta cũng có thể lý giải. Nhưng ta xem việc này tuy thật, nhưng cũng có ba chỗ điểm đáng ngờ, một là, đủ rồi. Lo Lãng Tôn hiệu giận dữ đánh gậy lục Tốn lời nói, mở miệng nói: "Ngươi bất quá chỉ là thư sinh, nếu không phải lúc trước Mê hoặc quan Vũ dùng đến đến ngươi, hơn nữa lão Ngung Đô Đốc có lệnh, ngươi có bản lĩnh gì có thể chỉ huy chúng ta chúng tướng? Hôm nay nếu cũng nhận vì việc này là thật, nhưng còn khuyết đại quyết đại khẩu, vọng đảm luận quân cơ, không muốn xuất binh cứu trợ ngàn cân treo sợi tóc nô hầu, ta xem ngươi là bị sợ vỡ mà khí, là tham sống sợ chết tìm lý do mà thôi. Ngày xưa ta nhân lệnh nghe lệnh của ngươi, hôm nay đã có lệnh điều động tứ viện, ta liền không hầu hạ." Nói xong, quay đầu hướng nội đường cái khác chúng tướng nói chuyện, cùng ta điểm binh đi tới cứu viện hầu. Hiện tại liền theo ta mà đi. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chúng tướng thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, đều hướng Lục Tốn chắp tay, nói mấy lời nói khách sáo sau, liền theo một đường nhỏ chạy đuổi theo tôn Hiệu. Chúng tướng vừa đi, mang đi đại bộ phận nhân mã, chỉ để lại không tới 500 người cho Lục Tốn, bất đắc dĩ, Lục Tốn cũng chỉ có thể trước tiên lui hướng về công an. Nhưng nhắc Tào Tháo nghe nói quan vũ bị vây mạch thành sau, lại quan sát một tháng sau, thấy không có biến cố, liền khải hoàn hồi triều. Con đường xương, Tào Tháo mang kiếm vào cùng, hắn hiến đế thấy là Tào Tháo, run rẩy không ngừng. Tao Tháo nói: "Nghe nói Quan Vũ công phản thành thời gian, bảy quân bị ngập này, Bệ hạ cùng người khác thần ra sức uống mấy ngày, trò chuyện với nhau thật vui, nhưng vì sao không cứ gọi tới ta, lẽ nào Bệ hạ không bằng vào ta vi thần?" Hán Hiên Đế nói: "Ngụy Vương như một tới, tự tiện đến, chấm sao dám tùy ý hô hắn." Tao Tháo nghe vậy, cả giận nói: "Bệ hạ nói ra những lời này, là muốn để cho người khác nói ta khi quân vong thượng sao?" Hán Hiên Đế nghe được như vậy quá lớn, lần thứ hai run dậy lên. Tao Tháo thấy thế, không nói nữa lẫn nhau uy hiếp, mà là làm người lấy ra rượu đến. Tao tháo làm người rót một ly rượu cho Hán Hiên Đế nói: "Quan Vũ không biết sống chết, Dĩ nhiên Newton lên phía bắc, cho tới rơi vào hôm nay kết cục. Bây giờ Tôn quyền tập kích Giang Lăng, quan vũ bị nguy tại mạch thành, nghĩ đến chắc chắn phải chết. Và lại quốc gia lại đạt được tương phản, dĩ nhiên một tháng. Đây là đại hỷ việc, vọng bệ hạ cùng ta ra sức uống chén này, lấy hoàn tháng trước quân thần không thể trẻ chén chi đáng tiếc. Xin mời. Nói xong, tao Tháo tự mình trước tiên ngửa đầu uống một chén. Tao Tháo uống xong, thấy Hán Hiến đế chậm chạp bất động, không khỏi cao giọng nói, "Thỉnh bệ hạ mãn ẩm chén này." Hán Hiến đế bị cả kinh, sợ hãi tao thao dâm uy bên dưới, run rẩy run rẩy run, run cầm lên. Thảo Thảo thấy Hàn Hiến đế rót của uống xong chén rượu này, liền quay đầu đối tùy tùng nói, "Truyền lệnh xuống, vậy hạ là định tương phản, quan vũ sắp chết, cùng Ngụy Vương sảng khoái ra sức uống, rất lệnh toàn thành trẻ chén ba ngày." Do tùy tùng nghe lệnh, liền vội vã mà đi. Báo 600 giặm thăng cấp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thám mã thẳng đến trong cung, đến Tào Tháo phủ cận. Chỉ có điều chưa kịp thám mã mở miệng, Tào Tháo liền cao giọng quát lớn nói, "Làm càn, không nhìn thấy ta đang cùng bệ hạ tâm ra sức sao? Còn có, ai cho phép ngươi phóng ngựa thẳng vào hoàng cung? Ngươi đến, mang xuống chén." Ngụy Vương A, ngụy Vương Tiểu nhân là nghe theo Ngụy Vương chỉ thị, Đông Nô cùng Quan Vũ trung gian như có biến cố, cần khoái mã cấp báo tại Ngụy Vương phụ cận. Người kia nghe nói Tào Tháo muốn giết hắn, bị bắt lúc đi vội vã lên tiếng giải thích. "Chậm, Tào Tháo nghe vậy, lúc này mở miệng để người dừng lại, cũng là người đem thám tử mang tới trước người câu hỏi nói, có phải là Quan Vũ đã bị Đông Lô bắt? Mau nói đi ra, để ta cùng bệ hạ cao hứng một chút." Thám tử nói, cũng không phải là như thế. Tào Tháo nói, "Hả? Đó là biến cố gì?" Thám tử trả lời, "Quan Vũ đại phá Đông Lô đại quân, lại giả Đông Lô quân lệnh dẫn ra giằng lăng, Di lăng quân coi giữ, tận đến ngày hai thành." lại nghe Quan Vũ đoàn tụ ngày xưa binh tướng, phân công thủ binh, bây giờ đã có 5 vạn chi chúng. Ẩm. Tào Tháo nghe vậy, không khỏi khiếp sợ không thôi, liền chén rượu trong tay cũng không khỏi tuột tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Phía trước hắn mới nói Quan Vũ hẳn phải chết, kết quả hiện tại nhưng ào ào ào làm mất mặt. Không khỏi Tào Tháo sắc mặt bất biến. Một lúc lâu phục hồi tinh thần lại Tào Tháo, trừng mắt chừng bên cạnh trên mặt tươi cười Hàn Nhiên Đế, chờ bị dọa đến run rẩy sau, liền vội gấp hướng thám tử hỏi, Đông Ngô đến tụt cùng là làm sao thất bại, ngươi mã tình tế nói đến. Phải. Thám tử trả lời đến. Tiếp theo liền đem tra xét đến Quan Vũ thủ thắng quá trình nói tưởng tận cho Tào Tháo nghe. Tào Tháo nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng không khỏi nói: "Quan Vũ a, Quan Vũ, ngày xưa tung ngươi rời đi, không muốn càng thành cô đại họa trong đầu." Sau, Tào Tháo lập tức triệu tập trư văn thần vũ tướng, lệnh thám tử lần thứ hai đem sự tỉnh từng cái tự nói ra. Chờ thám tử nói xong xuống sau, Tào Tháo nói: "Chư vị là cái nhìn thế nào?" Phía dưới chúng tướng nghe vậy, không khỏi khiếp sợ không thôi. Giây lát sau, khe khẽ chi ngữ không ngừng. Tào Tháo cũng không rủ, chỉ là nhìn phía dưới mọi người không ngừng thảo luận, sau một hồi lâu, mới nói, chư vị thương thảo một lúc lâu, không biết có gì cao kiến. Dưới đây đứng ra một người tới, Tao Tháo nhìn lại, người này là Hoa Hâm. Hoa Hâm ở miệng nhân tiện nói, quan vũ khả năng không thể xem thượng, ta kiến nghị Ngụy Vương lần thứ hai điểm tướng, lĩnh một lưu chi sư đóng quân huyện thành, như tương phản có biến, nhưng là chi gần viện. Tao Thiếu nghe vậy, chợt cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu một cái nói, tự ngư lời ấy có lý. Vừa giữ lời, lại có người đứng dậy nói, tuyệt đối không thể. Tôn Lưu tự sát, chính là toạ thu ngư lợi thời gian. Lúc này nếu như thế mình Một khi Tôn Lưu song phương cảm thấy áp lực, trái lại khả năng xúc tiến song phương hòa giải, vì vậy thêm binh việc tuyệt đối không thể. Mọi người coi như người này là tư mà ý vậy. Tào Tháo nghe vậy, lặng lẽ không nói, chấm tư chỉ chốc lát sau liền quyết định tạm thời quan sát việc này. Quan Vũ đứng ở giang lăng trên tường thành, đón gió mà lên, tuy rằng Chu Thương không có siêu tầm truy sát đến Tôn Quyền, nhưng nhìn bị Triệu Lôi vương phủ không ngừng áp giải vào thành Tô binh, không khỏi lòng tràn đầy chán an. Tại Triệu lũy, vương phủ một bên hiệp trợ, nhưng là phòng lăng thú đại phụ, Nam Hương thái thú Quách Mục Hai người này trước kia bị Nguyên Thân phái cấp thủ Di Lăng, lúc đó Quan Vũ còn chưa xuyên về tới, Nguyên Thân chỉ từ từ hoàng nào biết Lã Ngông đột kích, nhưng còn không biết Mi Phương, phó sĩ nhân đầu hàng, Di Lăng bị Đông Ngô đại quân giữ lấy. Kết quả bị Lục Tốn Mai Phục đánh bại sau, liền chạy trốn ẩn thân sơn gia bên trong. Bây giờ nghe nói Quan Vũ một lần nữa cấp đoạt Giang Lăng, Di Lăng, hai người liền vội vàng xin vào. Quan Vũ toại đề hai người trước tiên hiệp trợ Triệu lũy, Vương phủ chỉnh đốn Tú binh. Một lúc lâu, Quan Vũ hạ lệnh tu sửa, ngày mai chuẩn bị binh công an, nhưng vào đúng lúc này, hệ thống thần thoại tái hiện thời gian Quý Linh Quan Vũ cả người tinh khí thần nhất thời hạ xuống một đoạn dài, đồng thời cảm giác thể sắc và tinh thần hệ ngoại bất ham, trực tiếp mềm nhũn xuống, ngã trên mặt đất. Quan Vũ ngã xuống, doa một bên chu thương nhảy một cái, vội vã bắt chuyện nhân thủ đệm quan Vũ nhấc đi về nghỉ. Người tới thầy thuốc vừa nhìn, nói là quá mức hệ ngoại gây nên, bổ một chút liền là có thể, mọi người nghe vậy lúc này mới yên lòng lại. Quan Vũ một nghỉ ngơi, liền nằm trên giường đầy đủ nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, mới đem bị thần thoại tái hiện thể che đậy tính tổng Quy chương 16, Lưu Bị Điền Chương 16, Lưu Bị Điền Bình. đó, Lưu Bị chẳng biết vì sao Cả người đều cảm thấy không thoải mái, ngồi cũng không thoải mái, đứng cũng không thoải mái, có thể phải cẩn thận đi cảm giác, lại không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Đến buổi tối, cũng là bị cảm giác này hành hạ đến làm thế nào cũng ngủ không được, chỉ tốt lên đọc sách, bất giác trung gian, liền tại bàn trà bên trên, ngủ thiếp đi. Đột nhiên, bên trong không biết nơi nào nổi lên một trận gió lạnh, thổi tắt ngọn đến, Lưu Bị bị gió lạnh mang đến cảm giác mát mẹ lạnh tỉnh lại. Nhìn thấy trong phòng tối tăm, Lưu Bị liền một lần nữa đốt đèn, có thể kỳ quái chính là, đèn chiếu chỉ có gần người mấy thước khoảng cách, lại ra bên ngoài mấy thước chính là hoàn toàn xỉ, mặc cho Lưu Bị như há quan sát cũng chỉ là đen như mực răng róc. Lưu bị hồi tưởng trong ký ức trong phòng đồ vật trang trí, muốn muốn đi ra khỏi phòng, làm thế nào chạy không thoát, không khỏi kêu lớn, người đến à. Nhanh người tới đây mau. Nhưng là lại không người đáp lại, chỉ chốc lát sau, thanh âm này không ngừng ở trong bóng tối hồi tưởng, từng bước càng lúc càng lớn. Liên tại Lưu bị nghi ngờ không thôi thời điểm, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, tay cầm một cây đao, mạnh mẽ hướng về Lưu bị chém tới. Lúc này Lưu bị cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, kịp thời quay người, đang nhìn thấy một vệt bóng đen cầm đao bổ về phía hắn, không khỏi cả kinh, vội vã cầm tay trái đi chặn. ầm trên bàn trà, trong giấc mộng Lưu Bị đưa tay, mất đi chống đỡ, nhất thời nện ở trên bàn trà, phát ra tiếng vang, người cũng bỗng nhiên kinh sợ tỉnh ngộ, mới phát hiện hóa ra là một giấc mộng mà thôi. Thở một hơi dài nhẹ nhóm sau Lưu Bị, phát hiện bản thân trước loại kia không thoải mái hoàn toàn đánh tan, nhưng nhớ tới vừa nãy mộng lại có nghi ngờ, vội vã ra tiền điện, gọi người đi tỉnh ra Cắt Lượng đến đây. Đang ở trong phủ ngủ say ra Cắt Lượng, nghe nói Lưu Bị có việc kêu gọi, lập tức liền thu thập một thoáng, nhập thấy Lưu Bị. Thấy ra Lượng đi tới, Lưu Bị vội vã kéo hắn ngồi xuống, đem chính mình làm mộng tỉ mị cùng hắn nói một lần. Ra Cắt Lượng nghe vậy trầm tư một lát sau mới nói nói. Đây là Hán Trung Vương ngày ban ngày quá mức vất vả, áp lực quá lớn, mới có như thế một cảnh, không cần đang nghi. Lưu bị bán tín bán nghi, ra cát lượng thấy thế lại dùng lời hay khai đạo mấy lần mới an vô đến. Chờ ra cát lượng rời đi đến cửa ở ngoài thời điểm, trước mặt gặp phải Hứa tính. Hứa tính đối ra cát lượng nói, "Ta vừa nãy đến quân sư phủ tìm ngươi, nghe nói ngươi bị Hán Trung Vương triệu hán vào cùng, vì lẽ đó đặc biệt tới đây tìm ngươi." Khổng Minh nói, "Vì chuyện gì?" Hứa tính nói, "Ta vừa nãy nghe được đồn đại nói, Đông dĩ nhiên tập kích kinh Châu, Phương phó sứ nhân đầu hàng, cũng có đồn đại nói quan công đã chết." cũng có quan hệ công sống chết không rõ, nhưng không nửa điểm quan công bình an chí ngữ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Gia Cắt Lượng nói, ta gần đây ban đêm xem thiên tượng, thấy kinh sở phương hướng tướng tinh tối tăm, lung lay sắp đổ, liền dĩ nhiên biết Vân trưởng đem tao họa ương, chỉ là không biết là nhân bệnh vẫn là cái khác, hơn nữa e sợ Hán Trung Vương sầu lo, vì lẽ đó không dám nói. Không ngờ, dĩ nhiên là Tôn Quẩn sẽ bỏ liên minh nguyên nhân. Hai người đang trò chuyện thời điểm, đột nhiên Lưu bị từ điện nội xoay chuyển đi ra, trực tiếp liền đến, kéo Gia Cắt Lượng ống tay áo nói, nếu Vân trưởng có tin chẳng lành, tại sao muốn đối với ta ẩn giấu? Minh, hứa tính nói Vừa nãy ta hai người nói, đều là trong đồn đại sự tình, không thể dễ tin, Thần Hán Trung Vương không cần sầu lo. Lưu Bị nói, cô cùng Vân Trường, thể cùng sinh tử, hắn nếu có thất, cô sao có thể chỉ có một? Không Minh, Hứa Tính đang khuyên bảo thời điểm, đột nhiên Hoàng Môn đến tấu nói, Mã Lương, Y Lệ Tịch đang tại cung ngoại, công bố có việc gấp muốn gặp Hán Trung Vương. Hai người không phải đang theo Vân Trường tại Kinh Châu sao? Làm sao đến nơi này? Lưu Bị nghe nói, sắc mặt biến đổi lớn, vội vã làm người đem Mã Lương, Y Lệ Tịch tìm vào. Hai người vừa vào cửa, còn chưa các Lưu Bị câu hỏi, liền vội bận bịu nói ra Kinh Châu thất thủ. Quan Vũ binh bại cầu cứu sự tỉnh, đồng thời đem biểu chương giơ lên. Lưu Bị xem xong biểu trường, vội vàng nói: "Người đến à, mau chóng lệnh Triệu Vân tướng quân lĩnh lanh binh và người, đêm tối gấp rút tiếp viện vào trường. Lệnh Hoàng Lao tướng quân chỉnh đốn đại quân. Cô muốn thân chinh kinh châu." Lại thỉnh hiếu trực cùng với hắn Văn Võ đại thần đi vào, cô có chuyện quan trọng tương lượng. Lưu Bị vừa dứt lời, lại có thị thần đến báo nói kinh châu người đưa tin đang cung bên ngoài cầu kiến. Lưu Bị nghe nói, kinh càng thêm kinh, vội vã triệu người đưa tin đi vào. Người đưa tin vừa vào bên trong, so Mã Lương, y tịch còn sâu hơn, trực tiếp quỳ gối ở mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Từng cái kể ra quan Vũ tao ngộ, cùng với Lưu Phong, Mạnh Đạt không muốn phát binh cứu giúp sự tình. Lưu bị nghe xong cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người lung lay sắp đổ, một lát mới nói, "Như như thế, ta đệ lưu rồi." Ra Cát Lượng thấy thế vội vã lên tiếng trấn an nói, "Lưu Phong, Mạnh Đạt vô lễ như thế, tội ác tày trời." Thình Hán Trung Vương giải sổ, Lượng thân đệ một lữ chi sư, đi cứu Kinh Tương chỉ gấp. Lưu bị khóc không ra tiếng, Vân Trưởng có sai lầm, cô đoạn không chỉ có một. Cậu này sao tự đệ một quân đi cứu Vân Trưởng? một mặt sai người phó báo tri một mặt sai người tụ tập nhân mã, bản thân thì bố trí. Thần cho rằng, tự quan tướng quân phái người đưa tin khi đến, tính tới hiện nay, dĩ nhiên thân hám mạch thành một tháng rồi, bình vi tướng quả, mà mạch thành thành nhỏ, chỉ sợ dĩ nhiên lành ít giữ nhiều. Trong điện chúng đại thần đi ra một người nói như thế. Lưu bị nghe vậy, trong lòng không thích, đang nguôn quát lớn, thấy là Bành Dạng, chính là tạm nhân đạo, khen sao lại nói lời ấy. Bành Dạng, ta nghe nói quan công thường ngày vừa mà khoe khoang, chính là lấy chết chi đạo vậy. Cố hôm nay có nảy họa, cũng không phải là bất ngờ. Hán Trung Vương tự vệ nuôi tôn thể liền có thể, cần gì sầu lo cái khác. Lưu bị nghe nói, giận tím mặt, đang nguôn phát tác. Giang Cắt Lượng sớm một bước đứng dậy giải với nói, "Này cùng nhân cùng ngữ mà thôi, hán Trung Vương không cần cùng tính toán, lúc này lúc này lấy bố trí nhân mã cứu viện quan công là chủ yếu việc." Lưu bị ngay vậy, biết ra Cắt Lượng đây là cố ý đưa tới đề tài, nhưng trong lòng hắn cũng vừa vận nghĩ như vậy, nhân tiện nói, "Ta muốn tận lên Đông Tây lượng xuyên chi binh, cứu viện quân trưởng, càng muốn hỏi tội Đông lô, dựa vào cái gì mấy lần sẽ bỏ liên minh." Chư vị từng người trở lại chỉnh đốn sự vụ, tùy ý khởi hành. Thiên Phong tử. Vậy hạ tuyệt đối không thể a. Lưu bị lời còn chưa nói hết, điện hạ Triệu Vân dĩ nhiên ra khỏi hàng khuyên can nói, "Vậy hạ muốn cứu quan công?" lại một đại tướng lĩnh một lữ chi sư đi tới tức khắc, muốn hỏi tội Đông Nô, cũng có thể trước tiên phái sứ giả chất vấn, như Đông Ngô không hề có thành ý, lại phái đại quân không ngượn. Như Tùy tiện tận lên Lĩnh Châu binh mã, một khi Tào Tháo xâm lấn Hán Trung, hậu quả không dám thiết tưởng, vọng Hán Trung Vương cân nhắc. Lưu bị nghe vậy nói, Đông Nô khởi binh gần 20 vạn nhân mã tập kích Kinh Châu, nếu không lên đại quân chống đỡ, làm sao cứu ra ta đệ? Quan Triệu Vân còn muốn nêu ý kiến, một bên mang bệnh tại người pháp chính vội vã tiếp lời, như Quan Công chưa chết, phái một lữ chi sư, chính là gia hiệu Đông Nô, Hán Trung Vương không muốn tranh cái nửa Kinh Châu, chỉ cần Quan Công chu toàn. Đã như thế, chỉ cần Tôn Quyền không muốn cùng ta làm lớn chuyện, tất nhiên giải vây khốn quan công binh mã. Lưu Bị nhướng mày nói, nếu Tôn Quyền không ngại cùng ta xung đột vũ tranh đây, nếu là Tôn Quyền cố ý như thế, cũng vẫn là phái ra một lực chi sư tốt. Như hắn trung lên đại quân cứu viện qua công, cũng sẽ chỉ làm Đông Ngô càng thêm ra sức tấn công mạch thành, như độ giao chiến trước, trước tiên trừ bỏ quan công. Dừng một chút, pháp chính tiếp theo phân tích nói, còn nữa, một lực chi sư so với Đông Ngô gần 20 vạn đại quân bé nhỏ không đáng kể, càng có thể khiến Tôn Quyền lên xem thường chi tâm, ra quan công xác suất cũng sẽ lớn hơn nhiều, còn có chính là Liên tại Lưu Bị là Pháp Chính nói gật đầu thời điểm, một bên Bành Dạng lại nhảy ra làm yêu đạo, Pháp Hiếu Trực nói tuy rằng nghe tới có lý, nhưng không hẳn vậy. Bằng vào ta quân chi, quan vũ bất quá chỉ là mấy trăm binh mã, làm sao cùng mười mấy vạn đại quân chống lại, nghĩ đến không phải là bị tù binh, chính là chết ở đông nô tay. Thục Trung đồn đại quan vũ đã chết, tất nhiên không phải không có lượng mà lại có khói. Pháp Chính thấy Bành Dạng nhảy ra nói câu nói như thế, không khỏi trong lòng cả kinh, liên tục chiều hắn mấy mắt, Bành Dạng nhưng không nhìn thấy, như trước thao thao bất tuyệt phát biểu quan điểm của chính mình. Đủ rồi. Chỉ thấy điện thượng Lưu Bị không thể nhịn được nữa, cao giọng quát bảo ngừng lại. Quy 1 chương 17, Lưu Bị khởi binh. Chương 17, Lưu Bị khởi binh. Lại nói Thịnh Nộ Lưu Bị quát bảo ngưng lại hành dạng, lại nổi giận nói, cô mọi người tới, là thương thảo phải như thế nào làm mới có thể cứu ra vương trường, không phải nghe ngươi tại đây nói bóng nói gió. Nói xong, lại hướng Tả Hữu nói, người đến, đem hắn cho ta xoa đi ra ngoài. Báo, Kinh Châu có người đưa tin đến đây, đang ở ngoài cung hậu kiến. Liên tại Lưu Bị làm người xoa ra hành dạng, Thịnh Nộ không ngớt thời điểm, đột nhiên có hoàng môn đến báo. Lưu Bị nghe được có Kinh Châu phương diện người đưa tin lại đây, đang ở ngoài cung hậu kiến, vội vã theo tiếng để người truyền thấy. Đợi đến Kinh Châu người đưa tin đi vào, Lưu Bị lại không khỏi thấp thỏm trong lòng, chỉ lo nghe được Quan Vũ bỏ mình tin tức. Một bên gia cát lượng thấy Lưu Bị dáng dấp như thế, liền đứng ra hỏi người đưa tin nói, nhưng là quan tướng quân quân gia biên cố. Người đưa tin nghe vậy sửng sở, chợt trả lời, cũng không phải là như thế, thần này đến, một là thay quan tướng quân báo tiệp đến, hai là thay quan tướng quân cầu viện đến đến rồi. Điện nội văn võ đại thần nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cầu viện bọn họ hiểu, nhưng báo tiệp là cái gì quy? Mỗi người đều không hiểu thân rơi vào cảnh ngục tù nữ Quan Vũ có gì tiệp có thể báo. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi nghị luận sôi nổi. Từ người suy đoán có thể hay không là Đông Ngô phái ra giả sử giả muốn đến cái kế hòa bình. Lưu Bị nghe vậy cũng là sửng sợ, cảm giác không hiểu ra sao, không khỏi nghi hoặc đến nhìn về phía sứ giả. Người đưa tin thấy Lưu Bị cùng mọi người như thế, không dám nhiều hơn dừng lại, vội vã tiến hành giải thích, quan tướng quân đại phá Đông Ngô 10 vạn đại quân, tù binh Đông Ngô nhân mã 5 vạn có thừa, lại bắt được Tôn quyền dưới trướng Văn Thần Vũ tướng vô số. Từ lúc ta tới, cũng phản loạn giăng lăng, Di Lăng cất nơi. Ta ngày xưa nói báo tiệp chính là bởi vậy mà tới. Gia cắt lượng cùng phát chính, lúc này nghe nói như thế, không khỏi trợn mắt mồm. Hai người bọn họ tối hôm qua nhưng là nhìn kỹ mạch thành quanh thân địa hình, cùng với mạch thành đến thuộc trung trung gian các con đường. Lấy lần này Đông nô binh mã, tướng Linh Chi rộng rãi, quan Vũ binh bất mã ngàn, muốn chạy trốn đến tính mạng, dĩ nhiên khó như lên trời, chớ nói chi là giết ngược lại. Bốn mắt nhìn nhau bên trong, chỉ nhìn thấy trong mắt đối phương ngơ ngác. Mà Lưu bị ngay vậy, thì ngờ vực nổi lên. Không khỏi nhìn về phía ra cát lượng cùng pháp chính, hướng bọn họ đầu đi hỏi thăm ánh mắt, hắn thực sự là ngoài nghi hai người vì để cho hắn giải sổ, mới đạo diễn tuần vui này. Kết quả vừa nhìn hai người dáng dấp, không giống như là bọn họ đạo diễn một tuần dịch. Lập tức liền càng thấy không hiểu ra sao. Cho tới chúng thần nghe nói như thế, càng làm mờ mịt, vừa nãy rõ ràng còn nói Quan Vũ ngàn cân treo sợi tóc, mọi người là làm sao cứu Quan Vũ mà làm cho không thể tách rời ra, hiện tại nhưng lại có người nhảy ra nói Quan Vũ giết ngược lại đông nô. Khiến cho bọn họ nhất thời hoài nghi là thế giới này điên rồi, vẫn là bản thân kém kiến thức. Ngay sau đó có người đối người đưa tin quát lên, nói hiệu nói vượn, lại không nói bậc này hiểm cảnh làm sao có thể hoạch này lại thắng, liền cái kia năm vạn tù binh, lấy chỉ là mấy trăm người thì làm sao bắt giữ, áp giải. Co như ngươi nói chính là chân thực, nếu hoạch này lại thắng, Làm sao đến cầu viện thuyết Pháp? Ta xem ngươi chỉ sợ là Đông nô phái tới gian thế. Người đưa tin ngay vậy, vội vã trả lời, quan công hùng nhân mã, của quan bình tướng quân suy đoán, cần phải là phân công tù binh, chúng chiêu bộ hạ cụ đến, còn cụ thể làm sao, ta cũng không biết. Chỉ biết là binh lực hợp thì sung túc, phân thủ các nơi sau, như muốn tiến thủ thì hiện ra không đủ, quan tướng quân dục ý toàn phục các quận, tự nhiên cần cầu viện. Một bên khác, Lưu Bị bên cạnh ra các lượng cùng pháp chính phục hồi tinh thần lại sau, đối người đưa tin nói, vậy ngươi nói một chút, quan tướng quân là làm sao đại bại Đông Ngô, hoạch này đại thắng. Người đưa tin trả lời, ngày đó, quan tướng quân lệnh quan binh Liêu Hoa cắt chúng linh hắn khờ hiểu xúc động đông Ngô đại quân, tại Đông Ngô tiền quân lộ ra khe hở sau, quan tướng quân tự lĩnh 3000 kỵ thuận khe hở rẽ vào. Chờ đã. Pháp chính Têu ngừng sứ giả, nghi ngờ nói, ta nghe nói quan tướng quân thất bại bỏ chạy mạch thành sau, binh bất mãn ngàn, nơi nào đến 3000 kỵ? Người đưa tin nói, ta cũng không biết, chỉ biết là quan tướng quân nói đây là hắn trước kia nghe nói Lã Ngung tập kinh châu lưu lại hậu chiêu. Trước đây quan tướng quân cũng phái qua phòng lang thái thú đặng phụ, Nam Hương thái cấp thủ Di Lăng. Bởi vậy ta nghĩ quan Vũ phái một cái binh mã tại Di Lăng cùng đại quân trung gian mạch thành đóng quân, cũng chẳng có gì là Nơi nào chẳng có gì lạ, rõ ràng là kỳ quái cực kỳ. Gia cát lượng cùng pháp chính trầm ngĩ, bất quá nhưng không có biểu hiện ra, chỉ là gật gật đầu, gia hiệu người đưa tin nói tiếp. Người đưa tin nói tiếp, quan tướng quân suất lĩnh 3000 kỵ tự Đông Ngô tiền quân khe hở rét vào sau, liền xông thẳng trùng quân đại trướng, cả kinh tôn quyền vội vàng chạy trốn, Đông Ngô văn thần các vũ tướng ngươi hùng ta trên chúc, không kịp chạy trốn, đều bị bắt làm tù binh. Sau đó quan tướng quân phân 3000 kỵ số lượng đội, tại trong đại quân, vãng lai đột, quân địch, cũng địch cấp chỉ huy cuối cùng đông nô đại quân tại không chiếm được hữu hiệu chỉ huy, sợ hai bên trong tranh tướng chạy trốn, quan tướng quân thừa thế truy kích, đến này đại thắng. Vừa giới thiệu xong, Văn Thần chỉ cảm thấy dĩ nhiên đơn giản như vậy, mà các vũ tướng đem mình đại nhập trong đó, nhất thời cảm thấy bất kể là thời cơ chiến đấu nắm, vẫn là đối binh mã khống chế, đều cho thấy quan vũ khủng bố. Muốn nói dẫn dắt kỵ binh tìm kiếm khe hở, giết hướng chung quân đại tướng, bọn họ cũng không phải không ai làm không được, nhưng đem 3000 kỵ sau khi phân tán chỉ huy, chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Muốn chỉ huy phân tán tại mười mấy vạn trong đại quân 3000 kỵ binh cũng hữu hiệu phân cách quân địch, tinh chuẩn nhiễu loạn các cấp chỉ huy, là cái siêu cấp nan đề. Nếu như đây là dựa vào quan vũ chỉ huy, cái kia quan vũ năng lực chỉ huy e sợ đã là hạn, bệnh đều khói. Nếu như là dựa vào bình thường huấn luyện cùng tác chiến tích lũy, các đội kỵ binh bằng kinh nghiệm từng người tác chiến kết quả, cái kia quan vũ luyện binh năng lực, chỉ sợ tôn, nô khó so. Liên như thế, từng cái từng cái vũ tướng tại không biết quan vũ hướng lưng ngửa mắt, hướng thế dân thời cơ chiến đấu bắt giữ năng lực, hướng các kỵ binh dưới tình huống, dồn dập than thở quan vũ quân sự năng lực, từng luồn từng luồn mặc danh ngưỡng hóa cơ chi tình tự nhiên mà sinh ra. Mã Lưu bị nghe xong, thì nhìn về phía Gia Cắt Lượng cùng Pháp Chính. Gia Cắt Lượng cùng Pháp Chính thấy thế, thương nghị một lát sau, lại từ Gia Cắt Lượng cùng giảng đúng bốp cái quẻ, sau đó Gia Cắt Lượng liền đối với Lưu bị gật gật đầu, biểu thị người đưa tin hẳn là không nói dối, việc này hẳn là thật sự. Được, Vân Trường không hổ ta đệ, lần này lại thắng, cô là vui mừng bất tận a. Lưu bị không khỏi cao hứng kêu lên, đông lô tiểu nhi, nhiều lần sẽ bỏ liên minh, hôm nay quả gặp báo ứng rồi. Triệu Vân thấy Lưu bị cao hứng, nhân cơ hội nêu ý kiến nói, nếu quan công đã hoạch này lại thắng, mặt tướng cảm thấy chỉ lên thành đô cùng Lãng Trung hai đạo nhân mã là đủ. Học sĩ Trần Mật cũng đáp lời Triệu Vân đề nghị, Lăng Trung Trương tướng quân nơi có tinh binh 5 vạn, Thành Đô nơi này cũng có tinh binh 5 vạn, tổng cộng binh mã 10 vạn chúng. Mà Đông Lô thân bại, bị bắt 5 vạn, tử thương và chúng, bây giờ nghĩ đến, hường bất quá 10 vạn chi chúng. Xuyên binh 10 vạn tụ họp quan tướng quân Kinh Châu binh 5 vạn, kế có 15 vạn, đối phó Đông Lô 10 vạn chi chúng, thừa sức. Thửa tính cùng mọi người cũng đứng ra nói, Trần học sĩ nói có lý, như lên hai nơi binh, không mấy liền có thể trợ sợ Kinh Châu tái sinh biến hóa, tại bất lợi. Vọng Hán Trung Vương nhắc. Lúc này đang Cao Hứng Lưu bị nghe nói như thế, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói: "Thiện." Sau đó tự lĩnh nơi đây binh mã ra thành đô, lại hạ lệnh Trưởng Phi dẫn bản bộ binh mã ra Lâm Trung, định ra ngày hội sư tại Giàn Châu, sau đó hướng Kinh Châu mà đi. Quy 1 chương 18: Vũ Lăng quận Liêu Hóa phá Ngô quân. Chương 18: Vũ Lăng quận Liêu Hóa phá Ngô quân. Lại nói Nguyên Linh Lăng bắt đầu ý, Tỳ tướng quân tập chân tự đầu hàng Đông Ngô tới này, thường thường nhớ tới Lưu Bị ơn chi ngộ, lúc ban đêm than thở, tâm hổ. Lại phá quân, chúng, sợ, vội người đến lượng đang đương thảo, đột nhiên đến báo nói có quan vũ mật sứ tới đây. Hai người vội vã mời vào mật xứ, sau đó quát lùi Tả Hữu, hỏi mật sứ nói: "Tự quan công thân hạ mạch thành, ta hai người thường xuyên hai tháng, gần đây nghe nói quan công chuyển bại thành thắng, chứ cứ Nam quận, không biết hôm nay thì tại sao phải các hạ tới đây?" Mật sứ nói: "Quan tướng quân tự đoạt lại Giang Lăng sau, liền ý đồ kinh nam, hôm nay phải mộ tới đây, thực có chuyện quan trọng muốn nhờ." Tập chân hỏi: "Nếu là quan công nhờ vả, ta hai người tự nhiên tận lực, không biết đến cùng là chuyện gì?" Mật nói: "Quan tướng quân ít ngày nữa tướng lĩnh binh nam, muốn hai vị tướng quân đến lúc đó hưng binh ứng." Tập chân hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau trả lời, "Việc này dễ dàng, chúng ta bây giờ liền liên hệ chữ huyện, một khi quan tướng quân xôi Nam liền khởi binh tiến ứng." Sau khi nói xong, hai người lại hỏi thăm một số chuyện sau, liền khiến cho giả mật đưa đi. Một bên khác, Liêu Hóa cũng cùng Vũ Lăng bộ tụng sự phản trụ, Ngô Khê Man Vương Sa Ma Kha nối liền đầu. Lại nói quan Vũ lĩnh mọi người thương nghị đánh chiếm kinh Nam việc, quân tư Mã Vương phủ nói, "Muốn đánh kinh Nam, cần trước tiên hạ công an. Ta nghe nói quyền tại công an thu nạp tướng tốt, ngay trước đã tụ tập 6 vạn nhân mã." Lại có giáng hạ, Trường Sa Quế Dương ba quận tổng cộng 3 vạn nhân mã chi viện. Bây giờ dĩ nhiên có 9 vạn binh mã rồi. Ta kiến nghị làm trợ đông Ngô đại quân tân bại mã sĩ khí hạ, người người kinh hoàng thời điểm lãnh binh công trì, bằng không một khi Đông Ngô đại quân chỉnh đốn lại xong xuôi, tử thủ công an thậm chí còn phản công Giang Lăng, thì không chỉ Kinh Nam vô vọng, Giang Lăng cũng thủ công kích. Quan Vũ nói, nói có lý. Liên truyền lệnh triệu Lỹ Lệnh binh vạn chúng thủ Giang Lăng. Tự lĩnh đại quân 4 vạn hướng công an, được sưng 8 vạn, phụ, Mục Hữu hai cánh, là Lại Vương phủ quân mã. Chu thương dẫn 3.0000 người làm tiền phong, cuối cùng chọn lựa ngày mai xuất sư. Báo, quan Vũ Linh 8 vạn đại quân tự Giang Lăng kéo tới. Báo, Phan Trụ cùng tập chân cử binh ăn ý quan Vũ, lại từ bảy huyện hướng, bây giờ tụ tập 8.0000 có thừa. Báo, Vũ Lăng bộ tổng sự Phan Trụ hướng dẫn chữ gì, đồ lấy Vũ Lăng phụ Hàn quan Vũ, bây giờ đã tụ tập hơn vạn. Báo, vũ Khê Man Vương Sa Ma Kha hưng man binh 10 vạn, binh phạm Vũ Lăng. Công an thành nội, Tôn quyền đang cùng tương lai làm sao, đột nhiên liên tục có thám mã báo, có thể nói là một ngày mới kinh. Đối này Tôn quyền không khỏi thở. Nếu là như vậy, Kinh Nam khó bảo toàn rồi. Bập dưới chúng tướng tranh nhau chen lời nói, thần nguyện ý Lanh Bình và người, chấn thủ Linh Lăng. Chỉ có Tôn Hiệu đứng ra nói, phản chủ cùng tập chân cầm binh 8.0000, ta cũng chỉ cần 8.0000 liền có thể chấn áp hai người. Tôn quyền thấy thế, không khỏi cảm thấy vui mừng, nhân tiện nói, Tôn Hiệu nghe lệnh, cô cùng ngươi binh mã 8000 người, ngay hôm đó khởi hành, không được sai lầm. Thấy Tôn Hiệu đồng ý mà đi, Tôn quyền lại hỏi, Linh Lăng vừa có Tôn Hiệu áp, chư vị có nguyện đi Vũ Chúng tướng nghe vậy, tất cả đều yên lặng không nói gì. Tôn quyền thấy thế, lần thứ hai thở dài nói, Chu lang sau có lô Túc, Lộ Túc sau có La Ngung, bây giờ lão Ngung bị bắt, không người cùng, cô phân như vậy. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bậc giới chuyển ra một tên thiếu niên tướng lĩnh đến, vì xuống đất nói chuyện, thần tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng khá tập binh thư. Nguyễn Ngô Hầu cùng ta mấy vạn binh mã, lấy phá Man binh. Quân coi như chính là tôn hoàn vậy. Tôn quyền liền hỏi, hiền chất tuy rằng anh dũng, nhưng bất đắc dĩ tuổi nhỏ, vẫn đòi hỏi có người giúp đỡ, mới có thể thành sự. Chỉ thấy Kinh Châu hàng Thần Phan Tuấn gia khỏi hàng nói, 5, 000, là tiểu tướng quét sạch cản trở, bắt trụ, phá và chúng. Tôn quyền nói: "Phàn trụ chi chúng có hơn vạn nhân mã, khanh 5.000 cố thủ liền có thể, không nên tham phá địch." Phan Tuấn trả lời: "Phàn trụ Nam Dương cửu họ, mặc dù sẽ khoe khoang môi lưỡi, nhưng mà thực tế lại không có bản lĩnh gì, bất quá một vai hề mà thôi, 5000 nhân mã là đủ phá địch." Tôn Quyền nghe vậy lại hỷ, liền điểm binh ngựa 2 vạn cùng Tôn Hoãn, điểm binh ngựa 5.000 cùng Phan Tuấn, ngay hôm đó xuất phát Vũ Lăng. Kinh Nam vừa đã phân phối xong xuôi, Tôn Quyền liền đối với chúng thần nói: "Kinh Nam việc đã xong, vũ một đường, ai muốn làm chi?" Nhất thời trong lều lại là một mảnh trầm mặc. Tôn Quyền thấy thế, biết chúng tướng bại, có sợ hãi. Dù cho miễn cưỡng hạ lệnh, chỉ sợ trên dưới nhiễu loạn, bại cục đã định. "Bất nan gì." Tôn Quyền Nhân tiện nói, "Nếu chư tướng không muốn xuất binh, cái kia liền tự cô tự mình dẫn đại quân chống lại quân Vũ. Liền Tôn Quyền hạ lệnh khởi binh ngựa 5 vạn, phân bốn đội đi tới, lấy Chu Thái, Hàn Dương là thứ nhất đội, Đinh Phụng, Từ Thịnh là đội thứ hai, Chu Hoẳn, Toàn Tông là đội thứ ba, tự lĩnh nhân mã còn lại là đội thứ tư. Chư lưu 5000 nhân mã cùng lục tốn thủ công an bên ngoài, còn lại tướng sĩ si tức binh, lại quân mọi người sau, liền Sa thương lượng bạc làm quân lấy nại quận. Hai người niêm giấy mặc cho số phận. Cuối cùng từ Sama Kha chia quân một nửa hướng về Linh Lăng, Liêu Hóa đánh Sama Kha cờ hiệu công Vũ Lăng. Lại nói Liêu Hóa hướng binh công hướng Vũ Lăng, trên đường đi qua các huyện canh chừng Mã Hãng, đột ngột tụ tôn quyền phái Tôn Hoàn tới khiêu chiến, tiếng chuỷ khó nghe. Liêu Hóa cũng không phản ứng hắn, mà là để bộ hạ đánh Sama Kha cờ hiệu, dẫn dắt đại quân trực tiếp hướng về Tôn Hoàn đại quân khởi sướng xung phong. Tôn Hoàn muốn tưởng rằng Sama Kha man di người, tùy tiện một liền có thể đi ra đấu, không muốn Sama trực tiếp đại quân đánh lén, dưới, quân tùng tùng phèo, chỉ có thể đánh chung, vội vã trở ra. Buổi tối, Tôn Hoàn tại trong doanh trướng dầu dĩ không vui, đột nhiên bộ tướng Thuần Vu Đan tới đây hiến kế nói: "Sa Ma Kha, màn như vậy, không nhìn được binh pháp, ngày mai tướng quân có thể tại Bắc Sơn mai phục một cái nhân mã, ta dẫn binh giao chiến, dạ bại mà chạy." Đến lúc đó Sa Ma Kha tất nhiên tham công đến truy, chỉ chờ hắn tiến vào mai phục địa phương, tướng quân lại dễ ra, có thể hoạch toàn công. Tôn Hoàn nghe vậy lại hỉ, tức khắc hạ lệ, ngày mai năm canh nấu cơm, sau đó đi tới Bắc Sơn mai phục. Ngay kế, Thuần Vu Đan dẫn binh 5, chiến Liêu Hóa quân. Liêu Hóa bậy không ngớ, hạ chiến. Thuần Vũ đang thấy Man tướng xuất chiến, lập tức thúc ngựa cùng với Jem Z, chiến có 20, 30 hiệp, Thuần Vũ đang đẩy ra Man tướng binh khí nói, Man tướng cẩn thận lợi hại. Sau đó liền quay ngựa mà chạy. Man tướng thấy Thuần Vũ đang chạy trốn, nơi nào cam lòng để hắn rời đi, vội vã xuất lĩnh bộ hạ một vạn man binh truy kích. Ban đầu Liêu Hóa thấy Thuần Vũ đang chỉ lĩnh 5000 người giáng dẫp, trong lòng dĩ nhiên hoài nghi, lại gặp được Thuần Vũ đang lùi lại ngay ngắn có thứ tự, xe ngựa chỉnh tề, liền kết luận này tất có trò lừa. Liêu Hóa quan phần thoát đi phương hướng chính là Bắc Sơn, trong lòng liền có tính toán. Liên hắn liên lệnh một man tướng Miên Cương kiếm ra 2.0000 mang kỵ, vòng qua Bắc Sơn Câu, chỉ cần đông ngô phục binh vừa ra, liền từ Bắc Sơn xô giết vào, nhiễu loạn đông ngô hậu quân. Sau đó Liêu Hóa như trước nắm Sama Kha đại kỳ, lên đại quân theo đuôi, làm bộ truy sát thuần vu đan, nhưng cố ý cách khoảng cách nhất định. Một bên khác, thuần vu đan thấy man tướng truy kích, Sa Ma Kha đại quân theo đuôi truy sát, trong lòng không khỏi đại hỷ, vội vã dụp đại quân, hướng Bắc núi Mai Phục Châu mà đi. Chỉ thấy man tướng đuổi vào Bắc Sơn đường đất thời gian, hai bên trong rừng rậm, đột nhiên bay lên Tôn Hoàn đại kỳ, trong khoảng thời gian ngắn, tên như mưa rơi, man binh tổn thất nặng nề. Tôn Hoàng thấy thế, bị lệnh thủ hạ nô thạc lãnh binh giết xuống, ý đồ từ các đức phân hóa diện. Không ngờ nhưng vào lúc này, hậu quân xuất hiện rối loạn, Tôn Hoàn vội vàng làm người cha xét, mới biết Nguyên Lai có 2.0000 man kỵ sau đó tập kích. Tôn Hoàn kinh hãi nói, man nhân cũng thức binh pháp. Hiện tại Tôn Hoàn kinh dị xa ma kha thời gian, đột nhiên trước bên một quân kéo tới, phủ đầu một người cao giọng mô lớn, Tôn Hoàn tiểu nhi, có thể nhận ra ta Liêu Nguyên Kiệm hay không? Tôn Hoàn vừa nhìn là Liêu Hóa, trong nháy mắt phản ứng lại, Nguyên Lai cùng hắn giao chiến, là Liêu Hóa liêu kiệm, mà không phải cái kia không nhìn được binh pháp ngũ khê man vương Sa ma Hoàn nhất thời vừa giận vừa sợ nói: Thật quân quả nhiên giả dối. Mang xong, nâng Thương thúc ngựa đến chiến Liêu Hoa, 8, 9 hiệp sau, Tôn Hoàn thấy Ngô Quân liên tiếp tấn tác, trong lòng vô cùng sợ hãi, liền tìm cơ hội hư hoàn một thương, quay ngựa liền đi. Liêu Hoa thấy thế, đâu chịu buông tha, mang theo quân Vũ cho hắn 300 trọng kỵ binh kế tục truy sát. Trận chiến này, đầy đủ truy sát Tôn Hoàn mấy chục dặm, đông Ngô Sí si tốt tử thương vô số, Liêu Hoa càng thừa thế đoạt Vũ Lăng Thành. Quy chương 19, Công an thành khám trách cử đại tướng. Chương 19, Công an thành khám trách cử đại tướng. Hiện tại Liêu hóa tại Vũ Lăng thành, quân, là khôi phục Vũ Lăng mừng rỡ điểm. Đột nhiên nhận được thám mã đi báo, nói là Vũ Lăng bộ tổng sự phản trụ bị Phan Tuấn đánh bại, đang dẫn tàn quân vọng Vũ Lăng mà tới. Liêu Hóa nghe vậy cả kinh, vội vã điểm 5000 nhân mã trước đi nghênh đón. Nhìn thấy phản trụ còn sót lại mấy trụ kỵ, áo giáp tổn hại răng rớp, Liêu Hóa hỏi: "Không phải để ngươi thủ vượng chớ ra, làm sao còn có thể bị Phan Tuấn đánh bại?" Phản trụ nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ nói: "Đầu mấy ngày, ta đúng là dựa theo tướng quân dặn dò, mặc cho Phan Tuấn chửi bậy, đều thủ vượng không ra. Chỉ là sau đó, ta thấy Phan Tuấn đại quân lở miệng, chửi bậy thời gian, thậm chí có người ngồi trên mặt đất, cho rằng là nô binh lộ ra sơ hở, vội vã truy kích." không muốn chúng Phan Tuấn kế sách, đại quân bị đánh bại, thực sự xấu hổ. Liêu Hoa thấy phản trụ đầu tiên là cử binh giúp đỡ, sau khi thất bại lại vô cùng xấu hổ, bởi vậy không chỉ không trách hắn không nghe quân lệnh, trái lại tiện thêm an ủi. Lại nói Tôn Hiệu đến Linh Lăng thời gian, Sama Kha dĩ nhiên đi tới Linh Lăng cùng phản trụ cùng tập chân hai người liền là một chỗ. Mà Linh Lăng thành nội, Tôn Hiệu cùng thủ thành Hoàng Cái ý kiến không hợp, là chiến là thủ tranh chấp không xuống. Hoàng Cái đối Tôn Hiệu nói, tiểu tướng quân không nên hồ đồ, địch binh có 58000 người, càng man binh hung ác, ra khỏi thành ra chiến, thực sự là hạ hạ Tôn Hiệu nghe vậy phản bác Samakha hữu dung bồ miu, một trận chiến có thể bắt, phản trụ cùng tập chân không biết binh cơ, thực hạng người vô năng vậy. Quân địch tuy nhiều, nhưng tướng lĩnh vô dụng, có gì có thể sợ. Hai người tranh chấp không xuống, Tôn Hiệu liền tự lĩnh bộ hạ 8000 người ra khỏi thành lên chiến. Hai trận đối viên, chỉ thấy Tôn Hiệu cùng phó anh, Tôn Cao lập tức tại môn kỳ bên dưới. Mà hắn trong doanh trại, đi ra một người, có được là mặt như tốn huyết, mắt xanh vô suất, dùng một cái trông sắt cái vồ, thắt lưng hai tấn cùng, uy phong hưng. Chính là Ngộ Khê Man Vương Sa vậy. Mà Sa hai bên, nhưng là phàn trụ cùng tập chân Sama Kha thúc ngựa về phía trước mấy bước, mang to: đông nô tiểu nhi, chết đến nơi rồi, còn dám chống cự Thiên binh." Tôn Hiệu chửi nói: "Ngo nhỏ man Manzi, không tiện ý giúp thủ tại trong rừng núi, tới đây làm cho cười, cẩn thận không san suốt. Người như xuống ngựa đầu hàng, vẫn còn có thể lưu người một mạng." Sama Kha nghe vậy giận dữ, dùng lên trong sắt cái vu kéo, thúc ngựa đến thẳng Tôn Hiệu. Tôn Hiệu sau lưng Phó Anh, Tôn Cao thấy thế, đột nhiên ngựa tới đón. Ba người giao chiến ước 40 hiệp sau, Sama Kha càng ngày càng tán nhẫn, "Phó Anh, Tôn Cao sợ không đỡ, hồi mã mà đi." Sama thừa thế truy kích. Tôn Hiệu thấy hai người không địch lại, lại bị truy đuổi, vội vã xuất trận mấy bước, Dương cung bắn tên, hướng Sa Ma Kha đổ mà đi. Sa Ma Kha nghe được mũi tên nhọn xé gió tiếng, vội vã gìm ngựa túi người tránh né, mũi tên này chính giữa mũ giáp. Hắn nhìn lại vừa nhìn, đang thấy Tôn Hiệu thu cùng, biết là Tôn Hiệu ám tiến hại người, tức khắc giận tím mặt, lấy xuống phần eo cung cứng, một mũi tên bắn trúng Tôn Hiệu đầu. Tôn Hiệu chúng tên sau hạ xuống ngựa đến, Ngô binh vội vã cất người, mà hắn kỳ bên dưới phản trụ cùng tập chân thấy thế, thừa thế khu binh truy đuổi, đại sát một trận, đến tận Ngô binh tận số trốn vào trong thành, mới binh. Đã như thế, hoàng cái liền thu được Tôn Hiệu binh mã quyền chỉ huy. Tại hoàng cái uy thế hạ, không người còn dám nói ra khỏi thành ra chiến. Đồng thời được tôn hiệu binh mã, cũng làm cho hoàng cái thủ thành binh lực trở nên thừa sức. Một bên khác, Quan Vũ lãnh binh vượt qua chiều giang, liền hướng về công an dẫn đi. Đột nhiên đằng trước tránh ra một đội nhân mã đến, dẫn đầu chính là Đông nô thập nhị hổ thần thứ hai chú Thái, Hàn Dương. Hai người lãnh binh đến đây, nhưng không giao chiến, chỉ là xếp trận thế, nhường ra trung lộ đến. Quan Vũ thấy thế, trong lòng nghi hoặc, liền dừng ngựa quan sát. Rất nhanh Đông nô đội thứ 2, đội thứ 3 nhân dồn dập đi tới, cuối cùng một đội đi ra, trước tiên một người chính là Tôn Quyền. Chỉ thấy Tôn Quyền ra tay đứng ở môn kỳ hạ, hai hàng bố liệt tinh kỳ, nội chống bát thông, Têu Quan Vũ trả lời. Quan Vũ đơn đao độc kỵ mà ra. Tôn Quyền thấy chi, giơ roi màn to, Quan Vũ chất phù, vì sao lẫn nhau uy hiếp quá mức? Quan Vũ nghe nói như thế, cả người đều bối rối, một lát mới phục hồi tinh thần lại phản mắng trở lại, "Mắt xanh tiểu nhi, tập ta châu giới, chúng ta quân huyện, vây nốt ta tại Mạch Thành, bây giờ dĩ nhiên có mặt phản nói ta lẫn nhau uy quá mức Quyền nghe vậy giận dữ, hạ lệnh tướng ra tay đi chiến Quan Vũ. Chúng tướng nghe tiếng, nhưng nhân thấy Quan Vũ dương đao cưỡi ngựa tư thái, uy phong lẫm lẫm, không một người dám về phía trước. Tôn quyền thấy thế, càng tức giận hơn, liền lệnh Chu Thái từ bên trái kích Quan Vũ cánh tả, Đinh Phụng chính diện kích Quan Vũ cánh tả, Hàn Dương từ phía bên phải kích Quan Vũ cánh hữu, Từ Thịnh chính diện kích Quan Vũ cánh hữu. Chu Hoãn, toàn tông lĩnh nhân mã còn lại, toàn lực xung phong Quan Vũ trung quân. Chiến quá nửa nhật, Chu Hoãn, toàn tông xuất đông nô nhân mã liền đã hiện ra dấu hiệu thất bại. Nhưng mà còn chưa các quan vũ đánh tan đông nô trung quân, cánh tả phòng Lăng Thái thú đặng phụ trước một bước bị Chu Thái, tan, thái bị thịnh, Sau đó 4 con mã, từ bốn phương hướng mà đi. Tôn quyền thế, không khỏi Hạ lệnh, bắt Quan Vũ giả, liền thăng chiến cốc. Đông Lô đại quân nghe vậy, cùng nhau hò hét giết hướng Quan Vũ quân. Quan Vũ thấy thế hạ lệnh lui lại, toàn quân vọng trường giang mà chạy, ngựa binh khí, lẹ mãnh con đường. Đông Lô sĩ tốt tranh tướng căm giận. Giữa lúc Tôn quyền muốn thừa thắng xông lên thời gian, Ngô Phiên vội vã ngừng lại Tôn quyền nói, này tất có trò lừa, nô hầu tuyệt đối không thể truy kích. Tôn quyền cau mày nói, Quan Vũ quân bại, chính là thừa thế truy kích thời gian, chả từ đâu đến. Ngô chỉ vào nhìn như tan tác nói, xem, nhìn bại, bại mà không loạn, nhìn như vứt bỏ ngựa khí, nhưng không, có nhân thủ không binh khí. Sau đó lại trước tiên chỉ vào phía tây núi rừng, lại chỉ phương bắc Trường Giang nói chuyện, Quan Vũ con như bại, xí tốt làm hướng về phía tây mới đúng, phía tây núi rừng dễ dàng tránh né, mà ly đến càng gần hơn. Bắc đến Trường Giang, tất cả đều là cổ dã, một chút vọng tận, không, có chẽ đợi. Lại ly đến càng xa hơn. Các loại nghi ngờ bên dưới, thần cho rằng Quan Vũ tất nhiên có trò lửa. Tôn Quến nghe vậy, sợ hãi kinh hãi, vội vã đánh trung tu binh, cũng hạ lệnh lấy bừa một vật giả chém thẳng, toàn quân Thái, đại đang giết hoan, được tiếng chung, không rõ bên dưới, nhưng cũng theo lệnh làm việc. Quan Vũ thấy Đông Nô đại quân quay đầu lại, kinh ngạc không thôi, quyết định thật nhanh đem cờ hiệu giơ lên. Sau đó Trần Khánh Chi lĩnh Bạch Bảo quân tự bên phải đánh tới, Chu Thương lĩnh 3000 Huyền Giáp binh tự bên trái đánh tới, đồng thời Quan Vũ quay đầu lại ra sức đánh Nô binh. Ba mặt giáp công bên dưới, Nô binh đại hội mà chạy, Quan Vũ liền đuổi 50, 60 dặm mới ngừng lại. Tôn Quuyền binh bại sau, liền lãnh binh hồi doanh. Tại lều chạy bên trong, nói với Ngô Phiên, nếu không có trọng tướng nhắc nhở kịp thời, ta sợ là dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Không biết bây giờ tình hình, Ái Khanh có thể có thượng sách. Ngô lắc đầu trả lời, thần ngu rốt, không có thượng sách. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên thám mạ đến báo nói, Tôn Hiệu bị Sa Ma Kha giết chết, Vũ Lăng bị Liêu Hoa lấy. Tôn Quần Kinh hai nói, nếu là như vậy, một khi Liêu Hoa lãnh binh lên phía bắc, quân ta hai mặt thủ địch, có thể làm gì? Chỉ thấy giới tướng Khám Trạch ra khỏi hàng tấu nói, thần tiến cử một người, có thể làm con vũ. Tôn Quần nghe vậy, vội vàng hỏi là người phương nào. Khám Trạch hồi, ngày xưa Đông nô đại sự, dựa cả vào Chu Du, sau có lỗ tử kính thay thế, tử kính chết rồi, lại quyết định bởi tại Lã Tử Minh, nay Lã Ngâm tuy rằng bị bắt, nhưng có lục bá luôn ở đây. Người này mặc dù là cái nho sinh, nhưng cũng có hùng tài đại lượng chúng ta xem ra, không kém chu lăng, trước trợ lão ngông lấy răng lằng, như đều xuất phát từ bán luôn. Nô hầu nếu có thể dùng chi, phá quan vũ tất rồi. Như hoặc có sai lầm, thân nguyện cùng cùng tội. Quy 1 chương 20, thư sinh bái tướng. Chương 20, thư sinh bái tướng. Đức Nhật nói có lý, rất hợp cô ý. Tôn Quuyền nghe vậy mừng lớn nói, người đến, tóc chiêu lục bán luôn tới đây. Chương Chiêu thấy Tôn Quuyền dĩ nhiên thật sự muốn dùng một thư sinh chống đối quan vũ, vội vã lên tiếng quy nhủ, "Lục Tốn, bất quá chỉ là một người thư sinh mà thôi, tuyệt đối không phải quan vũ đối thủ. Nếu là lấy hắn làm tướng, chỉ sợ không những kinh châu khó giữ được, liền Giang Nam 6 quận 81 châu cũng khó bảo toàn toàn vọng Ngô hầu cần nhắc. Cố Ung cũng đáp lời, lục tốn tuổi trẻ mà công lao thiện, hy vọng không đủ, chỉ sợ đến trong quân, chúng tướng không phục. Như chúng tướng không phục thì dễ sinh hỏa loạn, đến lúc đó dù cho lục tốn là tôn Ngô tái thế, Hàn Bạch chúng sinh, cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vọng Ngô hầu suy nghĩ. Còn lại Văn Thần Vũ tướng có bao nhiêu phụ họa? Khám Trạch thấy thế vô cùng sốt ruột, một phát tản nhẫn, cao giọng nói, nếu là không đè lục bá luôn, thì đồng Ngô hư rồi. Thân nguyện lấy cả nhà bảo lãnh. Ngô Phiên thấy Khám Trạch nói như thế, lấy làm kinh hãi, vội vã đi ra điều đình nói, nếu Đức Ngựn nói như thế, chứ vị sao không các lục tốn đến sau thăm dò một phen, nếu là Lục Tốn quả nhiên không chân tại thật học, đến lúc đó các vị lại quên không mượn. Mọi người nghe nói Ngô Phiên nói như thế, nghĩ thầm Lục Tốn chỉ là thư sinh, thăm dò một thoáng, tất nhiên lợi, liền đồng ý. Lại nói Lục Tốn chính trực thủ công an thành, lập tức nghe nói Ngô Hầu Triệu Hoán, tức xác nhận lệnh mà tới. Chờ Lục Tốn niết kiến xong xuôi, Tôn Quuyền liền theo mọi người thương nghị thử dò xét nói, hôm nay tình hình, bá luôn tất nhiên mới được, có thể có thượng sách giáo cô. Lục Tốn trả lời: Thần cho rằng bây giờ ứng từ bỏ linh lăng, công an, lui giữ răng hạ, trường sa, quế dương một vùng. Vừa giữ lời, trong lều cười làm một đoạn, sôi sùng sục. Lại có Hàn Đương cười nói, đến cùng là thư sinh mà thôi, nhu nhược nhát gan, gặp chuyện công tư giải quyết, chỉ biết trốn tránh. Chắp tay nhường cho linh lăng, công an, không khỏi làm người cười. Tôn Quẩn thấy thế lông mày không khỏi vừa nhíu, cũng không biết là bởi vì Lục Tốn từng nói, hay là bởi vì trong lều mọi người quá mức làm càn. Tiến cử khám trạch thấy thế, nhưng không nói, chỉ là nhìn về phía Lục Tốn. Mà Lục Tốn thấy là ba đời lão tướng Hàn Dương phát biểu, Trong lòng thầm nghĩ như có thể thuyết phục bậc này lao tướng, những người khác tự không cần sầu lo. "Muốn thôi." Lục Tốn đối Hàn Đường khẽ thi lên nói, "Tốn bất tài, nhưng có nghi hoặc, nghe nói tự Ngộ Khê Man Vương Sa Ma Kha bắn giết Tôn Hiệu tướng quân sau, linh lang các huyện đều cạnh tranh mà hằng, chỉ có hoàng cái hoàng lão tướng quân tử thủ linh lang thành." Hiện nay, Vũ Lăng lại bị Liêu hóa ngăn cách, hoàng lao tướng quân cố thủ thì lương thảo không ăn thua xuất chiến thì binh lực không đủ, nếu không lợi dụng lúc lương thảo chưa hết đột phá vòng vây mà ra, ngày sau hết lương thời gian, lại nên làm như thế nào? Thỉnh cầu Hàn lão tướng quân dạy ta." Hàn Đường vậy, lặng lẽ không nói gì không nói chuyện nhưng đối với, Lục Tốn thấy Hàn đương lặng lẽ, liền lại thêm một cây thuốc, đối với đó trước cởi vàng chúng tướng hỏi, "Chư vị đối Tốn chi kiến nghị không cho là đúng, nhân xin hỏi chư vị, quan vũ tại bắc, liêu hóa tại nam, quân ta hai mặt tù địch, lương thảo cũng chỉ đủ nửa tháng chi phí, lúc này không lùi, các vị có thể có thượng sách dâng cho nô hầu." Lục Tốn mấy lời nói này, hỏi đến Đông Ngô chúng tướng ngậm mồm không trả lời được. Một bên khám chạch không khỏi gật gật đầu, thậm nghĩ bản thân không nhìn lầm người. Mà thì nhìn phía Ngô thấy hắn đối bản thân cũng gật đầu ra hiệu Lục Tốn có thể dùng, không khỏi vui mừng khôn xiết. nói tới thật tuyệt chỉ thấy Tôn quyền đầu tiên là cười to, nói tiếp, cô cũng tố biết Lục Bá ngôn chính là kỳ tài vậy. Cô ý đã quyết, khanh cắt chớ nói. Dừng một chút, đối Lục Tốn, cô muốn mệnh khanh tổng đốc quân mã, lấy phá quan vũ, chớ chối tử. Lại lấy bội kiếm cùng Lục Tốn nói, đông nô văn võ đại thần, như có không nghe hiệu lệnh giả, có thể tiền trạm hậu tấu. Lục Tốn còn chưa mở miệng, một bên khám trạch lại đứng ra nói chuyện, cổ chi mệnh tướng, tất chúc đàn hội chúng, tứ bạch mao hoàng viện, tấn thụ phủ, sau đó uy hành lệnh tốt. Nay Ngô Hầu này lễ, tùy ý chúc đàn, bá ngôn là đại đô đốc, giả tiết viện, thì mọi người tự hoàn toàn phục rồi. Tôn Quuyền nói, "Khanh nói có lý." Liền sai người suốt đêm chúc đàn Hoàn Mỹ, đại hội văn vũ bá quan, Thỉnh Lục Tốn đăng đàn. Bãi là đại đô đốc, trấn bắc tướng quân. Lục Tốn lĩnh mệnh hạ đàn, liền truyền lệnh Linh Lăng Hoàng Cái, khiến cho lui về Quế Dương, lại lệnh Từ Thịnh, Đinh Phụng là hộ vệ, ngay hôm đó cùng mình rút quân về Trường Sa, cuối cùng tỉnh Tôn Quuyền thân thủ giáng hạ. Mệnh lệnh đến Linh Lăng, Hoàng Cái vô cùng khiếp sợ, nô hầu dĩ nhiên lấy chỉ là một nho sinh là đại tướng. nói như thế, Hoàng về Quế Dương, Chi sau, liền chạy tới Không thấy Lục Tốn Trước tiên có không phục lục tốn tướng Linh Cầu Kiến, kể ra bất mãn, càng lời đồn lục tốn nhu nhược mới có lần này tự động. Sau đó Hoàng Cái xuất lĩnh mọi người thấy Hàn Dương nói, chúng ta từ khi Tôn tướng quân bình định ra nam, kinh mấy trong chiến, còn lại chư tướng, có Từ Thảo nghịch tướng quân Tôn bà nói, có từ hiện nay mô hầu, mỗi người làm mặc giáp, cầm binh khí, vào sinh ra tự chi sĩ. Bây giờ Ngô hầu mệnh này trẻ con làm tướng, người này lại không nghĩ tới phản kích, phản chấp tay để thổ, khép cửa đóng cửa. Quân ta tấn bại, vốn là sĩ khí hạ, bây giờ lại yếu thế tại địch, chỉ sợ sĩ khí hết, nếu là như vậy xuống, thì đồng ngô ngừng rồi. Nga công có thể cùng ta đi vào khuyên bạo. Dứt lời, liền muốn thỉnh Hàn Đương cùng đi tìm lục tốn. Hàn Đương thấy thế, liền vội vàng đem chuyện lúc trước đối hoàng cái từng cái tự thuật, chêu đến hoàng cái kinh dị không nói, Nghĩa công từng nói, quả nhiên là thật. Hàn Đương liên tục đánh cuộc thế nói, nửa câu không giả. Không muốn làm hôm sau, ta đông nô lại ra một tướng soái tại năng hư. Hoàng cái nghe vậy cười to, đã như vậy, ta liền yên tâm. Sau đó rồi hướng chư tướng quát lớn nói, chư vị vừa thực nô hầu chi lộc, tiện lợi lãng nô phân ưu, sao có thể nhân bất mãn trong lòng mà đặt xí sự, có sai lầm công nghĩa? Trư tướng bị lao tướng nữa này quát lớn, mặt lộ vẻ xấu hổ, đều thừa dạ mà đi. Sau đó Hoàng Cái lại cùng Hàn đương ôn chuyện một lúc lâu, liền ngay cả Lục Tốn cũng không gặp liền chạy về quê Dương. Ngay kế Lục Tốn chuyển xuống hiệu lệnh, giáo Trư tướng các thủ, cố thủ cửa ải, không cho khinh địch. Chúng tướng đều không dám lơ biếng, để tâm thủ vững. Lục Tốn thấy thế vô cùng kinh ngạc, vốn đang cho rằng lại muốn mở hội nghị, mượn Ô Hầu bội kiếm tài năng áp đảo chúng tướng, không muốn chúng tướng dĩ nhiên như thế phối hợp. Nghi hoặc bên dưới, liền làm người hỏi thăm, mới biết Hoàng Cái việc. Không khỏi than thở, lão tướng quân cao thượng. Mà một bên khác, Sa Ma Kha bọn người thấy hoàng cái bỏ thành mà chạy, cũng không truy đuổi, mà là hoan hoan hỉ hỉ tiếp thu linh lan thành. Quan Vũ bên kia cũng, cũng giống như thế tiếp thu công án thành. Sau, Quan Vũ liền lệnh khoé mã hỏi thăm tin tức. Không lâu liền có báo lại nói, hoàng cái lui giữ Quế Dương, có binh mã 18.000 trúng. Tôn Quyền bãi lục tốn là đại tướng, phân 2 vạn người thủ trưởng sa, thêm nữa trưởng sa quận huyện binh mã, bây giờ trưởng sa binh mã 3 vạn có thừa. Mà Tôn Quyền tự lĩnh 3 vạn người hồi Giang Hạ, thêm vào Giang, Hạ Giang mã, bây Giang Hạ có 5 vạn nhân Vũ thu được tin tức này, không khỏi thở dài nói: Đông Nô nhiều như vậy bình ư. Một bên tư mã Vương Phủ nói, chỉ sợ đã là Đông Nô toàn thân ra cầm cố, nếu là lại bại, chỉ sợ liền hắn Giang Đông quê nhà đều không bao nhiêu binh lực cánh gác. Đến lúc đó không chỉ có thể đoạt Giang Hạ, Trường Sa, Quế Dương ba quận, dù cho thừa thế cướp đoạt Giang Đông sáu quận, nghĩ đến cũng là trở bàn tay trung gian. Quan Vũ gật gật đầu, lại lấp đầu, nói, nói có lý, nhưng bây giờ lục tốn bái tướng, muốn lại bại Đông Nô, khó rồi. Vương Phủ không hiểu nói, quan quân hầu vì sao như thế nói rằng đều xuất phát từ người này kế sách, theo ta nhìn, Lục Tốn tài năng, không xuống Chu Du, lô tốt. Vương phủ nhất thời ngạc nhiên, nói như thế, chỉ sợ tiến binh vô ích. Ha ha ha. Vương phủ vừa mới dứt lời, hai người phía sau liền truyền đến một trận cười lớn, lời ấy sai lầm lớn, không thừa lúc này tiến binh, càng chờ khi nào. Quy một chương 21, Lục Tốn chí lùi ba đường. Chương 21, Lục Tốn chí lùi ba đường. Quan Vũ, Vương phủ xoay người nhìn lại, thấy là Mã Lương, Ma Cách, liền vội vàng hỏi đến, quý thượng, hô vì sao lại đến? Mã Lương trả lời, nghe nói quan tướng quân đại phá Đông nô, tù binh địch năm Hán Trung Vương rất lệnh người đến đây ra phong chúng tướng sĩ. Lúc đó ta cũng ở đây, liền chủ động xin đi đánh giặc mà đến, ta để thị thịnh cùng đến đây. Quan Vũ nghe vậy, tức khác gọi đến chư tướng đến đây tụ phòng, cái khác cách xa ở hắn nơi, cũng làm người đem ra phong mệnh lệnh chuyển đi. Vân Mệnh xong xuôi, mọi người quay lại nội đường. Quan Vũ rồi mới hướng Mã Tắc hỏi, Hấu Thường vừa nãy nói thừa lúc này tiến công, chẳng lẽ trong lòng dĩ nhiên có thượng sách. Đúng là như thế. Mã Tắc cũng không rầu rầu gièm giếm, nói thẳng, nếu là chỉ liên quan tướng quân nhân mã, cứu cấp thủ thắng, cần dùng ba đường đại quân, đồng thời đồng phát, lệnh lục tổn phần kết không thể nhìn nhau, sau đó toán tính Quan Vũ vội vàng hỏi, "Là đâu ba đường?" Mã Tắc nói, "Có thể sai người đến Sa Ma Kha nơi, lệnh lên đóng quân tại Linh Lăng 5 vạn binh mã, ra Tương Quan, qua Tương Thủy, đến thẳng Quế Dương, này lệ nhất đường vậy. Lại lệnh tiên tướng quân Liêu Hóa, đem binh 5 vạn tự Vũ Lăng ra, đông lấy trưởng xác quận, này thứ hai đường vậy. Quan tướng quân tự Linh 3 vạn đại quân, do công an xuất phát, thuận trường Giang mà xuống, qua Ba Khâu, Công Giang Hạ, này thứ ba đường vậy. Đã như thế, cùng đại binh 13 vạn, ba đường tiến tiến, thủ, đầu vĩ, đôi, phúc, nói không tiếp tục Chu Du bên dưới. Dù cho có tôn lô khả năng, cũng phân thân thiếu phương pháp, đầu đuôi không thể nhìn nhau rồi. Cho dù Lục Tốn có thể lùi Liêu Hóa, Trường Sa độc Tốn, Trở Quân Hầu phá Giang Hạ Tốt Quyền, Sa Ma Kha phá Quế Dương Hoàng Cái, hoặc Gia Công, hoặc Vây Nốt, Trường Sa bại cục cũng đã định rồi. Quan Vũ sau khi nghe xong nói, hố thưởng kế này lại diệu. Sau đó, Quan Vũ liền sai người truyền lệnh Sa Ma Kha, Liêu Hóa, các lên đại binh 5 vạn tiến thủ Trường Sa, Quế Dương. Lại lệnh Liêu Hóa, Sa người giấy binh ngựa 10 vạn, quân địch. Mà Quan Vũ thì tự lĩnh 3 vạn binh mã, 8 vạn, thuận trường Giang mà xuống đến thẳng Tôn quyền sở tại Giang Hạ. Lại nói Tôn quyền đang tại Giang Hạ, quan sát lục Tốn Dụ Minh, đột nhiên thám mã đi báo, quan vũ lên ba đường đại quân xâm lấn, đệ nhất đường, lấy Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha làm tổng soái, hưng binh 10 vạn, lấy Quế Dương. Thứ hai đường, lấy Liêu Hóa làm chủ tướng, hưng binh 10 vạn, lấy Trường Sa. Thứ ba đường, chính là quan vũ tự lĩnh đại binh 8 vạn, thuận trường Giang mà xuống, vọng Giang Hạ mà tới. Này ba đường binh mã, thật là lợi hại. Như như thế, rồi. nghe hãi, cho đại đô Tốn, cũng hỏi thăm sách. Trường Sa thành nội Lục Tốn thấy Trương Chiêu tới đây, vội vã mời vào nội đường, thì lệ sau hỏi, "Trương lão tới đây chuyện gì?" Trương Chiêu nói, "Chỉ vì quan Vũ Hưng binh ba đường đến đây, nô hầu rất làm ta tới hỏi Đại Đô đốc có thể có lương ưu." Lục Tốn nghe vậy, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Trương Chiêu sau cười nói, "Ta đang muốn báo việc này cùng lùi địch chi sách cho nô hầu, các hạ tiện tới, vậy làm phiền các hạ rồi." Trương Chiêu tiếp nhận thư, lại cùng Lục Tốn trò chuyện một lát sau, liền hồi răng hạ, đem thư hiện tại Tôn quyền. Tôn quyền mở ra quan sát sau, không gọi mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Bá ngôn thật tướng tài vậy." Trương Chiêu còn đang hoặc, đột nhiên có thám mã đến đưa tin. Báo, Ngô Khê Man Vương Sa Ma Kha tự ra tương quan, binh chỉ Quế Dương. Đại Đô đốc phi lệnh hoàng cái tại núi rừng rậm rạp chỗ, cùng các thành trì bên trên, nhiều cây cờ xí. Man binh tuy có dũng lực, thấy thế đang nghỉ, chẳng dám truy kích, e ngại phục binh, bạn thì bay trốn, mấy lần gặp khó sau, liền lui binh mà đi. Hoàng Lao tướng quân thừa thế truy kích, đại phá Man binh, càn đoạt tương quan. Trương Chiêu nghe báo, đang tin dị, đột nhiên lại có khói mã đến đưa tin, báo, tướng địch Liêu Hóa, tự Vũ tới sau, mã, phục ba chỗ, bốn mai phục. Đại phá quân địch, thừa thế truy sát mấy trăm dặm, phản vây nốt Vũ Lăng rồi. Lần này đến báo, càng làm Trương Chiêu ngoắc mồm kinh ngạc. Báo? Quan Vũ đại quân nghe nói Sa Ma Khang liêu hóa bại trận, Vũ Lăng bị vây, dĩ nhiên lui quân, còn trấn ba châu. Còn chưa cắt Trương Chiêu sắp xếp quả cảm, lại là vui vẻ báo, làm cho Trương Chiêu trong vòng một ngày mà kinh ba thích. Tôn Quẩn nghe báo, không khỏi cười ha ha, gọi thẳng xuống sướng. Trương Chiêu vội vàng nói hạ, không lâu lắm, cái khác chúng nghe nói này, cũng liền bận lại cho Lại nói tự đưa đi Trương Triêu sau, liền đại hội chúng tướng, trang trưởng điểm minh. Lục Tốn đầu tiên là truyền lệnh Tuần Vũ đang nói, kinh miếu toán, Liêu Hoa đại quân qua đích, giường, sắp trời đã tối, tất nhiên cắm trại. Đến lúc đó ngươi tại ngày kế năm canh lãnh binh tự trại, chỉ cho phép bại không cho thắng, vọng hổ chảo núi mà chạy, ta tự có sắp xếp. Chờ Tuần Vũ đang lĩnh mệnh mà đi sau, Lục Tốn lại thủ kế tại phó anh, Tôn Cao, Mã Trung, Lỗ Thặc, Hoàng Nguyên, Tưởng Bị Cát, khiến cho đi vào ngồi thủ. Sau đó, lại phân quân mấy đội, đội thứ nhất, tả lại Chu Thái, hữu là Hàn Đường, đội thứ hai, tả lại là, là Toàn Tông, đội thứ ba, tả lại là, Phụ, là Thịnh, đội thứ tư, tả lại Chu Phượng tạc là phan chương, thứ năm đội, nhưng là lục tốn linh chú dị, đặng đường các chúng tướng, bất cứ lúc nào tiếp ứng. Liêu Hóa đại quân, qua hí dương, quả như lục tốn tính toán như thế, thấy sắc trời hắt trầm, liền dựng trại đóng quân. Năm canh, thuần vu đan đứng lệnh đến đây tự trại. Chờ thuần vu đan nhảy vào đại doanh, lại phát hiện không có một bóng người, không khỏi kinh ngạc tốt lên, không được, ta chứng cái rồi, nhanh mau rút lui. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Liêu Hóa dẫn dắt đại quân rẽ có thể nhận ra Liêu hay không? sĩ giả bại biến sự bại, tư thế chi không được, chỉ có thể xuất đột phá vòng vây mà ra rốn về hổ Trảo núi phương hướng bỏ chạy. Liêu Hoa thấy thế, xuất quân truy sát, đợi đến bình minh, vừa vặn đuổi tới hổ Trảo núi, vừa vào ngọn núi này, Liêu Hóa liền phát hiện nơi đây quá mức tìm nén, chợt cảm thấy không ổn, chúng kế rồi, mau mau lùi về sau. Đột nhiên nghe được một tiếng pháo tiếng vang, núi rừng hai bên phó anh, tôn cao xuất linh phục binh mà ra, kinh ngạc Liêu Hoa nhảy một cái. Chờ Liêu Hóa thấy rõ thời gian, không khỏi nợ nụ cười, nhân mã biết bao tan rã. Lục Tốn lấy cớ này quân mã là phục binh, cùng ta đối địch, chính như khu chó dê cùng hổ báo đấu mà thôi. Ngay sau đó cũng không lùi lại, mà là lệnh đại quân về phía trước giết, không lâu lắm liền đánh tan nô quân. "Phó anh, Tôn Cao hai người đối thuần vu đã nói, đại đô đốc có lời, nếu là nơi đây phục binh không được, mong muốn đầu đen núi mà chạy." Thuần Vu đang nghe vậy, liền cùng hai người hướng đầu đen núi mà đi. Liêu Hoa thấy thế, lần thứ hai hương binh truy kích, đợi đến đầu đen núi, có giẫm vào vết xe đổ Liêu Hoa không dám mạo hiểm tiến, lệnh man tướng xuất 5000 nhân mã trước tiên về phía trước truy sát. Quả nhiên lại có đông nô binh mã mai phục, chỉ thấy nô tướng Mã Trùng, ra hết, đang, anh, đầu lại ra sức đánh, đem man tướng bao quanh thế, lập tức tới, lần thứ hai giết đến nô quân đại bại. Mã Trung, Lô Thạc đối Tuần Vũ Đan ba người nói, đại đô đốc có lệnh, nơi đây phục binh lại bại, mong muốn Vân Lôi núi mà chạy. Tuần Vũ Đan ba người nghe vậy, liền cùng Mã Trung, Lô Thạc chiếu Vân Lôi núi mà đi. Liêu Hóa lại truy sát, chiếu tiền lệ làm việc, lại giết bại Hoàng Uyên, tưởng bí hai nơi phục binh. Hoàng Uyên lại nói lục tốn có lệnh, binh bại mong muốn Kim Phượng Sơn mà chạy. Tuần Vũ Đan các bảy người liền hướng về Kim Phượng Sơn mà đi. Nhưng mà Vân Lôi núi cùng Kim Phượng Sơn chu có tương thủy cách trở, người chỉ có thể nam mà chạy. Liêu Hóa gian, sau, Thái đại quân tới, Nam Câu Sào Hàng đương lĩnh quân đánh tới, hai người giáp công bên dưới, Liêu Hóa đại quân liên tục bại lui, vọng tây mà chạy. Được không qua 10 dặm, bên trái Chu Hoàn giết ra, bên phải Toàn Tông đánh tới, giết đến Liêu Hóa đại quân tổn thương nặng nề. Đợi đến doanh trại, đột nhiên phát hiện đông nô cờ sĩ săn sát, Đinh Phụng xuất đại quân giết ra, Liêu Hoa đừng chạy, nay chạy đã quy ta rồi. Đang muốn quay đầu, phía sau lại có tử thịnh đánh tới, một trận chém giết, giết đến Liêu Hóa đại quân chất động, thành sông. Trở về dương, chỉ thấy Lục Tốn đã tại cười nói, tướng quân có mạnh khỏe hay không? Bộ hạ man tướng bị một kích, muốn huy binh công thành. Bị Liêu Hóa vội vã ngừng lại. Đại quân quay giương, liền vọng Vũ Lăng xuất phát. Nhưng mà được không qua mấy dặm, tả hữu lại có Chu Phượng, Phan Trương xuất đại quân giết ra, giết đến Liêu Hóa đại quân tan tác mà chạy. Lục Tốn thì thừa thế theo sát không nghỉ, đuổi sát đến Vũ Lăng giới thành, lấy đại quân bao quánh vây nốt. Quy 1 chương 22, Lục Tốn cải hoàn. Chương 22, Lục Tốn cải hoàn. Lại nói Quan Vũ xuất lĩnh 3 vạn đại quân, tự công an thủy bộ tiến tiến, đi xuôi dòng, hướng Giang Hạ xuất phát, đi tới Ba Khâu, đột ngột một bưu thủy sư trả lại Lai Tôn Hoàn phụng mệnh xuất lĩnh một đội thủy sư cố thủ Bạch Khâu, nghe nói Quan Vũ xuất lĩnh 8 vạn đại quân vùng ven sông mà xuống, chiều giang hạ xuất phát, trong lòng không tin, toại lệnh tiếp tục do thám. Mấy lần sau, mới tìm rõ Quan Vũ thực tế chỉ có 3 vạn nhân mã, 8 vạn số lượng chính là trà sương mà thôi. Tôn Hoàn nghe được báo lại không khỏi đại hỷ, vội va mệnh lệnh các trại chính quân, chuẩn bị tương lai xuất chiến quân Vũ. Phó tướng Hoa Dương nghe nói, vội va đi tới lớn quy hầu tự bỏ ra hơn vạn nhân mã vô không dễ, nếu dễ dàng xuất vũ, cho tới bại, mất Bạch Khâu, chỉ sợ cô phụ Ngô hầu nhà vả. tướng Tôn Hoàn nghe vậy nói, Hoa tướng quân lo xa rồi, cần biết Tự Lưu Biểu không có sao, ta Giang Đông thủy quân vô đối thiên hạ. Như tại trên bờ, ta hay là sợ hai hắn Quan Vũ ba phần, tự nhiên không dám xuất chiến. Nhưng bây giờ là tại trường Giang bên trên giao chiến, là ta Giang Đông thủy quân thiên hạ, đừng nói hắn một cái Quan Vũ, coi như hai người bọn họ cái Quan Vũ lại có gì sợ. Hoa đương nghe vậy kinh hãi, lần thứ hai khuyên nhủ, tướng quân chẳng lẽ không biết Quan Vũ nước ngập bảy quân chính là nương theo thủy quân lực lượng. Quân ta thủy quân mạnh, nhưng Vũ thủy chiến nhưng cũng không thể khinh thường. Hoàn cả giận nói, Quan Vũ thủy chiến mạnh hơn, có thể mạnh hơn ta Giang Đông thủy sư. Hoa tướng quân không nên chừa người khác chí khí, diệt uy phong mình. Sau Hoa Dương vừa khổ khổ khuyên bảo, Tôn Hoàn không nghe, chỉ để các trại chuẩn bị nên địch. Mấy ngày sau, Tôn Hoàn nghe Quan Vũ đã tới, liền lệnh chúng thuyền đều ra trại, phân bố mặt nước, trưởng giang ba khâu một vùng, thanh cờ đỏ hiệu giao tạm. Tôn Hoàn lĩnh đại quân xuyên trại mà ra, vọng Quan Vũ quân xuất phát. Quan Vũ quân tiền đầu quân sĩ cũng tham đến tin tức, phi báo chúng quân. Quan Vũ liền lệnh Chu Thương dẫn quân tiền đi giao phong. ở liền mệnh trên tới. Chu Thương thấy thế, vừa cầm tuẫn ngăn đỡ mũi tên, vừa lệnh quân sĩ lái thuyền hướng Hoa Dương giết đi. Hai thuyền gần đuổi, Chu Thương Phi thân nhảy một cái, thẳng thắn nhảy đến Hoa Dương trên thuyền, nắm thương cùng Hoa Dương giao chiến. Không mấy hợp, Hoa Dương không chống đỡ được, liền lệnh chúng quân sĩ cùng về phía trước, bắt giết Chu Thương. Chu Thương thấy thế hét lớn một tiếng, vũ lực toàn mở, miễn cưỡng chặn lại. Không lâu lắm, Chu Thương người trên thuyền cũng tới thuyền, vội vã trợ lực Chu Thương. Chu thương được viện trợ, tay, hướng về Hoa đi, không lâu lắm liền bắt giữ được tin tức, vội vã làm người đến đây xuất quân giết ra. Tôn Hoàn Vội vã xuất quân chặn lại. Một hồi chiến liệt, song phương hầu như thế lực ngang nhau. Quan Vũ thấy thế, vô cùng kinh dị. Tuy rằng quân ta có ưu thế, nhưng hiện nay không lớn, là tránh khỏi càng đại thương hơn vong, Quan Vũ vội vã mở ra thương thành tìm kiếm bở UFF loại thương phẩm. Nhìn từng cái từng cái giá trên trời thương phẩm, Quan Vũ trông mà thèm cực kỳ, nhưng mua không nổi, Quan Vũ chỉ có thể chọn cái tiện nghi, một lần tăng lên thủy chiến trạng thái bở UFF. Mặc dù là một lần, nhưng cũng bỏ ra Quan Vũ 6 vạn điểm tích phần. Nhìn mình lấy Lăng Di Lăng, bại Tôn quyền lấy công an cùng với các loại đành dấu mới nhắc tới 136.000 nhiều điểm trong nháy mắt tiêu đem gần một nửa, Quan Vũ chính là một trận đau lòng. Rất nhanh, mở ra treo Quan Vũ quân nhất thời hùng mãnh như dao, đông nô quân nhất thời hiện lộ bại thế, liên tục bại lui. Tôn Hoàn thấy tình thế không ổn, lập tức trở về quân mã chạy hướng Giang Hạ. Đi xuôi dòng, tuy lợi cho chạy trốn, nhưng cũng lợi cho truy kích, Quan Vũ lệnh Chu Thương lĩnh một quân đi chiếm Bạch Go, bản thân suất quân truy sát Tôn Hoàn. Báo, Sa là hoàng cái đánh bại, tương quan bị đoạn, bại, Vũ Lăng Thành Truy Vũ mới vừa gia nhập Giang Hạ quân lại đột nhiên nghe được tin tức này, kinh hãi không ngớt. Hắn nghĩ tới đối mặt lục tốn, Liêu Hoa sẽ bại, cũng biết Liêu Hoa nhất định sẽ bại, nhưng không nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy, sắp tới bản thân còn không thấy Hạ Khẩu liên thất bại, còn có Sa Ma Kha, binh lực ưu thế hạ sẽ bị Hoàng Cái đánh bại. Làm người dần mình, phải biết Hoàng Cái am hiểu hơn thủy chiến, lục chiến tuy rằng không kém nhưng cũng tuyệt đối không tính là cường. Liên tại quan Vũ dự định rút quân về cứu viện Vũ Lăng thời điểm, Mã Lương nói, quân hầu sao không rút quân về bạc Ba khâu, bà khâu tại, không chỉ có lợi cho thao luyện thủy quân, càng có thể tránh động mà không giang, Lâm Giang hạ mà nguy Quản thật trường gian yếu địa, Lục Tốn như nghe ta đóng quân nơi này, kiêng kỵ bên dưới tất nhiên quan quân. Quan Vũ nghe vậy nói, "Thiện, toại rút quân về Ba Châu." Vây nút Vũ Lăng thành Lục Tốn nghe nói Quan Vũ đóng quân Ba Châu, tuy rằng đáng tiếc không thể vây điểm diệt viện, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Liên hạ lệnh tại ven đường dự định phục kích Quan Vũ chu thái, Hàn Dương, Đinh Phụng, Từ Thịnh các tu binh, liền khải hoàn hồi trưởng xa đi tới. Ba Châu. Nói theo trước đánh với một trận, lớn, dự định hướng hệ thống chút mã bổ sung, không muốn được ngoại ý muốn tin tức. Đinh Tuân tính ký chủ, ngay hiện hữu hệ thống binh đã đạt đến hạn mức về mặt binh lực hạn, chỉ nỗ lực tăng lên về mặt binh lực hạ nha. Quan Vũ nghe xong lời này, đầu tiên là sức sở, nói thật, hắn có thể tưởng tượng còn có hạn chế, không khỏi cau mày hỏi, về mặt binh lực hạn. Hệ thống nói, Đinh, đúng, ngài hiện tại đã đạt đến về mặt binh lực hạn, không thể lại hối đoán nha. Tuy rằng không thể lại hối đoán không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng Quan Vũ càng thêm quan tâm làm sao tăng lên hệ thống binh hạn mức tối đa việc này, vậy hẳn là làm sao đi tăng lên hệ thống binh hạn mức tối đa. Ding, về mặt binh lực hạn chủ yếu là từ chính chức, quân chức, vinh dự tư vị cùng với cái khác danh hiệu cộng đồng quyết định, chính chức càng cao, quân chức càng lớn, vinh dự càng cao, tức vị càng lớn, mang đến hạn mức tối đa càng cao. Quan Vũ nghe vậy không khỏi hiếu kỳ, nghĩ bản thân bây giờ hệ thống binh dĩ nhiên có 5 vạn số lượng, liền hỏi, vậy ta đây, hạn mức tối đa nhiều ít? 5 vạn. Đinh, cũng không phải nha, ký chủ chỉ có 25.0000 hạn mức tối đa hạn mức. Quan Vũ nghe được câu trả lời này, không khỏi hai mắt chừng chừng, sững sờ tại chỗ, một lát sau, nhớ tới bản thân đã nhỏ 5 vạn, rõ ràng vượt qua hạn mức, liền hồ nghi nói, ngươi có hay không là tính toán sai rồi? Còn có đến cùng tính thế nào? Đinh, tuyệt đối không có tính sai nha. Ký chủ hiện nay là tiền tướng quân, Ngũ Hổ đại tướng đứng đầu, Hán thọ Đình Hầu, Linh Tương Dương Thái thú. Trong đó tiền tướng quân một chức là ký chủ cung cấp 12.0000 hạn mức tối đa. Ngũ Hổ đại tướng đứng đầu là ký chủ mang đến 5.0000 hạn mức tối đa. Hán thọ Đình Hầu là ký chủ mang đến 5.0000 hạn mức tối đa. Tương Dương Thái thú là ký chủ mang đến 3000 hạn mức tối đa. Trở lên tổng cộng 25.0000 hạn mức. mức. Quan Vũ nghe hệ thống từng cái từng cái liệt ra hạn mức tối đa hạn mức, thỏa mãn không điểm đứt đầu, mà khi nói đến tổng cộng cảm thấy không đúng, vội vàng nói Còn có ta cái kia giả tiết việt quyền lợi đây, đây chính là có thể chém giết 2.0000 thạch trở xuống đại thần quyền lợi a. Chẳng lẽ không tính toán sao? Đinh, Tôn Kính ký chủ, giả tiết việt cũng không cung cấp về mặt binh lực hạng này độ, nhưng cung cấp võ nghệ tốc độ tu luyện cùng quân sự có thể cơ học tập tốc độ. Quan Vũ nghe xong bình tĩnh, không nghĩ tới giả tiết việt cung cấp hiệu quả như thế biến thái, lập tức trong lòng đắc ý, cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ bất quá đối với trước có thể hối đoái 5 vạn nhân mã vẫn có chút nghi ngờ, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi, vậy tại sao ta trước tại thành có thể nắm giữ hệ thống binh 5 vạn nhưng không có hạn mức tối đa nhắc nhở? Đinh, tôn tính ký chủ, hệ thống đang quét hình. Đinh, đã phát hiện hệ thống nút đang chữa trị. Đinh, hệ thống thiếu hụt chữa trị xong xuôi. Đinh, tổn tính ký chủ, kinh điều tra rõ, đó là bởi vì lúc đó thần thoại thẻ xúc động hệ thống bụt dẫn đến. Bất quá thỉnh ký chủ yên tâm, hệ thống đã chữa trị thần thoại thẻ sử dụng thời kỳ về mặt binh lực hạng ngạch độ không hạn chế một thiếu hụt, sau đó sẽ không xuất hiện loại này sai lầm rồi. Thỉnh ký chủ yên tâm sử dụng hệ thống. Quan Vũ nghe xong, tức khắc trợn mắt ngất mồm, trong lòng một vạn đầu thần thú phi nhanh mà qua. Liên tại quan vụ không biết từ nơi nào bắt đầu trăn trọc đều thời điểm, đột nhiên hệ thống lại vang lên. Đinh, tôn kính ký chủ, đối với ngài lần này phát hiện hệ thống thiếu sót cũng đang báo, rất ban phát siêu cấp gói quả lớn, thỉnh ký nhận. Quyển sách tạm dừng 3 tháng, 10 nguyện sau đó khôi phục đổi mới. Tác giả Quân làm bộ đội nhân viên văn phòng, nhân hiện nay chưa có văn chức bình tàn chính sách nguyên nhân, bình tản việc rất có khả năng thất bại. Cái khác cùng một nhóm sự cố tại ngũ chiến sĩ thì chính sách hoàn chỉnh. Vì có thể cùng lúc đó đồng thời chấp hành quân sự nhiệm vụ bị thương chiến hữu tại năm nay đồng thời tiến hành bình tản, tránh khỏi năm sau bình tản khả năng gây lên các loại phiền phức. Tác giả Quân cần đem tinh lực tập trung vào là Bình Tản ma nhảy nhót tương bừng hàng ngày đi tới. Bởi vậy quyển sách tại năm nay Bình Tản kết thúc trước gần như tính toán phế bỏ, Bình tàn sau tài năng khôi phục đổi mới. Cho tới Bình Tản thời kỳ đổi mới, vậy thì dừa cả vào cơ duyên. Yêu thích tiểu đồng bọn có thể điểm cái thu gom, Bình tàn sau khi kết thúc sẽ khôi phục đổi mới, dù sao nuôi mập lại rết cũng không sai. Dù sao quyển sách trước như thế cặn bã đều viết xong 28 vạn chữ, quyển sách này lại phế cũng đến tạ 40, 50 vạn chữ không phải. Không thích tiểu đồng bọn có thể lại đi tìm một chút tốt khác sách đọc. Mặc khắc, chưa tránh khỏi cho người có dụng tâm khác nhờ vào đó cho bộ đội tiêu hắc, chương này tối hôm nay 24 điểm trước sẽ xóa đi. Cuối cùng lại nói rõ hạ, rất có khả năng tham gia năm nay bình tản sẽ thất bại, là bởi vì văn chức là 18 năm mới bắt đầu nhóm đầu tiên thứ toàn quốc thống tiêu, thân chế độ hạ khó tránh khỏi chính sách không đủ hoàn thiện, không thể cân nhắc đến mọi phương diện, đây là vô cùng bình thường. Quy 1 chương 23, chương phi hưng binh. Chương 23, chương phi hưng binh. Siêu cấp gói quả lớn. Vậy còn chờ gì, lập tức mở ra. Quan Vũ nghe được hết sức cao hứng cũng không kịp nhớ trống trọc, vội và hệ thống chỉ huy mở ra một cái siêu cấp gói quá lớn. "Đinh, chúc mừng ký chủ thu được giả lập tham lưu một tên, Khương Tử Nha, truyền thuyết cấp, chưa thức tỉnh tháng 1 năm 30." "Đinh, chúc mừng ký chủ thu được tiên thiên bản nguyên đan một bình, một viên bình." "Khương Tử Nha." Quan Vũ nghe được ba chữ này trực tiếp vào bức, đây chính là vũ miếu đệ nhất thần a, nhân vật không tầm thường. Ngoài ra, tại thế giới này Khương Tử Nha là người nào? Thưng Chu 800 năm chi Khương Tử Nha nói chính là hắn. Mặc dù là giả lập tham lưu, không thể lãnh binh tác chiến, nhưng có hắn, bản thân còn lo lắng cái dám lục tổn. Nói không chắc còn có thể treo đánh hắn lục bán luôn đây. Vừa nghĩ tới đó, Quan Vũ không khỏi nứt ra miệng, trong lòng đắc ý. Bất quá nhìn thấy chưa thức tỉnh, Quan Vũ lại cao mày, liền vội vàng hỏi hệ thống nói, "Khương Tử Nha tiêu chuẩn cái này chưa thức tỉnh là có ý gì?" "Đinh, hệ thống giả lập tham Nguyên đều không thuộc về thời đại này, chưa quen thuộc tình huống, vì vậy cần truyền bảo, hiểu rõ, học tập thời đại này tất cả, khoảng thời gian này chính là cần thức tỉnh thời gian." Quan Vũ cao mày nói, "Cái kia có phải là quá dài? Ta tiếp thu nguyên thân ký ức cần thời gian cũng không dài a." "Đinh, càng đại giả lập Tam Nguyên, cần phải thấu hiểu càng nhiều, càng tế như cần thời gian cũng càng nhiều. Tỷ như hiện tại Tam Nhu Khương Tử Nha, cần phải thấu hiểu tự sau khi hắn chết cho tới bây giờ lịch sử, đồng thời cần gần 100 năm qua tất cả mọi người, hết thảy sự kiện tất cả, không giống ký chủ chỉ cần hiểu rõ nguyên thân bản thân là được. Quan Vũ nghe hệ thống nói như vậy, mới bừng tĩnh. Sau đó, Quan Vũ lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tiên thiên Bản Nguyên Đan. Tiên Tiên Bản Nguyên Đan, tự thần thủy hoàng chém thiên hạ long mạch sau, tiên thiên linh khí tán loạn, mà ngày sau linh khí cũng từng bất tiêu tan bên trong đất trời, vì vậy từ cái kia sau lên cấp tiên tiên cảnh giới khó như lên trời. Nay bản nguyên đan chính là loại này, bối cảnh hạ sinh ra kết quả Phẩm chứa lượng lớn tiên tiên linh khí bản nguyên bản đan, có thể tăng cường lên cấp tiên tiên cảnh giới ước 8 phần 10 xác suất, càng có thể cùng các linh dược khác bao quát sử dụng, quả thật vô thượng lương phẩm. Ba không thiệt thòi a. Quan Vũ trong đầu chỉ còn dư lại ý nghĩ này, tuy rằng hệ thống thiếu sót bị ngăn chặn, bản thân ít đi cái thẻ buộc cơ hội, nhưng siêu cấp gói quả lớn thực sự là phong phú đến mức dư ra. Sâu sắc hút vài mục khí, Quan Vũ hưng phấn vẫn là không nhẫn nại được, đầy đầu vẫn là ba không thiệt thòi ý nghĩ, trong lòng đắc ý, miệng cười đến suýt chút nữa đều sai lệch. Suy nghĩ một chút, vì tăng lên lên cấp xác suất, Quan Vũ lần thứ 2 mở ra hệ thống thương thành. Dù sao Tiên Tiên bản nguyên đan hắn trước đây tại hệ thống thương thành từng thấy, cần 800000 điểm, nếu như bởi vì còn lại 2 tầng thất bại sát suất mà thất bại, chuyện này quả là là tiên đại lãng phí. Vẫn là lại đào đảo các linh dược khác tăng cường sát suất, ngăn chặn khả năng lãng phí. Tên gọi, Tiên Thiên Hào. Thuyết minh, tên như ý nghĩa, loại cỏ này đối lên cấp tiên tiên, lợi dụng tiên thiên linh khí nhanh chóng thuế cơ thể tới thể, có nhất định sát xuất xúc tiến tác dụng, còn nhiều ít toàn bằng nhân phẩm, không tác dụng phụ. Hiệu quả, sát tính phụ trợ tiên tiên lên cấp. Giá cả, 10000 điểm. Tên gọi, Tiên Tiên lên cấp bí phương, cơ sở bí phương Thuyết minh, trên thế giới có một ít bí phương đối lên cấp tiên tiên có huyền diệu tác dụng, tuy rằng bản bí phương là đám này bí phương kém cỏ nhất, nhưng tác dụng như trước phi phạm, không tác dụng phụ. Hiệu quả: tăng cường lên cấp tiên tiên xác suất 7%. Giá cả: 50000 điểm. Không thể không nói, hệ thống thương thành có lợi cho lên cấp tiên tiên vật phẩm quá nhiều rồi, thậm chí có 100% xác suất lên cấp, đáng tiếc quan vũ cũng không mua nổi. Mặt trên liệt hai cái đạo cụ thượng phẩm, đều thuộc về giá thấp nhất cái kia một đường, cũng là quan vũ trải qua một phen đào bảo vật đào ra đến, thuộc về loại kém thứ tính giá so cao nhất. Đặc biệt không tác dụng phụ đánh dấu. Quả thực thật là thơm. Theo Quan Vũ hơi suy nghĩ, hai thứ này thương phẩm bị đổi được hệ thống nhà kho, mà hắn 73000 điểm, cũng trong nháy mắt đã biến thành 13000 điểm, nhìn ra Quan Vũ một trận đau lòng, không khỏi cảm thán điểm không đủ dùng. Sau đó Quan Vũ liền hứng thú bừng bừng lấy ra bí phương, tịch biên một phần, để Chu Thương đi mua dược liệu cần thiết. Tuy rằng Quan Vũ cũng có thể dùng hệ thống mua, nhưng cơ sở bí phương dược liệu tuy rằng quý giá, nhưng đều là có thể mua được, không cần thiết hoa điểm tận lực không hoa. Lãng trung, lại nói lúc trước Mã Lương đến khai báo Vũ bị nốt, Lưu bị vội vã làm người truyền lệnh Trường khởi binh cùng cứu Quan Vũ. Quan Vũ nghe biết quan công bị đông nô khó khăn, vừa vẫn nô đông nô nhiều lần đâm sau lưng, lại ngày đêm sợ hãi quan Vũ bị hại, liền vừa liên tục lệnh toàn quân chỉnh đốn, ngay hôm đó xuất phát, vừa thưởng xuyên huyết áo rất thơm. Trư tướng lấy rượu khuyên giải, nhưng Trương Phi say rượu sau, tức giận càng thêm. Trúng vào trướng hạ, nhưng làm trái phản quân lệnh quân quý dạ, Trương Phi liền tự mình cốt chi, có bao nhiêu trọng thương. Mỗi ngày vọng nam nghiến răng mở mắt nộ hận. Trương Phi quân, ngày Khí, kế, tướng Cường, đạt, chứng chứng phi nói, nếu là chỉ tập hợp quân mã Ngược lại cũng đơn giản, cho dù yêu cầu binh khí hoàn mỹ, cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành, nhưng đại quân trinh chiến, cần thiết lương thảo rất nhiều, cũng không phải là ngăn ngắn 3 ngày có thể chuẩn bị. Mong rằng thư thả chút thời gian. Trương Phi nghe vậy giận dữ nói, ta tới lúc gấp rút tại cứu viện, hận không thể ngày mai sẽ đến Kinh Châu, các ngươi sao dám lười biếng làm việc, vì quân ta lệnh. Dứt lời, liền triêu tả hữu đem hai người trói buộc tại trên cây. Trương Phi đang muốn tự mình quất hai người, đột nhiên báo hán Trung Vương Sứ giả đến, uống quyết tiếp nhập, thành Không biết Hán Trung Vương nơi lúc này có thể tại chỉnh quân chờ phân phó không có. Sứ giả nói, Hán Trung Vương làm ta đến, đang vì việc này. Quan quân hầu tại Kinh Châu, lấy 3000 chi chúng đại phá Đông Ngô 10 vạn binh mã, phản đoạt Giang Lăng, Di Lăng rồi, Hán Trung Vương làm ta đến đây, lấy Úy Trương tướng quân, đồng thời truyền lệnh Trương tướng quân an tâm chỉnh đốn binh mã. Sau nửa tháng, hội sư Giang Châu, cộng đồng hướng Kinh Châu xuất phát. Trương Phi nghe được quan vụ không chỉ có không có chuyện gì, còn giết ngược lại tôn quyền, không khỏi mừng nói, việc này quả nhiên. Sứ giả vội vã trả lời, nửa câu không dạ. Trương Phi được khẳng định đáp án sau, đại hỉ bên dưới Liên làm người mở ra Phạm Cương Trương Đạt hai người, Phạm Cương Trương Đạt hai người tránh được một kiếp, trong lòng vô cùng mừng rỡ, âm thầm vui mừng. Sau đó Trương Phi lệnh toàn quân làm yến an mừng, một buổi tối ăn uống linh đỉnh, chủ và khách đều vui vẻ, mãi đến tận ngày thứ hai, sứ giả mới bái biệt Trương Phi, báo lại Lưu Bị đi tới. Phạm Cương, Trương Đạt. Hôm qua mới tránh được một kiếp Phạm Cương, Trương Đạt hai người, hôm nay lại nghe được Trương Phi hô quát, không khỏi thân thể đứng đỡ, cứng ngắc xoay người lại đáp, mặt tướng tại. Nghe nói quan vũ vô sự, hết sức cao hứng Trương Phi không có chú ý hai người tình huống, mà là nói tiếp, truyền lệnh quân, chỉnh đốn quân mã, dự bị lương thảo binh khí cần phải sau nửa tháng đến Giang Châu. Hai người nghe được mới đầu, không khỏi thần kinh căng thẳng, chờ nghe được sau nửa tháng mới liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, liền thành đáp, rõ. Trương Phi nghe được hồi phục, cũng không quản bọn họ, mà là đem trong quân sự vụ giao cho nô ban quản lý, bản thân lần thứ hai đi uống rượu ăn mừng. Quy 1 chương 24, Lưu Chương hồi sử. Chương 24, Lưu Chương hồi sử. Lại nói Lưu bị tự chuyện lệnh Trương Phi sau, liền bắt đầu chỉnh đốn đại quân, chuẩn bị lương thảo, tại ba, ra lượng sự chủ trì, không mấy ngày, liền đem 5 vạn đại quân cùng tất cả nhu cầu chỉnh đốn xong toàn quân hướng Giang Châu xuất phát. Đại quân hành tại bên trên đại đạo, Lưu Bị đột nhiên nhận được đến báo nói, có một đội quân mã gió đột ngột mà tới. Lưu Bị toại dẫn người đến tiền quân quan sát. Một lúc lâu, chỉ thấy một đám người quân lên quần quần phong trần, chốc lát liền muốn đến trước mắt. Lưu Bị toại lệnh Triệu Vân đi vào thăm dò tình huống. Dây lát sau, Triệu Vân dẫn một tiểu tướng quân đi tới quân tiền. Chỉ thấy cái kia tiểu tướng, dương đao cưỡi ngựa, áo bào trắng ngân khải, thật là không uy phong. Tiếp đãi Lưu Bị, tiểu tướng quân liền xuống ngựa, hướng Lưu Bị liền liền Bị coi như chính là quan vậy. Quan nói, nghe bệ chi viện phụ, rất dẫn đến đây, nguyện làm tiên phong. Lưu Bị còn không nói chuyện, một bên Triệu Vân dĩ nhiên cười nói, hiển chất tuy rằng can đảm lắm, nhưng chúng ta bang này thuốc đối vẫn còn, sao có thể cho người ở phía trước sông pha chiến đấu, chinh chiến đổ máu. Sao không khiến người ta xem nhẹ? Mã Siêu cũng phụ hòa nói, Triệu Vân tướng quân nói tới là. Lưu Bị thấy thế cũng là cười ha ha, sau đó liền đem Quan Hưng ở lại Trung Quân, nhậm một cái Trung Quân hiệu ý. Liên tại Lưu Bị lại muốn khởi hành thời gian, đột nhiên Trần Trấn nói chuyện, ta nghe nói núi Thanh Thành chi tây, có vừa ẩn giả, họ Lý, danh ý. Thế nhân truyền thuyết này lão đã hơn 300 tuổi, có thể biết người chi sinh tử các hùng, chính là đương đại chi Thần tiên. Hán Trung Vương hôm nay xuất trình, có thể triệu này lao đến, hỏi hắn cát hung. Lưu bị ngay vậy, liền phái Trần Chấn Tây Triều hướng về núi Thanh Thành tiên triều. Trần Chấn đêm tối đến Thanh Thành, lệnh dân làng dẫn vào xuất cốc nơi sâu xa, nóng nhìn tiên trang, thanh vân mơ hồ, thủy khí phi phạm. Chuẩn tác đi trung gian, đột nhiên thấy một tên đồng tử tới đón, hỏi: "Người tới chẳng lẽ Trần Hiếu khởi?" Trần Chấn nghe nói như thế, hết sức kinh ngạc, nói: "Tiên đồng làm sao biết ta họ tự?" Đồng thấy Trần Trấn loại dáng này, cũng không dạ vờ dạ mà là mỉm cười rực khoát, "Nhà ta tiên sinh hôm qua nói với ta, ngày hôm nay tất nhiên có vương lệnh đến." Sư giả tất nhiên là Trần Hiếu Khởi. Trần Chấn nghe đồng tử nói như vậy, không khỏi càng thêm kinh ngạc, tiếp đó thở dài nói, trước ta còn có nghi ngờ, hôm nay quan tri, chân thần tin vậy, người nói quả không bắt nạt ta." Sau đó liền từ đồng tử tại trước dẫn đường, hai người cùng đi tiếp lý ý. Vừa vào cửa trang, Trần Chấn nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, hô hấp trung gian, lá lách phổi đều sáng, lại thấy cái kia non xanh nước biếc, bạch hạc thanh tùng, tức khắc cảm thấy cái kia không thấy mặt lý ý càng thêm thần bí. tiểu đồng cùng nhập tiên bên trong trang đường, nhưng không thấy lý ý, Trần Chấn nghi hoặc hỏi đồng tử nói, "Già sư ở đâu?" Đồng tử chỉ vào cách đó không xa nói: "Ngươi xem, đây không phải đến sao?" Trần Chấn nhìn tới, nay có một người từ phía sau núi gỗ ghề sơn đạo mà đến, bất quá chốc lát, tiến đến trước mắt. Trần Trấn coi như chính là hạc phát đồng nhân, tinh thần hăng hái lão nhân già, thân mang áo gai, thô áo gai mệt phiêu phiêu, một bóng người đứng ở nơi này, phản phất cùng quanh thân thiên địa tướng hài hòa. Đứng ngây ra một lát, Trần Chấn mới phản ứng được, vội vã tuyên hắn trung vương chiếu lệ. Lý Ý sau khi nghe xong, vội vã từ chối, lão hủ năm cao thể suy, không chịu nổi xe ngựa mệt nhọc, vì vậy hữu tâm phụ chiếu, vô lực làm. Mong rằng Hiếu khởi hướng Hán Trung Vương nói rằng lão hủ không thể việc. Chân Chấn thấy Lý Ý chối từ, không khỏi nói: "Lão thần tiên kiếm tốn. Vừa nãy ta thấy lao thần tiên tại Gô Gề Sơn đạo bên trên bước đi như bay, ma thủ nạp trung gian như trước khí định thần nhàn, cần gì phải chối tử. Lý Ý ngay vậy, không khỏi nhiều lần chối tử, chỉ nói không cho. Chân Chấn thấy thế, đành phải mang ra Lưu Bị nói, Hán Trung Vương gấp muốn thấy tiên ông một mặt, hành chớ lần hặc giá. Kinh Trần chấn nhiều lần đôn tỉnh, Lý Ý mới đáp ứng đi tới. Đến đại quân Sở tại, Chân liền dẫn đến đi gặp Lưu Bị. Lưu Bị thấy hạ đồng nhan, mắt phong động. Sáng quắc có quang, thân như cổ bạch hình dáng, biết là dị nhân, ưu lễ chờ đợi. Không thích ở lâu nhân gian lý ý, không chờ Lưu Bị nói chuyện, dị nhân dẫn đầu lên tiếng nói, Lao Phu chính là núi hoang thổ đậu, không học không thức. Lúc hắn trung vương tiên triều, không biết có gì thấy dụ." Lưu Bị nói, cô cùng Đông Nô Tôn quyền nghe vậy kết minh hơn 10 năm, thời kỳ tới nay, mọi chuyện đều lấy kháng tạo làm đầu. Không ngờ Đông Nô Tôn quyền, chỉ là tím nhiem mắt xanh tiểu nhi, nhiều lần sẽ bỏ liên minh. Lúc trước tập ba quận, cùng cô lập tương thủy Chi minh, sau lại sẽ bỏ liên minh, tập kích Lăng, muốn vây giết ta Hôm nay, cô thống lĩnh đại quân, thương binh đông phạt, không biết hưu cứu làm sao. Nghe tiếng đã lâu tiên ông thông hiểu huyền cơ, vọng khất chỉ giáo. Lý Ý nói, đây là số trời, không phải lao phu biết vậy. Lưu bị nhiều lần cầu vấn, Lưu Ý bèn nói, vậy hạ ủng ngũ hộ chi tướng, lấy mười mấy vạn chi sư, thương binh đông tiến, tự nhiên tất thắng, cần gì phải hỏi nhiều. Lưu bị nghe vậy đã hỉ, tiếp đó lại nói, dù cho có thể thắng, sợ có khúc triết, mong rằng tiền ông chỉ giáo. Lưu Ý nghe vậy lặng lẽ không nói, chốc lát chính là sách giấy bút, vẽ mấy bức, sau đó chắp tay mà đi. Lưu bị cùng mọi người quan sát tác phẩm hội họa. Đệ nhất bức họa, chính là binh tướng chết chim đồ. Thứ hai bức họa chính là rừng sâu thất bại đồ, thứ ba bức họa chính là tác nhân đánh cuộc phục khởi đồ. Lưu Bị thấy thế, không khỏi trong lòng không thích, vốn muốn nói người này cuồng tẩu mà thôi, lại tư người này nói trận chiến này tất thắng, không khỏi dao động con tâm, đành phải đem lời nói dấu ở trong lòng, liền dụ quân mã tiến lên. Đợi đến Lưu Bị đại quân đến Giang Châu, ngày kế liền có thám mã đến báo nói có một đội quân mã gió đột ngột mà tới. Lưu Bị liền dẫn người xuất doanh quan. Một lúc lâu, chỉ thấy đôi kia quân mã trước, có một viên tiểu tướng đỉnh mâu ngựa tại trước, trên thân áo bào trắng ngân hải, lẫm Chờ đến Lưu Bị trước mặt, liền lăn xuống ngựa, liền đội vàng hành lễ. Lưu bị coi như chính là chính mình tam đệ con trai, Trương Bao hiên trách nhanh mau đứng lên. Lưu bị thấy thế, không khỏi vội vã để hắn lên, hỏi: giữ Đức có thể đến hay không?" Trương Bao trả lời: thân phụ liền ở phía sau, ước một canh giờ liền có thể đến, vì vậy làm ta đi đầu một bước báo cho bệ hạ." Lưu bị thấy thế, liên tục nói tốt. Sau đó liền đem Trương Bao mang về lại doanh, lại truyền lệnh xuống, như Trương tướng quân đi tới, liền lập tức truyền báo. Lại nói Trương phi tướng quân phụ giao cho nô ban sau, rất nhanh liền đúng hạn chuẩn bị kỹ càng lương thảo binh chỉnh đốn tốt quân mã. Trương Phi nghe được tin tức, liền vội vội vàng vàng để đại quân khởi hành vọng Giang Châu mà đi. Đợi đến Giang Châu cảnh nội, có thám mã đến báo nói Hán Trung Vương hồn qua dị nhân đến Giang Châu, Trương Phi tuy rằng nóng ruột thấy Lưu Bị, nhưng không thể mặc kệ lại quân, liền truyền lệnh Trương Bao tới gặp. Trương Bao nghe lệnh vội vã mà đến nói, "Phủ thân kêu ta đến đây, có thể có chuyện gì?" Trương Phi nói, "Hán Trung Vương đã đến hai châu, ngươi lĩnh mấy trăm, trăm nhân mã đi đầu một bước, hướng Hán Trung Vương báo cái tin, liền nói ta lão Trương sắp đến đến rồi." Bao nghe vậy, cũng không nhiều hơn lời thừa, mà là xoay người lĩnh bản thân 300 thân vệ, liền Châu chạy đi. Lúc này mới có tình cảnh lúc trước. Ầm ầm ầm. Sau một cách giờ, Trương Phi xuất lĩnh đại quân đến, đại quân phát sinh tiếng vang cực lớn, cuốn lên quần quần bụi mù. Trương Phi liền lại không nhẫn mại được tâm tình, đem đại quân giao cho Ngô Ban giản xếp sau, liền một mình con ngựa đi tới chúng quân đại trướng. "Đại ca, ta lão Trương đến rồi." "Không quân doanh, Trương Phi âm thanh dĩ nhiên tới trước." Lưu Bị nghe được câm thanh, vội va đứng lên, muốn muốn đi ra ngoài nên tiếp, chưa tới chúng non, Trương Phi dĩ nhiên đi vào. "Đại ca, tam đệ, Quy 1 chương 25, lần thứ 2 đột phá. Chương 25, lần thứ 2 đột phá. Trương Bao thấy Lưu Bị, Trương Phi hai người ôn chuyện, không dám đánh quá nhiễu, mãi đến tận một lát sau, hai người lời nói dần dần ít đi thời điểm, Trương Bao mới đứng ra nói chuyện, thần phụ binh mã đã tới, hai quân hội sư, tiểu thần khất làm tiên phong. Lưu Bị thấy Trương Bao ra khỏi hàng, không khỏi nhìn Trương Phi một chút, lập tức cười nói, hiền chất có này chí khí, cô thật là vui mừng. Nói xong, liền làm người lấy tiên phong ấn tứ Trương Bao. Chưa chờ cái khác lão tướng ngôn ngữ, đột nhiên lại một thiếu niên tướng quân hăng hái ra khỏi hàng nói, lần này nếu viện trợ cho ta, ta tự nhiên trước tiên ra một lực, này cần phải lưu lại cùng ta. Mọi người coi như chính là quan huynh Cảm thấy hắn nói cũng phải đạo lý, liền ngồi yên mà quan, xem hai người như thế nào giải quyết. Trương Bao thấy Quan Hưng nhảy ra ngoài, không khỏi cả giận nói, ta đã phụng chiếu rồi, ngươi làm sao cùng tranh đoạn. Quan Hưng thấy Trương Bao nói như thế, liền không chút khách khí đối trở lại, ngươi có tài cán gì, dám đảm đương này chọc trách trách. Trương Bao nghe được Quan Hưng như vậy câu hỏi, không khỏi nói, ta hồi bé học tập võ nghệ, lại không chạy một tên, làm sao đảm đương không nổi này trách trách. Quan Hưng nghe vậy cười lạnh nói, liền thiên ngươi cần học võ nghệ, không trệ một tên, ta cũng không cho ngươi may may. Lưu bị thấy hai người hỏa khí rất lớn, liền cười ha ha, tiện tay nói Cô đang muốn quan sát hai vị hiện chất võ nghệ làm sao, lấy này định u quyết, tuyển nhiệm tiên phong. Chương Bao nghe nói như thế, liền truyền lệnh quân sĩ nói, bọn ngươi tại ngoài trăm bước, lập một mặt cửa, trên cờ làm họa chút đỏ tâm. Tất cả xong xuôi sau, Chương Bao liền niệm cung lấy tên, liên tục bắn ba 30 tên, đều hồng thâm. Được. Lưu Bị cùng mọi người thấy thế, luôn mồm khen hay, liền Trương Phi cũng vui vẻ a, ám đạo tiểu tử này không cho ta mất mặt. Vậy mà lúc này, Quan Hưng nhưng cười ha, ha chờ đưa tới ánh mắt mọi người sau mới nói, chỉ có điều là bắn chúng hồng tâm, làm sao đủ là kỳ. Đang nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời Có một nhóm nhạn đang muốn bắt quy. Quan hương thấy thế, khẽ mỉm cười, liền chỉ vào không chúng nói, "Ta bắn lẻ này phi nhạn con thứ ba." Nói xong, liền Dương cung bắn tên, cái kia con thứ ba nhạn liền theo tiếng mà rơi. Văn Vũ Quan Liêu thấy thế, cùng tê lên uốn thải. Trương Bao thấy thế, không khỏi giận tí mặt, lúc này nhảy tốt lên ngựa, tay đỉnh phòng trường phi vũ khí mà chế trưởng 8 giờ thép mâu, đối Quan hương hét lớn, "Sông pha chiến đấu, võ nghệ làm đầu, ngươi dám cùng ta tỉ thí võ nghệ hay không?" Quan hương thấy thế, cũng không quên hắn, lúc này cũng là nhảy tốt lên ngựa, tay xước Quan Vũ vũ khí mà chế đại khảm phóng ngựa mà ra, cao giọng nói: về mau đi phòng, ta đạo chưa chắc bất lợi. Lưu bị thấy hai người muốn giao phòng, đang muốn quát bảo ngưng lại, một bên Trương Phi từ lâu xoay người lên ngựa, đỉnh mâu mà ra, đến bên cạnh hai người. Chỉ thấy Trương Phi cầm trong tay trượng bát xạ mâu vung ra, một thoáng liền đập ngang tại Trương Bao trên thân, đem lệnh xuống ngựa đến. Trương Bao thấy Trương Phi không động thủ nữa, mà là trận tròn hỏn nhãn, trợn mắt Dương Mâu, nộ nhìn mình long lòng, không khỏi cả người sợ hãi. Còn chưa các Trương Phi tức giận mắng, Lưu bị dĩ nhiên chạy tới, Trương Phi liền đem sự tình giao từ Lưu bị xử lý. Lưu Bị biết Trương Phi không tốt ra tay với Quan Hưng, lại là tránh khỏi không hoàn quả mà hoạn không đều tình hình xuất hiện, liền hất tay cho Quan Hưng một roi. Sau đó mới quật lên, nhị tử chớ có vô lễ. Quan Hưng, Trương Bao hai người thấy thế, liền cuống quýt cất bỏ binh khí, bái phục thỉnh tội. Lưu Bị cả giận nói, cô tự chắc quận cùng khanh các chi phụ kết khác họ chi giao, thân như có nục, nay nhượng hai người cũng là anh em phân chia, giữa lúc đồng tâm hiệp lực, cùng Hưng hắn thất, làm sao tự tranh chấp lại còn, thật sự là liễu. Phu chưa tang liền dĩ nhiên như thế, ngày sau, hai người lại nhận tội. Lưu Bị thấy hai người thái độ thành khẩn, Trong lòng tức giận nhất thời đánh tan, trái lại hỏi, "Khanh hai người ai lớn tuổi?" Trương Bao thấy Lưu bị đặt câu hỏi, liền thành thành thật thật mở miệng trả lời, thần trưởng quan hương một tuổi. Sau đó Lưu bị liền mệnh hương bái Bao vi hình. Hai người liền chứng tiền chết tên là thể, vĩnh cứu giúp hộ. Sau đó Lưu bị liền lệnh Mã Siêu làm tiên phong, tự trong lòng bán tay quân, Trương Nam, phó đồng là trung quân phó tướng, Trương Bao, quan Hưng hai người hộ giá, hướng sủng là trung quân đô đốc. Lại lệnh Trương Phi trưởng tiền quân, là tiền quân phó tướng, Lý Nghiêm trưởng hữu quân, Tập là hữu tướng, Hoàng Trung quân, là quân phó tướng. Triệu Vân trưởng hậu quân, Kiêm quản hậu cần, Tổng đốc Lương Thảo binh khí, lấy Triệu Dung, Liêu Thuần hai người là hậu quân phó tướng. Pháp Chính làm quân sư, Trình Kỳ là tế tiểu, Mã Lương, Trần Chấn nắm giữ văn thư. Hoàng Quên là tham nưu, Kiêm tổng quản Lĩnh Châu thủy quân. Đại quân thủy bộ tiến tiến, thuyền kỵ so hành, mên nông của quận, chiếu kinh Châu mà đi. Đại quân mới vừa ở vào Di Lăng cảnh nội, đã có khoé mã báo danh quan bình nơi. Quan bình nghe được Lưu Bị dẫn quân 10 ra thành mười dặm đón phong mã siêu sau, liền cùng chờ đợi Lưu Bị. Các nhìn thấy liền liền vội vàng hành lễ. Quan Bình hiện chất, không cần đa lễ. Lưu bị thấy thế, liền vội vàng kéo quan Bình tay nói, người ta vừa trở về thành, vừa đem mấy ngày nay trải qua tinh tế nói đến. "Rõ." Sau đó, tại quan Bình dẫn ra đi, mọi người tạm hướng về gi làng đóng quân. Đồng thời quan Bình cũng lệnh khoé mã phi báo Quan vũ. "Ba câu." Trải qua chu thương buôn ba lao lực, rốt cuộc là quan vũ tập hợp đủ này một ít nói quý không quý, nói tiện nghi cũng không rẻ dư liệu. Quan vũ bắt được dược liệu sau, liền tức khắc làm người dựa theo bí phương săn đấu. Một đống người bận bịu trước bận bịu sau, tận tới đêm khuya mới chuẩn bị xong xuôi. Quan Vũ nhìn cái kia mãn buồn tắm màu tím đen nước thuốc, hơn nữa không ngừng tản mát ra mùi hôi thối, không khỏi liên tiếp cau mày, một lát không có động tác. Cuối cùng, nghĩ vì thế trả giá điểm, Quan Vũ vẫn là tiến vào trong thùng nước tắm, sau đó từ hệ thống lấy ra tiên tiên thảo cùng tiên tiên bản nguyên đan, nuốt vào. Quan Vũ bắt đầu thử nghiệm đột phá, lên cấp tiên tiên. Chỉ thấy Quan Vũ cả người lỗ chân lông không tách ra khai khắp kín, phun ra nuốt vào nước thuốc. Rất nhanh, trong thùng nước tắm thuốc, tại Quan Vũ không ngừng hấp thu hạ, liền không ngừng phai nhạt xuống. Nhưng mà, đột phá vừa mới bắt đầu. Đứng lại, phụ quan quân hầu chi mẹ. Bất kỳ không được cho phép, không, có thể vào. Chu Thương cầm trong tay quan vũ thanh long kiếm ngự đao, đặt ở cửa viện trước, không cho phép những người khác tiến vào. Bị ngăn cản phòng Lăng Thái thú đặng phụ cùng Nam Hương Thái thú Quách Mục thấy thế cũng không có ý tưởng gì, mà là quay về Chu Thương chắp tay nói, "Chu tướng quân chớ trách, quan bình tướng quân gửi thư nói, Hán Trung Vương dĩ nhiên đi tới kinh châu, vì vậy ta hai người mới vội vàng tới gặp quan tướng quân." Chu Thương nghe vậy nói, việc này quan tướng quân cũng có bản giao nói, cho dù là Hán Trung Vương tự thân tới, cũng không cho phép quấy hắn, càng sao cái khác. Liên phụ, Quách Mục hai người nghe xong lời này, còn muốn nói cái gì nữa thời điểm Đột nhiên một trận gió nhẹ từ hướng ngoại bên trong mà đi. Hai người khởi đầu còn không có cảm giác gì, nhưng chỉ chốc lát sau, phong càng ngày càng lớn lên, chèo đến mọi người kinh ngạc không ngớt. Dần dần, phạm vi ngàn mét bên trong, không khí không ngừng lan loạn, từ xa tới gần, từ nhỏ đến lớn, không khí không cản thông gây nên luồng gió lớn. Quy 1 chương 26, Tôn Quyền đứng lối. Chương 26, Tôn Quyền đứng lối. Bất quá trong giây lát, lợi dụng quan vũ sở tại viện tử làm trung tâm, giữa không trung hướng ra phía ngoài 100 mét hình thành một cái mắt thường hầu như có thể thấy được vòng xoáy khổng lồ. Cách khá xa hay là không có suy nghĩ nhiều. Nhưng gần quan vũ phủ đệ quanh thân người, hoàn toàn ngơ ngác ngửa mặt nhìn lên bầu trời dị tượng. Đặc biệt Ly đến gần nhất đà phủ, quét mục, Chu Thương ba người, bị này to lớn phong trào vòng xoáy ảnh hưởng, suýt chút nữa đứng không nổi, vội vã lấy dự lương tưởng, mới miễn cưỡng chắc chắn không bị thổi đi. Ẩm. Ngồi ngay ngắn buồn tắm bên trong quan vũ, lúc này từ nhắm mắt biến thành đàn phượng hẩn trợn, một luồng mạnh mẽ khí từ trên người hắn phát sinh, buồn tắm lúc này bị nổ tung ra, bọt nước bắn ra phía, đập đến hoa cỏ phán nát, khắp nơi bừa bộn. Lúc này, đi vào tiên tiên quan vũ, tại thuế thể sau, cả người tinh lực đều khôi phục lại đỉnh cao, liền ngoại tại diện mạo đều trẻ lại rất nhiều. Từ năm gần lục tuần, 59 tuổi, ông Lao Biến Thành vừa gần 50 răng, dốc. A. Quan Vũ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tuy có xa gần sự phân chia mạnh yếu, nhưng càng chuyển khắp toàn bộ ba châu thành, làm cho được vô số nhân vọng hướng nơi này, không biết nơi đây nguyên do người, mỗi người là sợ hãi không nớt. Đang ở ngoài sân đại phụ, quách mục cùng Chu Thương ba người, cũng là kinh dị không nớt, sáu mắt đối lập một lát, thẳng thắn được xử lý văn thư mã lương thả tay xuống đầu sự vụ, vừa vặn chạy tới, mấy người mới phục hồi tinh thần lại, vội va đi vào. Quân hầu, đây là. Đi vào sau, mấy người nhìn sân tản tạ dấu hiệu, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là mã lương trước tiên phát sinh nghi hoặc vừa mặc quần áo tử tế Quan Vũ thấy mã lương đặt câu hỏi không khỏi cười nói bất quá là võ nghệ có một chút tiến bộ không đáng nhắc đến thấy quan Vũ nhẹ nhàng mang qua mã lương cũng không tiếp tục hỏi nhiều chỉ là đối với quan Vũ tướng mạo biến hóa vô cùng kinh dị trong miệng lời nói muốn hỏi lại do dự quan Vũ thấy thế trái lại trước tiên mở miệng hỏi các người đều tụ ở đây là có chuyện gì tìm ta sao lời nói một chỗ kinh dị đặc vụ quanh mục hai người lúc này mới nhớ tới lý do vội vàng hướng trước nói chuyện hàng Trung Vương xuấtĩnh 10 vạn đại quân đã đến gì lăng ít ngày nữa liền có thể đến răng lăng Quan bình tướng quân khoái mắt đen báo, "Ta hai người mới như thế vội vã đến đây báo cho." Sau đó hai người liền đem tỉ mị tình hình từng cái báo cho. Quan Vũ nghe xong tin tức này, trong lòng vừa buồn vừa vui, thích chính là có đại quân đến đây chi viện, yêu chính là Lưu Quan Trương hiểu nhau rất sâu, vạn nhất bản thân đến lúc đó lòi. "Đinh, ký chủ không cần sầu lo, Lưu bị tự 211 cuối năm nhập tụ, đến nay 220 năm dĩ nhiên có 8, 9 năm lâu dài." Trên đường 215 năm tuy rằng hồi Kinh Châu định cái tương thủy chi minh, nhưng nhân tào tháo đánh hạ Hàn Trung, cùng nguyên thân cũng bất quá là vội vã một mặt. Như Lã Mông nói, "Ba ngày không gặp kẻ sĩ" tức làm nhìn với cặp mắt khác xưa, huống hồ lưu quan phân biệt thời gian lâu dài. Ký chủ nếu như không yên lòng, Mi Phương phó sĩ nhân đầu hàng này một biến đổi lớn, cũng là một cái tốt việc cớ. Liên tại Quan Vũ sầu lo thời điểm, hệ thống dĩ nhiên nhảy ra là Quan Vũ giải quyết khó khăn. Quan Vũ nghe lời này, cảm thấy có lý, liền lệnh Mã Lương cùng đặng phụ Quách Mục thủ bạt khâu, bản thân mang theo chu thương trước một bước hướng về Giang Lăng mà đi. Giang Hạ. Quan Vũ thu được Lưu Bị nhập Kinh Châu tin tức sau đó không lâu, đang cùng Văn Thần Vũ tướng thảo luận tương lai tôn Quyền, cũng tại trên đại sảnh thu được thám mã báo, không khỏi sợ ai nói, một cái Quan Vũ, mấy vạn nhân mã Dĩ nhiên như thế khó chơi, bây giờ Ngũ Hổ tụ hội, Lưu Bị tự thân tới, Khổng Minh Thế Nưu có thể làm gì? Một bên Ngưu Phiên thấy thế, cố ý lấy thiện nói trấn an Tôn quyền nói, nô hầu không cần ầm àng, gia cát lượng vẫn chưa tùy quân, đang bảo đảm Lưu thiện thủ lượng xuyên. Cho tới Lưu Bị tự thân tới, Ngũ Hổ tụ hội, cũng không cần sầu lo, ngày xưa không được Khổng Minh trước, Lưu Bị đánh đông dẹp tây, liên tiếp thất bại, càng không dài nắm địa phương. Hưu Dũng vô mưu hạ người, tuy nhiều, vô dụng rồi. Một bên cô nói, trọng nói sai rồi, rằng không ở, nhưng nghe nói pháp chính pháp hiếu chính là tùy quân, quân sư, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngô Phiên dạ vừa cười nói, ta nghe pháp chính trọng bệnh quấn quanh người, nói vậy cũng không năng lực rồi, tự nhiên không cần sầu lo. Cô Ung thấy ngu Phiên như thế khinh địch, còn muốn nói cái gì nữa, đã thấy Ngô Phiên không ngừng nháy mắt, liền ngộ Ngô Phiên trấn an Tôn quyền tâm ý, chính là không nói nhiều, đồng ý vào hàng ngũ. Một bên Trương Chiêu thấy thế, tuy biết Ngô Phiên tâm ý, rồi lại khống tôn quyền khinh định thậm chí thân chinh, đoạn nêu ý kiến nói, Trọng Tường nói tuy rằng có lý, nhưng lưu bị quan vũ hiệp quân có 15 vạn chi trúng, lại có Ngũ Khê Man Vương xa mà Kha man giúp đỡ, không thể xem thường. Vừa dứt lời, một bên khác toàn thượng cũng ra khỏi hàn nói, Trọng Tường Trương Công nói tất cả đều có lý, nhân hơn 20 vạn chi trúng, khó có thể mau lui, Tào Tháo tất thu Ngưu ông thủ lợi. Mộ Thật quân hầu chi lộc đã lâu, không thể đến đáp, nguyện sá cuối đời, đi gặp Lưu Bị, lấy lợi hại nói chi, dùng hai nhà tướng cùng, cùng thảo Tào Tháo chi tội. Tôn Quyền nghe vậy lại hỉ, tức cử toàn trượng là sứ, hướng về nói Lưu Bị bái binh, lại lệnh Trương Chiêu truyền lệnh Lục Tốn, không thể khinh động. Trương Sa. Lục Tốn cũng tham đến Lưu Bị khởi binh ngựa 10 vạn, đến cứu viện Quan Vũ, lính, Vũ quân Chúng tướng đối lục tốn đều nhìn với cặp mắt khác xưa, vì vậy lục tốn mệnh lệnh vừa đến, liền rất sớm đi tới, không, có hóa lại. Lục tốn thấy đường hạ chúng tướng yên lặng chờ đợi, không khỏi thỏa mãn gật đầu, sau đó nói: "Cứ thám mã đi báo, Lưu bị lấy Ngũ Hổ thứ tư làm tướng, lên đại binh 10 vạn, tự tam hiệp mà ra, đến cứu viện Quan Vũ, bây giờ dĩ nhiên đến tam hiệp rồi. Chư vị thấy thế nào?" Chúng tướng nghe vậy, mỗi người run như cây sậy, một cái quan vũ liền khó mà ứng phó được, nếu là Ngũ Hổ tụ hội, lại nên làm như thế nào? Ngay sau đó loạn tung tung vẻo, lẫn nhau ngôn luận, thật là ầm ĩ. Tiễn Lục tốn thấy thế, không khỏi hơi như mày, mở miệng quát lớn nói, "Ta để cho các ngươi thảo luận cái nhìn, không phải để cho các ngươi ồn ào một mảnh." Dừng một chút, Lục Tốn đối Hàn Dương nói, "Hàn lao tướng quân, thấy thế nào? Việc này khó rồi." Hàn làm nói như thế, lập tức trầm mặc chốc lát, lại nhớ lại thăng thở, "Nếu là Tôn Phá Lỗ, Tôn Tiên, vẫn còn, lúc này tất nhiên mang ta các án chức cẩm khâu quan vũ một quân, lại đối Lưu Bị." Chỉ là bây giờ, Lục Tốn đối Hàn đương nhớ lại lời nói, khác nào không nghe thấy, liền lại hắn muốn lại hỏi thăm Chu Thái, Chu Hoàn Dung cảm đứng ra nói, mặt tướng cho rằng, chuyện lớn như vậy, cần phải hỏi thăm Nô hầu, ra quyết định sau. Lục Tốn nghe vậy, trên mặt sững sở, mắt nơi sâu xa nhưng tràn đầy hiểu rõ, mà lại đối chúng tướng nói, "Chư vị, còn có ai làm nghĩ như vậy?" Toàn Tông gia khỏi hắn nói, mặt tướng cho rằng, Chu Hoàn tướng quân nói có lý, lưu bị tự thân tới, chính là liên quan đến hai phe tương lai phương châm Chi đại sự, không phải là chúng ta đơn giản thảo luận có thể định luận. Toàn Tông lời nói vừa ra, cái khác như Chu phường, Phan Trương các tướng lĩnh cũng đều đứng ra phụ họa, dồn dập nói là. Lục Tốn thay thế, không những không giận mà còn cười, vừa muốn mở miệng, lại có người đến báo, nói rằng Ngô Hầu phái Trương Chiêu tới đây. Lục Tốn nghe vậy, vội va dẫn dắt các tướng lĩnh đem Trương Chiêu đón vào. Quy 1 chương 27. Chương 27. Lục Tốn vừa nên chương Chiêu đi vào, liền đối với chương Chiêu nói, chương lão này đến, nhưng là Ngô hầu có dặn dò. Chương Chiêu liền đem chuyện lúc trước từng cái cùng Lục Tốn nói tỉ mỉ, sau đó nói, Ngô hầu đã phái toàn thượng đi tới Lưu Bị nơi giảng hòa, vì vậy để cho ta tới này lệnh bá nói không thể khinh động. Lục Tốn nghe vậy nói, bằng vào ta quân trì, Lưu Bị thế lớn, toàn tử chân, toàn thượng tự, lần đi tất nhiên không thể thành công. Chương Chiêu nghe vậy nói, tuy là như thế, nhưng hiện nay không có biện pháp. Lục Tốn cười nói, dù cho muốn cùng, cũng nên là lấy chiến số cùng, sao có thể bất chiến cầu hòa. Nếu là như vậy, dù cho cầu hòa có thể thành, Lưu Bị cũng tất nhiên chào giá trên trời. Biểu thị nghe được lấy chiến xúc cùng, không khỏi sáng mắt lên, vội hỏi, "Bá luôn nói vậy, chẳng lẽ trong lòng đã có thượng sách hay sao?" Lục Tốn nói, "Tốn trong lòng xác thực đã có tính toán." Trương Chiêu nói, "Thỉnh bá luôn thử nói chi?" Lục Tốn cũng không đễu người khẩu vị, trực tiếp đôi Trương Chiêu nói, "Không gì khác, chỉ đoạt ba khâu mà thôi." Trương Chiêu nghe vậy cảm thấy khó mà tin nổi, bèn nói, "Quan vũ trấn thủ ba khâu, cấp thiết khó hạ, bá ngôn lời ấy, chẳng lẽ lời nói đùa?" Lục Tốn nói, "Lưu Bị đến cứu viện, ta sớm có dự liệu." Đến lúc đó cho dù quan vụ không đi tự mình đón lấy, Lưu Bị cũng tất nhiên triệu kiến, như thế liền có cơ hội." Trương Chiêu lắc đầu nói, bá luôn nói giỡn, quan vụ rời đi, cũng mang không đi nhiều ít binh mã, nếu là Ba Khâu đại quân tử thủ không ra, lại nên làm như thế nào?" Lục Tốn cười nói, "Đối này, trong lòng ta sớm có tính toán, chỉ cần như thế như thế, như vậy như vậy, Ba Khâu liền bắt vào tay." Trương Chiêu nghe vậy mừng lớn nói, "Bá ngôn mưu tính đại diệu, ta trước tiến hành một bước, báo cho Ngô Hầu." Lục Tốn nói, "Đã như vậy, vậy làm phiền Trương già rồi." Dứt lời, Trương Chiêu cũng không dừng lại lâu thêm, liền khoé mã ra tiên hướng về Giang Hạ mà đi. Giang Lăng Thành, Giang Lăng sự vụ làm sao? Mang theo Chu Thương trở lại Giang Lăng quân vũ, tổ chức Triệu lũy, Vương phủ, hỏi thăm bọn họ thời gian này sự vụ. Triệu Lũ nghe được quan vũ hỏi thăm, liền trả lời, gần đây tất cả mạnh khỏe. Tự quân hầu hướng về công công an cho tới bây giờ, ta cùng Quốc Sơn, Vương phủ tự, Triệu Hồi Cựu tướng, cũ tốt ước chừng 18.0000 dư. Cho tới tạo, lôi hai quân hơn 8 vạn tù binh, cũng dựa theo tướng quân dặn dò đem cái kia tướng, tốt cách ra rừng giữ, nhưng hiện nay nguyện hàng tù binh, có thể tin dạ bất quá 5.0000 số lượng. Quan vũ nghe vậy cười nói, nói như thế Nếu là thêm vào ta lưu lại đóng giữ Giang Lăng một vạn binh mã mà nói, cái kia bây giờ Giang Lăng thành có thể dùng chi binh, nên có 33,0000 dư. Sắp thực như thế. Triệu lũy trở lại, dừng một chút lại phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, vội vã nói bổ sung, nhưng tủ binh rất nhiều, nếu là quân hầu muốn điều nhân mã tiến công đông nô, chỉ sợ cũng đánh không ra nhiều ít. Quan Vũ thấy Triệu lũy sốt sáng như vậy, liền khoát tay áo một cái, cười nói, ngươi lo xa rồi, ta cũng không cỡ này dự định. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có khói mã đen báo, Hán Trung Vương đã không xa. Quan Vũ nghe vậy, liền lập tức dẫn mọi người ra khỏi thành 10 dặm đó lấy. Quan Vũ mọi người chờ đợi không lâu, đương nhiên có một đội nhân mã gió đột ngột mà tới, cờ sĩ bên trên chính là một cái chữ mã. Trước tiên một người, áo bào trắng ngấn khải, tay cầm hổ đầu chạm kim thương, dưới bước một thất tây lương bả mã, thật là không uy phong. Quan Vũ vừa nhìn, trong lòng liền có tính toán, có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng, nghĩ đến hẳn là Tây Lương Ma Siêu. Mà mã Siêu vừa nhìn đối diện, dâu dài mặt đỏ, tay cầm thanh long nghiệm ngựa dưới bước truy phong ngựa sích thố. Liền biết là Quan Vũ quan văn trưởng, không khỏi sáng mắt lên. Chỉ thấy Ma Siêu phóng ngựa đánh xe, giơ cao trường thương, hướng về Quan Vũ giắt tới. Quan Vũ thấy Mã Siêu nâng thương thúc ngựa lạnh tới, khẽ to mày, biết hắn là nhất thời ngưỡng nghề, vì vậy muốn giành giật một hồi, nhưng cũng không khỏi trong lòng khó chịu. Quan Vũ cũng không do dự, lúc này nhắc tới thanh Long đao, đối mặt mà đi. Đến hay lắm. Mã Siêu thấy thế, không khỏi cao giọng cười nói: "Hắn tại Ích Châu, vẫn nghe những người khác nói lúc trước vốn là phải thay đổi hồi Quan Vũ đấu hắn, sau đó Trương Phi kiên trì, mới để Trương Phi cùng hắn tranh đấu. Ngoài ra, hắn càng nghe nói, Quan Vũ khả năng không ở Trương Phi Triệu Vân bên bên dưới, vì vậy thấy hàng là sáng mắt bên dưới, mới bắt chuyện cũng không đánh, liền đến thẳng Quan Vũ." Chỉ thấy Mã Siêu cầm trong tay hồ đầu chạm kim thương múa xuất đạo đạo thương ảnh, tiếng xé gió từng trận, trên mũi thương càng là lộ hết ra sự sắp bén, chiêu nào chiêu nấy hướng về Quan Vũ tử huyền mà đi. Này một chiêu, hung hăng không gì sánh được, chèo đến hai bên người xem cuộc chiến nhất thời trận to hai mắt, nín hơi đem trở. Nhưng mà Quan Vũ thấy thế, không chút hoang mang, tiên thiên chân khí chuyển vào thanh long đao, nhẹ nhàng nghiêng về phía trước một nắm, liền đem Mã Siêu hổ đầu chạm kim thương đẩy ra rồi đi. Liên phải mãi như vậy hóa giải, lần này kinh hãi quan chiến mọi người, không khỏi dồn dập làm này tạm tưởng. Mà vốn là tự tin tràn đầy Mã Siêu, thấy Quan Vũ như thế ung dung hóa giải, không gọi cả kinh, phải biết Quan Vũ dĩ nhiên năm 18, 19 tuổi mà mình 14, 14 tuổi a. Nhưng mà Mã Siêu vẫn chưa bởi vậy bị dọa đến, trái lại càng thêm hưng phấn, liên tục ra chiêu, công hướng Quan Vũ. Quan Vũ như trước không chút hoang mang, một lúc tạ phân phối, một lúc hữu phân phối, tất cả đều hời hợt đem Mã Siêu thế tiến công nhẹ nhàng hóa giải. Quan Vũ như vậy đấu pháp, làm cho Mã Siêu trong lòng ngất ngức, luôn có một loại mạnh mẽ không chỗ dùng cảm giác. Quan tướng quân, đắc tội rồi. Dần dần, Mã Siêu bắt đầu cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy, liền lớn một tiếng, sử dụng vô cùng võ nghệ đến, từ luận bản chặn thái Trong nháy mắt đã biến thành không chết không thôi chém giết trạng thái. Chỉ thấy lúc này mã siêu khác nào hổ dữ, hổ đầu chạm kim thương mang theo thê bạch phong mang, không ngừng trên không trung xẻ qua, mang theo từng trận tiếng gió vụ vụ, làm cho người tê cả ra đầu. quan chiến mọi người đối mã siêu trạng thái thay đổi, không khỏi vừa sợ vừa lo, kinh sợ đến mức là mã siêu mạnh mẽ, ưu hai cường đánh nhau tất có một người bị thương. Quan Vũ thấy thế, cũng đồng dạng là kinh ngạc không ngớt, nếu như nói trước mã siêu là ngang ngược, hung mãnh, vì thế vô cùng, như thế bây giờ cũng chỉ còn sót lại lang liệt, một loại trừ ra giết người cũng có cái khác lang liệt. Liên tại quan Vũ cảm thấy thú vị. Muốn vui đùa một chút thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa đại quân đã đến, Lưu Bị càng là rất sớm mang theo mấy vị tướng lĩnh đến đây quan chiến. Liên Quan Vũ quay về Mã Siêu nít miệng nở nụ cười, biểu thị không chơi. Tam đệ, ngươi nói thăng thua trận này làm sao? Nhìn thấy Mã Siêu tức giận Lưu Bị, không khỏi mở miệng cười hướng Quan Vũ hỏi. Lưu Bị mấy người nghe nói Mã Siêu Quan Vũ tranh đấu, vội vã chạy tới, nhưng chỉ đổi tới, nhìn thấy Mã Siêu tức giận cảnh tượng, không thấy chi tình hình trước mắt, bằng không sẽ không có câu hỏi này. Trương Phi thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng nói, nếu là ngang nhau tuổi tác, Mã Siêu Vũ Dũng, không thấp ta. Mà bây giờ nhị ca năm gần lục tuần. Mã Siêu 10-40-4. Bởi vậy ta đoán nhị ca 50 vị trí đầu hiệp nếu không thể thắng, chỉ sợ đánh lâu thất bại. Lúc này Quan Vũ cũng không biết Lưu Quan hai người đang đang thảo luận hắn, chỉ thấy hắn cả người tiên tiên chân khí không ngừng vận chuyển, đồng thời lượng lớn tràn ngập tại thanh Long trong đao, chỉ thấy Quan Vũ đại đao mạnh mẽ một lần, trực tiếp luân tại Mã Siêu hổ đầu chạm kim thương thượng. Mã Siêu nhất thời cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, trường thương trong tay sắp sửa tuột tay mà ra, nhất thời cắn chặt hàm răng, liều mạng nắm chặt, tuy rằng gan bản tay tê nước toát, cũng tận lực không tay. Quy 1 chương 28. Chương 28. Buông tay. Quan Vũ thấy thế, không khỏi sức sở, trợn hét lớn một tiếng, lại thêm ba phân lực khí, trực tiếp để mã siêu nứt gan bàn tay, trường thương trong tay tuột tay mà ra. Không thể. Cùng với Nguyên Bản còn tại cùng Lưu Bị cười cười nói nói chưa vị, nhìn thấy Quan Vũ một chiêu đánh bay mã siêu trường thương trong tay, không dám tin tưởng bên dưới, trong lòng nói như vậy, không khỏi bật tốt lên. Một bên Lưu Bị, Triệu Vân, Hoàng Trung mấy người cũng không khỏi kinh dị không ngớt. Sách, không máy móc khôi phục đỉnh cao, lại cao các ngươi một cảnh giới lớn, nếu như không thể ung dung thủ thắng, ta còn không được đập đầu chết tại đậu phụ thượng. Nhìn mọi người dáng dấp khiếp sợ, Quan Vũ không khỏi xẹp sẹ miệng, trong lòng âm thầm nghĩ tới: "Nhi ca, tiếp ta một chiêu." Trước hết phản ứng lại Trương Phi, cũng phóng ngựa chạy băng băng, giơ cao trượng bắt Samô, hướng về Quan Vũ dứt đi, vừa bắt đầu biểu thị lớn nhất sát chiêu, không hề báo Lưu. Lưu Bị bên cạnh Triệu Vân cùng Hoàng Trung lúc này trong mắt cũng là tràn đầy đấu chí, trong lòng âm thầm hối hận chậm trương Phi một bước. Một bên khác, binh khí bị đánh bay mã siêu rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, một lần nữa cầm lấy binh khí sau liền Vũ cùng đi thấy Lưu Bị. Không ngờ bây giờ, Trương Phi dĩ nhiên dứt tới. Hồ đồ, cũng không nhìn một chút hiện tại là trường hợp nào. Quan Vũ thấy Trương Phi đánh tới, Vô cùng không nói gì, vừa quát lớn, vừa hướng về Trương Phi đối mặt mà đi. Sử dụng hoàn toàn võ nghệ, tương tự một chiều, mạnh mẽ hướng về Trương Phi binh khí trong tay ném tới, tương tự đi vào mã siêu góc chân. Đại ca. Sau đó, Quan Vũ cũng không thẳng ra tam đệ, liền thúc ngựa hướng về Lưu Bị mà đi. Thấy Quan Vũ thúc ngựa mà đến, Lưu Bị liền đối mặt mà đi, nói như thế, ha ha, nhị đệ, nghe nói người gần đây nước ngập bại quân, bắt Vũ Cấm, Chu Bằng Đức, sau đó lại binh phá Đông nô, bắt Lâm làm thật lớn việc a. Quan Vũ cũng cười nói, này trời xanh trợ lực, chúng tướng sĩ phục vụ quân mình, không phải một cái nào đó người công lao. Liêu bị thấy Quan Vũ nói như thế, nhân tiện nói, nếu như không có nhị đệ chỉ huy như định, cũng không thể thành công. Dứt lời, hai người bèn nhìn nhau cười, liền vừa nói cười, một bên hướng về Giang Lăng mà đi, sau đó đại quân cũng chỉnh tự mà động, tùy tùng sau đó. Một bên khác, lại nói Cam Linh vốn đã hoạn kết lị, vì vậy tại Lã Ngum tập kích Giang Lăng thời gian, chưa tùy quân xuất chinh. Sau nghe nói kết bãi huynh đệ Lăng thống bị chém, mà sự tình nguy cấp, liền bao tội tự tiến hướng về Giang Hạ thấy Tôn Quyền, muốn mang bệnh xuất chinh. Tôn Quyền nói, chi cô đã biết rồi, Nhiên Khanh bây giờ kết lị tại người, cả người vô lực cầm lấy binh khí dĩ nhiên miễn cưỡng, như nên vì Giang Đông ra một phần lực, có thể tồn tại lẻ loi bên cạnh bảy mưu tinh kế, xuất chinh việc, chớ nên nói nữa. Cam Ninh nghe vậy trong lòng không thích, bèn nói, "Nô hầu lời ấy sai rồi, ta tuy có bệnh tại người, nhân như trước có thể ra trận giết địch." Dứt lời, Cam Ninh cũng bất đồng Tôn Uyên ngôn ngữ, liền cùng đường tiền viện, múa lên trong tay đại đao, nhất thời phong thanh từng trận, đao ảnh đập đập, một trận mùa tất, đối Tôn Uyên nói, "Nô hầu nghĩ như thế nào?" Tôn Uyên thấy Cam Ninh vũ dũng như trước, chính là mừng lớn nói, "Thương bá như thế Vũ Dũng, cô không lo rồi." lập tức liền phân 5.000 tinh binh cùng Cam Ninh, để hắn hướng về lục tốn nơi nghe lệnh. Cái khắc văn thần trong hàng tướng lĩnh, có một số người nhìn ra Cam Ninh vung đao đến cuối cùng bất quá chỉ có bề ngoài, chờ vung đao tất cả là hai tay run rẩy run rẩy, rõ ràng so không được bệnh trước cách biệt rất xa. Chỉ là thấy Cam Ninh kiên trì như vậy mà tôn quyền buồn rỡ, lúc này mới không có đứng ra hát nước lạnh. Mà đông nô toàn quân tướng sĩ, nghe nói Cam Hưng bá tự giang đông đến cứu viện, không không phân trấn, trong khoảng thời gian ngắn, sĩ si khí đại trấn. Đợi đến Cam Ninh đến trường sa, chương cũng làm người mật cáo lục tốn. Nói tỉ mỉ Cam Ninh việc, lệnh lục bá luôn chăm sóc nhiều một chút, tốt nhất không muốn tri Cam Ninh cùng hiểm địa. Lục Tốn cũng theo chương triêu từng nói, sắp xếp Cam Ninh nhiệm chúng quân hộ quân, địa vị cao nhưng không phải tuyến đầu. Cũng hạ lệnh Cam Ninh, không lệnh không thể ra trường xa. Cam Ninh vừa bắt đầu còn nản vận, bất quá mấy ngày, liền nhiều lần yêu cầu Lục Tốn thả hắn đi ra ngoài tra xét địch tình. Lục Tốn đều là không cho. Cuối cùng tại Cam Ninh nhiều lần bảo đảm bên dưới, Lục Tốn vừa nãy bất đắc dĩ cho phép. Ngay hôm đó, Cam Ninh nhân màn đêm sắc lần thứ 2 trộm cấp đi tới ba khâu ở ngoài, tra xét sau một hồi lâu, đem phải đi về thời gian, chợt thấy ba khâu bên trên Dĩ nhiên hình thành một cái loại nhỏ vòng xoáy, không khỏi kinh dị không lớt. Đây là tiên tiên chi khí. Quan sát chốc lát, Cam Linh lúc này mới phát hiện, này dĩ nhiên là tiên tiên chi khí, càng là khiếp sợ không gì sẽ được. Hắn vốn là người Ích Châu, nhớ lúc đầu hắn đi khắp đồ vật lượng xuyên, cũng chỉ có Cẩm Bình Sơn tự hư thượng nhân nam bên trong, núi thanh thành lý ý bên trong trang cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay một khu vực nhỏ mới từng thấy, biết tiên tiên chi khí. Sau đó hắn ra gia Xâu, liền chưa từng thấy có tiên tiên chi khí địa phương. Không muốn hôm nay, dĩ nhiên ở chỗ này nhìn thấy, hắn như thế nào không kinh hãi, không kinh ngạc. Liên tại Cam Ninh khiếp sợ thời gian, ba khâu bầu trời vòng xoáy đột nhiên, một tia sáng đầu phương đông rẽ núi mà đi. Đó là Tiên Tiên chi khí. Truy! Cam Ninh thấy thế, quyết định thật nhanh, mang theo cùng hắn cùng đến đây mấy kỵ thân vệ, hướng về hắn cho rằng Tiên Tiên chi khí rơi dụng địa phương lần theo mà đi. Tướng quân, muốn không phải là đường đột đi, ta sợ còn không đuổi kịp, thân thể của ngài cốt trước hết không chịu được. Đuổi theo ra một khoảng cách sau, một bên thân vệ mở miệng đối nhân bệnh mà rõ ràng không chống đỡ nổi Cam Ninh nói chuyện. Không được, khả năng này là ngàn năm một thừa kỳ ngộ, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cam Ninh không chút nghĩ ngợi, lúc này từ chối Không chỉ có chưa đỉnh, trái lại khoé mã ra tiên. Rất nhanh, Cam ninh đoàn người liền đến rơi dụng nơi. Đây là Thiên Tiên Bản Nguyên. Cam ninh nhìn thấy cái kia cắt miệng không bằng điểm sáng, không khỏi kinh hồ. Hắn vốn tưởng rằng là tiên tiên chi khí, không nghĩ tới dĩ nhiên là lúc trước từ tử hư thượng nhân trong miệng nghe nói lời như đồn tiên tiên bản nguyên, càng là kinh dị. Lúc này cái kia cắt miệng to nhỏ đều không có tiên tiên bản nguyên, nhân không vật dẫn, không ngừng phát huy, nho nhỏ điểm càng tuân ra lượng lớn tiên tiên chi khí. Các ngươi canh gác sơn đạo, không được để bất kỳ tới. Cam Linh lúc này để thân vệ canh gác núi đường nhỏ, mà bản thân hướng bản nguyên đi đến một tiếp cận bản nguyên, một luồng tiên thiên chi khí kéo tới, khác nào lúc trước hắn mới vào tử hư thượng nhân am bên trong, tinh thần sảng khoái, lá lách phổi quan khoái, toàn thân khác nào hoan hô nhảy nhót. Nhìn lại phát huy không ít bản nguyên, Cam Ninh vừa không bảo tổn phương pháp, lại không thể trực tiếp hấp thu bản nguyên, chỉ có thể ở đây mượn tản ra tiên thiên chi khí tu luyện. Đợi đến bình minh, cái kia cắt mịn còn nhỏ tiên thiên bản nguyên từ lâu tan hết, mà Cam Ninh mới miễn cưỡng đột phá. Đây chính là đỉnh cao cảnh sao? Cam Linh một quyền tung ra, lĩnh hội sức mạnh trong cơ thể, không khỏi cao hứng nói, không nghĩ tới ta Cam bá, năm 50, khí huyết chuyển suy tuổi tác, còn có thể tăng cấp đỉnh cao cảnh lại cảm thấy tự thân kết lỵ đã qua, một mặt không khỏi cảm thán không hổ là tiên thiên chi khí, ảo diệu phi thường, mặt khác lại đau lòng, cảm thấy bậc này thần vật dùng để khử bệnh, quả thực phung phí của trời. Sau đó, Cam Ninh liền dẫn thân vệ trở lại. Vừa đến trường sa, liền nghe được Lục Tốn tướng tiêu. Chờ Cam Ninh đi vào, Lục Tốn thấy nên đến tướng lĩnh đều đến, liền mở miệng nói, "Ta đã thăm được, Quan Vũ sắp rời đi Ba Khâu hướng về Giang Lăng thấy Lưu Bị, ta ý đánh chiếm Ba Khâu, chư vị ý như thế nào?" Quy 1 chương 29, Lục Tốn hưng binh. Chương 29, Lục Tốn hưng binh. Lục Tốn lời nói vừa ra, mọi người đều kinh Trước tiên đi ra một người nói, "Quan Vũ lần đi, nhiều nhất bất quá mấy trăm nhân mã, ba khâu bên trong, còn có ba vạn chi chúng. Mà ta dù cho tận lên trường xa binh mã, cũng bất quá ba vạn. Làm sao có thể thắng?" Vọng Đô Đốc cân nhắc. Lục Tốn coi như chính là Phan Trương. Phan Văn Khuê nói thật phải. Lục Tốn đang muốn mở miệng nói chuyện với Phan Trương, dưới đây lại có Hàn Dương đứng dậy, nói, "Binh pháp có nói, 10 quy tắc vây chi, năm thì công chi. Đô Đốc muốn đánh ba khâu, vô cùng không khôn ngoan, kính xin cân nhắc. Hàn Dương vừa dứt lời, chúng tướng đại thể tất cả đều phụ họa. Lục Tốn thấy thế, nội tâm vui mừng, cho rằng kế. Nhưng mà giả bộ giận dữ, sắc mặt tái nhợt nói, bọn ngươi thực ngô hầu chi độc, bây giờ dùng bọn ngươi thời gian, nhưng ra sức giết tử, là đạo lý gì? Chúng tướng nghe vậy một mộng, nay còn không phải ngươi lục bá luôn đầu vỗ một cái mù dắt chúng ta mới như thế, nếu như cảm thấy cho chúng ta không đúng, ngươi có thể nói à, đáng nói đều không nói, vừa lên đến liền chụp chủ mũ. Lục Tốn thấy mọi người kinh ngạc, cũng không đãi bọn họ phản ứng lại, tiện lợi trước tiên chỉ vào Cam Ninh nói, Cam Dung bá, ta vốn cho rằng ngươi mang bệnh xuất trình, chính là vì giang đông xuất lực, không muốn cũng là nhu nhược hạ người. Đã như vậy, liền hồi giang hạ đi thôi. Nói xong, Bất Đồng Cam Linh phản bác, lại gật liên tục mấy tướng, đem đánh hồi Giang Hạ, liền không chờ bọn họ ngôn ngữ, trực tiếp tụ vung tay lên, trong miệng chửi rủa, rời đi đi." Đợi đến vào đêm, chúng tướng từng người ở nhà, tức giận bất bình thời gian, đột nhiên có Lục Tốn mặt sứ nắm thư cùng bị cưỡng chế hồi Giang Hạ trung tướng. Ngay kế bình minh, trung tướng tại Cam Linh dẫn dắt đi, tại bác ngoài cửa thành, ở tại hắn tướng Linh Tiễn đưa hạ, gióng trống thúc chiêng, vọng bác mà đi. Chỉ là trong miệng Tốn, không dứt bên hai. Không ngày sau, Lục Tốn liền đại hội trừ tướng, điểm đủ binh mã, thủy bộ tiến tiến, vọng ba khâu mà đi. Nhưng nhắc Tào Tháo tự nghe quan Vũ giết ngược lại Tôn quyền đại quân, quyết ý quan sát, liền không rút quân về Hà Bắc như thành, mà là chú quân Lật Dương. Tại tuổi già sức yếu, lại đầu nhanh nhũ liệt dưới tình huống, mỗi đêm trót mắt, thông thường phục hoàng hậu các chúng. Sợ hai tội nghe theo bách quan giàn luôn, muốn trùng tu cung điện, đến tọ thủ công tô viết chỉ điểm, đi tới vọt rồng đàm bên vọt rồng từ trước chặt cây thần một cây lê, kết quả chọc cây lê chi thần, tại trong động hạ xuống nguyên liền rủa, làm đầu góc đau đớn không thể nhẫn. Cho dù khắp cả cầu lương trị liệu liệu, cũng không thể khỏi bệnh. Hoa Hâm liền đi hướng Tào Tháo Hoa Đà, thỉnh có Nhưng có người bệnh, hoặc dùng thuốc, hoặc dùng châm, hoặc dùng cứu, tiện tay mà giúp. Như Hoàn Ngũ Tạng Lục Phủ chi tật, thuốc không thể hiệu giả, lấy ma phổi thang ẩm trì, lệnh bệnh giả như say chết, nhưng dùng đao nhọn xé da kỳ phúc, lấy thuốc thang tẩy kỳ phù tạng, bệnh nhân hơi không đau lớn. Đạc ngang hàng cử hoa đã trị liệu giang đông chu thái, Quảng Lăng thái thú Trần Đăng Các rất nhiều sự tích, cùng với ma phí tán, giải phẫu các loại thần rượu. Tao tháo nghe vậy lại hỉ, liền làm người đem tối đi hoa đến đây chữa Lại nói hoa đà, vốn là thanh cao kẻ Sơ, bái tướng Trần Khuê cử kỳ hiếu liêm, Thái chi, đều không phải. Một thân y thuật thì xuất phát từ ham muốn, dù sao xã hội phong kiến, thầy thuốc thuộc về địa dịch, nào có kẻ sĩ thân phận nổi tiếng. Còn hành y chữa bệnh đều xuất phát từ nhân tâm. Nay nghe nói Tào Tháo lấy thầy thuốc thân phận tướng mộ bình, mà không phải lấy kẻ sĩ thân phận mộ bình, trong lòng tuy rằng không thích, nhưng lo ngại quyền thế, nhưng cũng là không thể không đi. Cùng thấy Tào Tháo, Hoa Đà bắt mạch coi nhanh xong xuôi, liền định liệu trước đối Tào Tháo nói, đại vương bệnh này, nhân phong tiên tại não, cho rằng nguồn bệnh, tự nhiên chén thuốc khó trị. Chỉ. chỉ có uống trước ma phi tán, sau lấy lợi phủ mượn não, lấy ra phong tiên, tự nhiên như thế trừ tận gốc. Tào Tháo nghe nói như thế, trong lòng giận dữ, liền quát lên, như muốn giết cô ư? Hoa Đà nói, "Đại vương từng nghe Quan Công chúng tên độc hay không?" Lúc đó chúng tên kỳ cánh tay phải, mồ dọc xương liệu độc, Quan Công hơi không hề có vẻ sợ hãi, "Nay đại vương kẻ hèn chi tật, cần gì đang nghi? Ta tháo hừ lạnh nói, cánh tay thống có thể quát, đầu sao có thể chém mở. Như tất cùng Quan Công tình tục, mượn cơ hội này, muốn báo thủ mà tôi." Nói xong, liền hô tả hưu đem Hoa Đà đánh hạ, tập trung vào trong ngục, tra hỏi kỳ tình. Già Hủ nghe biết việc này, liền thượng nói, "Hoa Đà chi thuật, cũng không phải là hư vọng, thực có chỗ cao minh, có thể trị bệnh cứu người, không thể phế vậy." Tao Tháo không nghe kỳ nói, Phản La dời nói, người này muốn phải thừa cơ hại cô, đang cùng Cát Bình không khác. Nói xong, trong lòng càng nghĩ càng thêm phẫn hận, chính là gấp lệnh truy khảo. Lại nói Sama Kha tự kiến an 24 năm khởi binh hưởng ứng Quan Vũ tới này, thường xuyên lâu này, Man binh có bao nhiêu tổn hại, lại tới gần cái bựa Vũ Xuân. Liên chúng Man tướng chính là hướng về thấy Ngũ Khê Man Vương Sama Kha nói, tự mình các theo đại vương trợ lực Quan Vũ hiện nay, các huynh đệ người chết mấy trăm người, mà người bị thường càng có gần vạn người rồi. Mà Quan Vũ làm chi hứa hẹn nhưng không thấy mảy may, mặt tướng trong lòng sầu lo rồi. Sama cười nói, Quan Vũ lấy tín nghĩa lập thế, Tuy là Tào Tháo cũng là tiến nghiệp, cần gì phải sầu lo. Và lại bọn ngươi chẳng phải nghe Hán Trung Vương Lưu Huyền Đức nhân nghĩa chi danh. Lời ấy nói xong, chúng man tướng lặng lẽ không nói gì. Chỉ chốc lát sau, lại có một lao man tường nói, đại vương này lời nói mặc dù có lý, nhưng bây giờ chính trực tại bữa vụ số lúc, như trận chiến này lại mề, đến lúc đó dù cho Quan Vũ giữ lời hứa, cũng dĩ nhiên qua trồng trồng lương, cũng là rừng mượn rồi. Dừng một chút, lại nói tiếp, và lại, chúng ta hưng binh thời gian, chính trực giết động, cũng không có thể lên núi săn thú, lại không thể hạ thủy đánh cá, càng không thể canh tác trồng lương thực, vì vậy tướng sĩ rất nhiều Bây giờ vừa nhập xuân hạ, lại không được lợi ích, cố các tướng sĩ sợ hai thu đông giá lạnh không có lương thực, nhiều tư về nhà chồng trọt ngữ liệp, sĩ khí hạ, không đáng kể, kính xin đại vương suy nghĩ. Sama Kha nghe vậy, cảm thấy có lý, nhân tiện nói, đã như vậy, ta liền thư một phòng, nói nơi đây việc khó, báo tại Hán Trung vương, nhìn hắn làm sao hồi phục chúng ta, sau đó lại định đoạt. Sama Sa Kha giữa lúc viết thư tín, bên cạnh lao tướng lại nói, nhà hắn người, từ xưa coi ta là màn gì, có bao nhiêu xem thường, nếu là chỉ có thư, chỉ sợ hắn Hán Trung vương không rất nặng coi. Mặt tướng cho rằng, từ xưa hành quân chinh chiến, tối sợ binh biến, có hay không muốn ám lệnh bộ hạ, hơi hơi náo thượng nhất náo, giúp đỡ hán trung vương áp lực. Sa Ma Kha nghe vậy, trầm tư một lát sau nói, hán trung vương thường có nhân nghĩa chi danh, có thể tin hắn một hồi. Nếu là hắn hồi phục không thể khiến chúng ta thỏa mãn, đến lúc đó lại náo không mượn. Nói xong, thấy chúng man tướng không có dị nghị, liền viết xuống thư, lệnh khoé ma hướng về Giang Lăng mà đi. Ba Khâu thành. Mã Lương nghe nói thám ma điên báo, nói là đông nô lục tốn lên đại quân, thuận thương thủy mà xuống, thủy bộ tiến đến đây công thành, nhất thời kinh hãi, vội vã chiêu phòng Lăng phụ, Nam Hương thái thú quét mục cùng đến đầu tường quan sát. Đợi đến trên tường thành, mọi người vĩnh vọng, đông nô thủy bộ đại quân, vây mà không công, cũng tại bên ngoài mấy dặm hạ thủy, lục chi trại. Mã Lương cùng đặc vụ, quét mục thấy thế, không khỏi dồn dập cau mày, không biết ý nghĩa, đành phải hạ lệnh, các nơi thành quan nghiêm phòng tử thủ, bất luận bất kỳ khiêu khích, đều không được xuất chiến. Quy một chương 30, phá thành. Chương 30, phá thành. Ba khâu ngoại thành. Chu Thái vĩnh vọng ba khâu thành, nhìn thấy ba khâu phía trên tường thành binh tốt chỉnh tề lâm liệt, hình dạng vô vũ, đối với nói, ba khâu nội, tốt mẽ, sĩ si khí rộng dãi, chỉ sợ lần này đánh chiếm ba khâu kế hoạch không thể thành công. Lục Tốn cười nói, "Hấu Bình không cần quá lo lắng nhiều suy nghĩ, chuyện này trong lòng ta sớm có kế hoạch, Hấu Bình chỉ cần nghe lệnh làm việc, cũng là có thể." Sau khi nói xong, Lục Tốn liền dẫn mấy chục kỵ quan sát địa lý địa thế, trong lòng không ngừng hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Lục Tốn thấy ba khâu phía Tây Lâm Thủy, Quan Vũ thủy trại đứng ở nơi này, liền nói với Hàn Nương, "Này đối mặt nước, chính là thủy quân đất dụng võ, mở ra Hàn Lao tướng quân có thể thủy phận quân công nơi này." Dứt lời, lại vờn quanh ba khâu, từng cái kiểm tra sau, dĩ nhiên đến buổi tối, Lục Tốn lúc này mới trở lại Đông Ngô trong đại doanh. Ngay kế Lục Tốn hung thủy bộ hai quân, đi tới Ba Khâu bên cảnh thành. Ba Khâu thành Lâm Thủy một mặt, Lục Tốn lệnh đại tướng Hàn Dương thủy phận quân từ đây nơi công thành, bản thân thì xuất lĩnh đại quân tại trên đất bằng đối Ba Khâu thành ba mặt hoàn công. Mà tại Ba Khâu thành nội Mã Lương, nghe nói Lục Tốn dẫn quân ngựa lên công, liền lệnh Nam Hương thái thú Quách Mục lĩnh một nhánh quân mã, hướng về Ba Khâu phía tây, chống đối Hàn Dương, chỉ thủ chớ không tấn công. Sau liền ngay cả bận bịu cùng phòng Lăng thái thú đặng đi tới bên trên, Một bên khác, Ba chạy chỗ, đông nô đến lực. Hiện tại Mã Lương cùng Đặng Phụ bắt đầu cảm thấy áp lực thời gian, đột nhiên tự Đông Ngô đại quân mặt sau chuyển đến đánh trống tiếng, lập tức Đông Ngô binh mã liền từ từ lui lại. Mã Lương cùng Đặng Phụ thấy Đông Ngô lần này công thành, như thế đầu voi đuôi chuột, trong khoảng thời gian ngắn, không tìm được manh mối, chỉ có thể lệnh cửa thành cùng các thành quan chặt chẽ canh gác. Hiện tại Mã Lương hướng dẫn binh đi chợ quét mục một chút sức lực thời gian, đột nhiên thủy trại phương diện cũng chuyển đến tin tức, Đông Ngô thủy quân đồng dạng đầu voi đuôi chuột giống như lui lại. Ngay đêm đó, hiện tại Mã Lương phương diện, sửa nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên ngoài thành cổ, rát tiếng cùng lên. Mã Lương đang ngạc nhiên nghi ngờ Chu Gian, Phòng Lăng Thái thú Đặng phụ đã phái người đi báo, nói là Đông Ngô lục tốn nhân màn đêm tập kích công thành. Nguyên Lai Đặng phụ trong lòng bất an, bởi vậy đêm nay ở cửa thành nơi mặc giáp ngủ, vừa nghe đến tiếng vang, liền tỉnh lại. Mã Lương nghe xong tin tức này, vội vã hướng về cửa thành mà đi, muốn xem một chút tình hình trận chiến làm sao. Đông dạng, thủy trại phương diện cũng gặp phải Hàn Dương đột kích, Nam Hương Thái thú Quách Mục đã sớm chuẩn bị, lệnh tướng sĩ mặc giáp mà ngủ, bây giờ nghe được trống tiếng, vội vã bố trí địch tấn công. Đợi đến Mã Lương đến tường thành nơi, Đông quân là đang lại, trong lòng kinh dị, liền hỏi Đặng phụ là tình thế nào. Đặng phụ trả lời, Đông Lô đại quân muốn nhân màn đêm tập thành, một khi tiếp xúc, thấy quân ta sớm có phòng bị, liền vội vã lùi lại. Mã Lương nghe Đặng phụ nói như vậy, mới yên lòng. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Đông Lô đại quân ngày đêm cấp đến công thành một lần, nhưng nhiều lần đều là đầu voi đuôi chuột, một bị tụ thường, liền bắt đầu rút quân. Mấy ngày sau, Đông Lô đại quân theo thường lệ đột kích đêm Ba Khâu, sau đó lui ra. Nhưng lần này thối lui, ở nửa đường thượng, Lục Tốn liền hạ lệnh đại quân cắt cây đuốc, lần thứ hai đường cũng trở về. Lục Tốn đem đại quân đứng ở Ba Khâu nam thành bên ngoài mấy nơi, vẫn đến khi canh lúc, lúc này mới truyền lệnh công thành. Bóng đêm tối tăm, Ba Khâu Thành thượng tuy rằng có cây đuốc vô số, nhưng cũng chiếu không xa lắm. Bất quá may là Mã Lương cùng đặng phụ cảnh giác, mỗi lần Đông Ngô thối lui, như trước lệnh đại quân chặt chẽ thủ vệ. Hơn nữa quan Vũ lần xuất chinh này ba và người, ước hẹn hai vạn hệ thống binh. Người bình thường tuy rằng người biếng, nhưng hệ thống binh như trước nghiêm phòng tử thủ, vì lẽ đó Đông Ngô đại quân một tiếp cận Ba Khâu Thành, liền lập tức bị phát hiện. Lục Tốn thay thế, đối với mình hư thực kế sách bị nhìn tấu hơi cảm bất ngờ, bất quá cũng không nhiều hơn lưu ý mà là tiếp tục chỉ huy đại quân hướng về Ba Khâu Thành công tới. Ô. Theo một trận to do kinh gấp kèn lệnh vang lên, đông nô trận doanh đại quân tùy theo điều động, ngay ngắn có thứ tự hướng về ba khâu tường thành tấn công tới. Trước tiên một đội, là đông nô cung tiễn thủ môn, chỉ thấy bọn họ tại thuần bài binh dưới sự che chở, đi vào cung tên tầm bắn bên trong, liền cùng ba khâu tường thành xạ thủ bắn nhau. Chỉ thấy đông nô cung tiễn thủ môn liền dương cung bắn tên, khác nào mưa rào xối xả giống như hướng về ba khâu đầu tường mà đi. Trong chớp mắt, dĩ nhiên có mơ hồ ngăn chặn đầu tường từ thế. Mà theo sát phía sau binh, thì rất tốt bắt lấy này một cơ hội, nhân cơ hội gào thét mà trước, sát thành. Thướng khởi sướng xung phong. Một bên khác, thân ở thủy trại Nam Hương thái thú Quách Mục, thấy Hàn Dương xuất linh thủy quân kêu tới, liền triệu tập lượng lớn cùng tiến thủ lên đây. Bán cung. Chờ Hàn Dương thủy quân vừa vào tầm bắn phàm phi, nhất thời tên như mưa rơi. Hàn Dương thủy phạt quân, nhất thời rất có tổn hại. Hòa Tiễn tay chuẩn bị. Quách Mục thấy một ít đông nô chỉ uy kỳ hạm tức sẽ tiến vào hòa tiến tầm bắn phàm phi, vội vã bắt chuyện hòa tiến tay chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chính giữa ngày xuân, thiên đông, tại đông, tại ba khâu tây, này phóng Mà hỏa Tiễn tay nghe được quách mục gọi hàng, liền lập tức đem cuốn tốt bắt lửa vật mũi tên ngập vào dầu hỏa trong thùng, bất cứ lúc nào có thể đáp cung bắn tên. Ngắm chúng đông nô kỳ hạng, thả. Theo quách mục ra lệnh một tiếng, hỏa tiễn bay tán loạn, hướng về đông nô các to nhỏ chỉ huy kỳ hạm mà đi. Nhất thời đông nô trên xoáy hạm, ánh lửa nổi lên bốn phía. Chỉ là dù sao hỏa tiễn cần thiết bắt lửa vật, dầu hỏa các vận tại bảo tồn thành phẩm cực cao, vì lẽ đó hỏa tay vô cùng thiếu. Bởi vậy hỏa tiễn tuy rằng có tác dụng, nhưng số lượng ảnh hưởng, hiệu quả có hạn, đông ngô binh một phen sau, liền tiêu diệt hỏa diễm. Tuy rằng như thế, nhưng cũng cho đông nô kỳ hạm hoặc nhiều hoặc ít mang đến chút phiền phức. Ba khâu giới thành. Nhân đông ngô binh đã gần đến tường thành, đắp thang mây công thành, để tránh mộ thương, đông nô cùng tiến thủ dĩ nhiên không tiếp tục ban cung. Nhưng ba khâu trên tường thành quan vũ quân nhưng không này lo lắng, chỉ thấy không chung mũi tên của vì, kéo thét dài mưa tên như cá giết sang sông giống như dồn dập cắt ra trời quang, hướng về ngô binh hậu phương mà đi, không ngừng có binh sĩ chúng tên ngã xuống đất. Cái kia đông nô binh vừa đàng lên thành, tức khắc bị mấy tên sĩ tốt cùng nhau tiến lên, nắm nhận đem chém dụng thành. A. Đầu tướng Quan Vũ quân sĩ tốt, không ngừng bày đặt gỗ lăn lôi thạch, quét xuống mượn khí giới công thành bò lên phía trên Đông Ngô sĩ tốt, trong khoảng thời gian ngắn, có tiếng kêu thảm thiết cùng rơi rụng rơi xuống thanh nhấp nô không ngừng, đầy dây chiến trường. Rất mau cốt mục lôi thạch liền dùng hết, tiếp theo chính là nước sôi, cuồn cuộn vàng lỏng mưa tầm tã mà xuống, lần này, Đông Ngô quân thương vòng càng thêm nặng nề, đau thương tiếng càng là không dứt bên tai. Âu Bình, lên đi. Lục Tốn nhìn ba khâu tường thành chống lại, mà không hề cảm xúc, mai cho đến đầu gỗ lăn, vàng các thủ đoạn dùng hết, mới đúng để một bên Chu tự thân tới công thành chỉ thấy Chu Thái dẫn dắt kỳ trang dị phục mấy ngàn người, dựa vào quân đội cùng bóng đêm, xách mấy cái dương võ tới dưới thành, một luân cánh tay, cái dương chiếu trên tường thành bay đi. Ầm. Vù vù. Chỉ thấy bị vứt lên tường thành cái dương phá sau, bên trong bay ra vô số chỉ óng mật, gặp người liền đốt. Trên tường thành ba khâu quân coi giữ cùng đang lên tường thành đông nô sĩ tốt nhất thời hỗn loạn tương mừng, rít gào tiếng không ngừng. Nhưng Chu Thái cũng mặc kệ trên tường thành còn có đông nô binh, một dương lại một dương óng mật lại liên tiếp bị vứt lên thành, đến người ở phía trên đau đớn không ngớt, chung quân đập, có thể hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Chu Thái thấy thời cơ đã đến, mang theo từ lâu làm tốt phòng hộ biện pháp mấy ngàn người, mượn từ lâu nhấc lên thang mây bắt đầu công thành, thủ thành binh ứng tiếp không kịp, căn bản là không có cách chống lại. Trên tường thành tiếng hô giết rung trời, thủ thành binh dồn dập tháo chạy. Chu Thái mượn cơ hội giết hạ thành nội, đại mở cửa thành. Lục Tốn thấy thế, thừa thế huy binh, cấp đoạt cửa thành. Đông nô đại quân không ngừng dũng vào trong thành, bắt đầu cướp đoạt toàn thành. Quy 1 chương 31. Chương 31. Quân sư, Lục Tôn đã công phá nam cửa thành, đại nhiên vào ba trong thành, thế cục đã không ta, kính quân sư nhanh mau lên ngựa, cùng ta cùng đổi đây trong giấc ngủ quan vũ quân quân sư Mã Lương nghe nói tiếng họ giết, vừa thay đi phục mà ra, liền thấy cả người nhuốm máu phòng Lăng Thái thú Đặng Phụ đi tới trước phủ, còn dắt tới một thất ngựa tốt, giúp hắn lên ngựa chạy trốn. Mã Lương thấy Đặng Phụ loại dáng rất này, vội vàng hỏi: "Đặng tướng quân, nay đến tuột cùng là tình huống thế nào?" Quân sư vẫn là nhanh mau lên ngựa đi, tất cả trên đường ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ." Đang nói chuyện, Đặng Phụ liền động nổi lên tay, đem ngựa lương đỡ lên ngựa gối. Phụ thấy Mã Lương lên ngựa, liền một mặt bình tĩnh tốt chia làm hai đội. Cắt theo hắn hắn cửa thành mà chạy, một mặt sai người đi vào thông báo vẫn còn thủy trại Nam Hương Thái thú quét mục, người hắn vọng trưởng giang khẩu gặp gữa. Sai phái xong xuôi, Đặng phụ liền chết bảo đảm mã lương chiều bắt cửa thành rớt đi. Trên đường đi, giúp hết vốn chiến, đẩy lùi mấy đường truy binh, mới chạy ra bắc cửa thành. Nhưng mà được không qua mấy dặm, đông câu sau, giết ra một đội nhân mà đến, dẫn đầu tướng linh cao giọng quát lên, tướng địch chạy đi đâu, còn không bó tay chịu trói. Lúc này thiên đã không rõ, Đặng tuy xem người không thể nhìn rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể thấy được đại kỳ bên trên là một cái đỉnh tự. Đặng phụ biết là Đông Ngô linh phụng, không dám đánh lâu chỉ để thân binh che chở Mã Lương đi đầu lùi lại, bản thân khu binh để che đinh phụ phụ binh. Đợi đến Mã Lương đi xa, Đặng phụ liền không tiếp tục tham chiến, liền chỉ huy quân mã, vọng tây bắc mà đi. Lại hành mấy dặm, trong rừng núi có đông nô từ thịnh suất lĩnh đại quân mai phục, Đặng phụ rựa vào dạng họa hồ lô, Mã Lương đi trước, bản thân bọn hầu. Không biết qua bao lâu, Đặng phụ dẫn dắt đại quân đi tới động đỉnh trưởng giang cậu nơi, vậy mà lúc này Quách Mục thủy quân nhưng còn chưa khác, sau, Quách cáo, sau, lại mang đại quân trở về. Quách Mục đội vã chỉ huy đại quân thủ vương thủy trại đối kháng. Chỉ là làm người Quách Mục không rõ chính là, Hàn Dương thủy quân chỉ là bao vây thủy trại, tình cờ thăm dò tính tiến công một thoáng, cũng không tấn công thủy trại, không biết là có ý gì. Không lâu, Quách Mục liền thu được đặng phụ đưa tới tin tức, mới kinh ngạc phát hiện Hàn Dương là ngăn cản bản thân, đến lúc đó Lục Tốn Huy binh mà đến, thủy bộ giáp công, bản thân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nghĩ thông suốt then chốt Quách Mục, liền đem lượng lớn tiền lương binh khí tụ tập tại một chỗ, nhanh nhóm đốt cháy. Trong khoảng thời gian ngắn, thủy trại bên trong, thuyền ra hết mũi tên luyện như mưa rơi giống như nhắm hướng đông Ngô thủy quân mà đi. Liên bình thường Quách Mục quý trọng không gì sánh được hỏa tiễn, lúc này cũng khác nào không cần tiền như vậy không ngừng bắn ra. Hàn Dương thấy Quách Mục như thế khác thường đột phá vòng đây, liền biết Lục Tốn dĩ nhiên bắt thủ, vội vã chỉ huy thủy quân vây chặt Quách Mục, trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt nước, mũi tên vô số. Quách Mục thấy Hàn Dương ngăn chặn, lập tức là càng thêm, liên tục dục đại quân đột phá vòng đây. Mà Hàn Dương thấy như thế, trong mắt thần thêm nhẫn. vọng giang hưng không lâu sau đó, Lục Tốn dĩ nhiên dắt đại quân lục tục tới rồi. Nhìn thấy Đặng phụ đại quân tại trường giang chi, Không có thuyền, đã nhập tiễn cảnh, Lục Tốn liền hạ lệnh, Chu Thái, Đinh Phụng, Từ Thịnh nghe lệnh, làm ngươi các lính binh tiến công, tiêu diệt quan Vũ lại quân. Từ Thịnh nghe lệnh mà nói, ta nghe nói tự chiến đến cùng, có thể vào chỗ chết để tìm chỗ sống, đô đốc như thế bức bách chỉ sợ không thích hợp, mặt tướng kiến nghị vây mà không công, đối phương không có lương thực, bất quá mấy ngày, phải chiến mà thắng. Lục Tốn nghe vậy cười nói, Văn hướng, Từ Thịnh tự, tuy biết binh pháp, cũng không biết binh cơ, như đối diện là ngoài âm hầu Hàn Tín, ta tự nhiên không dám như thế, nhưng mà đối diện bất quá chỉ là Đặng phụ, lại có cái gì đáng sợ sợ? Tốn hộ văn hướng đừng quên Ba Khâu thủy trại tồn tại, vây mà không công, chỉ sợ đến lúc đó đối phương liền nhân màn đêm đi thuyền trở ra, đã như thế, trận chiến này chính là dã tràng xe cát. Từ Thịnh nghe xong lời này, nhất thời bừng tỉnh bại phục. Sau đó liền cùng Chu Thái, Đinh Phụng lãnh binh hướng Đặng phụ lĩnh đại quân đi. Đặng phụ cùng Mã Lương thấy quân địch đánh tới, liền đều bờ sông, đem còn lại đại quân làm thành nửa vòng, hướng ra phía ngoài chống lại đông nô đại quân xung kích. May mà Quan Vũ lần này đóng đại quân, hệ thống binh chiếm 2/3, nếu là tất cả đều là người bình thường, lúc này từ lâu sĩ khí mất hết, khí lực không đủ. Chỉ sợ đông nô quân một cái xu phong, liền tán loạn đại bại. Ồ, lúc Tốn thấy Đặng phụ rất người ngựa dĩ nhiên chống lại đông nô đại quân, không khỏi kinh dị không ngớt. Hắn vừa cùng Lã Ngông tập kích bất ngờ Kinh Châu từng trải qua quan vũ quân tình huống, cũng từng tại nghi đô quận đại phá Đặng phụ quách mục, bất kể là quách mục Đặng phụ vẫn là Kinh Châu quân, trải qua ba khâu binh bại, đều sẽ không có sức chiến đấu cỡ này mới đúng. Trong lúc suy tư, Lục Tốn không khỏi lông mày càng chặt, nghĩ nếu như tương lai gặp phải đều là bậc này binh mã, chỉ sợ tầm thường đả kích sĩ mưu kế đều đem vô dụng. Bơ Trúng Giang, song phương giao chiến, giết đến máu tươi ràn Đầu người quần quật, nơi này khác nào tối say thịt đồng dạng, không ngừng chém giết lẫn nhau rã, tiếng kêu rên, tiếng gào hét, binh khí nhập thì thanh, đầy dây toàn bộ chiến trường. Vẫn chiến nhưng sắp bữa trưa, Đặng phụ Mã Lương tuyệt vọng thời khắc, trường giang động đỉnh dắp dưới, mới xuất hiện quách mục thủy quân thuyền. Đặng phụ thấy thế, mừng rỡ như điên, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, đối Mã Lương nói, "Quân sư, ngươi đến nhân viên chỉ huy lên thuyền, ta đến đồn hậu." Mã Lương cũng không lập dị, tay, liền bắt đầu chỉ xếp lên thuyền. phải đồng ngăn chặn. Lên mục đồng mà hai mắt đỏ chót, không khỏi há mồm hỏi: Quách Mục cười khổ nói, "Đúng là như thế, ta tiêu tốn sức của 9 châu hai hổ mới miễn cưỡng bỏ qua truy kích." Quân sư vẫn là mau mau sắp xếp mọi người lên thuyền đi, xong chỉ sợ Đông Ngô thủy quân lại đuổi theo. Đang nói chuyện thấy, chỉ thấy phía nam mặt nước xuất hiện rất nhiều thủy quân, Quách Mục thấy thế sắc mặt biến đổi lớn nói, "Không được, hàng đương xuất Đông Ngô thủy quân chạy tới." Mã Lương thấy thế cũng là sắc mặt biến đổi lớn, vội biết để người đưa tin đặng phụ mau mau lên thuyền. Sau đó liền trốn về phương xa. Còn lại nhân mã, không người chỉ huy, chỉ có thể từng người là chiến, kết quả trừ ra bỏ mình ở ngoài, đại thể bị đuổi vào trong nước chết chìm. Ngay hôm đó, Lưu Bị đang cùng Quan Vũ đàm luận, đột nhiên Lưu Bị hỏi Quan Vũ những nhân mã này là làm sao tụ tập, tức khắc đem Quan Vũ sợ hết hồn. Liên tại Quan Vũ không biết trả lời như thế nào thời gian, đột nhiên có dùng tự linh lăng mà đến, nói là Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha người đợi tin, rất hiện Man Vương chi tin cùng Hán Trung Vương Lưu Bị. Nhìn bị Sa Ma Kha phân tán sự chú ý Lưu Bị, Quan Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã triệu hoán hệ thống, hỏi thăm có hay không có biện pháp giải quyết. Đinh, thân ái ký chủ, đối với việc này, kiến nghị có thể là mỗi tên hệ thống binh mua xuất thân nhà. Xét thấy ký chủ lần đầu mua xuất thân, mỗi tên hệ thống binh chỉ cần một điểm tích phân nhà. Quan Vũ nghe hệ thống nói như vậy, đầu tiên là vui vẻ, nhưng tính toán một chút sau, lại phát sầu, có 5 vạn hệ thống binh, một cái một điểm, 5 vạn người chính là 5 vạn điểm, bản thân chỉ có 13.0000800 điểm, làm cái sợi lông. Quy 1 chương 32, sứ giả. Chương 32, sứ giả. Đinh, ký chủ không cần lo lắng, bản hệ thống có biện pháp. Quan Vũ nghe hệ thống nói như vậy, sáng mắt lên, liền nói chuyện, nói mau, ngươi có biện pháp gì? Đinh, ký chủ có thể đem giả lập thamưu khương tử nhà bán cho hệ thống, hệ thống theo sẽ ra 30 vạn điểm tiến hành thu hồi. Quan Vũ nói, ngươi chọc cười ta đây. Đây chính là Khương Tử Nha a. Đinh, ký chủ xin chú ý, này Khương Tử Nha chỉ có tham lưu công năng, cũng không phải là tổng hợp bản Khương Tử Nha. Nhưng hắn là Khương Tử Nha a, Vũ Miếu Vũ Thánh, hương chu 800 năm nhân vật. Đinh, thỉnh ký chủ hiểu rõ, này Khương Tử Nha không cũng chỉ có tham lưu công năng, vẫn là giả lập, liền chân nhân đều không phải. Khắc, này ta biết, nhưng hắn là Khương Tử Nha a, đường đường Vũ Miếu đệ nhất thánh. Đinh, biếu tặng vĩnh cửu miễn phí xuất thân hiệu quả, sau triệu hoán hệ thống binh, tự động biếu tặng xuất thân, không tiếp tục cần ngoài ngành mua. Cái này tốt, bất quá này chung quy là Khương Tử Nha, vẫn là quá thấp. Đinh. Quan Vũ thấy hệ thống lặng lẽ không nói, liền nói chuyện, nếu không, ngươi lại thêm điểm giá. Chờ một lát, thấy hệ thống như trước không có phản ứng Quan Vũ, không khỏi than thở khí, bán cương tử nha là không thể bán, ngược lại Giang Lăng Thành chỉ có một vạn hệ thống binh, trước tiên cầm 1000 điểm trước tiên gần đây lập kín, cái khác sau này hay nói. Nói làm liền làm, Quan Vũ tức khắc liền đối hệ thống nói chuyện, hà, trước tiên hoa một vạn điểm mua Giang Lăng Thành nội này một vạn hệ thống binh xuất thân. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công mua một vạn hệ thống binh xuất thân, xin chú ý cha thu. Quan Vũ nhất thời sự suốt mua người đúng là nói một chút là cái gì xuất thân à người đây là ý tứ gì như người vậy ta sau đó sao cùng lưu bị nói Đinh, chi chiếc khấu giá chỉ đưa ra thân không cái khác phụ gia phục vụ thỉnh ký chủ tự mình hỏi thăm hệ thống minh quan Vũ nhất thời vô lực lựcân trọng Nhị đệ, người đây hứa thật lớn giá ra Liên tại quan Vũ quan tâm hệ thống thời khắc một bên lưu bị xem sông thư cười nói với Quan Vũ lời này để quan Vũ nghe được sứng sở không biết là có ý gì lưu bị thấy Quan Vũ lặng lẽ không nói liền đối với sama makha sứ giả nói chuyện man Vương mọi yêu cầu ta đều đá ứng Đất ruộng, miễn thuế đều như mây trừng đoán, Quan Châu cũng miễn có thể miễn phí thuê 5 năm. Ngoài ra, Man Vương tỉnh giải tán một nửa nhân mã hồi hương trồng trọt việc, ta rất dõn giải tán 7 phần người, chỉ lưu 3 phần người. Sama Kha sứ giả nghe xong Lưu bị theo như lời nói, hết sức cao hứng tiến hành bái tạ, trong miệng liên tục nói hán trung vương nhân nghĩa. Tai họa, tai họa rồi. Hiện tại Sama Kha sứ giả rời đi không lâu sau đó, than quân Mã tặc miệng nói tai họa mà vào. Lưu bị thấy Mã tặc dáng rất kì, không khỏi nhíu nhĩ mày, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Mã tặc nói, Quan tướng quân Nguyên Lai lưu thủ rằng làm một vạn sĩ tốt, trước đây không lâu dồn dập yêu cầu quan tướng quân thực hiện hứa hẹn, nói là bọn họ vốn là nam quận cùng với thượng dung ba quận bản địa trong núi bộ là người, chỉ vì nghe xong Quan Vũ hứa hẹn các loại chỗ tốt, này mới trở thành sĩ tốt, liệu lĩnh nguy hiểm đến tính mạng là Quan Vũ phấn khởi chiến đấu, hiện tại Hán Trung Vương đã đến, bọn họ yêu cầu thực hiện hứa hẹn. Lưu Bị sau khi nghe xong, cười nói với Quan Vũ, "Nhị đệ, ngươi thật đúng là khắp nơi hứa hẹn Vũ xong ra, lúc này mới thở nhõm, bản thân không có hỏi hệ thống binh, không có cách nào trả lời lưu Bị Như chút được gánh nặng quân vũ, liền Thất Thanh cười trả lời Lưu bị nói, đây không phải là tình thế nguy cấp, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lưu bị cười cợt, không nói gì, quay đầu đối Mã Tắc nói, bọn họ sợ cầu vì sao? Mã Tắc nói, cầu mỗi người thụ ruộng 60 mẫu, miễn thu thuế 3 năm, quan châu miễn thuê 5 năm. Lưu bị nói, đúng. Mã Tắc do dự nói, chỉ sợ nam quận nhàn ruộng không đủ á. Lưu bị nói, lão nông tập giang lang sao, không phải có Phan Tuấn loại hình một đống lớn nương nhờ vào đông nông người sao? Những người này theo luật làm liên lụy người nhà, gia tộc, trước đó vài ngày bọn họ không phải nói muốn theo hắn ra tiền chuộc thủy sao? cô ngày hôm nay liền đáp ứng bọn họ, chỉ có điều cô không muốn chúng ngân, cô muốn bọn họ nhường ra đồng giá đất ruộng. Việc này ngươi liền nói với Triệu Lũ Hạ, từ hắn toàn quyền phụ trách. Mã Tắc nghe xong lời này nói, "Rõ, liền thi lễ mà ra." Hệ thống, này xuất thân, này tham quân viện cớ có thể hay không không quá đáng tin a? Hiện tại Lưu bị cùng Mã Tắc đối thoại thời gian, Quan Vũ đối hệ thống nói chuyện. "Đinh, Thỉnh ký chủ không muốn hoài nghi hệ thống năng lực, xuất thân tuyệt đối không có vấn đề. Con viện cớ đồ chơi này chỉ cần người trong cuộc, hệ thống binh, tán chết, ai có thể nói cái gì? Giống như là như thế cái lý." Quan Vũ nghĩ như vậy đến Liền không nói cái gì nữa. Ngay kế, Toàn Du hôm qua liền đến Giang Lăng Thành, chỉ là Lưu Bị quân thần nhưng cố ý để ngồi hắn, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại hắn lần thứ hai cầu kiến Lưu Bị không, mà trở lại dịch quán thời điểm, đột nhiên nói Lục Tốn làm người truyền tin tức đến đây. Toàn Du liền ngay cả bận bịu chiêu Lục Tốn sứ giả đến, hỏi, nhưng là có cái gì chuyện gấp gáp? Sứ giả nói, đô đốc làm ta đến báo cho trường sử, đại quân đã công phá Bạch Ngưu, Quan Vũ quân 3 vạn nhân mã, chỉ có không tới 5000 người vật đảm mạng, còn lại không phải là bị tù binh, liền đại thể chết đuối tại Trường Giang động đỉnh cầu nơi. Toàn nghe xong sứ giả nói, Không khỏi mắt tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, một lát mới giọng căm hận nói chuyện, "Lục Báng luôn, ta cùng ngươi không đội trời chung." Nghĩ Hàn tín đánh lén nước đề, dẫn đến lúc đó Du Thuyết Tề Vương Điển Quảng Lịch tự cơ bị phanh rét cố sự, toàn ngu nhất thời cảm thấy sinh tử dĩ nhiên không ở bản thân, trước mắt một vùng tăm tối. Bán ngồi phịch ở vị thượng toàn ngu, vẻ mặt hỏi sứ giả nói, "Cái tên Báng luôn tiểu nhi, còn có nói cái gì không có?" Sứ giả rồi mới nói, "Đô đốc có nói, nếu như toàn trưởng sử có lo lắng, liền muốn ta đối trưởng sử nói, các hạ không phải lịch tự cơ, lưu bị cũng không phải địa quảng, hiện nay tư thế cũng không phải lúc đó tư thế." Toàn Nhu nghe xong lời này, không khỏi sáng mắt lên, cao hứng nói, "Lục Đô đốc nói có lý." Nói xong, lại giả sử giả hỏi thăm gần đây việc, lúc này mới để Tả Hữu khen thưởng hắn ít tiền tài, liền để hắn trở lại phục mệnh đi tới. Sứ giả rời đi sau đó không lâu, liền có Lưu Bị người lại đây nói với Toàn Nhu, "Hắn trung vương lệnh đông nô sứ giả tức khắc quyết yến." Nói xong, người đến liền dục Toàn Siêu mau mau khởi hành, lại sắp xếp đông đạo sĩ tốt cầm trong tay binh khí tại Tả Hữu, toàn bộ hành trình vũ trang hộ tống Toàn Nhu. thấy bậc này trận thế, liền biết hẳn là Lục Tốn phá ba khâu sự tình Lưu Bị dĩ nhiên biết được, sợ hắn chạy trốn, mới có cách làm như vậy. Hắn lúc này tuy rằng có chuẩn bị, nhưng trong lòng như trước không khỏi lo sợ. Chờ đến cửa cung trước, Toàn Nhu xuống ngựa sau, chỉ thấy hai bên hàng ngũ tinh binh, mắt nhìn Toàn Nhu, mỗi người nắm cương đao, đùa lớn, trường kích, đoản kiếm, thẳng thắn liệt đến đến Lưu Bị sợ tại điện thượng. Chờ đến trước điện, liền nhìn thấy có nhắc lên một vặt dầu, dù cho đã sớm chuẩn bị, Toàn Nhu cũng không nhịn được tê cả ra đầu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mới tỉnh táo lại. Quy một chương 33, Pháp chính chi bệnh. Chương 33, Pháp chính chi bệnh. Toàn Nhu chính tâm sợ hãi thời điểm, điện thượng Lưu Bị đã lớn tiếng dọa người nói, "Tôn quyền đệ ngươi đến đây nói cùng" Sau đó tại để lục tốn lợi dụng lúc dạn nước phá ba câu, thật đúng là đánh thật hay đại bản tính. Vẫn là nói ngươi không biết lịch sinh thuyết đế cố sự. Hôm nay ngươi cũng không cần nhiều lời lời lừa, có thể tốc nhập đỉnh này. Toàn Nhu nghe xong Lưu Bị nói chuyện, không chỉ có đi vào bên trong đỉnh, trái lại đối Lưu Bị thì một đại lễ sau, cao giọng nói, "Tạ Hán Trung Vương không giết chứ nghĩa." Lưu Bị bị Toàn Nhu này một tạ làm cho sửng sở, không tìm được manh mối, liền mở miệng hỏi, "Trong miệng ngươi này một tạ, từ đâu mà đến?" Toàn Nhu thấy Lưu Bị mở miệng hỏi nói, trong lòng không khỏi vui vẻ, trên mặt cũng nửa điểm bất biến nói, "Hán Trung Vương như muốn giết ta, chỉ cần phái một người phụ trách văn thư." liền có thể đem ta hạ tội, sau đó chu diện, cần gì phải làm thực sự trận thế, cùng ta nhiều lời lời thừa. Ta ngày xưa lớn mật suy đoán, hán Trung Vương không giết ta tâm ý hiện thấy hán Trung Vương như vậy câu hỏi, nghĩ đến ta suy nghĩ không kém. Sáng luôn lệnh sắc chi đồ. Lưu bị không tỏ do ý kiến nói, ngươi mệnh tạm thời gửi hạ, nếu là nói tới ngữ, không hợp ta ý, cùng nhau thêm tội. Toan Du khẽ nhả một hơi nói, hán Trung Vương chính là đường đại chi anh hào, ta chủ cũng là nhất thời tuấn tiệt, thuộc có sơn xuyên chi hiểm, có sông lớn chi cố. Nếu có thể hai gia liền cùng, cùng là gần bó, thì tiến có thể kiêm tồn tiến hạng, lùi có thể chân vạc nhi lập. Bởi vậy ta mới không sợ sinh tử, đặc biệt đến vì ngài nói Kinh Châu việc. Trước quan công tại Kinh Châu thời điểm, ta chủ Ngô Hầu mấy lần cầu thân, quan công cũng không trả lời đoản. Sau đó quan công tiến công Tương Dương, Tào Tháo nhiều lần gửi thư Ngô Hầu, thỉnh tập kích Kinh Châu, Ngô Hầu là không muốn, chỉ vì Lã Ngâm cùng quan công bất hòa, nhiều hơn giận dây, lại tự ý huấn binh, lúc này mới tạo thành cái sai. Bởi vậy đây là Lã Ngâm chịu tội, cũng không phải là Ngô Hầu sai lầm. Còn nữa lần trước nhân Ngô phu nhân bệnh nặng, Tôn phu nhân về nhà quan sát, luôn luôn muốn phải quay về. Hiện tại Ngô Hầu lệnh thần là giả, về Tôn phu nhân, trói buộc còn hàng tướng chung kết tương thủy ước hẹn, vĩnh kết minh tốt, cùng diệt tàng thảo, cùng hưng hãn thất. Mong rằng hắn trung ương nhiều hơn suy nghĩ. Lưu bị nghe xong lời này, lúc này trả lời, lần trước Tôn quyền tiểu nhi lấy lối túc là đô đốc, tập ta ba quận, bản đơn lẽ suy nghĩ hai nhà liên minh, có mối hở răng lạnh chi dựa vào, vì vậy có tương thủy chi minh. Làm sao ta hữu tâm kháng thảo, Tôn quyền tiểu nhi, nhưng cho rằng cô mềm yếu có thể bất nạn, mới có lão nông tập kinh châu việc, hôm nay cô nếu không cùng từng làm một hồi, chỉ sợ ngày sau mãi mãi không yên ổn nhật. Hôm nay tạm thời thả ngươi trở lại, nói cho Tôn quyền, lần này tất nhiên mất không lời, cũng không đợi toàn Nhu lời, liên lệnh Tả Hữu đem loạn bổng đánh ra. Sau đó, Lưu Bị nổi lên tam quân, lệnh Lý Nghiêm lãnh binh vạn người hướng về Linh Lăng mà đi, cùng Sa Ma Kha ba vạn man binh tụ họp, lên đại binh bốn vạn, hướng về Công Quế Dương hoàng cái. Phi ngựa truyền lệnh quân vũ, để hắn cùng Mã Siêu các lẫm binh ngựa hai và người, tấn công trưởng Sa lục tốn. Tự lĩnh đại quân quận trưởng Giang mà xuống, hướng về Giang Hạ đi công tôn quyền, Triệu Vân là hậu quân, tổng đốc hậu cần, Trương Phi người, phong, Trung Trung tại Lưu Bị xuôi, đang thời gian, đột nhiên pháp chính con trai pháp báo, ra pháp chính đột nhiên bệnh tăng thêm chỉ sợ cách cái chết không xa, không thể cùng hán Trung Vương cùng xuất chinh. Lưu bị nghe được điện báo, liền cuống quýt chạy tới pháp chính nơi ở đợi đến giường chi bên, pháp chính dĩ nhiên toát tóc. Một bên khác, quan Vũ tại thu được lục Tốn phá ba khâu tin tức sau tức giận dị thường, liền dẫn Chu Thương cùng 3000 huyền giáp binh hướng về công an Ma đi, Tô Hợp trấn thủ công an 7000 bạch bảo binh cùng Trần Khánh Chi sau, liền hướng binh hướng về bà khâu mà đi. Nửa đường bên trên, liền thu hai lần khế mã điện báo, một cái là Lưu bị để hắn cùng Mã Siêu cùng công trường lệnh, một cái khác là pháp chính bệnh nguy tin tức. Nhận được tin tức Quan Vũ, chỉ có thể để Chu Thương cùng Trần Khánh Chi trước về công an, bản thân linh mây trục kỵ hướng về Giang Lăng mà đi. Chờ nhìn thấy pháp chính sau, Quan Vũ không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, lúc này pháp chính hình dung tiêu tụy, hai mắt vờ đục, còn sót lại nửa điểm hào quang, đang cùng Lưu bị nói chuyện, nghiêm nhiên ra khí nhiều tiền khí thiếu. Quan Vũ chưa nói nhiều, chính là cùng những người khác như thế, ở một bên ngồi tiếp, làm lắng nghe hình, trên thực tế nhưng là để hệ thống điều chuyển có thể cách chữa đang chi bệnh thuốc hoặc bí phương, sau đó tìm kiếm có không có linh đan dị thần dược. Cái này không được, quá đắt. Cái này cũng không được, vẫn là mua không nổi cái này đúng là tiền nghi. Đáng tiếc hiệu quả không được, nhìn chỉ là 8.500 điểm, Quan Vũ một trận bất đắc dĩ, dù cho hắn đem hết thể đánh dấu đoạt được vật phẩm bán đi, cũng bất quá từ 3.800 điểm cao lên tới 8.500, muốn mua cứu mạng thuốc hay, khó cực kỳ. Cái này là Đột nhiên, đang hệ thống thương thành đảo bảo vật Quan Vũ đột nhiên phát hiện đồ tốt. Tên gọi, Bách dụng điếu mệnh đan, 100 hạt bình. Thuyết minh, vạn năng đan dược loại cấp thấp nhất một loại, trừ ra điếu mệnh công hiệu bên ngoài, chỉ cần ăn được nhiều, liền có thể chữa trị phần lớn bệnh tật, đặc biệt đối đại thể virus, vi khuẩn gây bệnh gây nên bệnh tật. Là hiếm có thuốc hay. Cách dùng dùng lượng, mỗi ngày một hạt, liền có thể điếu mệnh một ngày, nếu ngay cả tục dùng, nhân người nhân bệnh, chậm thi 3 ngày, nhiều thi 3 tháng, liền có thể khỏi hẳn. Hiệu quả, có thể chữa liệu trừ ghen biến dị, ngoại lực tổn thương, thân thể miễn dịch bệnh tật các nguyên nhân ở ngoài cái khác phần lớn bệnh tật. Giá cả, 8100 điểm. Không thể không nói, quan Vũ Đào lâu như vậy, liền cái này tính giá so cao nhất, công hiệu cũng mạnh, không chỉ có thể điêu mệnh, còn có thể chữa bệnh, hiệu quả chuẩn không cần chỉnh. Chỉ thấy theo quan Vũ hồi đài thành công, một cái to bằng lòng bàn tay bình thuốc xuất hiện trong tay quan Vũ, chỉ là bởi ống tay áo ngăn trở, không ai nhìn thấy. Khắc khắc. Quan Vũ cô ý lớn tiếng ho khan hai tiếng, đánh gãy Lưu Bị cùng Pháp Chính nhớ lại qua đi sinh ly từ biệt, dẫn tới mọi người dồn dập liếc mắt, Lưu Bị cũng nhìn lại. Quan Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là từ trong tay áo lấy ra cái kia bình thuốc, cười hiếp mắt đưa cho Lưu Bị. Lưu Bị chân mày cao lại, hỏi: vân trường đây là?" Quan Vũ nói: "Ta đến răng Lăng trên đường, gặp phải một vị ông lão tóc trắng, hắn cho ta đây thuốc, nói là liên tục dùng có thể chữa trị pháp hiếu trực chi bệnh, tại ta phục hồi tinh thần lại sau, ông lão dĩ nhiên không gặp. Nghĩ đến là thần nhân tặng cho." Lưu Bị nghe vậy, không khỏi hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Vũ liền khuôn nhủ, pháp hiếu trực đã không xong rồi, cũng không kém này thử một lần không phải. Lưu Bị còn không nói chuyện, một bên pháp chính dĩ nhiên đứt quăng nói chuyện, quan tướng quân nói có lý, ta đã rược thạch khó ý đi, không ngại thử một lần. Lưu Bị ngay vậy, liền mở ra bình thuốc, lấy ra một hạt viên thuốc, dùng nước để pháp chính ăn vào. Chỉ chốc lát sau, pháp chính tuy rằng thân thể như trước, nhưng trong mắt khôi phục thần thái, nói cũng nói tới lưu loát, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Lưu Bị thấy thế, mừng rỡ như điên, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Sau đó, Lưu Bị liền làm người trắng trợn tuyên dương thần nhân tặng thuốc việc, trong khoảng thời gian ngắn, khí si khí lên cao. Quy 1 chương 34, Tào Tháo thiên lưu. Chương 34, Tào Tháo thiên lưu. Có xét thấy pháp chính nhất thời khó để khôi phục, Lưu Bị liền chưa lệnh pháp chính tùy quân, mà là đem giản xếp tại Giang Lăng, lại cẩn thận dặn pháp mạc phải chăm sóc thật tốt cha. Sắp xếp thỏa đáng sau, Lưu Bị liền giữ nguyên kế hoạch khởi binh Phần Ô. Lúc này, Quan Vũ lính 2 vạn binh mã tạo thành là, Chu Thương lĩnh 3 huyền giáp binh, Trần Khánh Chi lĩnh 7 bạch bào binh, cùng với một Về phần tại sao không hoàn toàn dùng hệ thống binh, cũng không phải Quan Vũ không nỡ làm bỏ, mà là đem sẽ không phản bội hệ thống binh ở lại Giang Lăng thủ. Để ngựa phương Bắc Tào Quân, hắn càng an tâm. Bất quá cũng bởi vậy xuất hiện lệnh quan vũ chuyện buồn bực, Lưu Bị cảm thấy bậc này tinh nhuệ không dùng để ra chiến, mà dùng để thủ thành, thực sự là đáng tiếc. Liền đem Giang Lăng cùng quan bình quân đội sở thuộc tính toán 2 vạn hệ thống binh toàn bộ đóng gói cho Ma Siêu. Sau đó mặt khác chọn đích Châu binh thủ Giang Lăng, bởi lại không thể chạy đi cùng Lưu Bị nói, đây là hệ thống binh, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối hung mãnh, so với lòng người phất tạp Châu binh, hắn càng yên tâm hơn. Bởi vậy quan vũ chỉ thể âm thầm phiền muộn. Mama Siêu một nhận được mệnh lệnh, cũng bất đồng đi công an hội sư Trần Khánh Chi quân vũ, liền trực tiếp hướng về trưởng xa giết đi. Lại nói Toàn Nhu bị Lưu Bị loạn động đánh ra sau, liền hẹn gặp lại Tôn Quyền, đem Lưu Bị không muốn thông cùng ý tứ từng cái kể ra. Tôn Quyền nghe xong Toàn Nhu sau, mặt lộ vẻ dầu gì nói, Lưu Bị kiên quyết như thế, chỉ sợ ta giang đông nguy rồi. Còn chưa có nói xong, chỉ thấy điện giai bên dưới, đã có một người ra khỏi hàng nêu ý kiến nói, nô hầu chớ lo, ta có một kế, tất nhiên có thể giải trừ lần này nguy cơ. Mọi người coi như, người này chính là trung đại phu Triệu Tư. nghe xong lời này, Mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hỏi: đức độ có cái gì tốt như kế, mau nói đi." Triệu Tư nói: "Chúa công có thể sách làm một biểu, ta nguyện làm sứ tiết, hướng về thấy Ngụy Vương Cao Tháo, nói rõ nơi đây lợi hại quan hệ, dù dụ hắn phát binh tập kích Hàn Trung, đã như thế, thì lưu bị tự nguy, mà ta Giang Đông khó khăn cũng có thể giải quyết." Tôn Quuyền nói: "Kế này lại diệu." Nhưng khanh lần này đi sứ, tuyệt đối không thể mất Giang Đông khí độ, dùng Cao Tháo coi thường ta Giang Đông." Triệu Tư trả lời: "Nô hầu yên tâm, nếu ta có ra nửa điểm sai lầm, nếu không vọng Nam đầu Giang mà chết, nơi nào có khuôn mặt trở về gặp Giang Nam công đây." nghe vậy lại hỉ liền lập tức viết tấu biểu hướng Bắc Sư thần, lệnh Triệu Tư là sứ giả, đi cả ngày lẫn đêm đi tới lặng Dương, tiên kiến giả hộ các cũng to nhỏ con liêu. Ngay kế, Tào Tháo triệu tập Văn Vũ bá quan, giả hủ ra ban tấu nói, Giang Đông Tôn Quyền, phái trung đại phu Triệu Tư, có biểu thượng tấu. Tao Tháo cười lạnh nói, Tôn Trọng Nưu sợ là muốn kéo cô nhập này hơn cục. Nói xong, liền truyền lệnh Triệu kiến Triệu Tư. Triệu Tư đi vào, tức thượng biểu bái phục tại tiểm son. Tào Tháo xem xong biểu chương sau, liền nói với Triệu Tư, Tôn Quyền thần là điều kiện, để cô tập kích Hàn Trung, đến lúc đó cô được đến cái hư vinh, mà Liêu bị quay đầu lại cùng ta đánh nhau tồn quyền phản được đến lợi ích thực tế, thực sự là đánh thật lớn bản tính. Nhưng mà chẳng phải biết cô đang muốn chuẩn thế thảo phạt Giang Đông, đến lúc đó Giang Đông giặc tặc, Lưu Bị cũng không thể đọc tồn. Đã như thế, cô hôn nguyên nhất thống, công lao sắc sỡ, đủ để tên Lưu sử sách mới là thật sự chỗ tốt. Triệu Tư nghe thảo Tháo nói như thế, không chút hoang mang nói, Ngụy Vương lời ấy, nhìn như có lý, kỳ thực sai lầm lớn. Ta chủ phù Giang vạn chiếc, mang giáp trăm vạn, nhiệm hiền dùng có thể, làm sao sợ tại bệ hạ. Còn nữa, nô hầu cơ tam giang mà nhìn thèm thuồng tiến hạ, còn nguyện khuất thân tại hạ, chính là hùng Lược chi chủ vậy. Đại quốc dù cho có chinh phạt chi binh Tiểu quốc cũng có ngự bị chi sách. Như Ngụy Vương cố nắm ý kiến bản thân mà làm việc, chỉ sợ đến lúc đó không những không thể hạ dàn đồng, trái lại chọc dẫn ta chủ, cùng lưu bị giắt tay tình tiến, cộng đồng trinh phạt Ngụy Vương, trái lại không đẹp. Cố thần hạ cho rằng, Ngụy Vương tuyệt đối không thể có bậc này ý nghĩ. Tao tháo nói, ngươi hẳn là cho rằng cô tuổi già, ngôn ngữ có thể lừa gạt. Triệu Tư trả lời, thân hạ nói, những câu là Ngụy Vương suy nghĩ, không, có nửa câu bắt nạt nói. Tao tháo thấy Triệu Tư đối đáp trôi chảy mà ngôn ngữ rõ ràng, ngữ khí đúng mức, lấy chi là kỳ, nhân tiện nói, Giang đông như ngươi đây giống như, có thể có mấy người. Triệu đáp Thông minh rất đặc giả, ước chừng 80, 90 người, còn như ta như vậy, càng là đời dẫy, không thể đến. Tào Tháo thấy thế, than thở, xuất dụng đến các nơi, mà có thể không phụ lòng quân mệnh, nói chính là người như người à. Liên liên đối với Triệu Tư nói, các hạ có thể trước tiên lui, ngày mai ta liền tấu minh hắn đế, sắp phong tôn quyền là Sa Kỵ tướng quân, thêm thủ tích. Lại lệnh tượng tướng chương cấp lên đại binh 20 vạn tấn công Hàn Trung. Triệu Tư nghe được Tào Tháo lời nói, mừng rỡ trong lòng, toại tặng ân mà ra. Triệu vừa ra, đại phu Lưu Diệp liền ra Tháo nói, lần này tôn hàng, toàn nhân sợ hãi Lưu bị tư thế. Lấy thần góc nhìn, Tôn Lưu Gia binh, quả thật trời xanh muốn vong hai nhà, Ngụy Vương có thể lợi dụng lúc này cơ hội trời cho, phái thượng tướng, để mấy vạn chi binh vượt sông tấn công Giang Đồng 6 quận. Lưu bị công kỳ bên ngoài, ta công bên trong, đã như thế, Tôn quyền tất vong. Tôn quyền một vong, thì Lưu bị tất nhiên thế cô. Nguyễn Ngụy Vương có thể nhiều hơn suy nghĩ. Tào tháo nghe xong Lưu Diệp nói, không khỏi cười nói, khanh nói có lý, nhưng đã quên ngày xưa Tư Mã Ý từng nói, một khi Thế Minh, Tôn Lưu tất nhiên sợ hãi, như thế liền chỉ có thể thúc tiến Tôn Lưu hai nhà đàm phán hòa bình. Vì vậy cô trước tiên ở bề ngoài giả ý đáp ứng Tôn quyền. Lén lút như khanh kiến nghị như vậy điều khiển binh mã đến Hoài Nam, một khi Tôn Lưu giao phòng, binh thế không thể đột nhiên giải, cô lại hưng binh vừa sổng công nô, chẳng phải tuyệt lắm. Lưu Diệp nghe xong Tào Tháo từng nói, đang tức bái phụ. Ngay thế, Tào Tháo vừa thượng tấu hắn đế, vừa mệnh hình chinh cùng Triệu Tư nâng chấp sách tiệp, đường nhỏ hướng về Đông Ngô mà đi. Sau đó gióng trống thu chiêng, lệnh quét hoài, chương cấp tận lên ung lương chi binh 20 vạn, đóng quân Kỳ Sơn, làm ra muốn đánh Hàn Trung tư thế. Lén lút, 26 quân đến hoài Nam, Lại nói sau, đang hướng về xa mà đi. Đột nhiên nghe được khế ma đến báo, Mã Siêu đêm tối đi gấp, liền phá lục tốn, đoạn Huyền Linh, ích dương các mấy huyện, lại công phá hơn 10 trại, bây giờ sắp đến Trường Sa. Quan Vũ nghe được này liên tiếp báo tượng, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, này vẫn là cái kia bị Dương phủ tính toán, cho tới vợ con tự lư chết thảm Mã Siêu sao? Trong lòng không khỏi lo sợ bất an Quan Vũ, lập tức để người đem ra địa đồ, xem xét tỉ mỉ địa lý địa thế, so sánh các đường khế ma đến báo, tỉ mỉ hồi lâu sau, đột nhiên mồ hôi lạnh trên đưa ra. Việc lớn không tốt, Mã mạnh khởi chúng thế. Kinh sợ tình nơi đây không ổn Quan Vũ, lúc này trong lòng lời nói không khỏi bật thốt lên rút lời, liền làm người khoái mã nhắc nhở Mã Siêu. Đồng thời chưa tránh khỏi không kịp, liền lại Trần Khánh Chi lĩnh bản bộ 7000 áo bảo trắng kỵ binh nhẹ đi đầu một bước, bản thân xuất lĩnh còn lại đại quân sau đó tiến lên. Nhưng mà chính như Quan Vũ lo lắng như thế, khoái mã nhắc nhở Mã Siêu đã không kịp. Chờ Trần Khánh Chi 7000 áo bảo trắng kỵ binh nhẹ đến thời điểm, lục tốn đại quân dĩ nhiên vây giết Mã Siêu đã lâu, song phe nhân mã chiến làm một đoạn. Tiếng gạc hét, tiếng kêu rên, binh khí nhập thể thanh tràn trường, đất, báo, rất liền thương chiêu, mang theo 7000 kỵ binh xướng xung phong. Triệu Tư, Tư Lập Độ, nam dương người, bác nghe nhiều thứ, giỏi về biện luận. Tam Quốc thời kỳ nước Ngô đại thần, nô thuộc Di Lăng Chi thời chiến, Phùng Tôn quyền chi mệnh đi sứ Tả Ngụy. Lưu Bị hương binh phản nô, nước Ngô phái Triệu Tư đi sứ nước Ngụy, Ngụy văn đế Tả Phi hỏi, nô vương chính là thế nào chủ vậy? Triệu Tư đáp rằng, thông minh, nhân trí, hùng lược chi chủ vậy. Nô hầu nạp lỗi túc tại vật phẩm, là kỳ thông vậy, rút lá mông tại đội ngũ, là kỳ minh vậy, không hại, là kỳ nhân vậy, lấy không đánh thắng, kỳ chí vậy, tam nhìn thèm hạ, là vậy, khuất thân tại hạ, là kỳ hơi vậy. Lấy này so sánh, chẳng phải là thông minh, nhận trí, hùng lực chi chủ trang. Quy một chương 35, lục tốn làm giữ. Chương 35, lục tốn làm giữ. Lại nói Mã Siêu tự Lãnh binh tấn công trường xa tới này, liền phá lục tốn, chú thái, Hàn Đường, Đinh Phụng, từ thịnh các Đông Ngô các đường đại quân, lại đoạt được Đông Ngô hơn 10 trại. Trên đường đi, Ngô quân dồn dập bại lui, đại quân quét ngang mà qua, thế như trẻ che. Mã Siêu thấy Ngô quân không chịu được như thế một đòn, không khỏi hăng hái, đối tại hữu hai tướng đô Lưu Ninh nói, trước đây tại Đài Châu, nghe nói quan Vũ tại Kình Châu chỉ tích, thường thường tự than không bằng. Nhưng hôm nay mới phát hiện, Nguyễn Lai Ngô quân bất quá chỗ gà ngói chó mà thôi, ngày xưa Quan Vũ chiến tích xem ra dường như uy hoàng, nhưng bất quá là quân địch vô năng mà thôi, hoàn toàn không đủ để biểu lộ ra hắn năng lực. Và lại Lục Tốn Lệnh binh liên tục bị ta phá, chỉ đến thế, Quan Vũ càng 5 lần 7 lượn bị kỳ tỏa. Lấy này con chi, nếu là theo hành quân đánh trận tính toán, ta hơn xa Quan Vũ nhiều rồi." Dứt lời, Mã Siêu cười ha ha, liên tục dục đại quân tiến lên, cần phải trước lúc trời tối, chạy tới Trường Sa, tốt Lục Tốn bao quanh. Sa tây, Sơn bên trên, Lúc này Lục Tốn trông thấy Mã Siêu đại quân đang không phòng bị chậm rãi bước vào hắn la trong lưới, không khỏi khỏe miệng lộ ra mỉm cười. "Báo, quan tướng quân có cấp báo hiện tại tướng quân." Liên tại Mã Siêu đại quân một nửa bước vào vòng vây thời gian, Quan Vũ phái ra khói mã mới miễn cưỡng đối tới, đem Quan Vũ thư trình cùng Mã Siêu quan sát. Mã Siêu xem xong xuôi sau, liền ha ha cười nói, "Quân ta liên tiếp chiến thắng, chính là thừa thắng xông lên thời gian, quan tướng quân dựa vào cái gì như thế nhu nhược, khuyên ta tạm lùi tới." Dương, "Ngươi hồi phục quan tướng quân, quân ta liên tiếp, sĩ si khí cao, quân địch tiếp bại, sĩ si khí hạ, chính là thừa thắng xông lên thời gian." Còn quân ta đường lui, liền đều nhờ quan tướng quân. Mã Siêu tuy rằng tham công, nhưng hắn cũng không đốc. Hắn chỉ vì lẽ đó dám ngông cuồng như vậy tiến quân thần tốc, thừa thắng truy kích, chủ yếu hay là bởi vì sau lưng có quan Vũ hai vạn nhân mã. Bằng không hắn có thể sẽ không như thế hung hăng đem đại quân đối lục Tốn trên mặt. Sau đó, Mã Siêu liền phái người đến trở lại, bản thân như trước dục đại quân đi tới. Chỉ chốc lát sau, lục Tốn thấy Mã Siêu đại quân dĩ nhiên tiến vào Mai Phục Huyên, cảm thấy thời cơ đã đến, liền lệnh tả hữu cây lên đại kỳ, thổi lên cái lệnh, ra hiệu toàn quân xuất kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên trong rừng núi, tên như mưa rơi. Ma siêu đại quân sĩ si tốt, dồn dập chúng tên, người chết người bị thương nhiều vô số kể. Chỉ thấy phía trước Chu Thái Linh quân giết tới, tại hữu trong rừng núi, Mai Phục đích phụng, Từ Thịnh cũng nhân, cơ hội rất ra, cắt đứt mã siêu bộ tướng đô Lộ, Lưu Ninh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng la giết phóng lên trời, vang vọng tại núi rừng. Không được, chúng Mai Phục, mau bỏ đi. Mã siêu thấy đến chỗ này Mai Phục, vô cùng khiếp sợ, vội vã chỉ huy đại quân tiền quân biến hậu quân, hậu quân biến tiền quân, từ trước đến đường trở ra. Lệnh trên núi Lục Tốn cũng bị Mai Phục ngựa cực kỳ khiếp sợ chính là, đại quân bị Mai Phục, không chỉ có sĩ khí chưa hạ. Huân nữa không có phát sinh bất kỳ hỗn loạn hoặc là giẫm đạp sự kiện. Không biết là hệ thống binh hai người, không ngừng thầm than cùng một chuyện. Duy nhất khác nhau chính là, Lục Tốn kinh ngạc chính là Mã Siêu luyện binh năng lực, Mã Siêu kinh ngạc chính là Quan Vũ luyện binh năng lực. Mã Siêu tiểu nhi, nhanh ngo xuống ngửi bó tay chịu trói. Hiện tại Mã Siêu dự định từ trước đến giờ đường trở ra thời điểm, sau lưng giết ra một viên Đông Ngô lao tướng, trong miệng nhưng muốn Mã Siêu đầu hàng. Mã Siêu coi như người đến chính là Đông Ngô đại tướng Hàn Dương. Bọn ngươi dĩ nhiên kế, còn không mau mau thúc thủ đầu hàng. Hàn Dương không chỉ có bản thân hô to, càng làm cho thủ hạ cùng la lên muốn thất bại Mã Siêu đại quân sĩ khí, vũ khí. Đáng tiếc loại này mai phục sau 10 lần như một cách làm, đối mặt hệ thống minh, nhất định không thể thành công. Mã Siêu thấy Hàn Nên như vậy, không khỏi giận tím mặt, lúc này nâng thương thúc ngựa hướng về Hàn Đường giẫy đi. Chỉ thấy Mã Siêu cầm trong tay hổ đầu chạm kim thương múa đến uy thế hùng hực, năng lực phi thường, đánh cho Hàn Đường run như tơi sấy, bất quá mười mấy lần hiệp, Hàn Đường liền chiến bại mà đi. Hiện tại Mã Siêu sắp sửa truy kích thời gian, bên trái phó anh Tôn Cao, bên phải Từ Nguyên, thuần Đan, 4 Ngô tướng lĩnh, các lĩnh một nhánh quân mã giết đi ra. Mã Siêu thấy thế, chỉ có thể buông tha Hàn Đương. Sau đó vội vã vừa xuất quân chống lại này bốn chi nhân mã, lại vừa tùy thời đột phá vòng đai. Lúc Tốn ở trên núi, thấy mã siêu động tác, biết hắn muốn đột phá vòng đai, liền ngay cả bận bịu phát hiệu lệnh tại chúng tướng, bất quá trong chốc lát, đông nô quân mã liền đem mã siêu đại quân bao quanh vây nốt, gió thổi không lọn. Sau đó, Lục Tốn lệnh cung tiến thủ tại bốn phía bắn chi, chờ mã siêu đại quân hàng ngũ lộ ra sơ hở, liền lệnh đại quân tiến công. Nhưng mà hệ thống binh không biết sợ hãi, đông nô bắn thời gian, lợi dụng cùng tên bốn bắn, chờ đại quân xuất hiện sơ hở, cung tiến lui, đại về trước, rất nhanh bổ hở. Mã Siêu Quân bại mà không loạn, chêu đến Lục Tốn liên tiếp liếc mắt, lại là than thở lại là cau mày. Mã Siêu Đại Quân tính dai quá mức ra ngoài Lục Tốn dự liệu, theo bình thường tới nói, dù cho là Tà Ngụy Hổ Báo kỵ loại này tinh huyễn, ở tình huống như vậy cũng sớm nên tán loạn. Nhưng Mã Siêu Đại Quân vẫn như cũ ngoan cường chống lại, không khỏi Lục Tốn không kinh dị. Bất đắc dĩ, Lục Tốn chỉ có thể phản phục như thế, chậm rãi làm hao mòn Mã Siêu binh lực. Một bên khác, Chu Thái đang bị cắt đứt lối lộ, Lưu Ninh trong luật quân không vãng lai phòng, như vào chỗ không người. Đột nhiên, trước mặt gặp phải đỗ không khỏi nâng thương thúc ngựa cao giọng lên, tướng địch chạy đi đâu? Ma ta một đòn. Chiến bất quá ba hiệp, đỗ lộ liền bị Chu Thái đâm bị thương xuống ngựa, sau đó bị nô quân cắp đi, làm tù binh. Rất nhanh, tại Chu Thái đại quân thế tiến công bên dưới, Lưu Ninh thấy đột phá vòng vây vô vọng, liền dẫn 200 thân binh hướng đông nô đầu hàng. Còn lại hệ thống binh thì toàn viên chiến đến người cuối cùng. Ầm ầm ầm. Hiện tại Mã Siêu khổ sở chống đỡ thời điểm, đột nhiên phương xa chuyển đến to lớn chiến mã phi nhanh tiếng, chớp mắt đã áp sát. Chỉ thấy đại kỳ bên trên, thượng thủ xách một cái quát tự, hạ thủ nhưng là xách một cái tự. Không có đi qua công an Mã Siêu, tuy không biết tự người phương nào, lại biết quan tự đại biểu quân ngũ. Lập tức đại hỷ, cao giọng nói, đoàn người chống đỡ lại, viện quân đã đến. Nhưng mà này thông gọi trừ ra phân chấn mã siêu chính mình mấy trăm thân vệ tinh thần bên ngoài, đối với những khác khoảng đại hệ thống binh cũng không có có hiệu quả, như trước như thế không biết sợ hãi cùng hung mãnh. Chỉ thấy phi nhanh mà đến Kỵ binh, trước tiên Trần cánh trì, đem trưởng thương một chiêu, bảy làn áo bào trắng liền chia làm ba chi, đón đầu giết hướng Đông Lô đại quân. Chỉ một cái xung phong, liền giết đến Đông Lô đại quân người ngã ngửa đổ. Lúc này Kỵ binh ra trận, gặp bảy gi, vãng lai tung hoành xung phong, không thể ngăn cản. Ở trên núi Lục Tốn nhìn một chút còn sót lại mấy ngàn người mã siêu quân, lại nhìn một chút Trần Khánh Chi 7000 kỵ binh nhẹ, nhìn lại một chút địa hình, trong mắt hung quang lóe qua, liền dự định đem này 7000 kỵ binh nhẹ cũng lưu lại. Liên tại Lục Tốn sắp phát hiệu lệnh thời điểm, phương xa xuất hiện quần quần phong trận, lại có thám mã đến báo, quan vũ đại quân sắp tới. Lục Tốn chỉ có thể coi như thôi, đem đại kỳ một chiêu, liền lệnh đánh trung thổ binh. Đợi đến quan vũ đại quân đến lúc đó, Lục Tốn đại quân nhiên thoát trường, toàn diện lùi lại. Nhìn trường máu tươi dàn chất đầy đồng, nhìn lại một chút mã siêu còn sót lại 5000 nhân mã. Quan Vũ so mã siêu còn đau lòng hơn, quả thực là trái tim chảy máu a. Thứ Nguyên, Tôn Quẩn đệ Tôn Dực bộ tướng. Hàng tướng quý lẫm, đối viên Lưu Sắt Tôn Dực sau, Tôn Hà đi tới nội trách, lại tao giết tróc. Thứ Nguyên cùng Tôn Cao, phó anh các lấy kế chu chết quý lẫm, đối viên. Quy 1 chương 36, Vây nốt Trường Sa. Chương 36, Vây nốt Trường Sa. Không lâu, Trần Khánh Chi quét dọn xong bên này chiến trường, thu thập xong binh mã sau, càng mang theo vài tên đông nô tướng tá tù binh cùng đi thấy Quan từng cái tỉ kể rõ chuyện lúc trước. Lương Quan Vũ tử tù binh trong miệng biết lục tốn dĩ nhiên có muốn nuốt vào 7000 bạch bảo binh dự định thời gian, tức khắc không khỏi sức rở, trong lòng âm thầm nghĩ bản thân có phải là đến sớm. Chỉ bằng lục tốn trong tay cái kia trường xa 3 vạn đông nô binh, nếu như đối phó cái khác quân mã cũng là thôi, nhưng muốn thừa cơ đánh hạ 7000 áo bào trắng, sợ không phải đến băng đi hắn miệng đầy răng. Suy nghĩ trung gian, Mã Siêu cũng thu thập xong hắn phía bên kia chiến trường, lại đây cùng Quan Vũ gặp lại, nói: "Hối không phải làm sơ không nghe quan quân hầu kiến nghị, cho tới hiện tại có này lại Vũ vây vây tay ra hiệu Mã Siêu không cần quá mức lưu ý, nhưng trên thực tế nhưng là cảm thấy vô cùng đau lòng. Chỉ là vì không biểu hiện ra, lúc này mới không có há mồm nói chuyện. Dù sao ngẫu nhiên thể hệ thống thiếu suất mà chiếm được binh lính tinh huệ, liền nói như vậy không có liền không còn, bất luận đổi thành ai phòng trừng cũng đều đến cùng quan vũ như thế, đau lòng nửa ngày. Mã siêu thấy quan vũ ráng rấp như thế, cảm thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng liền trầm mặt ở một bên, không tiếp tục đề cập trước lời nói. Một lát sau, bình tĩnh lại quan vũ, há mồm quay về mã siêu nói chuyện, mạnh khởi, lên đường đi, ngươi không phải muốn vây nốt trường xa sao, hiện tại liền lên đường đi sau đó Quan Vũ liền từ một vạn địch châu binh chọn 5.000 xi tốt, tiếp tế cho Ma Siêu, liền cùng lãnh binh vọng trưởng Sa giết đi. Tại Đông Lô đại quân lui bước trên đường, đi ngang qua thông hiệu lĩnh thời gian, lục tốn kiến giải thế kỳ diệu, liền lĩnh mấy chục kỵ quan sát địa thế, lại hỏi tham thổ dân bản địa địa lý. Sau đó liền triệu đến đính phụng, từ thịnh hai tướng nói, nơi này tên là thông hiệu lĩnh, con đường chật hẹp, kỳ nam bắc mỗi người có dừng rậm, quan Vũ đại quân, như muốn tới công trường sa, tất nhiên trải qua nơi này. Hai người ngươi thể các lĩnh người cùng một con đường ngựa mai phục tại nải hai nơi, chờ Vũ đại quân đi ngang qua nơi này thời điểm, liền tùy thời xuất quân giết ra. Lĩnh phụng, Từ Thịnh hai người nghe được Lục Tốn mệnh lệnh, không khỏi cau mày, hai mặt nhìn nhau sau, Từ Thịnh đối Lục Tốn nói, mặt tướng cảm thấy việc này không thích hợp. Lục Tốn thấy thế, cười nói, có gì không thích hợp? Từ Thịnh nói, mặt tướng cho rằng, quân ta tân lùi, đại quân bội vã, bộ đội còn chưa tiến hành chỉnh đốn, mà lại trải qua đại chiến, nhân mã bị bại. Mà quan Vũ đại quân tân đến, chưa qua đại chiến. Quân địch tinh thần, mà quân ta lại hết sức hỗn đốn, lúc này nếu như tùy tiện tiến hành mai phục, một khi quân địch có đề phòng, như thế chỉ sợ đến lúc đó không chỉ có không thể kiến công, ngược lại sẽ bị quân địch thừa lúc thất bại thảm hại. Lục Tốn cười nói, chính là muốn cho Quan Vũ biết ta khó khăn nơi, mới vừa có có thể lợi dụng lúc cơ hội. Đinh Phụng Từ Thịnh hai người, nghe vậy bình tĩnh, liền các lánh binh ngựa mà đi. Sau đó Lục Tốn lại triệu đến Chu Thái nói, nơi đây tây đi thiên đông bên ngoài mới rộng, có một gò đất, kỳ danh trúc sơn, rừng trúc rậm rạp, có thể tàng binh gần vạn, ngươi có thể mang một đám người mai phục nơi này. Như Quan Vũ đại quân khi đến, toàn bộ đông tha, không muốn xảy ra chiến, chờ Đinh Phụng Từ Thịnh tại thông thời gian, lại tập kích sau đó, đã như thế, có thể chiếm được toàn công. Chú Thái nghe xong lục tốn mệnh lệnh, liền vui vẻ tuân mệnh, vọng cây bắt Trúc Sơn lánh binh mà đi. Một bên khác, quan vũ linh quân vọng trường xa mà tới. Sắp đến Trúc Sơn thời gian, đang trên không chung giỏ xét điều tra hắc hừng, đột nhiên xoay quanh tại phương Đông Thiên Bắc chỗ, tèo to không nghe. Sau đó, lại hướng Đông văng lên. Quan vũ thấy thế, liền vội làm người tìm địa đồ quan sát, lại gọi đến hướng đạo muốn hỏi, chỉ chốc lát sau, liền biết lục tốn dự định. Liền quan vũ liền chuyển đến Trần Khánh Một khi hướng đông bắc vị có quân địch xuất hiện, muốn tập kích quân ta hậu phương, ngươi liền nhân cơ hội tập kích sau đó. Trơ chân cánh chi lĩnh mệnh về phía sau, Quan Vũ lại tìm đến Mã Siêu nói, cách đó không xa có gò đất, tên là Thông Hiệu Lĩnh, kỳ bên dưới ngọn núi đại đạo hai bên đều có rừng rậm, dựa theo lục tốn tài trí, tất nhiên ở chỗ này có mai phục. Mã Siêu nghe xong Quan Vũ lời này, kinh ngạc nói, Lục Tốn đại quân vừa trải qua đại chiến, nhân mã hồi hải, nơi nào còn có dư lực mai phục? Quan Vũ nói, Lục Tốn chính là biết chúng ta cũng sẽ có loại ý nghĩ này, vì vậy sẽ xuất kỳ bất ý mai phục quân ta. Cái này cũng là Lục Tốn tài trí thể chỗ. Nói xong, thấy Mã Siêu nửa tin nửa ngờ dáng dấp, Quan Vũ cười nói, "Mạnh khởi nếu như không tin, có thể lĩnh vạn người đi đầu một bước, ta xuất quân ở phía sau, nếu có mai phục, cũng tốt thứ ứng, ngươi xem, coi thế nào?" Mã Siêu thấy Quan Vũ nói như thế, cũng không chối tử, liền lĩnh một vạn nhân mã đi trước mở đường. Chờ Mã Siêu đại quân đi tới thông hiệu lĩnh hạ đường đất thời gian, Mai phục tại Nam Bắc 2 Lâm Ninh Phụng, từ thịnh thấy quân địch bước vào mai phục trong vòng, liền thổi lên cái lệnh, dẫn dắt đại quân chặn giết mà ra. Mã Siêu thấy lại chúng mai phục, trong lòng cả kinh, nhưng nhân Quan Vũ nói rồi đồng ngô mai phục việc, bởi vậy tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn đem trường thương một chiêu, đại quân liên phân làm hai đội, các hướng nam bắc đứng vững hai bên kéo tới đông nô quân. Chỉ thấy 5.0000 hệ thống binh một bên, sĩ khí chưa thụ mai phục ảnh hưởng, tuy rằng chịu tổn thương, nhưng rất nhanh một lần nữa dọn xong trận thế nên địch. Ích Châu binh phía bên kia, vừa thấy mai phục, tuy rằng có chuẩn bị, nhưng cũng không khỏi sĩ khí tâm tích, đông nô một cơn mưa tên sau, càng là loạn tung tung vẻo. Mã Siêu nhìn thấy tình huống này, liền xuất linh thân vệ, hướng về Ích Châu binh sở tại chi viện mà đi. Báo, Mã tướng quân tại cách đó không xa chịu đến đông mai phục. Tật lực chậm lại tốc độ Cùng Ma Siêu kéo dài khoảng cách nhất định quân Vũ, nghe được thám mã đến báo sau, hào không cảm thấy bất ngờ. Lúc này cũng thổi bay kèn lệnh, đại quân tiến công, thừa cơ ngược lại đem Đinh Phụng Từ Thịnh đại quân bao vây. Nhất thời hình thành rồi, đông nô đại quân bao vây Ma Siêu, quân Vũ bao vây đông nô đại quân nhiều tầng vòng tròn đồng tâm. Rất nhanh, cách đó không xa Chu Thái cũng thu được quan Vũ tin này quân đầy đủ sức lực gia nhập chiến đấu tin tức, liền truyền lệnh toàn quân hướng về quan Vũ hậu quân giết đi. Cùng đó, siêu, cùng mấy, không khỏi kinh không thôi. nghĩ ngày xưa đối phó bản thân Phụ, cùng lục đem so sánh Quả thực là khác nhau một trời một vực, nhất thời cảm thấy Quan Vũ có thể bắc kháng Tào Tháo, Đông cự Tôn Uyển thực sự là đáng sợ cực kỳ. Liên tại Chu Thái tới gần Quan Vũ hậu quân thời gian, đột nhiên đã sớm chuẩn bị Chu Thương Xuất lĩnh 3000 Huyền Giáp binh quay đầu ngựa lại hướng Chu Thái giết tới. Chu Thái nhìn thấy 3000 kỵ quay đầu ngựa lại nhanh như vậy, không khỏi sửng sợ. Cũng chính là bởi nải sửng sợ, hai quân liền chém giết ở cùng nhau. Làm Chu Thái khi phản ứng lại, đột nhiên hậu phương đại loạn, dĩ nhiên lại có một tiểu tướng từ phía sau lưng tiến hành giáp công. Không được, chúng kế, mau bỏ đi. Chu Thái nhất thời bỗng nhiên tỉnh Rõ ràng chính mình đô đốc như kế, dĩ nhiên bị Quan Vũ phản tính toán, liền quyết đoán hạ lệnh lùi về sau. Liền tại Chu Thái lùi lại thời gian, tại cách đó không xa Lục Tốn thu được thám mã đến báo nói, Quan Vũ không chỉ có nhìn thấu như kế, càng là tương kế tự kế, vây rồi đinh phụng từ thỉnh hai vị tướng quân. Lục Tốn nghe xong điện báo, vội vã lãnh binh tới cứu. Song phe nhân mã giao luộc tiếp, liền chiến làm một đoạn, vẫn chiến đến vào đêm, vừa nãy từng người thu binh. Đông Lô đại quân quay lại trường xa sau, ngay đêm đó Lục liền mật lúc, liền có một đội khoái từ trường xa cửa bắc ra, vọng hạ mà đi. Mà một bên khác, quan Vũ thu quân sau, cùng Mã Siêu gần đây đóng quân một đêm. Ngày thứ hai, liền lên đại quân, đem trường xa thành bao quanh vây nốt, bao phải là gió thổi không lọt. Quy một chương 37, chương. Chương 37, chương. Lại nói Lý Nghiêm tự thu được Lưu bị mệnh lệnh sau, liền ngày đêm đi gấp, chạy tới Linh Lăng cùng Sa Ma Kha tụ họ. Mà Sa Ma Kha tự đáp đến Lưu bị nhận lời, phân đến đất ruộng sau, lòng tràn đầy vui mừng, thấy Lý Nghiêm đến đây, liền làm yến chờ đợi, Lý Nghiêm từ chối không được, dễ dàng cho Linh Lang thành liền uống ba ngày. Mấy ngày sau, Liên tại đại quân chỉnh bị xong xuôi, sắp xuất chinh thời khắc, Lý Nghiêm con trai Lý Bình đến cáo Sa Ma Kha nói, "Ta phụ cửu tật tái phát, cần tính dưỡng mấy ngày." Làm phiến Man Vương Lĩnh Man Bình đi đầu xuất phát, đối đãi ta phụ cửu tật tốt hơn một chút thời điểm, liền lên đại binh sau đó liền đến. Sa Ma Kha nghe xong Lý Bình lời nói, cũng không nghi ngờ, liền nói với Lý Bình, "Nếu Lý tướng quân có bệnh tại người, tự nhiên cần phải an tâm giữ bệnh, còn đánh chiếm Quế Dương sự tình, cứ việc giao cho ta liền có thể." Lý Bình thi lễ nói, "Như thế, liền đã tạm an rồi." Một bên khác, Hoàng cái đang dò xét Quế Dương các nơi, nghe nói Lưu bị lệnh Lý Nghiêm cùng Sa Ma Kha tấn công Quế Dương sau, suốt cả đêm dẫn dắt binh mã đi tới tương quan đóng quân, lấy làm linh lang đại quân. Chờ đến tương quan thời gian, hoàng cái bộ tướng biết được Sa Ma Kha linh ba vạn đại quân vọng tương quan mà khi đến, đều biến sắc, bộ tướng đối lương đối hoàng, cái đề nghị, quân địch thế lớn, không bằng lui giữ Quế Dương làm sao. Hoàng cái không cho là đúng, trái lại ha ha cười nói, nếu như Lý Nghiêm cùng Sa Ma Kha cùng đến đây, còn có đáng sợ sợ chỗ. Bây giờ Lý Nghiêm cựu tật tái phát, chỉ là một cái không thông binh pháp man gì đến đây, đừng nói là ba vạn người. Dù cho có 300.000 người, lại có cái gì có thể sợ hãi? Theo ta thời đến, này này chính là thượng thiên ban tặng chúng ta từng cái đánh tan thời cơ quý báu. Thiên cùng không lấy, chắc chắn bị tội lỗi. Đối lương nghe xong hoàng cái lời này, nhân tiện nói, hoàng lao tướng quân nhưng là đã có lùi địch chi sách. Hoàng cái cười nói, man di người, không thông binh pháp, lại kiêm ở xa tới để ngoài, đêm nay thừa hắn mới tới, đi vào cấp trại, có thể phá quân địch. Đối lương nói, lão tướng quân cao kiến. Ban đêm qua canh tư, hoàng cái chia quân hai đội, tự lĩnh một đội bên trái, lệnh đối lương lĩnh một đội bên phải. Mượn hơi hơi ánh trăng, hướng xa Ma Khà doanh trại xuất phát. Đợi đến năm canh, mới đến Sa Ma Kha doanh trại, hoàng cái thấy binh doanh bên trong không có chuẩn bị, biết kế này thất thành, liền lĩnh kỵ binh nhẹ tại trước, trước tiên đột nhập Sa Ma Kha doanh trại bên trong, đối lương cũng tự hữu giết vào. Đông nô đại quân tại Sa Ma Kha doanh trại bên trong, vãng lai xung phòng, gặp người liền chém, lại làm người trùng quanh phóng hỏa, khắp nơi hò hét, đem Sa Ma Kha đại quân vọt tới hỗn loạn tương mừng. Sa Ma Kha góc vốn tại đại doanh ngủ, tiếng la giết đồng thời, liền lập tức cầm lấy binh khí, ngựa, tụ tập nhân Nhưng mà tới hăng, quân ra hữu bên dưới liền lánh bên hướng về tây mà chạy. Chạy trốn thời gian, trước mặt gặp phải Hoàng Trung bộ tướng Đối Lương. Đối Lương cao giọng quát lên, tướng địch sao không sớm hàng? Sama Kha nghe xong lời này, nhất thời giận dữ, giơ lên trong tay cung cứng, cài tên bắn chi, một mũi tên bắn trúng Đối Lương lồng ngực, tức khắc để hắn rớt xuống ngựa đến. Hiện tại Sama Kha đang muốn thúc ngựa qua đi, bổ quyết thêm một đòn thời gian, phương xa hoàng cái từ lâu phát hiện Sama Kha vọng tây mà chạy, linh quân đánh tới thời gian, lại thấy Sama làm như thế, lúc đó liền đại quát, "Tất tâm vậy." Sama thấy thế, sợ sệt bị hoàng cái binh mã bao vây, liền từ bỏ bổ đao Đối Lương. Trực tiếp hướng Tây phương bỏ chạy mà đi, đối lương cũng bởi vậy bị Ngô quân đoạt trở lại. Hoàng Cái thấy thế, nơi nào chịu từ bỏ, trực tiếp dẫn dắt binh mã truy kích Sa Ma Kha. Được không qua mấy dặm, đột nhiên Bắc Sơn Khâu sau giết ra một đội phục binh đến, trước tiên một tên tiểu tướng quát lên, giang đông lao tốt, còn không bó tay chịu trói. Sau khi nói xong, cũng bất đồng Hoàng Cái trả lời, trực tiếp xua quân đánh lén. Hoàng Cái thấy đến chỗ này, dĩ nhiên mai phục một đội nhân mã, không khỏi cả kinh, vội vã hạ lệnh lại. Nguyên bản chạy trốn Sa Định nhìn lại, thấy là Lý Nghiêm con trai Lý Nghiêm, nhất thời vui mừng cốt liền chỉ huy binh mã, rút quân về giáp công Hoàng Cái rút đến hoàng cái đại bại mà chạy. Sau đó, Sa Ma Kha liền cùng Lý Bình sắp nhập một chỗ, cùng phá bưởi bãi tản phá doanh trại đông nô đại quân, sau đó hướng về tương quan giết đi. Mà hoàng cái bị Lý Bình cùng Sa Ma Kha đánh tan sau, liền lĩnh tản quân vọng tương quan trốn về, vừa đến dưới thành, liền làm người kêu to mở cửa. Chỉ nghe một trận trống vang, một viên đại tướng dẫn binh mà ra, kêu lớn, các hạ làm đến quá muộn, ta đã đạt được tương quan đã lâu. Mọi người kinh coi, thấy là cờ sĩ bên trên kể chuyện một cái lý tự, vừa nãy tỉnh nộ cái gọi là Lý Nghiêm Cựu tật tái phát, bất quá là kế mà thôi. Hoàng cái cũng là lấy làm kinh hãi, vội vã chỉ huy đại quân Trốn về đầu quế dương mà đi. Lý Nghiêm thấy Hoàng Cái chạy trốn, liền dẫn binh truy sát một trận, Hoàng Cái lại bởi vậy tổn hại một số nhân mã. Trở lại tương quan sau, Lý Nghiêm đối Sama Kha nói, bởi vì quân ta nhiều lính thế lớn, vì lẽ đó sợ cái tiêu Hoàng Cái thủ vững không ra, ta đây mới ra hạ sách này, mong rằng Man Vương không nên trách tội. Sama Kha vội vã trả lời, nếu không phải Lý Tốn quân, ta đây mệnh liền bằng dao, ta cũng không kịp, làm sao còn có thể trách tội tướng quân. Nói xong, hai người bèn nhìn nhau cười, cùng nhập tương quan. Một khác, Tự Lục Tốn đánh hạ ba khâu sau liền lệnh văn trường, Mi Vương Phó sĩ si nhân đóng quân bà khâu. Từ nghe nói Lưu bị thân linh đại quân trừng phạt, chúng tướng lưu sầu không ngớt. Mỗi đêm canh ba, thường có quân sĩ khóc nhị non không thôi. Nay một đêm, Mi Phương tìm được cơ hội trong bóng tối nghe trộm. Chỉ nghe được một tên sĩ tốt nói chuyện, chúng ta vốn là quan tướng quân chi binh, nhân lưu thủ giang lăng, công an, Mi Phương, phó sĩ si nhân đầu hàng sau, chúng ta mới vạn bất đắc dĩ tùy tùng đầu hàng. Bây giờ Lưu Hoàng Thúc lên đại binh thân chính tôn quyền, quân hận phản này lấy My Phương, phó sĩ si nhân là nhất, chúng ta sao không giết hai người này, hướng về Lưu Hoàng Thúc nơi đầu hàng. Đến lúc đó công lao tất nhiên không nhỏ. Một người khác sĩ tốt nghe vậy đồng ý nói, Người nói có đạo lý, nhưng không thể gấp gáp, cần tìm cái cơ hội mới tiện hạ thủ. Mi Phương nghe đến nơi này, trong lòng sợ hãi không dứt, vội vã tìm đến phó sĩ nhân, từng cái kể rõ hắn nghe được. Sau đó thương nghị nói, hiện tại quân tâm biến động, đều muốn đầu hàng, nếu như không thuận theo quân tâm, chỉ sợ hai người chúng ta, tính mạng khó bảo toàn. Bây giờ Hán Trung Vương đang tới bà Khâu thành trên đường. Người ta sao không bắt phương trường, mà chung, hiến Ba Khâu. Cao chúng ta là bất đắc dĩ mà hàng nô, bây giờ biết Hán Trung Vương thân chinh, chuyên tới để thị tội. Phó sứ như nói, chỉ sợ đến lúc đó tự rước lấy họa. Mi Phương nói, Hán Trung Vương khoan dung nhân ái hậu đức, hơn nữa trước mặt hắn Trung Vương thế tử A đầu là của ta cháu ngoại trai, có quốc thích chi tình, tất nhiên sẽ không làm hại. Hai người thương lượng xong tất, liền triệu tập muốn đầu hàng cựu quan Vũ quân sĩ tốt, lợi dụng lúc nửa đêm canh ba thời điểm, bắt Phan Trương, đánh hạ ba câu. Mà Mã chung bởi vì vùng ven sông Tô tra, không có ở trong thành, cố mã chạy trốn. Đánh hạ ba câu sau, Mi Phương, Phó Sĩ nhân liền mở cửa thành ra, đem lưu bị đại quân nghênh vào trong thành, khốc cáo nói, chúng ta cũng không có mộ tâm tư, chỉ vì lão nông kế Trá xương quan công bỏ mình, bất đắc dĩ hạ mới đầu hàng. Bây giờ nghe nói hắn trung thân trình, rất bắt phân trường, dâng lên ba câu. Khẩn cầu bệ hạ khoan dung chúng thần chi tội. Lưu bị nói, cô tự rời đi thành đô sau đó, dĩ nhiên có một khoảng thời gian rất dài, hai người các ngươi vì sao không còn sớm đến tỉnh tội. Nói vậy là hiện tại cảm thấy tình thế nguy cấp, mới đến lời ngon tiếng ngọn, muốn bảo toàn tính mạng, cũng là không phải. Mi Phương, phó sĩ nhân bị đâm trúng tâm sự, nhất thời không có gì để nói. Lưu bị thấy thế, liền la dậy tả hữu đem hai người đẩy ra ngoài chém. Chém đã. Nhưng vào lúc này, Triệu Vân ra khỏi hàng tiêu lên. Đối Lương, tự Túc Loan, dự Châu nữ nam quận thần dưỡng, Hà Nam chú Mã Điếm thị chính dương về bắc, người. Hoàng Vũ năm năm, 226, Lã Đại Thượng biểu phân hải nam ba quận là Giao Châu, lấy Đối Lương là thứ sử, sau Đối Lương trợ Lã Đại Dẹp Tiên Sĩ Huy. Quy 1 chương 38, Lục Tốn Thiên Vũ. Chương 38, Lục Tốn Thiên Vũ. Chỉ thấy Triệu Vân gia khỏi hàng Đối Lưu bị nói, Mi Vương phó sĩ nhân tuy rằng theo tội đáng chết, nhưng cũng là tự từ Châu đi theo Hán Trung Vương hai mươi mấy năm lao tướng. Nếu như tùy tiện chém giết chỉ sợ không thích hợp. Ngày hôm nay bọn họ chá nhân Lã kế, bất mà hàng. Chúng ta đi tới Kinh Châu, từ Triệu Lũ các khẩu bên trong hiểu được chân tướng chúng tướng tự nhiên lý giải, nhưng cách xa ở Ích Châu cái khác tướng lĩnh chỉ sợ không có thể hiểu được. Mặt tướng cho rằng, cần phải hai người giao cho tương quan tư bộ, bày ra trị tội của bọn họ, công bố tại chúng, như thế mới sẽ không làm không biết người có nghi ngờ cùng nghi vấn. Lưu Bị nghe xong Triệu Vân mà nói, liền nói chuyện, tử Long nói có lý. Liên liên phái người đem Mi Vương, Phó Sĩ Nhân ép hướng về Thành Đô, giao tử quan lại vẫn tội. Một bên khác, Tôn Quyền thu được Lưu Bị đại quân lấy tương quan, phá ba câu, trưởng xa báo sau, nhất thời kinh hãi. Vội vã tụ tập Bách Quan, thương nghị chống đỡ lưu bị đại quân chi sách. Tại lúc này, đột nhiên thu được đến báo nói, Ngụy Vương Tào Tháo tấu hắn đế thêm ngô hầu cũ tích, lễ làm sát tiếp. Tôn Quyền nghe được đến báo đại hỉ, liền xuất Bách Quan ra khỏi thành lên tiếp. Tào Tháo phái tới dùng hình trình, tự nhận là là thượng quốc tiên tử, nhập môn cũng dự định không xuống xe cùng Tôn Quyền gặp gỡ. Trương Chiêu thấy thế, giận dữ nói, các hạ không túi chào, không túc pháp, như thế vọng Tôn tự đại, lẽ nào cho rằng Giang Đông không dài ngắn chi binh sao? Hình trình nghe xong lời này, sợ hãi cuống quýt xuống xe, cùng Tôn Quyền gặp lại, sau đó cùng xe vào thành. Lúc này bỗng nhiên sau xe Từ Thịnh lên giọng khốc giọng nói, "Chúng ta không thể phấn thân liều mình, là Ngô hầu cũng nguy nữa thuộc, cho tới lệnh chủ công bị người phong tước, quả thật sỉ nhục." Hình Trinh thấy thế, không khỏi thở dài nói, Giang Đông đem tướng giáng dấp như thế, chỉ sợ chung không muốn lâu ngày ở người hạ. Sau đó Tôn Quẩn trịu phong tước, chúng văn vũ quan liêu bái hạ đã xong, liền bện thu thập Mỹ Ngọc Minh Châu những vật này, cử người tê tiến tạ ân. Đưa đi hình Trinh sau, Tôn Quẩn mới rảnh rỗi triệu đến Triệu tư, trước. Từ Triệu Tư trong miệng quyền, siết, liên tục tán thưởng. Nhưng vào lúc này Đột nhiên Trương Chiêu đi vào tại Tôn Quyền bên thay một phen bị ngứ, treo đến Tôn Quyền một trận kinh ngạc. Liên hội vã kết thúc cùng Triệu Tư nói chuyện, sau này đường mà đi. Mặt tướng, bái kiến Ngô Hầu. Tôn Quyền đi vào, nhìn thấy Lục Tốn, thất kinh hỏi: "Cậu nghe nói bá luôn bị Quan Vũ vây nốt tại Trường Sa, hôm nay làm sao đến nơi này? Hẳn là Trường Sa dĩ nhiên bị phá." Lục Tốn trả lời: "Trường xa có chú Hấu Bình cùng Hàn Lao tướng quân chống cọi, lại có Đinh Phụng từ thỉnh giúp đỡ, vững như núi Thái, Ngô Hầu không cần lo lắng." Tôn Quyền nghe xong này, mới thu lại kinh sợ, ngược lại nghi vấn Lục Tốn nói: Nếu trưởng sa bình yên vô sự, bá luôn vì sao đến nơi này." Lục Tốn cười nói, "Nô hầu có nghe nói qua Tần Vương Minh dùng vương hộ, đám dùng Bạch Khởi là thượng tướng quân cố sự sao?" Tôn Quyền nghe vậy, biết là trưởng bình cố sự, liền vô cùng mừng rỡ nói với Lục Tốn, "Bá luôn hẳn là đối trận chiến này dĩ nhiên sớm không có kế hoạch." Lục Tốn đem Tôn Quyền mang tới địa đồ bên cạnh, nói với Tôn Quyền, "Tự mình công phá ba không, liền thám thính đến lưu bị chủ mưu pháp hiếu trực trọng bệnh quân quân người, cho nên mới có lần Nói xong, chỉ vào địa thích, xem, ta đến Giang Hạ thời gian, đã bí mật phái Hoàng, hai vị tướng quân lĩnh một đạo nhân mã." Mai phục tại Giang Bắc Ô Lâm Trỗ, lại lệnh Cam Hưng bá lĩnh người cùng một con đường mã tiềm nằm ở Lục Khẩu Lấy Đông. Một khi Lưu Bị đại quân binh qua Lục Khẩu, hướng Giang Hạ mà đến, ta liền từ hạ khẩu lĩnh đại quân nên địch, sau đó hai đường binh mã cùng xuất hiện. Lưu Bị đại quân nếu không bỏ thuyền lên bờ, mà lựa chọn cùng ta thủy chiến, ba mặt giáp công bên dưới, tất nhiên bị ta bắt. Tôn Quyền nghe xong Lục Tốn hữu lược, luôn mồm khen hay, chợt lại hỏi, nếu Lưu Bị bỏ thuyền lên bờ, lại nên làm gì? cười nói, nếu như thế, ta liền có thể Lưu Bị đại quân nốt, chém đường lui của hắn, đứt mất hắn lương đạo. Đã như thế, không gian tháng, kỳ quân tự tan. Tôn Quyền đại hị bên dưới, liền ngay cả liền để Lục Tốn theo kế làm việc. Lục Tốn thi lên nói: "Quân ta ba đường để bại, kính xin Ngô hầu phái sứ giả, hướng về Lưu Bị chỗ xin cùng." Mừng rỡ Tôn Quyền nghe xong lời này, nhất thời sửng sốt nói: "Bá ngôn lời này, là đạo lý gì?" Lục Tốn nói: "Đạo lý có hai, thứ nhất, quân ta ba đường để bại, tình thế nguy cấp, như không có nửa điểm biểu thị, đông để Lưu Bị khả nghi, thứ hai, chỉ rõ địch lấy yếu, lệnh quân địch xem thường, mới vừa có có thể lợi dụng lúc cơ hội." nghe xong lời này, liền vui vẻ nhận lời. Tôn Quẩn vừa viết xin cùng sách, vừa cùng Lục Tốn thảo luận tào thảo xuất binh hán trung việc, chê đến Lục Tốn chấm tư. Nói nói, Tôn Quyền đột nhiên nghĩ tới điều gì, sầm mặt lại, đối Lục Tốn nói: "Ba Khâu bị phá, Trường xa bị vây, có hay không cũng tại Bá Ngôn mưu tính bên trong?" Lục Tốn nói: "Ba Khâu bị phá, Trường xa bị vây, tuy hơi có chút bất ngờ, nhưng xác thực đều vẫn còn tại Tam mưu tính bên trong." Tôn Quẩn nghe xong lời này, trầm giọng nói: "Làm sao lời giải thích?" Lục Tốn trả lời: "Ta lệnh Mi Vương phó sĩ nhân cùng Phan Trương Mã chung cùng đóng giữ Ba Khâu, vốn tưởng rằng hai người sẽ đang lúc giao chiến, nhân cơ hội đại mở cửa thành, quay giáo một đòn." không muốn hai người gan lớn đến bắt Phan Trương, cho tới Trường Sa, vốn là ta là kiểm chế quan Vũ thả xuống ngồi nhử, sở dĩ bố trí phục binh tầng tầng, chỉ vì không cho đóng Vũ quá mức thuận lợi bao vây Trường xa dẫn đến lòng sinh nghi ngờ mà thôi. Còn đánh tan Mã Siêu đại quân, chỉ do niềm vui bất ngờ. Nghe xong Lục Tốn giải thích, Tôn Quyền mới khôi phục nguyên trạng. Không lâu, viết xong thư Tôn Quyền đưa cho Lục Tốn xem, nói: "Bán luôn, ngươi xem tả Xin cùng sách làm sao?" Lục Tốn nhìn kỹ một lần, nói chuyện: "Không thể, ngựa quá mức thấp kém, đồ lệnh người ta nghi ngờ, nô hầu có chuyện nhờ cùng tâm ý liền có thể." Ngoài ra Còn cần phải đem Tào Tháo xuất binh hán trung việc viết trong đó. Tôn Quyền nghe xong lời này, liền xưng có lý, liền một lần nữa viết xin cùng sách, lại lệnh Toàn Nhu là sứ giả, hướng về Lưu Bị nơi cầu hòa. Đồng thời hạ lệnh, hôm nay gặp Lục Tốn người, dáng có nửa câu tiết lộ, định chém không đụng tha. Lại nói Toàn Nhu đi tới Ba Câu, thấy Lưu Bị sau, liền đem xin cùng sách đưa tới. Lưu Bị cẩn thận quan sát xem sao, lông mày ám nhíu, liền đem Tôn Quyền xin cùng, Tháo xuất binh hán trung sự tình cùng người khác thần kể rõ. Chần chấn ra khỏi hàng nói chuyện, Hán Trung chính là Ích Châu bình phòng, một khi có sơ suất, chỉ sợ Ích Châu cũng không thể bảo tồn. Vi thần cho rằng Không bằng mượn cơ hội này cùng Tôn Quyền giảng hòa, rút quân về chống lại Tào quân. Lưu Bị nghe xong lời này, không khỏi âm thầm thở dài, đối chúng thần nói chuyện, lẽ nào không có những biện pháp khác sao? Lúc này, Tế Tiểu Trình Kỳ đứng dậy, nói chuyện, vi thần cho rằng, cái gọi là 20 vạn Tào quân đến công Hán Trung, bất quá tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Lưu Bị hỏi, khanh có cao kiến gì? Trình Kỳ nói, trước Hán Trung chi chiến thời điểm, Tào Tháo trong thời gian ngắn mạnh mẽ lực Hán Trung mấy trăm ngàn người hướng về Quan Trung, dĩ nhiên tiêu hao hết hùng lương chỉ lương, ngoài ra, nghe nói, năm ngoái Quan Trung đại hạn, kỳ dân đại đói. Vì lẽ đó thần cho rằng Úng lương Lương thảo quân Lương thảo bất quá miễn cưỡng chắc bụng mà thôi, tuyệt đối không thể chống đỡ 20 vạn đại quân chinh chiến. Bởi vậy đường này binh mã bất quá phô trương thanh thế mà thôi, không đáng để lo. Lưu Bị nghe xong lời này, rất tán hẳn, liền đuổi rồi toàn lũ, không cho Tôn quyền tình họa. Sau đó Lưu tổng đốc hậu quân Triệu Vân tại Ba Khâu đóng giữ, bảo vệ lương đạo, liền khu binh hướng về Giang Hạ giết đi. Quy 1 chương 39. Chương 39. Lại nói Lưu Bị dẫn đại quân tự Ba Khâu xuất phát, đại hội trừ tướng, thủy tiến hướng về Giang Hạ mà đi, thủy huy, Lưu tự đại quân từ đường bộ xuất phát. Một khác, Tự ba câu bại lui, Quan Vũ lui giữ ba câu sáu, liền đóng quân lục khẩu tôn Hoàn, nghe nói thám mã đến báo sau, biết là Lưu Bị thân trình, thì sẽ đem viện binh đi vào Ninh Định, lệnh mã trung hoa tiêu quân Ninh Định, sau đó tự lĩnh đại quân đón đánh Lưu Bị. Hai quân gặp gỡ đối viên, đại kỳ bên dưới Tôn Hoàn xông lên trước mã ra, lại có Lưu Tán, Chu Tích, Hạ Đạt, Hạ Cảnh bốn viên tướng linh theo sát phía sau mã ra. Tôn Hoàn trông thấy mở ô bên dưới bị chúng tướng vẩn quanh Lưu Bị, liền cao giọng điện hạ lại, giờ đã khôi phục lại nguyên bản hai nước giới tuyến. Điện hạ cần gì phải tự mình tới chỗ này lẫn nhau uy hiếp, nếu đến lúc đó ra nửa điểm sơ sẩy, chỉ sợ hối tiếc không kịp." Lưu bị nghe xong lời này, nổi giận nói, "Thất phu sao dám ở trước mặt ta khoe khoang mũi lưỡi? Hôm nay ta nếu lãnh binh đến đi đến, tất nhiên là muốn tìm Tôn quyền tiểu nhi đòi lại này 5 lần 7 lượt xé bỏ liên minh công đạo." Nói xong, Lưu bị liền lệnh con hưng, cho bao hai người đến tặng Tôn Hoàn. Tôn Hoàn thấy thế, vội vã lệnh 4 tướng về phía trước giao tranh. Lưu Tán, Chu Tích, Hạ Đạt, Hạ Cảnh bốn viên tướng lĩnh nghe được mệnh lệnh, hai mặt nhìn nhau sau, liền, có Lưu Tán, Hạ Đạt liền nâng thương thúc ngựa mà ra. Trương Bao tay đỉnh trượng bắt mâu, nhìn thấy Lưu Tán nên đón, nhất thời hét lớn một tiếng, đỉnh mâu liền âm. Lưu Tán thấy Trương Bao thanh như cự lôi, còn chưa giao chiến, trong lòng đã trước tiên sợ hai ba phần, chiến bất quá mấy hiệp, liền không chống đỡ được. Trần Thượng Chu Tích thấy Lưu Tán không chống đỡ được, liền vung đao phóng ngựa, tiến lên giúp đỡ. Một bên khác Hạ Đạt đón nhận con hưng, bất quá ba hiệp liền không chống đỡ được, Hạ cảnh thấy thế, cũng như Chu Tích như vậy phóng ngựa tới cứu. Sáu viên tướng đang giao chiến thời gian, đột nhiên đại quân hậu phương rối loạn an, người đi tham. Mới biết nguyên lai Trương Phi hai viên đại tướng lẫm binh tập kích hậu quân, lúc này mới loạn tung tung bệu. Đối diện Lưu Bị, rất hiền nhân cũng phát hiện tình huống này, biết Trương Phi hoàng trung dĩ nhiên đã thủ, liền đưa tay một chiêu, đại quân đồng loạt tiệm giết tới, giết cái kia Đông Ngô đại quân thay chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Tôn Hoàn vội vã lẫm binh lùi lại, mà bốn viên Đông Ngô tướng lĩnh thấy thế, tương tự là cũng không quay đầu lại chạy trốn. Liên tại Lưu Bị bên này kết thúc chém giết, kết điểm, chiến giết, Một bên khác, trải qua vài nhật điều dưỡng pháp chính tuy rằng ma bệnh như trước tại, nhưng cũng tinh thần rất nhiều, lúc rảnh rỗi cũng làm cho pháp mạc đem các đường chiến báo niệm cho hắn nghe. Hiện tại Lưu Bị cùng Tôn Hoàn giao tranh lục khẩu thời điểm, đang ở Giang Lăng pháp mạc đang ghi nhớ chiến báo mới nhất cho pháp chính nghe, nghe nghe đột nhiên cảm giác không đúng. Suy tư chỉ chốc lát sau, vội vã để pháp mạc đem địa đồ đem ra, đồng thời lại đem các đường tình hình trận chiến cùng quân địch tướng lĩnh một lần nữa niệm cho hắn nghe. Theo pháp mạc từng cái niệm xong, con mắt nhìn chầm chầm địa đồ pháp chính mồ hôi lạnh trên nữa ra, vội vã gọi vào, nhanh Lập tức chuẩn bị xe ngựa thuyền, ta muốn lập tức đi hướng về bờ sông, đi thuyền đi ba Khâu thấy Tử Long Tương Quân. Pháp Mạc thấy Pháp Chính nói như thế, vô cùng không rõ cùng khổ sở nói, phụ thân còn có bệnh tại người, đường xá mệt nhọc, chỉ sợ bất lợi cho Tu Dưỡng. Pháp Chính cao giọng đến, hán Trung Vương sắp toàn quân bị diệt, ta bổ cứu đều sợ không kịp, nơi nào còn nhớ được Tu Dưỡng thân thể. Nghe được toàn quân bị diệt bốn chữ, Pháp Mạc nhất thời khiếp sợ không thôi. Ta đây đi chuẩn bị ngay. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng biết rõ cha mình sẽ không bắn tên không đích hắn, không hỏi một tiếng, liền vội vã đi chuẩn bị xe ngựa thuyền, liền dẫn Pháp Chính vọng bà Khâu mà đi. Ngay kế trải qua một đêm bảo dưỡng lưu bị lại quân, liền lần thứ 20 Ngum quân quận hướng về Giang Hạ giết đi. Lần này Nhân Hạ khẩu tại Trưởng Giang Bắc, Ba khẩu, Lục khẩu tại Trưởng Giang Nam, vì lẽ đó lần này cần vừa sông tác chiến, bởi vậy lấy thủy quân làm chủ công. Một bên khác, đang ở Hạ khẩu Lục Tốn nghe được Lưu Bị tiến vào Giang Hạ quận cảnh nội tin tức, liền thân lĩnh đại quân đến địch. Trước mặt gặp ngay phải Tiền Phong Trương Phi. Trương Phi từng ở Lâu Kinh Châu, mà không tục trước, lại là 4 quận bởi vậy khá là quen thuộc Cố Mã hôm nay nhìn thấy đông quân, nhưng cũng hồn nhiên không sợ, trực tiếp thủy phận lên chiếm Tin tức chuyển tới trung quân, liên đại Lưu Bị muốn phái binh giúp đỡ thời điểm, đột nhiên giang Tây Ô Lâm phương hướng tiếng la đại trấn, chính là Đông Ngô Chu Hoãn, toàn tông hai vị đại tướng thủy phận quân giễu tới. Lưu Bị nghe được tin tức, vội vã lệnh Hoàng quyền thủy phận quân, quân tiền đi chống đối. Liên tại Hoàng quyền chặn lại Chu Hoãn toàn tông, Lưu Bị thoáng yên tâm thời điểm, mà sau tiếng la lại lên. Nguyên lai là Cam Linh lĩnh quân đánh tới. Chỉ thấy Cam Linh sở tại chiến thuyền trước tiên nhảy vào Lưu Bị trong đại quân. Trong quân, thấy Bị, liền tên, tên, đến người, chỉ thấy nghiêng địa lý lại có một mũi tên kéo tới. Chính giữa Cam Ninh chi tên, đem cái tiên. Lúc này Lưu Bị đã là mồ hôi lạnh ứa ra, mắt nhìn đi, mới nhìn thấy là Hoàng Trung bắn tên cứu rút. Một chiếc hắc chiến thuyền hoàn trung, lúc này sắc mặt trầm nhanh chóng tự sau lưng lấy ra 30 mũi tên, đáp cung bắn ra, toàn hướng Cam Linh mà đi. Cam Linh thấy thế vội vã cầm đao chém xuống hai mũi tên, nhưng mà còn đến không kịp lần thứ hai vung đao, cuối cùng một mũi tên đã bắn trúng dưới nách. May mà chỉ là bắn thủng trang phục, vẫn chưa nhập thiện. Sợ hết Cam Linh thấy như vậy, không sát, chỉ có thể xuất bởi vậy tìm được cơ hội mang theo Lưu Bị cập bờ bộ lại mượn bản bộ binh mã tại bờ sông một bên hình thành trận thế chống lại Đông Ngô trên lục địa Nhân Mã, đồng thời tiếp ứng cái khác nỗ lực cặp bờ quân mã, từng bước tụ lại binh mã. Mà lúc này trên bờ, sướng có Đông Ngô tướng lĩnh thị nghi phụ mệnh cánh ác, vừa thấy Lưu bị đại quân bỏ thuyền lên bờ, liền xuất quân chặn giết. Hoàng Trung thấy thế, liền thân lĩnh nhân Mã đánh tan thị nghi đại quân, sau đó liền lệnh bộ tướng Trương Dực vừa truy kích thị nghi tàn quân, vừa tụ lại bị thị nghi giết tán nhân Mã. kinh nghiệm dưới, quân càng càng nhiều Nhưng mà liền tại thấy đủ để hành phản thời điểm, đột nhiên tây Hoàng đỡ được Hoàn. Toàn tông lĩnh Giang Đông thủy quân, tức Khác Tán Tác. Hoàng Trung thấy này, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ phản kích ý nghĩ, kế tục tiếp ứng thủy quân lên bờ, tụ lại bại binh, xếp trận thế, chống đối Đông Ngô Tiên Tông. Chu Hoãn, toàn tông đắc thắng sau, liền chia quân hai đường, Chu Hoãn lĩnh một đội thủy quân tập kích Trương Phi đường lui, toàn tông lĩnh một đội thủy quân tới lui tuần tra mà sông, tránh khỏi thất bại cặp bờ Liêu bị thủy quân phản kích. Một bên khác, Trương Phi bạn gắt gao chặn lại Lục Tốn, không muốn Chu Hoàng công kích sau đó, hai mặt giáp công bên dưới, nhất thời đại bại, dưới sự bất dĩ, chỉ có thể lựa chọn bỏ thuyền lên bờ, đi cùng Hoàng Trung tụ họp. thế, liên lệnh Chu Hoãn Toàn tông tới lui tuần tra trường giang bên trên, đoạn kỳ thủy lộ, mình cùng Cam Linh lên bờ cùng thị nghi tụ họp, chuẩn bị vây công Liêu bị đại quân. Đông nô đại quân tuy có ưu thế, nhưng trừ vì Hoàng Trung nhưng là hung mãnh, gắt gao chặn lại đông nô luân phiên tiền công. Lần này vây công, trực tiếp giết tới đến mặt trời lặn trời tối, Lục Tốn mới hạ lệnh đánh trung tu binh, không tấn công nữa, nhưng như trước đem Liêu bị đại quân hoàn toàn vây quanh. Quy 1 chương 40. Chương 40. Một bên khác, cách xa ở Trường Sa tìm coi giữ được Quan sát Trường Hồi tưởng khoảng thời gian này chiến tranh phát triển, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể lại không nói ra được. Hiện tại Quan Vũ xem xong cửa nam đang muốn chuyển đi cửa bắc thời điểm, đột nhiên dưới bướx xích thố ngựa cùng mong trước, đem hắn hiên đi, té lộn một cái. Ngã xuống đất Quan Vũ đứng lên sau, liền một lần nữa lên ngựa. Chỉ là hắn lúc này đột nhiên phát hiện, ngựa xích thố tựa hồ vô cùng mệt mỏi dáng dấp. Quan Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, trở lại quân doanh sau mới từ ngựa y nơi đó nghe nói, ngựa xích thố quá giả, cần nghỉ ngơi. Sau liên tục mấy ngày, Quan Vũ để xích thố nghỉ ngơi thật tốt, bản thân thay đổi con ngựa lần thứ 2 cha lên, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vừa tối, tướng quân hướng sùng đi tới Quan Vũ lều trại nói chuyện, xin hỏi quân hầu, gần nhất có thể hay không có cảm giác đến trường xa thành thậm chí còn toàn bộ chiến cuộc đều có chút không đúng lắm. Đang cầm đúc soi đọc sách Quan Vũ nghe xong lời này, vội vã thả tay xuống đầu thư tử, hỏi hướng súng nói, tướng tướng quân cũng có như vậy cảm giác. Nghe xong Quan Vũ hỏi ngược lại, hướng súng không hoảng hốt không khó lấy ra một phần địa đồ, hướng Quan Vũ từng cái dạng giải hiện nay đã biết đông nô bố trí cùng tướng lĩnh vị trí, cuối cùng chỉ vào địa đồ một chút tổng kết nói, mặt tướng chắc chắn, đám này ẩn nấp không ra đông nô lại tướng, kỳ mục tiêu cần phải tại đây. Quan Vũ theo hướng súng chỉ vị trí nhìn lại, Nhất thời mồ hôi lạnh rưng rưng, nghi ngờ không thôi nói: người là nói?" Nói còn chưa mở miệng, Hướng Sùng tiếp nhận nói, Giang Đông Minh lấy Tôn Quẩn chống đối Hán Trung Vương, ám dụng Lục Tốn có khác âm mưu, kỳ mục tiêu cùng tinh lực đối tượng hẳn là toàn bộ tụ tập tại Hán Trung Vương đại quân chiến thân. Quan Vũ sắc mặt biến đổi lớn nói: "Không được, lúc này Khổng Minh quân sư tại thành đô bảo đảm ít châu, pháp hiếu trực nhân bệnh tại Giang Lăng, chỉ sợ tùy quân người không nhìn ra này âm mưu đến." Hướng Sùng nói, mặt tướng cho rằng Hán Trung Vương bên người có hoảng, hai vị đại tướng, dù cho chiến bại cũng không đến gây nên đại tác. Bởi vậy Lục tất nhiên chặt nước, lục hai đường chi viện cùng lương đạo Tôn Quyền vẫn còn giang Bắc Hà khẩu, vì vậy Lục Tốn cũng sẽ không để cho Hán Trung Vương đại quân đổ bộ bờ Bắc, để Hán Trung Vương có đập nồi di thuyền, tấn công Tôn Quyền khả năng, bởi vậy tất nhiên vây nốt Hán Trung Vương tại bờ phía Nam. Nghe nói quân hầu có kỵ binh nhẹ 7000, mặt tướng kiến nghị quân hầu cần phải đêm tối đi gấp chạy tới cầu viện Hán Trung Vương, hay là còn có đến bộ cứu. Quan Vũ nghe xong hướng xuống sủng tiến nghị, vội vã dặn dò Trần Khánh Chi chuẩn bị binh mã, lập tức xuất phát. Sau nghĩ, đi. đi được đường thời điểm, ngựa Sích Thố lần thứ 2 ngựa là tung những lần này ngựa sích thố hay là quá mệt mỏi, miễn cưỡng đứng lên, nhưng đều là bốn chân run lên, chợt lần thứ hai ngã nhào xuống đất. Liên tiếp mấy lần, đều là như thế. Quan Vũ nhìn xích thố nằm trên đất, vẻ ngoài bất ham, thở hồng hộc dằn rốp, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn nang. Đặc biệt cặp kêu mắt ngựa, phản phất có linh tính đồng dạng, một bộ hết sức xin lỗi, không thể ra sức dằn rốp. Nhìn ra Quan Vũ vô cùng đau lòng. Nhìn hệ thống hoàn xuân đan, thú dùng, hai viên bình, cần 20 vật điểm, mà bản thân chỉ có mấy ngàn điểm, Quan Vũ không khỏi than thở khẩu khí, không có biện pháp bên dưới, chỉ có thể không ngừng dùng tay soạn sích thố. Không biết qua bao lâu, Quan Vũ đột nhiên lại nghĩ tới chuyện xưa. Liên vội vã hô hoán hệ thống nói chuyện, "Hệ thống, lần trước nói chuyện này còn giữ lời sao?" Chính là thu hồi Khương tử nhà chuyện này. "Đinh, thân ái ký chủ, là giữ lời nha. Được, ta bán." Quan Vũ nhìn một chút cắn răng nói. "Đinh, thỉnh ký chủ xác nhận, có hay không xác định lấy vĩnh cửu miễn phí hệ thống binh xuất thân hiệu quả, 23 vạn điểm bán ra giả lập tham lưu Khương tử nha." Quan Vũ sửng sở, hỏi, "Lần trước không phải nói 30 vạn điểm sao?" "Đinh, tôn kính chủ, chỉ cần là giá đặc biệt thương phẩm, giá cả sẽ có giảm xuống." Thỉnh ký chủ tin tưởng hệ thống lương tâm, tuyệt đối không dối trên lở dưới, tuyệt không là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hệ thống. Đương nhiên ký chủ nếu như cảm thấy không thích hợp, có thể từ chối lần này giao dịch. Xạ mặt lại Quan Vũ đang muốn đang nói cái gì, đã thấy xích thu tiếng thở dốc càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể cắn răng nhận nói, ta bán. Đinh, đang thu hồi giả lập tham lưu xương tử nha. Thu hồi thành công. Đinh, vĩnh cửu miễn phí xuất thân đã có hiệu lực, tương quan điểm đã gửi đi đến ký chủ tài khoản, xin chú ý. Thu được điểm Quan Vũ, lúc này lười đi nghe hệ thống âm thanh, trực tiếp mua Hoàn Xuân đan, thú dụng. Đem hai viên đan dược toàn bộ để ngựa xích thú ăn vào. Không giống với Quan Vũ bản thân dùng Hoàn Xuân đan tinh hình, ngựa xích thú dùng đan dược qua đi, khác nào phản lão hoàn đồng đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại phiêu phỉ ngựa trắng hình thái, cả người bộ lông khác nào tân sinh. Quan Vũ nhìn này khôi phục lại tráng niên thời kỳ xích thú biến hóa, lại ngẫm lại bản thân ăn xong xuân đan, không khỏi đoán tầm nói, quả nhiên biếu tặng chính là không bằng vàng dòng bạc trắng mua, tiền nào của nơi a. Sau đó Quan Vũ liền lần thứ hai cưỡi lên ngựa xích thú, dẫn dắt Trần Khánh Chi cùng 7000 tinh nhuệ, tục đi gấp. Một bên khác, đang ba khâu xử lý sự vụ Triệu Vân, Đột nhiên thu được đến báo nói, Pháp chính từ Giang Lăng chạy tới. Liền ngay cả bận bịu đi vào đó lấy. Pháp chính vừa thấy được Triệu Vân, cũng không lời thừa, cũng không để ý đến thăm hỏi, trực tiếp vội vàng há mồm nói chuyện, Tử Long tướng quân, mau mau chuẩn bị thuyền nhẹ cùng kỹ Bích nhẹ, đi tới giúp đỡ Chu Công. Việc này phải nhanh, chậm liền không kịp. Triệu Vân thấy Pháp chính thuyết pháp như vậy, không khỏi nghi ngờ nói, hiếu trực vì sao nói như thế? Pháp chính nói, việc này nói rất dài dòng, nói chung Chúa Công bên kia xảy ra việc lớn rồi, cần gấp viện mau mau chuẩn bị, trên đường ta sẽ cùng nói tỉ mỉ. Triệu Vân thấy Pháp chính như vậy gấp gáp, cũng không nói nhảm nữa. Liên lệnh bộ tướng Triệu Dung lĩnh 3000 kỵ binh nhẹ từ đường bộ đi đầu, tự linh thuyền nhẹ mấy chục chiếc từ thủy lộ đi đầu, bộ tướng Liêu Thuần lĩnh đại quân thứ tự cùng gần. Trên đường đi, pháp chính Đam Lưu bị đại quân sẽ đối mặt tình huống từng cái cùng Triệu Vân thiết minh. Nghe được Triệu Vân sắc mặt âm trầm, lửa giận ám sinh. Liên tại Triệu Vân sầu lo Lưu bị thời điểm, đột nhiên trước mặt trên sông lớn nên đón 20 chiếc đông nô thuyền nhẹ, chiếc tiên thuyền nhẹ đầu thuyền một người, chính là đông nô tay nơi, một mũi tên về Triệu Vân đi. Thật can đảm. Vốn là nhân lưu bị việc mà thâm giận Triệu Vân, thấy Cam Ninh dĩ nhiên làm như thế, nhất thời không những không giận mà còn cười. Chỉ thấy Triệu Vân nhẹ nhàng một bên thân, chờ mũi tên đem muốn qua đi, thuận lợi liền tiếp được, sau đó lấy ra bản thân bảo cùng, đem Cam Ninh chi tên giam ở dây cung bên trên bắn ra. Tên khắp nơi, trực tiếp bắn đoạn Cam Ninh thuyền nhẹ bên trên đồng sách, nguyên bản mượn sức gió đi ngược lên trên Cam Ninh sở tại thuyền nhẹ, nhất thời hành cùng trong sông, lại không thể tiến thêm. Triệu Vân thấy thế, lạnh lùng một hừ, liền lệnh sĩ tốt điều động thuyền Cam đi. Cam Ninh thấy thế, tuy tán phục Triệu Vân cùng, nhưng còn muốn thử một chút bạn thân mới cấp võ nghệ. Vì vậy Triệu Vân tuyển tiếp cận, không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhảy đến Triệu Vân sở tại thuyền nhẹ, cùng Triệu Vân tỉ thí lên. Quy 1 chương 41, Tào Tháo huynh binh. Chương 41, Tào Tháo huynh binh. Cam Linh nhẹ nhàng nhảy lên thuyền sau, liền trực tiếp múa trong tay lại đao, hướng về Triệu Vân trên mặt đánh tới. Triệu Vân thấy thế, sao lại sợ hãi, lúc này lấy trường thương trong tay đó lấy, sơ giao thủ một cái, Triệu Vân liền phát hiện Cam Linh không ở như dị vãng như vậy nhỏ yếu, dĩ nhiên vũ cảnh càng tiến lên một bước. Không khỏi hơi có chút ngạc Triệu Vân thu hồi xem thưởng tâm, bắt đầu tưởng thật rồi lên. Theo Triệu Vân sự chú ý tập trung, trước người nhất thời bóng thương từng trận, như hoa lê từng đó từng đóa, như tuyết trắng phiêu phiêu, sắc bén phong mang không ngừng xẻ qua, chiều Cam Linh mà đi. 950, 60 hiệp, bất phân thắng bại. Triệu Vân thấy thế, tinh thần nhất thời chấn hưng ba phần, trường thương trong tay uyển như Du long. Cuối cùng, lâu năm cao thủ cùng mới thăng cấp cao thủ kết đấu, chung quy là lâu năm cao thủ kỹ cao một bậc, thu được thắng lợi. Cam Ninh biết bản thân không địch lại Triệu Vân, cũng không ham chiến, vội vã lui về chính mình thuyền nhẹ, chỉ đại quân lui bước mà đi. Triệu thế, vội vã quân đuổi theo, vẫn đuổi mới mới giảm, đến tận Cam Ninh bị Hoàn Toàn tông đại quân tiếp ứng lui bước sau, lúc này mới chậm rãi thu binh. Triệu Vân cùng Pháp Chính thấy Ngô quân thế lớn, chỉ bằng vào mấy chục chiếc thuyền nhẹ khó có thể thủ thắng, liền một mặt tìm được một chỗ thích hợp bờ sông lập thủy trại, một mặt phải người dục Triệu Dung, Liêu Thần ra tốt tới rồi. Một bên khác, Tào Tháo tự sắp xếp đại quân lén lút đến Hoài Nam sau, liền làm người ngày đêm tra xét Liêu bị Tôn quyền giao chiến tình huống. Trong vòng nửa tháng, liền ngay cả thu chiến báo mấy mươi phần, Dương, Sa, sau, khẩn cấp đến Hoài Nam. Lý Điện các 26 quân, tự xả hổ mà ra, thẳng đến kiến nghiệm giết đi. Sau đó liền tự lĩnh trung hướng quân 10 vạn tinh nhuệ lao tới Hoài Nam. Hạ Hầu Đôn nghe được mệnh lệnh sau, liền tự lấy Tào Nhân, Tào Hữu là Tả hữu quân chủ tướng, Tào Chân Đốc thường điều, ra các điển, vương xong các tướng lĩnh ra xả hổ, công hình rằng, lấy kiến nghiệm. Tào Hữu đốc chứng liêu, Lý Điện các tướng lĩnh thuận tứ giang mà xuống, lấy độc khẩu, sau đó hội sư kiến nghiệm. Hạ Hầu Đôn tự đại quân ở sau ứng. được đến Hạ Hầu lệnh, liền hưng binh mà đi. Bành qua Sa Hồ, liên lệnh đại tướng Vương xong dẫn một quân đi lấy Tiệt Khê, tự linh còn lại binh mã vọng nhu tu giết đi. Lúc này Đông Lô đại tướng Chu Phường đang đốc quân nhu tu, nghe nói Tào chân chưa quân hai đường hương binh xâm lấn, nhất thời kinh hãi. Tại tham đến tình hình thực tế, biết hạ hầu Đôn khợi binh 26 vạn đột kích sau, càng là sợ hãi không ngớt. Liên một mặt làm người báo tường tại Tôn Quyền, một mặt lệnh phó tướng Hoàng Nguyên lãnh binh đến Tiệt Khê chống đối Vương xong đại quân. Tất cả dặn tất, nội, 26 phạt, kinh Chu Phường thấy thế liền trấn an mọi người nói, quân ta chiếm cư cao thành, Nam Lâm trưởng giang chi rộng rãi, dựa lưng sơn xuyên chi hiểm, dĩ giật đãi lao, chính là trăm trận trăm thắng tư thế. Dù cho Tào Tháo tự mình tới đây, cũng không đủ sầu lo, hướng chi chỉ là Tào Chân. Nghe xong Chu Phường mà nói, mọi người mới hơi hơi yên tâm, quân tâm cũng bởi vậy ổn đi. Sau đó Chu Phường truyền lệnh chúng quân ngừng chiến tranh, làm bộ không người coi giữ dáng dấp. Một bên khác, Tào Chân lính đại quân tới lấy Nhu Thu thành, nửa đường liền nghe thám đến báo nói không người ngửa canh gác, Ngô đại quân khả năng đã thành mà chạy. Chân nghe xong tin báo, nhíu chặt mày. Cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Suy tư chỉ chốc lát sau, liền gọi bộ tướng thường Điêu, ra cắt kiên nói, ngày xưa Chu Du công rằng lăng thời gian, Tào nhân tướng quân từng dạ bỏ thành dụ dỗ Chu Du mắc lửa, hôm nay Chu Phượng nói vậy cũng là như thế. Hai người ngươi có thể các lĩnh một cái quân mã tại Mai Phục cách đó không xa, ta tự lãnh binh đi dụ địch tới đây, đến lúc đó hai người ngươi cùng xuất hiện, có thể phá nô quân. Hai ngay lệnh sau, liền lãnh binh mà đi. Sau đó, Tào chân lại tìm tới một tên cùng hắn vóc người tướng mạo Sĩ tốt, mặc vào binh khí của chính mình áo giáp, cưỡi lên bản thân và cưỡi, Lãnh binh tại trước, bản thân mặc vào tầm thường phục ở phía sau quân theo vào. Theo đại quân đi vào Nhu Tu tường thành, Tào Chân từ lâu làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị, chỉ chờ tiến vào hùng thành, đông nô vạn mũi tên cùng phát đem giả Tào Chân bắn chết sau, bản thân lại lãnh binh làm bộ chạy trốn, dụ nhập Mai phục uyên. Hiện tại Tào Chân đại quân vừa tới gần Nhu Thu tường thành, đột nhiên một trận trống vang, trên tường thành tinh kỳ thế tụ, cùng tiến thủ mỗi người hiện thân. Nhất thời trên tường thành vạn mũi tên cùng phát, Tào Chân đại quân nhất thời tổn thất nặng nề. Tào Chân đi. Mưa qua đi, trong cửa thành ngựa mà ra, đến Chân, thân hai mũi tên giả Chân, do xoay không kịp, bị Chu Phường một chiêu ở dưới ngựa. Cùng lúc đó, lượng lớn Đông Ngô binh theo Chu Phượng từ cửa thành giết ra, hướng về Tào Chân đại quân đánh tới. Từ đầu tường mưa tên, đến Chu Phượng trợ hiện, lại tới giả Tào Chân bỏ mình, loạt này biến cố, nhanh đến mức Tào Chân không có phản ứng lại cũng đã kết thúc. Theo Đông Ngô đại quân đánh tới, nguyên bản giả bại dụ địch biến thực sự bại, Tào Chân cuống quýnh hạ lệnh lùi lại. Chu Phượng thấy thế đâu chịu buông tha, trực tiếp dẫn dắt Đông Ngô đại quân một đường truy sát. Mà bị đuổi giết Tào Chân, sợ hãi nửa, nửa kia, vô tay liên thúc, cân treo hán, mọc ra bốn cái chân, còn chưa đủ nhanh. Liên tại Tào Chân thất kinh chạy trốn, sau lưng một trận hiệu vàng, Tả Thương Điêu, Hữu Gia Cắt kiền lãnh binh rất dữ, đông ngô đại quân nhất thời đại hội. Thế này, một lòng thoát thân Tào Chân lúc này mới nhớ tới đến mình đã sớm mai phục binh mã ở đây, không cần sợ hãi. Lúc này mới an tâm đến. Sau đó liền muốn dẫn dắt binh mã quay đầu lại giặc công, có thể tại giả bại biến thực sự bại sau, quân đội tán loạn, nơi nào là trong thời gian ngắn có thể chỉnh đốn lại được đến. Hữu Tâm vô lực bên dưới, Tào Chân chỉ có thể ngồi xem thương điêu, Gia Cắt hai người phát huy, đem Chu đến đại bại mà chạy. Hai tướng thừa thắng truy tu thành. Chờ chân thu thập tàn quân đi tới Nhu Tu Cửa Thành, thường điêu, ra cắt kiền mà đem hội vã đi ra đó lấy, trong lời nói tất cả đều là than thở tàu chân thần cơ diệu toán. Tàu chân tuy có chút trột dạ, nhưng đối với hai người tán cũng không phản bác, mà là không chút khách khí toàn bộ tiếp thu, trong miệng liền liền nói, kẻ hèn kế sách, không đáng gì. Vừa đến Nhu Tu Thành, tàu chân liền lệnh thường điêu chấn thủ nơi này, bản thân lệnh ra cắt kiền đi lấy Nhu Tu Châu, chặt đứt đông ngô viện quân xuôi dòng má xuống viện Một bên khác, Quan Vũ cùng Trần Khánh Chi xuất lĩnh 7000 kỵ binh nhẹ ngày đêm đi gấp, rốt cuộc chạy tới Đông Nô vây nhốt Lưu bị sở tại. Mặc dù biết dấu không được Quan Vũ bao lâu, có thể tưởng tượng vẫn là nhanh hơn rất nhiều, có chút ngoài ý muốn a. Đang Triệu Tập Trư tướng thương nghị Lục Tốn, nghe xong đến báo, không khỏi cảm khái như thế nói. Dừng một chút, trận Lục Tốn lại nói với Cam Ninh, "Việc này chỉ sợ còn phải lại làm phiền hương bá rồi." Cam Ninh ngay vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười, làm sao mỗi lần cũng phải hắn đi ngăn trở địch. Bất quá nội tâm châm quy trọng, biết Đông chư tướng khác cũng không phải là Quan Vũ một hiệp tri địch Cam Ninh. Đành phải lĩnh 8.000 binh mã đi vào ngăn trở địch. Hoàng Nguyên, Lư Gia Người, tam quốc thời kỳ nước Ngô tướng lĩnh, thường tham dự động khẩu chi chiến. Lúc đó chính trực thiên quát gió to, Đông Ngô thủy quân truyền phiêu đến bờ bên kia, gặp phải Trương Liêu, Vương Lăng bọn người công kích. Có thuyền bị ngụy quân bắt được, có thuyền bị gió thổi phiên trừng mịn, những quân tổn tại rất lớn, rơi xuống nước chưa chết quân tốt leo lên mạn tàu lớn tiếng kêu cứu, trên thuyền quan binh đều sợ nhiều người dùng thuyền lãi, đều dùng tới nước quân tốt, không cho bọn họ lên thuyền. Chỉ có Ngô San cùng Hoàng Nguyên để người trên thuyền đem kẻ rơi xuống nước kéo lên thuyền. Hai người cứu sống hơn 100 người. Quy 1 chương 42, Tôn quyền xin hỏa. Chương 42, Tôn quyền xin hỏa. Nhiệm vụ lần này, chỉ là ngăn cản Hạ Quan Vũ binh mã, chém giết một trận, bất luận thắng bại làm sao, chỉ cần để Quan Vũ quân dừng lại, chính là thắng lợi. Nghĩ như vậy, Cam Ninh liền tinh thần phấn chấn, lệnh binh mã ra. Quan Vũ chuẩn tắc quân trung gian, đột nhiên thấy đối diện phong trận đột nhiên nổi lên, có quân địch đột kích, chờ gần rồi mới phát hiện là Cam Ninh lãnh binh đến đây. Nhìn thấy Cam Ninh thấy bản thân, không chỉ có không lùi, trái lại vung vẩy trong tay lại đao, thúc ngựa đánh tới. Không thể không nói, khoảng thời gian này đến cùng Triệu Vân mỗi lần 100 hồi bên trong không gặp thắng bại, để Cam Ninh hoàn toàn tự tin cảm thấy cùng Quan Vũ đại chiến 100 hiệp không là vấn đề. Quan Vũ không khỏi nếm miệng nợ nụ cười, quan công trước mặt đùa lao. Ta xem tiểu tử ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Lão đầu, đây là ngươi giành lấy cuộc sống mới trận chiến đầu tiên, có thể đừng mất uy phong. Quan Vũ vô vô giới bắp ngựa xích thố, cười ha ha, lập tức hành đao phi ngựa mà trước, tiên thiên lực lượng phân tán toàn thân cùng thanh long đao. Người theo ngựa thế, đao theo người thế. Trong dây lát này, người, ngựa, đao khác nào một thể, hai ngựa giao tiếp, thanh long đào đào thế như hành, mau lẹ không gì sánh được. Cam Linh đại đao mới ra, Quan Vũ thanh long đã gần đến Cam Linh đồ lâu. Lần này Do đến Cam Linh hầu như hồn phi phách tán, vội vã né tránh, Thanh Long đao trực tiếp đem liền Khôi mang phát tất cả đều chặt đứt. Hai ngựa sai thân qua đi, mất đi mũ giáp cùng tóc dài mà có vẻ vô cùng chật vật Cam ninh, đã sớm là mồ hôi đồng địa, xin chào đột nhiên, chưa từng thấy mạnh như vậy. Nơi nào còn dám tái chiến, tức khắc quay đầu ngựa lại, chạy chối chết. Dù sao hắn Cam Hưng Bá là dám chiến, nhưng không phải ngốc đến biết do không địch lại, còn vội vàng không có ý nghĩa chịu chết. Một bên quan chiến Trần Cảnh Chi, tại hai ngựa đan xen liền nhìn ra thắng bại, trực tiếp thừa thế đem trường thương trong tay chỉ tay, 7000 bạch bảo binh tất cả đều dễ dàng giết đến đông nô quân tử thương nặng nề, thay đổi đầy đất. Trận chiến này vẫn giết tới nghe nói Cam Ninh chịu khổ đại bại lục tốn lĩnh đại quân trước tới cứu viện, Quan Vũ mới đánh trung thu binh. Lúc này thế cục, vừa vận Đan Sen, Chu Hoàn Toàn Tông, Lục Tốn, Cam Ninh ba đường hiện hình tam giác vây nhốt Lưu Bị, mà Cam Ninh lại vừa lúc ở Lưu Bị, Triệu Vân, Quan Vũ chú gian. Hạ trại sau Quan Vũ, nghe nói Triệu Vân cùng Pháp đang dẫn đại quân tại bờ sông dựng trại đóng đi, đi tới, vội tiếp, Pháp chính nhân tại người bất tiện xuất doanh trùng gió. Quan Vũ cùng Triệu Vân tiến vào trong doanh trướng, liền tương lai ý từng cái kể rõ. Pháp Chính nghe xong Quan Vũ kể ra sau, nhân tiện nói, "Việc này ta sớm có suy tư, nếu là quân hầu không đến liền thôi, quân hầu nếu đến, nói vậy Tôn quyền ít ngày nữa liền đem lần thứ hai sinh hỏa." Quan Vũ nghe xong lời này, người trong nhà biết chuyện nhà mình hẳn biết, bản thân có thể không có lớn như vậy mặt để Tôn quyền cầu hòa, liền cảm giác hết sức kỳ quái, liền nghi ngờ nói, "Hiếu trực lời ấy nghĩa là sao?" Pháp Chính cười nói, "Quân hầu có biết Tào Tháo dụng binh Hán việc?" Mới biết Tào Tháo xuất binh Hán Trung, Quan Vũ nghe xong tin tức này, nhất thời chợt nói, "Hiếu trực là nói" Tôn quyền nội bộ mâu thuẫn. Pháp chính nói, đúng là như thế. Hai người nói tới mạch lạc rõ ràng, một bên Triệu Vân cũng là suy tư. Nhưng Triệu Vân bộ tướng Triệu Dung, Liêu Tuần nhưng dù là nghe xong đầu góc mơ hồ. Rất nhanh, hai người không nhịn được lén lút hỏi Triệu Vân nói, Triệu tướng quân, bọn họ đây là nói cái gì đó? Tào Tháo công ta Hán Trung, làm sao sẽ là Tôn quyền nội bộ mâu thuẫn đây? Triệu Vân cười nói, Tào Tháo tính cách đa nghi, mỗi có suy nghĩ việc, tất nhiên trước tiên giả bộ ý tại Hán nơi. Bây giờ Tào Tháo minh dụng binh Trung, sẽ không tiến không để cập tới, phô trương thanh thế, ý nghĩa tự nhiên rất rõ ràng nước giết, tại mà thôi. Bởi vậy một khi Tào Tháo tấn công Giang Đông, Tôn Quyền tự nhiên liền không thể không cầu hòa cho ta. Hai người ngay vậy, đang tức bái phục. Giang hạ quân nội, Hạ khẩu thành. Báo, Tào quân đại tướng Tào Chân lĩnh đại quân công phái Nưu Thu thành. Báo, Tào quân đại tướng ra các kiền lĩnh đại quân công chiếm Nưu Thu châu, chặt đứt trưởng Giang thủy lộ. Báo, Tào quân đại tướng Tào Chân vương song công chiếm Tiệt Khê, đang hướng về Kiến Nghiệp mà đi. Báo, quan Vũ lĩnh kỵ binh nhẹ 7000 gì. Báo, Tàu quân tướng Hạ Hầu Đôn 26 đã toàn bộ đến báo, Tào Tháo thân linh 10 vạn tinh huệ đã qua sở hộ. Lúc này đang hạ khẩu quan sát lục tốn dụng binh tôn quyền, liên thu chiến báo mấy chục kiện, trong vòng 3 ngày mấy chục kinh, nhất thời rơi vào thấp phẩm lo hầu bên trong, suốt đêm triệu tập văn thần vũ tướng, thương thảo đại sự. Một phen tranh luận sau, khám trách ra khỏi hàng nêu ý kiến nói, thần cho rằng Tào Tháo thế mạnh, mà Tôn Lưu thế yếu, hai nhà liên hiệp mới có thể chống đỡ Tào Tháo. Bây giờ chính là hai nhược tướng công mới dẫn đến Tào Tháo có thừa dịp. Vì vậy thần cho rằng, nô hầu có thể phái tiết đi tới Bị đại lấy lợi hại nói chi, tất nhiên có thể lại kết minh tốt. Đến lúc đó Mới có binh mã đi cứu Giang Đông. Bằng không đại quân ta bị kiểm chế ở đây, thì Giang Đông thân nguy." Vừa dứt lời, Toàn Nhu ra khỏi hàng nói, lần trước mấy lần cầu hòa, Lưu Bị đều không chịu, chỉ sợ lần này cũng không thể thành công. Khám trạch trả lời, trước khác nay khác, ngày xưa Lưu Bị đại quân liên tiếp chiến thắng, tự nhiên đắc ý vô cùng, bây giờ bị nhốt Giang trừ, dĩ nhiên bất động. Toàn Nhu nghe xong, lặng lẽ không nói gì, đúng là một bên thịnh tiệm đứng ra nói, Lưu Bị tuy rằng bị nhốt bên trong, nhưng có Triệu Vân phát chính, vũ ở bên ngoài, cấp thiết khó hạ, lại ta phương đại tướng Cam Ninh cũng bị vây nốt. Như thế đan sen chi cục, tháng bại cũng còn chưa biết, chỉ sợ Lưu bị sẽ không dễ dàng đáp ứng. Khám trạch trả lời, lời ấy sai rồi. Quân ta bị nuốt, bất quá một tướng, hắn quân bị nuốt, nhưng là chủ quân. Sao có thể tương đồng sánh bay? Người xưa nói, Thiên Kim con trai, cẩn thận, Trăm Vàng con trai, lập không ỷ hành. Huống hồ đường đường một quốc gia chi chủ. Vừa dứt lời, lại có thám mạ đến báo, Tào Tháo thân lĩnh đại quân cùng Tào chân tụ họp, hướng về công kiến nghiệp, binh đến Hoành Giang độ, Hành phường, Hoàng Nguyên khổ sở tử thủ, quân mới không thể vượt sông. Lại có Hạ Hầu Đôn lĩnh đại quân Trốn về công lư Giang Quận, hiện đã liền phá huyện, bao vây lư Giang thành. Tôn Quuyền nghe được đền báo, trong lòng do dự không quyết định nhất thời biến mất, đối khám chép nói, đứa nhỏ nói, thật là có lý. Dừng một chút, rồi hướng chúng thần nói chuyện, cô ý đã quyết, chớ cần phục nói. Nói xong, liền chuẩn bị thuyền nhẹ, lệnh Trương Hoành là sứ giả, đi tới Lưu Bị đại doanh xin hòa. Sau đó lại lệnh Tôn Hoàn đốc phó anh, Tôn Cao hai tướng, lệnh thủy quân vạn người đi đầu cứu viện lư Giang. Chờ Lưu Bị hòa Hảo sau, liền xuất đại quân sáo đến. Một bên khác, tự Lưu Bị đại quân bị vây nhốt tới nay, toàn quân trên dưới, tất cả đều đánh tới hoàn toàn tinh thần để ngựa bị Đông Ngô tìm được cơ hội, tập kích doanh trại. Ngay hôm đó, Lưu Bị đang trong lều cùng Mã Lương các lưu sĩ thương luận công việc, đột nhiên hôm nay tuần tra Mã Song Hoàng Trung đến báo, nói là Đông Ngô trưởng hành, phục mệnh đến đây xin hòa. Lưu Bị nghe xong điền báo, vội va triệu Tập Văn Vũ cùng trong đại trướng. Quy 1 chương 43, Tá Mạnh Đức vừa xông vây kiến nghiệp. Chương 43, Tá Mạnh Đức vừa xông vây kiến nghiệp. Trương Hành nhập lều lớn thi lễ xong xuôi, liền đối Bị nói, thiên hạ ngày nay ba phần, Tháo chiếm, thứ hai, Tự cường, tại thượng Đế, mâu, tại hạ tính, giết người chế bô. Tào Tháo xải lang dạ tâm, tiệm bao hoàng ừ, tối loạn chủ cột, ống điếu hán thất, trừ diện trung chính, kiệt lộ thái độ, tố quốc hại dân cử chỉ, không người không biết, không người không hiểu. Nhân hán trung vương cũng biết hay không? Lưu bị nói, hán thất xúc độ, gian thần thiết mệnh, ta tự nhiên biết chi. Trương Hành lại thi lễ lại nói, nếu biết, muốn hán trung vương cũng biết, chị này quốc nạn thời khắc, có thể chế Tào Tháo giả, chỉ hán trung vương cùng ta chủ tôn trọng lưu hai người mà thôi. Tại hạ thiên nghĩ, hán trung vương không đành lòng nhất thời khí, mà hưng đại khắp thiên hạ, tại vì. Thiên hạ sĩ đầy lòng nhân ái chi, vọng. Ta Giang Đông muốn kết minh tốt trì tuần tiễn, cũng ngày đêm thở dài. Lưu bị cả giận nói, "Như ngươi nói, Đông Ngô sẽ bỏ liên minh trước, phản thành cô chi sai rồi." Trương Hành nói, "Nhưng thỉnh Hán Trung Vương minh giám, nô hầu tuy rằng có lỗi trước, nhưng lúc này lại luận đúng sai, dĩ nhiên không có chút ý nghĩa nào." Hiện tại Ngụy mang giáp trăm vạn, tướng tài ngàn viên, như si như mưa. Lại Hưng binh ngự 36 vạn, đến săn Giang Đông, như Giang Đông một vòng, thì Hán Trung Vương cũng tất thế cô. Hán Trung Vương như muốn ra này đã khí, chí hán tất tại không để ý, nhưng đi về phía Đông, tại Hạ Tuyệt không phục nói, "Như Hán Trung tốt, chủ để Quế Dương hai quận, cũng Giang Hạ bán quận lấy làm môi đường. Trương Hoành lời này, sơ hở nhiều, nhưng này không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn không nhắc tới một lời Lưu bị hoàn cảnh khó khăn, trái lại cường điệu tào tháo là dân tộc, cho Lưu bị đệ cung phục hán thất cây thang. Hơn nữa cũng rất lưu manh thừa nhận là chính mình sai rồi, nguyện ý bồi thường hai quận bán. Có thể nói là cho đủ Lưu bị lấp vài lót, mặt mũi cùng cây thang. Kỳ thứ thuyết khách chính là như thế, thuyết khách không phải làm thi biện luận cũng không phải đi biện chân lý, không ở nói tới cỡ nào hoàn mỹ cỡ nào có cướp, mà ở chỗ nói hiệp không hợp thời cục, có không có lợi hoặc là có thể nói hay không đến tâm khảm của người khác. Lưu Bị nghe song Trương Hoành mà nói, trầm mặt chốc lát, nghĩ đến rất nhiều, từ bản thân hoàn cảnh khó khăn đến suy đoán tào tháo dự định, lại tới tương lai thế cục ý nghĩ. Tuy rằng Trương Hoành không đủ để thành vì lý do, nhưng nhân lời hắn nói mà kéo dài tới thời cuộc thượng liền thành lý do. Nghĩ đến rất lâu, nhân bị nhốt cũng không biết quê dương, trường xa đã bị chính mình đánh hạ Lưu Bị, cảm thấy tôn quyền vẫn có thành ý, nhân tiện nói, tiên sinh từng nói, rất hợp cô ý. liền Lưu Bị liền phái trần chấn là sứ tiết cùng Trương Hoành nhập giang hạ qua lại giao hảo đánh hạ Lư Giang quận sau, liền lập tức vừa xông lấy giữ Trương quận. Đi tới Nhu Thu thành thảo thảo, liền lập tức hạ lệnh để Hạ Hầu Đôn lãnh binh xuất trình. Chờ đã. Nhưng mà tại Hạ Hầu Đôn liền muốn lĩnh mệnh mà ra thời điểm, Cao Thảo lại mở miệng đối Hạ Hầu Đôn nói, "3 ngày, chỉ cho ngươi 3 ba ngày, bao vây Lư Giang thành sau, trực tiếp đánh công. Nếu như 3 ngày không tấn công nổi, ngươi lại như Quan Vũ vây từng giường, vượt Hán thủy công phản thành như vậy, lưu lại mấy vạn nhân mã bao vây Lư Giang, thành, Giang một chút, Cao Thảo lại vô cùng chỉnh trọng nói, "Nhớ kỹ, không hạ được lưu giang quận quận trị lưu giang, không quan trọng lắm, không hạ được dự trương quận quận trị nam sương, cũng không quan trọng lắm. Nhưng ngươi cần phải đánh hạ Sài Tang, chặn đứt Đông Lô đi xuôi dòng cứu viện con đường, như thế cô mới có đầy đủ thời gian đánh chiếm Giang Đông, cái khác bốn quận. Hiểu không? Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói, mặt tướng rõ ràng. Nhìn theo Hạ Hầu Đôn sau khi rời khỏi đây, Tào Tháo lại chịu đến Ôn Khôi nói, là để ngừa nguyên nhượng không thể đánh hạ Sài Tang, cô đem phái ngươi lệnh 3 vạn nhân mã hướng về Nhu Thu Châu giữ. Như thế coi như Sài Tang trong tay Lô, cũng không đến nội trực tiếp có thể đi xuôi dòng, chặn đứt cô đại quân đường về. Tốn thôi, Tuân lệnh sau, liền lãnh binh mà ra. Sau đó Tào Tháo một mặt phái người lệnh Tào Nhân nắm chặt tấn công cửa động, một mặt lĩnh tinh binh 10 vạn hướng về Hoành Giang độ mà đi. Lại nói Tào Chân cùng Vương Song hợp binh công phá tiện kế sau, liền hung binh hướng về kiến nghiệp mà đi, đến Hoành Giang biến độ, sớm có Chu Phượng, Hoàng Nguyên lãnh binh canh gác. Đông nô hai tướng, bất luận Tào Chân, Vương Song làm sao chửi bậy, đều thủ vững công ra, Tào Chân bất đắc dĩ chỉ có thể mấy công. Phường, đỡ bên vẫn không thể công đến sau, đoạn, mặt không ngừng ngủ đêm, lúc này mới phá hoại giang. Sau đó mười mấy vạn đại quân Minh Ngông quần quật vượt qua Trường Giang, bao vây Kiến Nghiệp thành. Không lâu, Tào Hưu cùng Trương Liêu, Lý Điển Dã công phá cửa động, thành công cùng Tào Tháo hội sư, cộng đồng bao vây, tấn công Kiến Nghiệp. Mặt khác, Hạ Hầu Đôn thì phụng mệnh lĩnh đại quân 10 vạn, đến công Lư Giang, bất quá mấy ngày, liền ngay cả phá mấy huyện, bao vây Lư Giang thành. Lư Giang thái thú vốn là Từ Thịnh, nhân Tôn Lưu giao chiến đi chiến trường, lúc này tạm chợ chợ thấy Hạ mã đảo, nào dám thành giao chiến liên quyết tâm dựa vào tường cao tử thủ thành trì. Hạ Hầu Đôn thấy thế, liền trực tiếp hạ lệnh đại quân không ngừng ngủ đêm tấn công Lư Giang thành, liên tục tấn công 3 ngày, tàu quân lưu lại gần vạn thi thể, vẫn như cũng không có công phá Lư Giang. Bất đắc dĩ, Hạ Hầu Đôn chỉ có thể lưu lại 3 vạn nhân mã bao vây Lư Giang. Tự linh 6 vạn nhân mã, muốn vượt sông tấn công Sài Tang. Nhưng mà, liền tại Hạ Hầu Đôn độ trường Giang thời gian, vừa vặn gặp phải đi xuôi dòng đến đây chi viện Tôn Hoàn thủy quân. Báo, đại quân đang sông. Toàn quân tốc, tan Hạ Hầu dòng mà xuống Hoàng, nghe được báo, Biết Hạ Hầu Đôn đại quân lúc này vừa vận bán độ, không khỏi đại hỉ, trực tiếp bắt lấy thời cơ chiến đấu, hướng Hạ Hầu Đôn đại quân giật đi. Hạ Hầu Đôn đại quân do xoay sở không kịp, bị Tôn Hoàn giết đến tổn thương vô số, thủy quân càng bị tiêu diệt gần nửa, chỉ có thể lui giữ Giang Bắc. Tôn Hoàn thắng lợi sau, thấy Hạ Hầu Đôn như trước thế lớn, liền đóng quân xài tàng, một mặt làm người báo cho Tôn Uyển, một mặt cùng Hạ Hầu Đôn xa xa đối lập. Đồng dạng bất đắc dĩ Hạ Hầu Đôn, lúc này cũng chỉ có thể đồng dạng lựa chọn một mặt khép mã báo cho Tào Tháo, một mặt cùng Tôn Hoàn cách đối lập. Giang Hạ. Nghe nói Trương Hành báo lại Lưu Bị ý cùng Lại quy liên minh tôn quyền không khỏi đại hỉ, liền ngay cả bận bịu hạ lệnh để lục tốn, Tam Ninh, Chu Hoàn, toàn tông nuôi quân. Sau đó Tôn quyền liền cẩn thận tiếp đón Trần Trần nói, ngày xưa chinh phạt Kinh Châu, toàn nhân tào tạc gây xích mịch, cô nhất thời sai trà, mới gây thành không hòa thuận. Hôm nay cô muốn cùng Hán Trung Vương quên cử phẫn, vĩnh kết minh tốt, hợp lực phá tào. Võng Tiên Sinh thiện nói hồi tấu. Trần Trần nghe vậy, xúc động lĩnh rõ. Ngay kế, Tôn quyền đưa đi Trần Trần sau, liên lên đại quân đội, hướng về cứu 6 quận. Đội thứ nhất, lấy Chu Thái là tả, Hàn Dương Đội thứ hai, lấy Hoàn là tả, toàn là hữu. Đội thứ ba, lấy Đinh Phụng là tả, Chu Nhân là hữu. Đội thứ tư, lấy Phan Trương là tả, Mã Trung là hữu. Thứ năm đội, từ Lục Tốn tướng lĩnh, lại tuyển Cam Linh làm tiên phong, Thủy Phận quân tinh nhuệ vạn người đi đầu. Tôn Quần Linh còn lại quân mã, sau đó tiếp ứng. Quy 1 chương 44, Lục Tốn đại phá Hạ Hầu Đôn. Chương 44, Lục Tốn đại phá Hạ Hầu Đôn. Báo, Tào Tháo đã phá hoành ràng, đội trưởng rằng, Vinh Lâm tiến nghiệp. Báo, Tào Hưu đánh tan cửa động, cùng Tào nghiệp. Báo, Hạ Hầu Đôn lên đại quân vạn, vây lữ Báo Tôn Hoàn tướng quân đại phá hạ hầu Đôn đại quân, Hạ hầu Đôn lui giữ trường giang bờ bắc. Hiện tại Tôn quyền phân phối xong xuôi sau, lại liền truyền báo tượng, giao đến Tôn quyền hầu như hồn phi phách tán, vội vã viết thư cùng Hoàn Phát, làm hắn khoé mã đưa đến Lưu Bị trong tay, cầu xuất binh công thảo, lấy đạt vây ngụy cứu triệu mục đích. Một bên khác, vừa lui đến giang lăng Lưu Bị, rồi mới từ mọi người trong miệng biết, nguyên lai Quế Dương, Trường Sa đã nhập chính mình tay, Tôn quyền cố ý bắt thông, tại, điểm, nhiên, việc Lưu Bị tuy rằng bị Tôn quyền động tác này khiến cho không thoải mái, vẫn như cứ gọi đến sứ giả vào bên trong. Hoàn Phát đi vào thi lễ song xuôi sau, liền đem Tôn quyền thư giao cho Lưu Bị, nói: "Việc này hết sức khẩn cấp, tính xin hắn trung vương sớm ngày xuất binh." Lưu Bị xem lướt qua thư xong xuôi, liền đối với Hoàn Phát nói: "Việc này ta đã hiểu, ngươi có thể tới trước dịch quán nghỉ ngơi, đối đãi ta điểm tưởng sau, liền có thể xuất phát." Hoàn Phát nghe xong Lưu Bị lời nói liền ngay cả liền nói cảm ơn mà ra. Lưu Bị thấy Hoàn đi, liền đem thư truyền đọc mọi người, chợt nói chuyện: "Các vị nghĩ như thế nào?" Mọi người xem xong xuôi sau, Tế Tiểu Trình kỳ ra khỏi hàng nói, thần cho rằng, Tào Tháo thâm nhập giang đông, chính là quân ta kiến công thời gian. Nhưng đồng thời lên hai đạo nhân mã, một đường ra Hà Trung, lấy ung lương, một đường ra Tương Dương, công phản thành. Hai đường các hương binh 10 vạn, kề vai sát cánh, Tào Tháo nghe nói, tất nhiên sợ hãi trở ra. Mà đợi Tào Tháo rút quân về thời gian, nói vậy quân ta từ lâu đoạt được mấy quận. Lưu bị nghe xong lời này, còn không tới kịp mở miệng, Mã Lương dĩ nhiên ra khỏi hàng khuyên ngủ, Trình nhưng có sơ chỗ. nói, nghe rõ. Mã Lương giải thích, quân ta liên tục kinh hãn trung chi chiến, Tương phản chi chiến, tranh cấp Kinh Châu chi chiến này ba trận đại chiến, đã sớm là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Quan trọng hơn chính là, nhân nhiều năm liên tục chinh chiến, đất ruộng có bao nhiêu ham vụ, lương thảo không thể là thế. Bây giờ Úc Châu chi lương, tự thủ có thừa, như muốn ra xuyên chinh chiến đung lương, bất quá nhạc chống đỡ 3 vạn đại quân một tháng lâu dài. Mà Kinh Châu chi lương càng sâu, chỉ có thể chống đỡ 2 vạn đại quân một tháng lâu dài. Vì vậy Tế tự nói, không đúng lúc. Trình Ký Mã Lương nói tới sau, lặng lẽ không nói. Hai vị từng nói, tất cả đều có lý. Lưu bị thấy thế, liền đi ra điều đình nói chuyện, như thế liền có thể điều hòa một 2. Lệnh Ngụy Diên Hưng binh 3 vạn, cháp sương 10 vạn, binh gia Quỳ Sơn, vân trưởng Hưng binh 2 vạn, cháp sương 5 vạn, tiến công Tương Phản. Đã vây Ngụy Tú Triệu, một tháng chi lương nghị đến là đủ. Nói xong, Lưu Bị nhìn về phía một bên phát chính, thấy hắn gật đầu biểu thị không có có dị nghị truyền lệnh Ngụy Diên, quan vũ theo kế hoạch làm việc. Sau đó, Lưu Bị liền vội vã khởi hành hồi Thành Đô. Bất quá trước khi đi, Quan Vũ đặc biệt tìm Lưu Bị muốn lý nghiêm đến tổng đốc Giang Hạ, để ngừa giang đông khác, sau, nghiệp, không ra 10 ngày, liền phá kiến nghiệp thành. Sau đó Tào Tháo phân quân ba đường, một đường Tào chân đốc vương song đi lấy Lưu Lăng quật quận, một đường Tào Hưu đốc Trường Liêu, Lý Điển đi lấy Tối Kế quật, bản thân lĩnh người cùng một con đường ngựa đi lấy nô quật. Giang Đông sĩ ra, thấy Tào Tháo thế lớn, có bao nhiêu kẻ đầu hàng, vì vậy Tào Tháo ba đường đại quân, hầu như không đánh mà thắng liền trực tiếp bao vây ba quận quận trì sở tại. Đợi đến lục Tốn đến xài tăng thời gian, cháu họ Hoàn trong miệng biết việc này, không khỏi giật nảy cả mình, than thở, quân ta cùng Liêu bị đại chiến không thể đột nhiên giải, mới làm cho Tào Tặc có cơ hội để lợi dụng được, thâm nhập Giang Đông. Dứt lời, liền triệu Hoán Chu thái, hàng đương đến đây nói: Hạ Hầu Đôn thâm nhập giang đông địa phương, không biết nơi đây địa lý. Hai người ngươi có thể lãnh binh nhiều sơn đạo sao đến Hạ Hầu Đôn doanh trại sau, lấy phóng hỏa làm hiệu, đến lúc đó ta thân lĩnh đại quân tử trung lộ tiến công, như thế có thể một trận chiến bắt đến Hạ Hầu Đôn. Hai tướng thủ kế dẫn binh mà vào. Sau đó Lục Tốn lại gọi đến Phan Trương, Đinh Phụng, mật ngự một phen sau, hai tướng cũng lãnh binh mà đi. Đợi đến canh hai lúc, Chu Thái dẫn một quân tử sơn đạo sao đến Hạ Hầu Đôn doanh trại sau, liền lệnh Đồng thời cũng dẫn một tử lệnh một chỗ sơn đến Hạ Hầu sau, cũng theo kế phóng hỏa. Hai đạo nhân mã phóng hỏa sau, liền dẫn quân quyết đi doanh trại bên trong. Hạ Hầu Đôn trong doanh trại nhất thời đại loạn, nhân mã xung kích lẫn nhau, giẫm đạp. Hạ Hầu Đôn thấy thế, cuống quýt lên ngựa, muốn chỉnh quân phản công. Nhưng vào lúc này, Lục Tốn lĩnh đại quân từ đường ngay đánh tới, Hạ Hầu Đôn đại quân tức khắc tán loạn, tử thương giả nhiều vô số kể, thoát thân giả hỗn phí y ráp. Hạ Hầu Đôn tức khắc kinh hãi, liền lĩnh toàn quân vọng phương bắc đột phá vòng vây mà chạy. Chạy không thoát mấy dặm, đột nhiên phụ, đi ra. Hạ thấy thế, càng thêm sợ, càng thêm ra sức lưu vong. Hành qua cánh lĩnh, chợt thấy một viên đại tướng dẫn người ngựa từ đường nhỏ lao ra. Hạ Hầu Đôn mặt xám như cho tàn nói, mạng ta xong rồi. Chờ tiếp cận, Hạ Hầu Đôn bỗng nhiên phát hiện là Ôn Khôi quân đội sở thuộc, nhất thời vui mừng khôn xiết. Ôn Khôi thấy Hạ Hầu Đôn chật vật dáng rất nói, tướng quân có thể đi đầu một bước, ta đến đoạn hầu. Hạ Hầu Đôn cũng không tránh nhượng, lúc đó liền đột nhiên ngựa mà đi, lưu lại Ôn Khôi đoạn hầu. Ôn Khôi tại cây rừng tĩnh mộng nơi, cùng hiểm trở đường mòn, nhiều thiết tinh kỳ cho rằng nghi binh. Đợi đến định phụng, Phan Trương chạy tới, thấy dưới sườn núi ra rác, có Phủ, không dám truy đuổi, thu mà quay về. Lùi truy binh sau, liền tới Hạ Đôn, mà đi. Hạ Hầu Đồn hỏi, mạng cơ dựa vào cái gì biết ta rơi vào hiểm địa? Không phải tướng quân phái người làm ta tới cứu? Ôn Khôi nghe xong Hạ Hầu Đồn câu hỏi, không khỏi kinh ngạc nói, chợt lại thay đổi sắc mặt, không được, Nhu Thu Châu e sợ có sai lầm. Nói chuyện, Ôn Khôi cũng không giải thích, liền dục đại quân vội vã chạy về phía Nhu Thu Châu. Cùng đến Nhu Thu Châu doanh trại nơi, không gặp nửa cái tinh kỳ. Ôn Khôi đang ngạc nhiên nghi ngờ trung gian, chỉ nghe một tiếng trống vang, trong doanh trại tinh kỳ sát, tất cả đều là đông ngô cơ dí, doanh mở ra, một viên đại tướng cầm đao thúc ngựa mà ra, hét lớn, các hạ tới chậm, ta sớm đoạt nơi này đã lâu rồi. Tôn Khôi định tần nhìn lại, chính là Đông Ngô đại tướng Cam Dương Bá. Còn chưa chờ hắn có hành động, Cam Linh đại đao chỉ tay, trong doanh trại vạn mũi tên cùng phát, Tôn Khôi nhân mã nhất thời tổn thương nặng nề. Thấy việc không thể làm, Tôn Khôi liền cùng Hạ Hầu Đôn lãnh binh vọng nhu tu thành mã đi. Một bên khác, Ngụy Diên tu được Lưu bị mệnh lệnh sau, liền hưng đại binh 3 vạn, cháp sưng 10 vạn, tự kỳ sơn mà ra, vây quanh kỳ sơn trại. Mà Quan Vũ thì xuất lĩnh đại quân 2 vạn, cháp sưng 5 vạn, trinh, đi công phản. Lúc này đóng Tương đại tướng Hạ nghe Vũ hưng lên phía Bắc lấy Dương, Nhất thời kinh hại đến biến sắc, vội vã chiêu mọi người đến đây thương nghị. Hạ Hầu thượng nói: "Quan Vũ vung công ưu, lần trước lên phía bắc nước ngập bảy quân, uy trấn Hoa Hạ, xuôi nam lại lớn phá Đông nô, bắt Lăng Đồng. Ta muốn thủ vương công ra, các vị nghĩ như thế nào?" Phó tướng Trương Phổ nói: "Ngày xưa Bình Nam tướng quân tử Công Minh tiến quân thần tốc, đại phá Quan Vũ, Ngụy Vương Xương Chi can đạm giỏi nhiều mặt, lại tán có Chu Á Phu chi phong. Hôm nay tử Công Minh đang phụ mệnh giúp đỡ tướng quân thủ tướng Quan Vũ này đến, là chịu chết vậy, gì Tướng quân có thể lệnh Từ Công Minh chiến, có thể thắng Quan Vũ." Hạ nghe vậy lại hỉ. Liên truyền lệnh đang tuần tra thành phòng từ hoàng lãnh binh ngựa ba và người, đi bắt Quan Vũ. Quy 1 chương 45. Chương 45. Lại nói từ hoàng đang tuần phòng, đột nhiên được hạ hầu thượng mệnh lệnh, muốn hắn linh tinh binh ba vạn, và, đi vào bắt Quan Vũ. Từ hoàng dưới sự kinh hãi, vội vã khoé mã đi tìm hạ hầu thượng nói chuyện, Quan Vũ thế tới hung hăng, khí si khí đang thịnh, cần trước tiên bằng thành cự thủ, chờ Quan Vũ đại quân khí suy thời gian, tái xuất chiến mới có thể toàn công. Nếu là lúc này xuất chiến, tất nhiên bất lợi, mong rằng tướng quân điều tra tường tận. Hạ Hầu Thượng nghe xong Từ Hoảng lời nói, bất mãn nói: "Ngày xưa Quan Vũ nước ngập bảy quân, uy trấn Hoa Hạ, thiên hạ không người dám anh phong thời gian, công minh còn tại Hán thủy bờ bắc, tiến quân thần tốc, đại phá Quan Vũ, hôm nay sao trái lại nhát gan không tiến?" Từ Hoảng nói: "Lúc này không giống ngày xưa, ngày xưa ta phá Quan Bình Liêu Hoa sau, có đông Ngô tập kích Quan Vũ sau, nhiều loạn quân tâm, lại mượn Quan Vũ cửu tỉnh, tại trước trận lớn tiếng gọi người, hàng sĩ khí. Trật lại lợi dụng lúc Quan Vũ cánh tay phải thiếu lực, phương địch lại Quan Vũ, cuối cùng càng là tạo nhân tướng quân thừa thế ra khỏi thành, hai mặt giáp công, lúc này mới đánh bại Quan Vũ." Người làm tướng nhân nhân mã thiên lưu. Vì lẽ đó ngày xưa tiến quân thần tốc, hôm nay bằng thành cự thủ cũng không hề có sự khác biệt. Hạ Hầu thượng nghe xong lời này, xem thường nói, "Công minh cần gì trưởng quan Vũ chí khí, giết uy phương mình, ta đã tham đến quan Vũ thực có 2 vạn người mà tôi, càng là cùng Đông Ngô chính chiến mệnh nhỏ quân. Công minh lấy 3 vạn tinh huệ, công quan Vũ 2 vạn mệnh nhỏ quân, đang có thể thế như trẻ tre cần gì phải sợ hãi. Công mà cùng chiến, không nên chối tử." Tứ Hoàng nghe vậy, nhiều lần khuyên can, Hạ Hầu thượng nhưng là không nghe, bất đắc dĩ, chỉ có thể lĩnh đại quân 3 vạn vọng thanh buồn quan mà đi. Đi tới nửa đường, có thám đến báo nói Quan Vũ quân đã đoạt được thanh bồn, thanh bồn thủ tướng cũng bị Quan Vũ bộ tướng Trần Khánh Chi chém. Tứ Hoàng nghe được điện báo, nhất thời khiếp sợ không thôi, bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn lùi đến giá Go núi bên chi hữu trên đại đạo, giữa đường hạ trại, lấy kháng Quan Vũ. Một bên khác, Quan Vũ lệnh Trần Khánh Chi làm tiên phong, Quan Bình làm tiên phong phó tướng, lĩnh 7000 bạch bảo quân, hướng thanh bồn cửa ải mà đi. Quan Vũ tự lĩnh đại quân ở phía sau, binh quá dương, Không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vã dụp đại quân đi tới Thanh Bồn. Nhưng đến khi Thanh Bồn tới điểm, Trần Khánh Chi vẫn chưa chờ đợi quân Vũ, mà là tiếp tục thực hiện tiên phong chức trách, trước một bước rời đi cửa ải, kế tục hướng Bắc mà đi. Trần Khánh Chi đi được nửa đường, có thám mã đến báo nói, Ngụy Trinh Nam tướng quân hạ hầu thượng lấy từ hoàng làm tướng, nghe nói Thanh Bồn cửa ải rơi vào tướng quân tay sau, liền lui quân đến 40 dặm bên ngoài giá Go núi Hưu bên trên đại đạo, giữa đường, trại, đường đi. Trần Trản Chi có thể giúp ta một chút sức lực." Quan Bình nói, "Từ Hoàng Linh, tất nhiên là Tào Quân tinh huệ, bây giờ lại di giật đại lao, nếu như cùng hắn giao chiến, một khi chiến đấu thất lợi mà nói, tất nhiên cho quân ta sĩ khí tạo thành ảnh hưởng bất lợi." Trần Khánh Chi lại nói, "Từ Hoàng Linh binh sĩ đi cả ngày lẫn đêm cứu viện Thanh Bồn, biết được Thanh Bồn bị chiếm đóng sau, lại vội vã lùi đến giá gol đuổi đóng trại, hiện tại tất nhiên hẻ bại bất kham. Hơn nữa bọn họ ly quân ta xa như vậy, nhất định đối với ta quân sẽ không có vực, lợi dụng lúc bọn họ doanh dự, vài, ý, tỏa khí, không có không thắng lợi đạo lý." "Cứu hộ ta nghe nói kẻ địch doanh trại phủ cận, dựng cây phi thường gây tốt, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng ban đêm ra. Nếu như Thản Chi thực sự có nghi ngờ, vậy ta liền lĩnh tinh binh 500 tại trước tập kích từ hoàng doanh trại, Thản Chi có thể lãnh binh quân theo đuôi ta sau, một khi quân địch tháo chạy, liền xua quân đánh lén, nếu nếu có điều sơ xảy, cũng tốt tiếp ứng." Quan Bình nghe Trần Khánh Chi đều đem nói tới phần này lên, liền đồng ý đề nghị của hắn. Liền, Trần Khánh Chi liền xuất lĩnh 500 áo bào trắng kỵ binh tại trước, Quan còn lại binh ở phía sau, đêm tối đi gấp vọng từ hoàng doanh trại mà đi. Đi được giá núi, quả nhiên như Trần Khánh Chi dự liệu như thế, Quân địch nhân giá go núi rừng cây rậm rạp, thắng mã ban đêm cha xét không dám đi xa. Trần Khánh Chi thấy có cơ hội để lợi dụng được, liền nâng thương thúc ngựa, dẫn dắt 500 kỵ binh nhẹ đi tới Từ Hoàng doanh trại, kéo ra hàng rào, hô to một tiếng, toàn bộ giết vào trong trại, đường nhỏ buôn trùng quân đến giết Từ Hoàng. Chỉ là trung quân nhân mã chính là Từ Hoàng lĩnh bản bộ, là tinh nhuệ tinh nhuệ, Trần Khánh Chi kỵ binh nhẹ vừa vào trước doanh, liền nghe thanh mã tình, các Trần Khánh Chi dẫn binh đến trung quân, từ lâu bày ra trần thế. Trần thấy nơi này trận thế như mình, không thể đột nhập. Không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian ở đây Trần Khánh Chi, liền xuất lĩnh 500 kỵ binh nhẹ, tả xung hữu đột, giết đến tàu binh tất kinh, không biết quân địch có bao nhiêu người, nhất thời tự quấy dày nha loạn. 500 kỵ binh nhẹ, tại trong doanh trại tung hoành chạy băng băng, trung quanh chớp lửa, gặp người cũng giết, doanh trại bên trong, tiếng la chấn động mạnh. Trần Khánh Chi từ doanh trại cửa nam giết vào, từ cửa bắc mà ra, lại từ cửa đông giết vào, từ cửa tây mà ra, liên tục nhiều lần, giết đến tàu quân run như cầy sấy. Trên thực tế, cũng chính là hệ thống binh, hệ thống ngựa, mới có như vậy sức chịu đựng, đổi lại người bình thường, ngựa, đêm tối 40 quân đã sớm hẻo Nơi nào có thể 5 lần 7 lượt giết vào giết ra. Cùng lúc đó, theo đuôi Trần Khánh Chi mật sau hành quân quân Bình, thấy từ hoàng doanh chạy quả nhiên đại loạn, liền xua quân đánh lén. Lần này, để nguyên bản chỉ là hỗn loạn mà bất bại tào quân, dồn dập chạy tán loạn. Từ hoàng bản bộ 3.000 người tuy rằng tinh nhuệ, nhưng cũng bị loạn quân xung kích, mơ hồ có chút rối loạn trận tuyến. Uống không ngừng được loạn quân chạy trốn từ hoàng, bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn bản bộ binh mã, vừa đánh vừa lui. Chín mới qua truy sát, nói, khí người, lần này tác Đủ để dùng từ hoàng sợ hãi. Nghĩ đến lúc trước mình và Liêu Hóa tại Hán Thủy một bên bị từ hoàng đánh tan doanh trại, quan binh không khỏi càng nói càng hưng phấn. Trần Khánh Chi nhưng cười không nói. Cái gì? Mưu nhượng không chỉ có không có đánh hạ sai Tang, trái lại đại quân bị lục tốn phá, hơn nữa Nhu Thu Châu cũng bị lục tốn thiết kế đột lại. Đang vây công nô quận Tào Tháo, đột nhiên nhận được khế mã điện báo, tỏ rõ vẻ tái nhợt nói chuyện. Chầm tứ chốc lát, Tào Tháo liền lệnh Tào Nhưu Tu Châu là trấn đứt tôn quyền quận Giang, cứu viện Ngô quận, tối cái quận, Đan Dương quận yếu đạo, Tôn Khôi cũng không có bảo vệ. Bây giờ chúng ta chỉ có hành trang độ cái này đường về, một khi bị Giang Đông cướp đi, quân ta thì sẽ bị vây ở bờ Nam Trường Giang. Đến lúc đó Tôn quyền chỉ cần thủ vững không ra, hoặc là xuất quân đối lập, quân ta sẽ nhân lương thảo không đủ bị tươi sống dây dưa đến chết. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ cuối cùng đường sống. Tao không thấy Tào Tháo như thế trị trọng nghiêm túc, liền nói chuyện, nếu có sở, ta đầu. Nói xong, liền hành mà đi. Tao không sau, tháo lại tổ chức trung Hộ quân Hạ để hắn đi thủ tự Giang nhập trưởng Giang khẩu nơi cửa động, tương tự nói với Hàn Hạo đây là cuối cùng đường sống, nhất định phải bảo vệ vân Sau đó, lại phái khoái mã truyền lệnh Tào Hưu, Tào Chân cùng rút quân về sẽ đi gặp Lục Tốn. Quy 1 chương 46. Chương 46. Lại nói từ hoàng bị Trần Khánh Chi đột kích đêm đầy lùi sau, liên vừa thu nạp bại binh, vừa lùi lại đến Nghi thành huyện, đến khi Nghi thành thời gian, bất quá hơn 5.000 người. Lại trải qua vài nhật nghỉ ngơi sau, thu nạp hơn vạn bại binh sau, từ hoàng phó tướng Đối từ hoàng nói, Nghi đất bé, dễ công khó thủ không phải cự thủ tốt sở tại, tướng quân sao không lui về Tương Dương cùng bá nhân hạ hầu thượng tự, tướng quân cùng cố thủ. Từ Hoàng nghe xong lá kiến đề nghị, lá tướng quân nói tới có lý. Sau đó liền dẫn linh toàn quân hướng Tương Dương mà đi. Cùng lúc đó, đang ở Tương Dương hạ hầu thượng cũng thu được từ Hoàng tại giá gỗ núi binh bại tin tức, khiếp sợ không thôi. Liên hội bận bịu triệu tập chúng tướng thương nghị. Hạ hầu thượng nói với mọi người nói, ta vốn tưởng rằng Từ Công Minh ngày xưa có thể tại Hán Thủy bờ Bắc đại phá quân vũ, hôm nay xuất trình, cũng tất nhiên có thể đạt được thắng lợi, không muốn dĩ nhiên ngược lại bị quan vũ đánh bại. Hiện đang nhớ tới Từ Công Minh đi ngôn luận. Mới rõ ràng từ Công Minh nói không hoa, không hổ là thế chi tướng tài. Nói xong lại trách cứ Phó tướng Trương Phổ để từ hoàn suất chiến ý đồ xấu, trong lời nói tất cả đều là từ chối trách nhiệm tâm ý. Trương Phổ nghe xong hạ hầu thượng lời nói, bất mãn trong lòng, mở miệng liền hướng hạ hầu thượng hỏi, tướng quân cho rằng, từ công minh là ai cơ chứ? Hạ hầu thượng nói, từ công minh thế chi tướng tài, cho dù Ngụy Vương cũng khen không dứt miệng, cần gì phải lại nói? Trương Phổ gật đầu nói, tướng quân nói rất có lý. Nhưng mà mạn tướng nghe nói, Vĩnh Nam tướng quân tử công minh, tại giá gỗ núi Cũng không phải là bị quan Vũ đánh tan mà là bị quan Vũ giới chướng một viên tên là Trần Khánh chi tiểu tướng đánh bại mặt tướng nghe nói này viên tiểu tướng tên không ra quận huyện vốn là vô danh hạ tướng chỉ vì đi mạch thành thời gian đối quan Vũ không rời không bỏ mới có thể đến này địa vị cao đứng hàng kỵ tướng bởi vì mời tướng quân thử nghĩ cỡ này nhân ân tình mà ngồi ở vị trí cao hạ người vô danh làm sao so được với chinh chiến mấy chục năm liền Nguyễn Vương cũng khen không dứt miệng từ công Minh vì lẽ đó mặt tướng cho rằng từ công minh lần này trên bại chỉ vì lần trước tướng quân mạnh mẽ làm hắn xuấtnh hắn lòng mang bất mãn bên giới mới cô ý lời biếng quyền lấy hiện ra tướng quân chim mưu vô năng, mà hắn chi hiệu biết chính xác. Vốn là không muốn thừa nhận bản thân lưu tính phạm sai lầm hạ hầu thượng, nghe xong chương phổ lời nói, nhất thời cảm thấy vô cùng có lý. Lúc này hạ hầu thượng càng là suy tư, càng là cảm thấy là từ hoàng là cố ý lừa biếng, mới dẫn đến binh bại, không khỏi trong lòng phẫn hận càng thêm, liền tức giận nói chuyện, từ hoàng này thất phu, dĩ nhiên như thế lựa ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, liền nghe được người hầu đến báo nói, từ hoàng lãnh binh lui về từng giường, đang đường bên ngoài, muốn tìm thấy tướng quân. Hạ hầu thượng nội truyền từ hoàng đi vào, cố ý châm chọc nói, từ tướng quân chính là thế gian hiếm thấy tướng tài. Lần này chi bại muốn là ta mưu lược không đủ, hối không nghe tướng quân nói như vậy, cố thủ Tương Dương, lại nu đổ phản kích. Từ Hoàng nghe xong hạ hầu thượng lời này, cho rằng hạ hậu thượng là muốn đem trách nhiệm ôm đồm trên người hắn, cũng trấn an bản thân, không khỏi hết sức cảm động nói, tướng quân có thể làm ý nghĩ như thế, chính như mất bỏ mới lo làm chuồng, thời điểm chưa muộn. Lúc này lấy Tương Dương tưởng thành chi kiên cố cự thủ quân vũ, vẫn tới kịp. Hạ hầu thượng nghe xong lời này, không khỏi cảm thấy trói thai, cho rằng Từ Hoàng phản trào phúng cho hắn, nhất thời vô bàn đứng dậy, tức giận quát lên, thất phu sao dám như thế bắt nạt cho ta. Vốn là hết sức cảm động Từ Hoàng, Vào giờ phút này là đầu góc mơ hồ, không rõ vì sao, Kinh Ngạt nói, tướng quân lời này, từ đâu nói tới? Hạ Hầu thượng nói, ta làm ngươi lính binh đi chống lại quân Vũ, ngươi như không đi vậy liền thôi, nếu lính binh đi tới, làm sao dám lười biếng làm việc, cho tới binh bại tại Vô Danh hạ tướng tay. Tư Hoàng vội vã giải thích, trên chiến trường sự tình, bản chính là không có định luận, thắng bại chính là binh ra chuyển thượng. Hạ Hầu thượng càng thêm tức giận nói, tốt ngươi cái từ công minh, đều đến lúc này, còn dám xảo ngôn lưới biện, nhớ ngươi từ công minh chinh chiến một đời, lại bị Vô Danh hạ tướng đánh bại, làm sao để người tin tưởng? Chẳng lẽ cho rằng ta ngu muội hay sao? Nói xong, cũng bất đồng từ hoàng biện giải, liền quát lớn tả hữu đem Từ hoàng đẩy ra chiến đấu, lây chính quân pháp. Chúng tướng nghe xong hạ hầu thượng mệnh lệnh, nhất thời khiếp sợ phi thường, vội vã ra khỏi hàng không ngừng là từ hoàng cầu xin. Mọi người cầu một lát sau, hạ hầu thượng mới giọng căm hận nói với Từ hoàng, hôm nay liền xem ở chúng tướng mặt mũi bên trên, tha cho người một mạng, ngày sau dám to gan lần thứ hai cố ý lừa biếng, đến lúc đó hai tội đều phạt, cùng nhau luận xử. Nói xong, liền làm người đem Từ hoàng kéo ra ngoài trượng trách 20, lấy đó cảnh giới. Sau đó, hạ hầu thượng vừa phái tướng lĩnh chỉ thủ tướng quân bốn cửa, vừa phái người báo tin cho tàu nhân. Ngày kế Hạ Hầu thượng đang bố trí bốn phía thành phòng thời điểm, đột nhiên cửa nam đưa tin tới nói, Quan Bình cùng Trần Khánh Chi xuất lĩnh binh mã tại cửa nam ở ngoài khiêu chiến. Hạ Hầu thượng nghe xong điện báo, liền vội bận bịu vọng cửa nam mà đi, vừa tới nam đầu tường, liền nghe được ngoài thành tiếng chửi, vô cùng đắc ác, không khỏi sắc mặt tâm trầm trọc. đến trên tường thành, tận mắt nhìn thấy Quan Bình cùng Trần Khánh Chi hung hăng tư thái, càng la không khỏi giận dữ nói, "Nhanh bị binh mã, ta muốn ra khỏi thành cùng hắn quyết một trận tử chiến." Một bên bị Lâm Thời phái tới thủ cửa nam tướng Linh tử Thương nghe xong, vội khuyên đến, "Tướng không thể, quân địch thắng liên tiếp mấy trường, si khí đang thịnh. Lúc này cần phải kéo hắn mấy ngày, các quân địch khí suy mà không phòng bị sau, tái xuất thành đối chiến, có thể chiếm được toàn công. Hạ Hầu Đôn nghe xong lời này, mới ấn xuống tức giận, lĩnh tử thương thủ vững cửa nam, liền hướng về hắn nơi đi tới. Nam Dương của chị, huyện thành. Tự tương phàn chi chiến quan Vũ lui còn sau, Tào Tháo liền lệnh Tào Nhân tổng đốc kinh Bắc. Nhân phàn thành bị quan Vũ liên tục tấn công mấy tháng, hơn nữa bị quan Vũ nước ngập bảy quân đại thủy nhấn chìm âm, tường thành hàng rào các tử lâu lệnh thơi, đó hôm đó, Tào Nhân đang xem binh thư, Đột nhiên khép mã đến báo nói Quan Vũ lĩnh quân lên phía Bắc, liền vội bận bịu triệu tập mọi người thương nghị đối sách. Tào nhân hướng mọi người nói, "Quan Vũ lần này lãnh binh ngựa 2 vạn người lần thứ hai lên phía Bắc, thảo phạt Tư Phản. Ta muốn làm người lĩnh đại quân đi vào chính phạt, chư vị ai nguyện ý tiếp này trọng trách?" Tào nhân lời nói nói xong hồi lâu, nhưng không thấy có người theo tiếng. Lại qua hồi lâu, Bộ hạ Lạ Kiển mới đi ra nói chuyện, "Quan Vũ chí dũng song toàn, không thể khinh địch, không bằng cự thành mà thủ, mới là sách." Lã Kiển nói xong, Nguyên bản không nói một lời chúng tướng liền lập tức tiến lên phụ nói chuyện, "Lã đô uy nói có lý, thủ vượng chớ ra, chính là thượng sách." Tào Nhân thấy mọi người ý nghĩ tương đồng, liền muốn định ra văn thư, truyền lệnh kinh bắc cấp thành quan lại khẩu, nếu là quan vũ đột kích, từng người canh gác cửa ải, ghi nhớ thủ bưng chớ ra. Nhưng mà Tào Nhân trong tay văn thư còn chưa viết xong, liền có người hầu báo có hạ hầu thượng sứ giả cầu kiến. Tào Nhân nghe nói, vội vã truyền lệnh để sứ giả đi vào. Sứ giả thấy Tào Nhân, thi lễ xong xuôi sau, liền tỉ mỉ đem thanh buồn cửa ải thất lạc từ hoàng binh bại, quan vũ tiên phong binh lâm tương giường dưới thành các sự tình từng cái kể rõ cho mọi người biết, sau đó lại hướng Tào Nhân biểu đạt hạ hầu thượng cầu viện ý tứ. Quy 1 chương 47. Chương 47 Nghe xong sứ giả sao, Tào Nhân liền hỏi kế chúng tướng, tất cả mọi người nói chuyện, hạ hầu thượng chính là hạ hầu ra hậu bối bên trong, ít có tướng soái tài năng. Ngụy Vương đối với Hàn Vũ rất nhiều, Thế tử, Tào Phi cũng cùng hắn quan hệ kết giao sâu, nếu là không cứu, rất có khả năng sẽ bị vất tội, bởi vậy không thể không cứu. Tào Nhân cảm thấy mọi người nói tới có lý, liền hướng mọi người nói, nếu các vị đều cho rằng không thể không cứu, xin hỏi vị nào dám lánh binh đi cứu. Mọi người nghe xong Tào Nhân lời này, lại khôi phục trước trạng thái, toàn bộ lặng lẽ không nói, lại không người theo tiếng. Nói cứu hạ hầu bá nhân, là các ngươi, không dám đi cứu, cũng là các ngươi. Tào Nhân thấy thế tức giận nói, Quan Vũ bất quá chỉ là 2 vạn nhân mã, có gì có thể sợ chỗ. Mọi người nghe xong Tào Nhân từng nói, trong miệng tuy rằng nửa câu không nên, nhưng trong lòng nhiều là dồn dập cười lạnh nói, nếu không sợ, các hạ sao không tự mình lãnh binh đi cứu? Vẫn qua một lát sau, chúng tướng bên trong mới chuyển ra một người nói, mặt tướng ngụy đi. Mọi người thấy đi, chính là Tào Nhân đắc lực can tướng Lưu Kim. Tào Nhân thấy có người nguyện ý lãnh binh tứ viện, hết sức cao hứng, liền nói với Lưu Kim, Quan Vũ có nhân mã 2 vạn, ta trợ tướng quân binh mã 5 bạn. lấy nhiều kết quả, không đến đại bại. Hiện Kim quân lệnh đem ra thời điểm, Tôn Lễ mở miệng nói với Tào Nhân, "Mô có một kế, có thể phá Quan Vũ." Tào Nhân nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Tính kế thế nào?" Tôn Lễ nói, "Tương Dương quận hạ nghi thành huyện Tây trong núi, có yên, huyện hai cốc, trong cốc có một Di vương, kỳ danh Mai Phu, hùng di binh mấy vạn. Này Di vương đã sớm muốn quy thuận tại Ngụy Vương, chỉ là khổ không cửa đường, tướng quân có thể phá người đi tới chiêu an cho hắn. Chờ Châu Kim tướng quân cùng Quan Vũ giao chiến thời gian, làm hắn hung binh tập kích Quan Vũ sau, đã như thế, Vũ thất bại." Tào Nhân nghe xong Lễ sau, vô cùng cao nói, "Được kế này gì dày." Sau đó Liên dựa theo tôn lễ kiến nghị, phái sứ giả hướng về Yên, miệng hai cốc đi chiêu An Di vương Mai Phu. Lại nói tự tôn, Lưu Hai nhà lần thứ hai hòa hảo sau, Lưu bị liền lĩnh quân trở về H Châu. Tại Giang Châu cùng Trương Phi phân đạo trước, Trương Phi đối Lưu bị nói chuyện, ngày xưa nhị ca bị nhốt mạch thành thời điểm, từng phái người hướng lên trên Dung Lưu phòng, mạnh đặt cầu viện. Tại Tình, nhị ca là Lưu Phong tốc phụ, không thiếu chính là vô tình, tại Lý, đại ca bái nhị ca là tiền tướng quân, Giả Thiết viện, không cứu chính là cãi lời quân lệnh. Về Tình về Lý, đều cần phải trừng phạt một phen. Lưu bị nghe xong Trương Phi từng nói, nhân nói, nếu không phải rực đức nếp Cô Suýt nữa đã quên việc này. Sau đó Lưu Bị liền hướng Trương Phi bảo đảm trở lại Thành Đô cùng gia cát lượng sau khi thương nghị thì sẽ trừng phạt hai người. Trương Phi lúc này mới thật cao hứng trở lại bà Tây trụ sở. Lưu Bị vừa về tới Thành Đô, liền lập tức triệu đến gia cát lượng, đem Trương Phi nói tới việc cùng gia cát lượng kể rõ một lần, sau đó hỏi kế tại gia cát lượng nói, cô muốn trực tiếp cử người bắt hai người hồi Thành Đô, làm tiếp xử lý, Khổng Minh nghĩ như thế nào? Gia cát lượng nói chuyện, không thể như vậy. Muốn trừng phạt Lưu Phong mạnh Đạt, không nên quá mức nôn nóng, cần phải chậm rãi tính, nếu bức chi quá mau, chỉ sợ hai người đầu tào tháo. Không bằng trước tiên thăng hai người này là của thú, đem hai người chia liệu, sau đó có thể bắt. Còn bắt sau làm sao trừng phạt? Chúa không có thể sai người hỏi thăm văn trưởng, dù sao hắn mới là chính chủ. Lưu bị nói, Khổng Minh nói thật lạ. Lưu bị tiếp thu ra cắt lượng kiến nghị, liền phái sứ giả thăng Lưu Phong đi thủ cẩm chúc. Cùng lúc đó, cùng Mạnh Đạt kết giao sâu bành dạng nghe nói Lưu bị phải xử lý hai người chuyện này, vội vã về nhà viết thư tín, phái Tâm Phúc cấp báo Mạnh Đạt. Bành dạng Tâm Phúc mới ra thành đô cửa nam, bị thủ Mã Siêu bộ hạ bắt được, giải áp đi gặp Mã Siêu. Mã Siêu thêm thẩm vấn này, hiểu sự tình đầu đuôi sau, là tiến một bước xác định thân giả, liền đi tìm Bành Dạng. Mà Bành Dạng nghe nói Mã Siêu đi tới, liền tự mình tiếp nhập, chí rượu chờ đợi Mã Siêu. Rượu đến mấy tuần sau, Mã Siêu lấy ngôn ngữ thăm dò Bành Dạng nói, ngày xưa hắn trung vương đối xử các hạ vô cùng coi trọng, hiện nay lại vì sao như vậy không ưa. Bành Dạng lúc này đã uống rượu, trực tiếp mở miệng liền mắng nói, lưu bị cái kia cái này lao hoang đường vô lý, mới sẽ như vậy đối với ta, tương lai ta tất nhiên từng cái báo lại cho hắn. Mã Siêu lại thử dò nói, trong lòng ta cũng đối Lưu bị hoài đoán đã lâu. Bành nghe xong Mã Siêu mà nói, vui vẻ nói, các hạ có thể lên bản bộ binh mã cùng mạnh đạt liên tiếp công tại bên ngoài, ta lại lệnh xuyên binh làm nội ứng, công tại bên trong, đã như thế, đại sự có thể đổ. Mã Siêu nói, tiên sinh nói, vô cùng có thể được, cụ thể sự tình, có thể các tương lai lại thương thảo. Không lâu, Mã Siêu liền từ biệt Bành Dạng, đi mang theo Bành Dạng tâm phúc cùng thư đi tìm Lưu Bị, cũng từng cái kể rõ tại Bành Dạng trong phụ sự tình. Lưu Bị sau khi nghe, nhất thời vô cùng phẫn nộ, liền làm người lùng bắt Bành Dạng hạ ngục, chặt chẽ tra hỏi. Bành Dạng ở trong ngục, hối tiếc không kịp. Lưu Bị hỏi ra các lượng nói, Bành Dạng có phản ý tứ, cần phải xử trí như thế nào. Gia Cát Lượng nói: Bành Dạng nguyên tuy là cổ sĩ, nhưng lưu lâu dài tất nhiên sinh hoạt. Liễn Lưu bị liền Ban chết bành dạng. Bành Dạng chết rồi, mà khác có quen biết người đem nguyên do chuyện báo chi Mạnh Đạt. Mạnh Đạt được đến gửi thư, nhất thời sợ hãi không lứt, cử chỉ thất thố. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có sứ giả đi tới, Điệu Lưu phong hồi hích châu đóng giữ cầm trúc. Mạnh Đạt trong cơn kinh hoàng, liền đi mời tới dùng, phòng Lăng Đô Úy thân Đàm, thân nghi hai huynh đệ đến đây thương nghị nói, ta cùng Pháp Hiếu trực như thế có công với Hàn Trung Vương, bây giờ Pháp Hiếu trực ngồi ở vị trí cao, Hàn Trung Vương nhưng vong ngã trước công, muốn ra hại ta, vì đó làm sao? Thần Đàm nói, ta có một kế có thể để Hán Trung Vương không thể ra hại các hạ. Mạnh Đạt nghe xong Thần Đàm từng nói, tâm đại hỉ, vội hỏi, "Tính kế thế nào?" Thân Đàm nói, "Huynh đệ ta hai người đã sớm muốn nương nhờ vào Ngụy Vương, bây giờ các hạ có thể làm một biểu, từ Hán Trung Vương chuyển đầu Ngụy Vương Tào Tháo, Ngụy Vương tất nhiên trọng dụng các hạ. Ta hai người cùng sau đó đầu hàng Ngụy Vương." Mạnh Đạt bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền viết một đại biểu, giao cho sứ giả, sau đó đêm đó liền dẫn hơn 50 kỵ bắt đi nương nhờ Tào Tháo. Một khác, Trần Khánh đến Tương Dương sau, bất mấy ngày, Quan Vũ liền dẫn đại quân cũng tới đến Tương Dương bên ngoài. Đại quân đóng quân sau Quan Vũ liền triệu đến nghe Quan Bình cùng Trần Khánh Chi cố vấn sự tình. Mở miệng hỏi, "Các người tới đến tương dương sau, có thể có biến cố gì phát sinh?" Quan Bình trả lời, "Trừ ra sớm thời điểm có Hạ Hầu Thượng người đưa tin đi về phía Nam Dương mà đi ở ngoài, cũng không có cái gì việc đặc biệt phát sinh. Chỉ là Hạ Hầu Thượng cùng Từ Hoàng Thủ vương cấu ra, chúng ta bắt hắn không biết làm thế nào." Trần Khánh Chi cũng nói, "Chính như Thản Chi từng nói, trừ Hạ Hầu Thượng người đưa tin chạy trốn ở ngoài, không có những biến cố khác." Quan Vũ nghe xong Quan Bình sau, không khỏi vút vút trầm trồ, chợt liền tổ chức Thương cùng Trần Khánh Chi, xuất lĩnh 3000 huyền giáp binh cùng 7000 kỵ nhẹ. Vọng Hán thủy mà đi. Quy một chương 48. Chương 48. Thành Đô. Đi tới Thượng Dung sứ mệnh mang theo Mạnh Đạt thư biểu hồi Thành Đô sau, liền hiện cho Lưu Bị, nói rồi Mạnh Đạt bắt đi nương nhờ Tào Tháo việc. Lưu Bị xem xong thư biểu sau, giận dữ nói, "Thất phu phản ta, đâu dám lấy văn từ tương hi ư?" Trần Liên nhớ tới binh bắc Mạnh Đạt. Mã Lương khuyên can Lưu Bị nói, "Quân ta lương thảo không đủ, không đủ để chống đỡ đại quân tác chiến. Nếu là mạnh mẽ chinh phạt, nửa cuối năm tất nhiên không có lương thực có thể ăn." Lưu Bị nhìn về phía ra cắt lượng, liền ra cắt lượng mở miệng nói, "Lần này tuy là nội bộ việc, nhưng cũng là công tảo." cũng có thể là tôn quyền chia sẻ áp lực, lên vây ngụy cứu triệu hiệu quả quả. Bởi vậy có thể vừa giữ chi Lương Thảo xuất chính phạt thảo, vừa phái sứ giả đi sứ Giang Đông, tìm tôn quyền đòi hỏi Lương Thảo. Đang tụ thảo thảo công kích tôn quyền, tất nhiên sẽ không từ chối. Dừng một chút, gia cát lượng lại nói, mặc dù là như thế, nhưng ta kiến nghị phái Lưu Phong đi bắt Bạch Đạt, lệnh hai hổ tướng cũng. Lưu bị gật đầu liên tục, liền phái sứ giả đến Miên Trúc, truyền lệnh Lưu Phong, đi Lưu Phong lệ, quân Vạn, đi vào Sau đó, Lưu bị lại lấy y li tích đi vào đòi hỏi Lương Thảo. Nhận mệnh lệnh y dị tịch đối lưu bị nói, lần này thảo lương, Tôn quyền tất nhiên thừa cơ muốn ta trả bị bắt làm tù binh giang đông văn vũ, đến lúc đó cần phải làm sao? Lưu bị nói, nếu hai nhà hòa hảo, trừ ra nguyện người đầu hàng ở ngoài, liền còn cho hắn đi. Y dị tịch nghe xong, liền đồng ý mà đi. Một bên khác, Mạnh đạt xuất lính mấy chục kỵ, tự thượng dung xuất phát, hướng về Tương Dương mà đi, vừa qua khỏi phòng lăng, nghe được tin tức nói quan vũ bộ hạ quan bình cùng Trần Khánh Chi đã binh lâm Tương Dương dưới thành. xong liền ngay hướng Nam Hương đi. Sau đó không lâu, phái Kim xuất hiện đạo nhân, đang lo lắng lo lắng thời gian. Đột nhiên Nam Hương Thái thú Lã Thường đến báo nói, "Trục tướng Mạnh Đạt đến hàng." Tào Nhân nghe xong đề báo, không khỏi cau mày, chỉ cảm thấy Quan Vũ đến công thời điểm, Mạnh Đạt xin vào hàng, khả năng là trả hàng. Liền hắn liền lệnh Lã Thường đem Mạnh Đạt đưa đến Nam Dương đến, hỏi, "Các hạ lần này tới đầu, không không phải cố ý trả hàng?" Mạnh Đạt nghe xong Tào Nhân lời này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vội vã giải thích, "Ta là bởi vì lúc trước Quan Vũ đi mạch thành thời gian, không theo Quan Vũ quân lệnh lãnh binh đi cứu, vì lẽ đó hán trung vương bởi vậy nếu muốn giết ta, ta cũng bởi vậy sợ hãi mới đến hàng tướng quân, cũng không có ý gì khác." Tào Nhân không biết thực liền một mặt động viên hạ Mạnh Đạt. Hậu thêm chiêu đãi, một mặt phái nhân mã đi vào hỏi thăm sự tình thật giả. Cùng lúc đó, Lưu bị phái y tịch làm sứ giả đi sứ Giang Đông, đi vào hướng Tôn quyền đòi hỏi lương thảo. Đi ngang qua Nam quận thời gian, đối chấn thủ Nam quận Triệu Lũ nói chuyện, "Ta lần này đi vào đòi hỏi lương thảo, Tôn quyền tất sẽ không không cho, ngươi có thể phái thuyền cùng ta cùng đi vận chuyển lương thực. Ngoài ra, Tôn quyền tất nhiên thừa cơ hướng ta đòi hỏi tù binh, thỉnh các hạ chuẩn bị sớm, một khi vận chuyển lương thực trở về, liền có thể đem Giang Đông văn vũ chuyển giao Tôn quyền." Triệu Lũy trả lời, "Liên quan với tù binh việc" Quan quân hầu sớm đã có dự liệu, từng hướng ta phân phó nói, lão nông thân mắc bệnh nan y, cách cái chết đi không xa, đến lúc đó có thể trước đem lão nông điều về, miễn cho đến lúc đó không nói được. Cho tới vận chuyển lương thực tuyển sự tình, không phải một ngày trung gian có thể chu bị, các hạ có thể đi đầu một bước, bất quá mấy ngày, vận chuyển lương thực tuyển hàng tức nhưng sau đó mà đến. Y Dịch Tịch nghe xong Triệu Lũ từng nói, lại hỏi tham quan Vũ quân tình hình trận chiến, liền dẫn lão nông đi đầu hướng Giang Đông mà đi. Triệu Lũ lập tức liền đi sang một bên Triệu tập vận chuyển lương thực thuyền, vừa sai người đi hướng về nhà giam Đông Văn Vũ thả ra, cẩn thận khoản đãi. Y đi tới Giang Đông sau, Đang xài tăng quan sát lục tốn dụng binh Tôn Quyền liền đem hắn tiếp nhập, cười hỏi, cơ bá, ý thị tự, lần này đến đây, có thể có tin tức tốt báo cho ta. Ý thị tịch trả lời, cũng không phải là như thế, ta lần này đến đây, chính là có tin tức xấu muốn báo cho ngô hầu. Tôn Quyền thất kinh hỏi, là ra sao tin tức xấu? Ý thị nói, lần trước ngô hầu nhân Tào Tháo Sôi nam, hướng ta chủ Hán Trung Vương cầu viện, ta chủ nghe nói sau, liền hạ lệnh lên 3 đường tàm quân lên phía Bắc Phạt Tào, phó quân tướng quân l Tương binh lên phía bắc, một đường đoạt thanh nghề, phá từ hoảng, vây hạ hầu thượng tại Tương Dương. Những chuyện này, Ngô Hầu cũng biết hay không?" Tôn Quẩn nói, Hán Trung Vương hành động, cô tự nhiên cảm kích trong lòng. Chỉ là câu nghi hoặc các hạ nói tới, cũng không phải là tin tức xấu mới đúng." Y Điệt nói, "Ta chủ tự Hán Trung chi chiến sau đó, luân phiên trừng phạt, bây giờ dĩ nhiên là Lương Thảo Khan hiếm, tự thủ có thừa, mà tiến thủ không đủ. Vì lẽ đó ta chủ dự định lệnh tiền tướng quân quan vũ các đại quân khai hoàn hồi thủ, nhân đặc địa này để ta đi đầu đến đây thông báo Ngô Hầu quân ta không thể tái chiến nguyên do, để tránh khỏi tái sinh hiểu lầm." Tôn Quuyền nghe xong y dịch tích lời này, chính giữa gấp bức lửa, muốn mở miệng nói gì gì đó thời điểm, đột nhiên đến báo nói có đại lượng thuyền tự Giang Lăng mà đến, bảo là muốn đến vận chuyển lương thực thảo. Tôn Quuyền nghe xong đền báo, mới bừng tỉnh cười nói, cơ bá lời này không đủ lanh lẽ, nếu là tìm ta cần lương đến, sao không nói rõ? Việc này là cô cầu viện tại Hán Trung Vương, lương thảo việc, tất nhiên sẽ không từ chối. Nói xong, Tôn Quuyền liền lệnh Trương Chiêu đi phụ trách lương thảo sự tỉnh, sau đó liền thiết tiến khoản đại y Ilya qua tuần, nói, lần này Hán Trung Vương lương nguy cơ, dĩ nhiên giải trừ, mà cô Giang Đông Văn Vũ vẫn còn giang lang làm khách, chẳng biết lúc nào Hán Trung Vương mới có thể làm cho bọn họ trở về. Y Di Tịch nghe xong lời này, giả vờ vẻ kinh ngạc nói, nếu không phải Ngô Hầu nói tới việc này, ta nhàn chút quên mất cùng Ngô Hầu nói rồi. Tôi chết. Tôi chết. Nói xong, Y Di Tịch lại nói với Tôn Quyền, ta đi sứ Giang Đông thời gian, ta chủ liền để ta tiện đường đổi về Giang Đông Văn Vũ, chỉ là khi đến hội vã, mang không được bao nhiêu người, chỉ có thể mang Lã Ngung Đô Đốc đi đầu hội Giang Đông, lấy đó thành ý. Tôn Quyền nghe xong Y Tịch từng nói, không khỏi hai mắt toáng sáng hỏi, Lã Tử Minh bây giờ ở nơi nào? Y nói, Đã sớm sai phái tùy tùng đem Lã Ngâm Đô đốc đuổi về Lã phủ đi tới. Tôn Quyền nghe xong, lập tức hết thời không tiếp tục tiệc rượu bên trên, chỉ muốn tối nay thời điểm đến xem Lã Ngâm. Hán thủy bờ phía nam, Quan Vũ dẫn dắt đại quân tới chỗ này, đang mang theo mấy kỵ đằng cao kiểm tra địa thế thời điểm. Đột nhiên bên tai chuyển đến một trận hệ thống âm thanh. Đình, đo lường đến ta ngay ngắn tức trao trả tù binh cùng giang đồng, song phương hô không trận chiến này kiểm chế, Tôn Lưu giao chiến hoàn toàn kết thúc. Quan Vũ nghe xong lời này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, liền mở hỏi, "Hệ thống, đây là cái gì tình huống?" Đối với Quan Vũ nghi vấn, hệ thống cũng không có tiến hành giải đáp mà lại tiếp tục phát sinh cơ giới thanh. Đinh đang thống kê ký chủ tại tôn lưu chiến tranh tham chiến tình huống. Thống kê xong, Đinh đang đối ký chủ mỗi lần tham chiến tiến hành đánh giá. Đánh giá xong xuôi, Đinh đang tiến hành tiến hành tổng hợp đánh giá. Đánh giá xong xuôi. Chiến tranh tên gọi 219220 tôn lưu chiến tranh. Ký chủ, quan vũ. Tổng hợp đánh giá S. Tham chiến thống kê. Các loại đánh giá. Đinh căn cứ đánh giá phát đạt phần thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được 10 vạn điểm tích phân cùng với cấp S chiến tranh gói quá lớn, đã phân phát hệ thống nhà kho, thỉnh trà thu. Một chương 49 chương 49 theo hệ thống cuối cùng một tiếng hạ xuống Quan Vũ nghe được có gói quả nơi nào còn nhớ được trước nghi hoặc cao hứng vừa mở ra hệ thống nhà kho kiểm tra tên gọi cấp S chiến tranh gói quả thuyết minh cần ký chủ tại một cuộc chiến tranh đạt được hài lòng biểu hiện thu được nhất định chiến tích cũng tại cuối cùng tổng hợp đánh giá đạt đến cấp S đánh giá mới có thể thu được đến này gói quả hiệu quả sau khi mở ra tùy cơ thu được một năm kiện siêu cấp vật phẩm giá cả quan Vũ nhìn giới thiệu cười h hỉ liền trực tiếp để hệ thống đem gói quả đến tới đìnhnh Chúc mừng ký chủ thu được cơ sở bản chiến tranh địa đồ, cấp huyện, một thấm. Vừa dứt lời, Quan Vũ liền phát hiện trước mắt hệ thống bảng góc trên bên phải đột nhiên xuất hiện một cái tiểu địa đồ, các quan vũ nhìn kỹ đi thời điểm, địa đồ liền lớn lên chiếm cứ nửa cái bảng. Nhìn địa đồ, Quan Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt, khó mà tin nổi nhìn chốc lát, mới xác định là tương tự tức thời trò chơi địa đồ như thế ngọ ý. Tức địa đồ chia làm trong tầm nhìn cũng không phải trong tầm nhìn. Trong đó, không phải tầm nhìn bộ phận bị bóng tối chiếm cứ, chỉ có thể nhìn thấy một ít kiến trúc, địa hình chủng loại vật chết, tầm nhìn bộ phận thì có thể thấy rõ tất cả. So như lúc này địa đồ biểu hiện phạm vi là phạm vi 50 dặm, Quan Vũ có thể trực tiếp nhìn thấy không phải tầm nhìn tương dương thành thậm chí còn trong thành tương dương kiến trúc, nhưng cũng chỉ có thể nhìn kiến trúc, không nhìn thấy bất luận người nào, chớ nói chi là bố trí. Mà ngược lại, trong tầm nhìn bộ phận, tỉ như lúc này tại Hán thủy một bên đại quân, bản thân có thể thấy rõ bất cứ người nào ở vị trí này, nhân số nhiều ít loại hình. Nhìn một chút cơ sở bản cùng cấp huyện, Quan Vũ vẫn là không nhịn được hỏi hệ thống nói, làm sao như thế châu 13 hệ thống, còn chỉ là cơ sở bản. Còn có cấp huyện là có ý gì? Đinh, bởi vì nơi đó đồ còn có thể kế tục thăng cấp cùng tăng cường công năng. Quân thăng cấp chính là chỉ tăng cường địa đồ biểu hiện phạm vi, tỷ như hiện tại là thấp nhất cấp huyện, đi lên còn có quân cấp, châu cấp, địa vực cấp, quốc cấp, châu địa khu cấp, châu cấp, toàn cầu cấp vân vân. Cho tới tăng cường công năng quân thì có nhiều kiểu nhiều loại, đều có thể tại hệ thống thương thành mua. Tỷ như ký chủ có thể mua tức thời chỉ huy quân, có thể thăng cấp phạm vi, mua nên quân có thể để cho ký chủ tại trong phạm vi nhất định trực tiếp thông qua địa đồ hệ thống chỉ huy minh, cũng chỉ giới hạn ở hệ thống binh. Ngoài ra, còn có khí tự quân, hai hòa quân, địa chất quân vân vân. Vũ nghe xong hệ thống giới thiệu, không khỏi lại hỉ vội vã mở ra hệ thống thương thành đến xem những quân, sau đó lại liên lặng lui đi ra. Giá tiền này dù cho thấp nhất hơn, hắn lại bán cái khương tử nha cũng không mua nổi. Tuy rằng nhỏ quá, không có đến mức hơn, nhưng Quan Vũ nhìn bản đồ này, vẫn là không khỏi nợ nụ cười. Cùng lúc đó, phúng tao nhân chi mệnh đi cứu viện Tương Dương Lưu Kim, đại quân vừa qua phản thành, thấy sắc trời tối tăm, liền truyền lệnh đại quân đình chỉ đi tới, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mở lại chỉnh đi tới Tương Dương. Bộ tướng đặng triển nghe xong quân lệnh, liền Kim, nhủ, quân ta nhân viên đảo, ngày mai một khi tiếp cận Thủy, Quan Vũ tất nhiên thăm dò. Đến lúc đó, một khi Quan Vũ lợi dụng lúc quân ta đánh lúc vừa xong chi, quân ta thất bại. Nưu Kim nghe xong Đặng Triển từng nói, nhất thời sợ hãi Kinh Hai nói, có thể làm gì? Đặng Triển trả lời, mặt tướng cho rằng, không bằng nhân mã đêm sắc vượt gấp Hán thủy, liền có thể không lo. Nưu Kim cho rằng Đặng Triển nói tới có lý, liền tiếp thu hắn kiến nghị. Ngay đêm đó canh hai, đại quân liền khởi hành tiến lên, đến canh tư thời điểm, liền đến Hán thủy bờ. Lúc này, đóng quân Hán thủy bờ Bắc thủy quân Đô Cổn, báo, lâu. Nưu Liên bắt đầu mang theo đại quân vượt gấp Hán thủy. Chờ đến đại quân bán độ thời điểm, chỉ thấy Hán thủy bờ phía nam, đồ vật hai bên gò đất sau, tiếng giết nổi lên, chuyển ra hai đội nhân mã, bên trái Chu Thương, bên phải Trần Khánh Chi, các lĩnh nhân mã hướng về Như Kim đại quân giết đi. Lúc này bóng đêm tối tăm, tao quân chỉ nghe tiếng họ giết xu tiên, không biết có bao nhiêu người, nhất thời loạn tung tung vẻo. Chờ Chu Thương cùng Trần Khánh Chi giết tới sau, tao binh nhất thời đại tán loạn, chung quanh mà chạy, nhân mã lẫn nhau dẫm đạp, không biết chết rồi nhiều ít. Như Kim thấy thế, vội vã quát lớn loạn binh, thấy quát lớn không được, lại vùng kiếm giết, nhưng y nguyên ngăn cản không được. Bất đắc chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, mà lúc này Quan Vũ thì đang mỗi thổ sơn bên trên kiểm tra hệ thống địa đồ thực không tử dụng. Kiểm tra kết quả tự nhiên là tương đương và mãn. Chu Thương cùng Trần Khánh Chi hai người dẫn dắt nhân mã, tại lưu kim trong đại quân tạ tạ xung hữu đột, giết đến tàu quân người ngã ngựa đổ. Mà tại trên mặt sông thuyền, một tới gần hán thủy bờ phía nam, liền nghe được tiếng la giết, biết chính mình đại quân gặp mai phục, nơi nào còn dám dễ dàng cập bờ, liền quay đầu, hướng về bờ bắc mà đi. Tại lúc này, trên mặt nước giết ra một nhánh đội, trước tiên chiến thuyền bên trên một viên đại tướng, chính là Liêu Hoa Hắn cùng Quan Vũ phân đạo lộ, nước hai đường lên phía bắc, lúc này mới đến. Liêu Hóa nghe xong truyền nhẹ đến báo, liền lập tức xuất Linh Thủy quân lại đây chặn giết. Trong khoảng thời gian ngắn, tàu quân thủy quân cũng chịu đến trọng thương, rất nhiều cũng bị vận chuyển về Hán thủy bờ phía Nam Mã, bộ quân dồn dập rơi xuống nước, chết chìm giả 10 có 6, 7, không chô có thể trốn mà kẻ đầu hàng càng là nhiều vô số kể. Trận này chặn giết, vẫn giết tới Hưng Đông, Liêu Hóa mới thu binh hồi Hán thủy bờ Nam đi tìm Quan Vũ tụ họp. Quan vũ thấy Liều Hóa, hết sức kinh ngạc, hỏi nói, nguyên kiệm là làm sao nhanh như vậy liền tới? Lẽ nào trên đường không có bị văn dính Liêu Hoa nói, trấn thủ giang hạ Lý Nghiêm tướng quân, nghe nói chuyện này, liền dẫn lãnh binh ngựa vì ta ngăn cản văn sính, ta lúc này mới có thể một đường thông thuận không trở ngại tới chỗ này. Quan Vũ nghe xong, liên tục nói tốt. Các nhìn Liêu Hoa thu mạch tú bình, thuyền cấp loại, càng là vui vô cùng. Sau đó, Quan Vũ liền để Liêu Hóa ở đây đóng quân, lập thủy trại, cẩn thận phòng bị bờ bên kia tạo nhân thủy quân. Một bên khác, đang ở huyện thành Tào Nhân, đang chờ thám mã qua lại khai báo tại mạnh đạt đầu hàng sự thật giả thời điểm, đột nhiên nói, Lưu tự thượng dùng khởi vạn nhân mã, tới lấy Hương, giết. Các hạ lần này tới hàng Thực sự không phải lúc. Tào Nhân nghe xong đề báo, liền triệu Mạnh Đạt nói chuyện, nếu các hạ lần này là chân tâm đến hàng mà nói, liền có thể đi Nam Hương lấy Lưu Phong thủ cấp đến, mới có vẻ có đầy đủ thành ý. Mạnh Đạt nghe xong lời này, liền nói với Tào Nhân, Lưu Phong Hưng binh xâm lấn chuyện này, cũng không cần như thế phiền phức. Chỉ cần ta thư một phòng, đem lần này sự tình lợi hại quan hệ cùng Lưu Phong giải thích, bảo đảm Lưu Phong dẫn đại quân cũng tới đầu hàng, cần gì phải nhất định phải động đao binh đây. Tào Nhân nghe Mạnh Đạt nói như vậy, hết sức cao hứng bảo đảm nói, muốn thật có thể hoàn thành chuyện này, ta liền hướng Ngụy là Kiến Vũ quân, thành thái Thú. Già Phong liệt hầu. Mạnh Đạt nghe xong Tào Nhân mà nói, trong lòng hết sức cao hứng, liền ngay tại chỗ thư viết một phong thư kiện, từ tạo Nhân quan sát không có sai sót sau, liền làm người mang theo thư hướng về Lưu Phong doanh trại đi chiều hàng Lưu Phong. Quy một chương 50. Chương 50. Lại nói Tôn Quyền đưa đi y y y tịch, gian sếp tốt Triệu Lũ đưa về bị bắt chúng văn thần vũ tướng sau, liền vô cùng lo lắng chạy tới Lã Ngâm phủ đệ bên trên. Lúc này Lã Ngâm bởi vì có bệnh tạ người, hình dung tiểu tụy, bất quá một đôi mắt vẫn như cũ có thần thái. Nhìn thấy Tôn Quyền đến đây quan sát, rãy muốn lên hành lễ. Tôn Quyền thấy thế Liên đội vàng tiến lên đem hắn đè lại, nói chuyện, Tử Minh trọng bệnh tại người, không cần đa lễ. Trên thực thế, Giang Đông tứ đại đô đốc, Chu Du là Tôn Sách trọng thần, Lục Tốn là Giang Đông tứ đại sĩ tộc người, chỉ có lô Túc cùng Lã Mông là Tôn quyền một tay đẩy tới địa vị cao, tự tay bồi dưỡng dòng chính. Bởi vậy lúc này giờ khắc này, thấy Lã Ngâm dáng dấp này, Tôn quyền là vô cùng đau lòng. Lã Ngâm thấy Tôn quyền như thế, không khỏi cảm động nói, mặt tướng thân nhiệm trọng bệnh, nô hầu không nên dựa vào đến gần như thế, để tránh khỏi nhiễm tật. quyền ngồi ở giường vừa cười nói, Tử Minh chớ nói chi bậc này nói, chợt cùng Lã Mông tán Nói gì vạn quân thần hai người tương đắc sự tình, nửa điểm không thảo luận thời sự. Không biết qua bao lâu, Lã Ngông đột nhiên nói chuyện, mặt tướng nghe nói, Tào Tặc lên đại quân 36 vạn, thương binh xuôi nam, thậm chí đã vượt qua Trường Giang, đánh hạ Kiến Nghiệp. Tôn Quyền thấy Lã Ngông như thế, liền trấn an nói, Lục Bá Ngôn dĩ nhiên lãnh binh cùng Tào quân động vào nhau, mấy ngày trước liền đã đánh tan hạ Hầu Đôn, giải lữ Giang vùng đây, lại đoạt Nhu Thu Châu. Nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể đánh tan lão Tặc. Lã Ngông ta quân hành đến ít ngày nữa thì sẽ lui về Giang Bắc. Tôn Uyên nói: "Nếu là như vậy thì rất may." Lã Mông nói: "Chỉ là Tào quân binh nhiều tướng mạnh, e sợ lục bá luôn một người một cây làm chẳng nên non, mà tướng Nguyễn mang bệnh suất trình, là ngô hầu tận lực." Tôn Uyên nói: "Từ Minh vẫn là cố gắng giữ bệnh, không nên suy nghĩ những chuyện khác. Cô đã truyền lệnh xuống, tìm khắp thiên hạ danh ý đi để đến trị tử Minh chi bệnh." Lã Mông cười khổ nói: "Nô hầu có biết ta tại Giang Lăng thời điểm, quan vũ đô đốc Triệu Luy vì ta tìm khắp danh trị liệu sự nói: "Chỉ nghe nghe một, hai." liền đối với nói một lần. Nguyên đến khi đó bệnh tình tăng thêm. Triệu Lũ nhân lão nông là tập Kinh Châu chủ soái, không biết có nên hay không thiếu trợ. Sau đó Tôn Lưu hai nhà hòa hảo sau, Quan Vũ quay lại giằng lăng, Triệu Lũ liền đối với Quan Vũ kể rõ lão nông bệnh tình, hỏi có hay không tìm ý đến chị. Quan Vũ nghe xong, không chỉ có không có Triệu Lũ trong dự liệu phẫn nộ, trái lại cười nói, thiên hạ có thể chỉ lão nông thương hàn tập trứng, chỉ có ẩn cư linh nam ý thánh chương trọng cảnh mà thôi. Nhưng mà chương trọng cảnh năm ngoái liền đã về có tiên, bây giờ lão chi bệnh, chỉ có chờ chết mà thôi. Sau đó Quan Vũ cũng mặc kệ việc này, Triệu Ly tìm khắp danh ý, ý ấy, nhưng đều bó tay toàn tập. Vừa nãy tin Quan Vũ Lại Lão Mông từng cái kể rõ hạng, Tôn Quyền là càng nghe càng cau mày, các Lão Mông giảng song sau, Tôn Quyền nói chuyện, hay là Quan Vũ Triệu Luy cố ý như thế đây. Lão Mông than thở, lại không nói Quan Vũ đối nhân xử thế lấy tín nghĩa làm gốc. Cái kia Triệu Luy cũng tìm tới Qua Hoa Đà đệ tử, người kia nói, thuật nghiệp Hữu Chuyên công, thương thế kia hàn tạp chứng, chỉ sợ hắn cái kia am hiểu nội ngoại khoa sư phụ Hoa Đà đích thân đến cũng vô dụng, chỉ có trương trọng cảnh mới có thể trị. Quyền nghe xong Lão từng nói, không khỏi thở dài nói, nếu là thật như lời ngươi nói, Tử Minh đã là cô mệt nhọc nửa cuộc đời, thời gian còn lại, cần phải nhiều bồi bồi người nhà mới là. Lão nghe xong, Súc độc nói, đại trưởng phu làm ra ngượng bạc thầy, sao có thể bỏ mình trên giường. Kính xin mơ hồ cho phép mặt tướng cuối cùng lại là Giang Đông tận một phần lực. Tôn Quyền nghe xong, vẫn là không cho, Lã Ngâm lại nhiều lần thỉnh cầu, Tôn Quyền mới miễn cưỡng đáp ứng. Sau đó, Tôn Quyền lợi dụng Lã Ngâm làm chủ tướng, hạ tệ, gia cát cần là phó tướng, hung binh đi trợ Lục Tốn. Ly biệt trước, Tôn Quyền vẫn dặn ra các cần, phải chăm sóc thật tốt Lã Ngâm mới là. Một bên khác, Lục Tốn tự cướp sau, liền thành đường, một đường từ Lục Tốn trại, một đường từ Cam Ninh minh lấy Nhu tu thành, kỳ thực làm nghi binh. Để tránh khỏi lục tốn lấy tiền khê, Hạ Hầu Đôn cắt đứt đường lui. Mà chỉ nhu tu thành nội thì có 5 vạn binh mã Hạ Hầu Đôn, thấy Đông nô đại quân khu khu 2 vạn nhân mã, liền dám đến đây bật thành, nhất thời giận dữ, liền muốn xuất lĩnh 5 vạn đại quân xuất kích, đồng thời triệu tập các nơi đại quân vây đánh Cam Linh. Lúc này Ôn Khôi quân nủ, Cam Linh dẫn dắt không ít nhân mã, liền dám kiêu ngạo như thế, chỉ sợ là lục tốn kế dụ địch, tướng quân vẫn là không muốn dễ dàng xuất kích cho thỏa đáng. Cho tới triệu tập các đạo nhân mã, càng là không thể. Các nơi nhân mã đều có chỗ cần dùng, một khi điều động, chỉ sợ lục tốn nhân cơ hội phân cách, đánh tàn. Bởi vậy tại hạ cho rằng không bằng thủ Vương thành trì, có lợi mà vô hại, mới là thượng sách. Hạ Hầu Đôn cảm thấy có lý, liền tiếp thu ôn khôi kiến nghị, kiên thành chủ đóng ở, mặc cho Cam Ninh chửi bậy, nhưng ngật nhưng bất động. Nhưng mà liền tại hai người chú đóng ở thời điểm, lại có ra cắt khiển sứ giả đến báo nói, Lục Tốn vây quanh tiện khê đại trại, tấn công rất gấp, thỉnh cầu cứu viện. Ôn khôi lại nói với Hạ Hầu Đôn, Lục Tốn đã được đến Nhu Thu Châu, ta phương chỉ còn giữ lại tiện khê cùng hành trang độ hai nơi có thủy quân thủy trại. Nếu để cho hắn lại đoạt tiện khê đại trại, Giang Đông liền có thể một mặt bao vây hành Giang Độ, một mặt lệnh thủy quân nằm ngang ở mặt sông, đem Ngụy Vương đại quân ngăn cách tại Trường Giang về phía nam, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Hạ Hầu Đôn nói, các hạ nói thật là. Sau đó Hạ Hầu Đôn liền gọi tới đại tướng Thường Điêu, nói với hắn, lục tốn bao vây tiện khê lại trại, chỉ sợ ra cắt kiền một người một cây làm chẳng nên non, ngươi mà lĩnh 3 vạn binh mã đi vào chi viện. Thường Điêu nghe xong mệnh lệnh, liền vui vẻ lãnh binh mã đi. Cùng lúc đó, ngoài thành Cam Ninh cũng thu được Tường Điêu hướng tiện khê mà đi tin tức, nhưng không có để ý tới, chỉ làm mặc hắn rời đi. Thường Điêu dẫn dắt đại quân đang chạy tới tiện khê lại chạy, đột nhiên một tiếng cổ, rắc tiếng vang động, chỉ thấy hai bên trong rừng núi, lượng lớn đông nô quân mã giết ra. Trước tiên một viên đại tướng, chính là Chu Hoàn. Chỉ thấy hắn hành đao phi ngựa mà đến, quát to một tiếng, liền cùng Thường Điêu chiến làm một đoàn. Đại chiến một lúc lâu, chỉ thấy Chu Hoàn giơ tay chém xuống, đem Thường Điêu chém ở dưới ngựa, sau đó chém liền cũng tào quân đại kỳ, lệnh tải hữu hô to, Thường Điêu đã chết, người đầu hàng không giết. Tào quân sĩ tốt nghe chủ soái đã chết, lại thấy đại kỳ nga xuống, liền tung tung khèo, kẻ đầu hàng, người đảo vòng, tự tướng giẫm đạp giả nhiều vô số kẻ. Đại quân thu thập chiến trường sau, Chu Hoàn liền lệnh chúng tướng sĩ xuyên làm thảo quân giăng rấp, đi tới Tiện Khê, theo kế hoạch giả bộ tấn công lục tốn đại quân hậu phương. Lúc này, tại Tiện Khê đại trại ra các kiền trông thấy ra vẻ thảo quân Chu Hoàn nhân mã tấn công lục tốn hậu quân, cho rằng viện quân đi tới, nhất thời lại hỉ, liền điểm đủ binh mã, từ đại trại rết ra, muốn giáp công đồng ngô lại quân. Chỉ thấy ra các kiền rết ra sau, lục tốn đại quân chiều liên tục bại lui, rất nhanh liền đánh trống chạy trốn. Ra các thế, liền xua quân Nhưng ra quân Hoàng quân nhưng chỉ hoãn chân dần dần, làm ra các kiền nằm ở Chu Hoành Trung Gian cùng Lục Tốn Đại Quân Trung Gian thời điểm, Lục Tốn liền lĩnh đại quân quay người giết trở về, cùng lúc đó, Chu Hoành đại quân cũng xưa quân đánh giết. Hai mặt giáp công bên dưới, không hề phòng bị ra các kiền đại quân tức khắc trực tiếp tấn tác. Trong loạn quân, Hàn Dương Lãnh binh chậm liệt, đang gặp được ra các kiền, liền thúc ngựa hướng ra các kiền giết đi. Lúc này ra các kiền, nhân quân bại mà dũng khí mất hết, bất quá mấy hiệp, liền bị Hàn Dương bắt giữ. Lục Tốn đánh bại ra các sau, liền rửa thế không người Quy chương 51. Chương 51. Lại nói Lục Tốn công phá tiện sau, Liên một mặt xuất lĩnh đại quân hướng Hoành Giang giết đi, một mặt lệnh binh phụ, chu niên hai người lệnh thủy quân đi lấy Hoành Giang độ thủy trại. Trật lại lệnh chu hoàn, toàn tông hai người, lĩnh còn lại thủy quân nằm ngang ở trường Giang bên trên, ý đồ phong tỏa trường Giang, chặn đứt Tào Tháo đường về. Liên tại Lục Tốn không ngừng không nghỉ chạy tới Hoành Giang độ nửa đường thời điểm, đột nhiên nhận được thám mã điện báo, nói là Tào Tháo đại quân dĩ nhiên vượt qua trường Giang, đang hướng về Tiện Khê xuất phát. Lục xong, nhất thời kinh ngạc không gì sẽ được. Dĩ, chỉ có về về trại, lại rất được Linh phụ, chủ nhân, Chu, Chu Hoãn, toàn tông suất linh thủy quân, đăng ngộ tảo quân thủy quân tinh huệ, tướng quân quân chém giết một trận, Giang Đông thủy quân tiểu tháng sau, liền nhận được lục tốn rút quân về mệnh lệnh. Không mấy ngày, Tào Tháo liền lĩnh Tào Hưu, Tào Hồng, Tào Chân các kế 15 vạn đại quân, binh lâm tiệt khê. Lại nói một bên khác Quan Vũ, tự tại Hán thủy một bên đánh bại Nưu Kim sau, liền lệnh Liêu Hóa hạ thủy trại tại Hán thủy bờ phía nam, sau đó tự lĩnh đi về lại Tây Quan Vũ vừa trở lại Tương thành đại Doanh. Còn đến không kịp uống như thế một ngụm nước, đột nhiên lại có thám mã truyền báo đến, nói là Lưu Phong phụ mệnh lệnh lĩnh 3 vạn nhân mã ra thượng, dùng đang hướng về Nam Hương quận xuất phát, muốn bắt Mạnh Đạt. Quan Vũ nghe xong, cảm giác vi diệu, lại cảm thấy quen thuộc lại cảm thấy hết sức kỳ quái, bản thân lại không chết, dựa theo Lưu Bị tính cách cùng nhân vật thiết định, hẳn là sẽ không giết người mới đúng, làm sao Mạnh Đạt vẫn là đồ tạo, lẽ nào là hiệu lầm? Trái lo phải nghĩ bên dưới, Quan Vũ cảm thấy rất khả năng như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Quan Vũ không khỏi lần thứ 2 vất vất dài ba thước không ngừng hồi ức theo tình tiết đến nguyên bản phát triển, lại không ngừng quan sát địa đồ, không ngừng tại trong đầu nưu tính. Chờ hắn toàn bộ quyết định xong, đã bình minh, Quan Vũ đưa tay ra mời Lời eo, cũng không để ý đến đi nghỉ ngơi gì gì đó, liền gọi phòng Lăng Thái thú Đạc phụ, đối với hắn một trận thì thẩm sau, Đạc phụ liền vui vẻ mà đi chuẩn bị. Sau đó, Quan Vũ lại gọi đến các mục, Chu Thương, Trần Khánh Chi bọn người, từng cái tiến hành sắp xếp. Chờ tất cả sắp xếp xong xuôi sau, Quan Vũ liền đi nghỉ ngơi. Đêm đó canh hai, Quan Vũ liền chuyển lệnh chúng quân sĩ nấu cơm. Quân sĩ được đến mệnh lệnh, liền đúng hạn đều ăn no e. Chờ đến vào lúc canh ba, Quan Vũ lại ngựa Trích Linh, người ngậm tăm, quân cờ bọc giáp, muốn mang đại quân lén lút hướng mà đi. Lý trước khi đi, Quan Vũ đối Quan Bình nói: "Ta lần đi 10 ngày liền có thể trở về, thời gian này người liền đánh ta cờ hiệu, lưu thủ nơi này. Mặt khác có thể tại trong quân doanh, nhiều cây cờ sĩ, buổi chiều càng muốn nhiều lập chút người cỏ, sau đó thường thường liền đi tương dương thành làm bộ khiêu chiến, lấy mê hoặc quân địch." Quan Bình hỏi: "Nếu quân địch ra khỏi thành nên địch, lại nên làm gì?" Quan Vũ nói: "Có thể cùng núi rừng rậm rạp chỗ, nhiều cây cờ sĩ, như thắng thì thôi, như thất bại liền vọng núi rừng mà đi." Quân địch thấy núi rừng cơ sĩ, tất nhiên sợ hãi mai phục, không dám truy kích. Quan Bình lại hỏi: Nếu quân ta chống vắng cùng nghi binh kế sách đều bị quân địch nhìn thấu, lại nên làm gì?" Quan Vũ nói, "Nếu rơi vào tay quân địch nhìn ra sơ hở, lãnh binh đến công, ngươi liền có thể như thế như thế." Sau đó Quan Bình lại nhiều lần đặt câu hỏi, Quan Vũ từng cái đối đáp sau, liền lĩnh đại quân bắt đi. Một bên khác, Mạnh Đạt Đạt viết một phong thư sau, liền phái sứ giả Tê phó thuộc trại Chiêu Hàng Lưu Phong. Sứ giả chưa tới Lưu Phong đại trại, liền bị tuần tra sĩ tốt ngăn lại, chờ sứ giả tỉ mỉ kể rõ ý đồ đến sau, sĩ tốt mới đưa hắn mang về đại doanh. Trải qua cấp 1 lại cấp 1 hướng lên trên truyền sau, Lưu Phong mới biết cũng triệu kiến sứ giả Sứ giả tiến vào Lưu Phong lều lớn sau, liền đem mạnh đạc dùng gấm lụa viết thư hiện cho Lưu Phong quan sát. Lưu Phong nhìn mạnh đạc viết, là càng xem càng giận nói, mạnh đạc cẩu tật, đầu tiên là lấy ngôn ngữ làm lỡ ta thúc cháu chi nghĩa, bây giờ lại muốn dùng thư ly gián cha ta chi thịnh, làm cho ta trở thành bất chung bất hiếu người. Quả thực là đáng trách đến từ điểm. Lưu Phong càng nói càng giận, liền dùng sức đập vỡ vụn mạnh Đạt thư đến. Nhưng còn cảm thấy không hết hận, liền lại quát lớn tả hữu, khiến cho giả đẩy ra ngoài chém đầu dân chúng. Ngay kế, Lưu Phong lần thứ 2 dẫn quân tiền đi về phía Nam Hương dưới thành kiêu chiến. Mạnh Đạt nghe nói Lưu Phong chọc lấy hắn phái ra sứ giả đấu trước tới khiêu chiến, nhất thời giận tím mặt, từ đến thượng sách sau, liền hướng Tào Nhân đề nghị, "Quan Vũ, Lưu Phong các lãnh binh đến công tấn phản, Quan Vũ vững mạnh, cấp thiết khó lùi, tướng quân sao không trước tiên lui Lưu phòng?" Tào Nhân nghe xong Mạnh Đạt kiến nghị, cảm thấy có lý, nhân tiện nói, "Mạnh tử độ có thể có diệu kế." Mạnh Đạt liền đem trong lòng lưu tính hiệp bàn bày ra, chứng được Tào Nhân chống đỡ sau, liền điểm đủ binh mã, đi gấp đi về phía Nam Hương mà đi. Chờ đến Nam Hương ngoài thành, hai trận đối viên, Lưu Phong dương đao cưới ngựa tại môn kỳ dưới, thấy Mạnh Đạt, liền dùng trong tay đại chỉ về Mạnh đạt. Trong miệng cao giọng nổi giận mắng, "Phản chủ phản tặc, chết đến nơi rồi, sao còn dám ăn nói linh tinh, muốn muốn ly gián cho ta." Mạnh Đạt thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, "Lưu Huyền Đức cũng muốn hỏi tội rễ ngươi, lại sợ ngươi cử thành đi theo địch, mới đưa ngươi điều động tới cấm trúc, như thế tiểu kế, ngươi dĩ nhiên không nhìn ra. Ta xem ngươi mới là chết đến nơi rồi, còn u mê không tỉnh." Lưu Phong nghe hắn vào lúc này đến trả ăn nói linh tinh, nhất thời nộ càng thêm nộ, trực tiếp thúc ngựa loan ao, thẳng đến Mạnh Đạt. Mạnh đạt thế, cũng ngựa liên địch, hai ngựa giao tiếp, chiến không ba Mạnh Đạt liền bị thua mà đi, vọng nam dương phương hướng mà chạy. Lưu Phong thấy Mạnh Đạt bại trốn, Đâu chịu không tha, liền nửa tháng truy sát mạnh đạt hơn 20 dặm. Đang truy sát, đột nhiên tiếng kèn lệnh lên, bốn phía gọi giết, phục binh ra hết, bên trái Tào Nhân lánh binh đánh tới, bên phải Lã Thưởng lánh binh đánh tới, Mạnh Đạt cũng thừa cơ xoay người lại giáp công Lưu Phong. Ba mặt giáp công bên dưới, Lưu Phong đại quân nhất thời đại bại mà đi. Lưu Phong thấy việc không thể làm, liền xuất quân hướng lên trên Dung Phương hướng bỏ chạy, sau lưng Tào Nhân, Lã Uyển lánh binh truy sát. Lưu đến thượng người đi gọi đến thành, không muốn đáp lại hắn nhiên là một trận loạt tiễn. Loạt tiễn qua đi, thân xuất hiện tại thành lâu bên trên, quay về Lưu Phong lớn tiếng kêu lên. Ta đã đầu hàng Ngụy Vương rồi. Các hạ sao không sớm hàng? Lưu Phong nghe nói giận dữ, muốn lệnh binh công thành, nhưng Tào Nhân truy binh đã tại cách đó không xa, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ, hướng về phòng lăng bỏ chạy. Thân đang thấy thế, liền thừa thế xua quân đánh lén. Binh đến phòng lăng, Lưu Phong lại thấy Thân Nghi tại thành lâu bên trên cũng nói mình đầu hàng Tào Tháo. Nói xong, Thân Nghi chiều đem đại kỳ giương ra, thành sau tránh ra một đội nhân mã đi ra, trước tiên một viên đại tướng, chính là Tôn Lễ. Tôn Lễ vừa ra, liền xua quân hướng Lưu Phong quân đi, cũng ra khỏi thành, hai mặt giáp Lưu Phong đại bại mà chạy, vọng đích châu mà đi. Lúc này Vả Lưu Phong sau lưng truy sát Tào Nhân, Lã Thưởng Đại Quân cũng dẫn binh đến nơi này, liền cùng Thân Nghi, Tôn Lễ hiệp làm một quân, cùng truy sát Lưu Phong. Lưu Phong đang chạy trốn thời gian, đột nhiên sau lưng một trận hiệu vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sơn Đạo hai bên giết ra lượng lớn phục binh, truy sát hắn Tào Quân bị phục binh giết người ngã ngựa đổ, tức khắc loạn tung tung téo. Quy 1 chương 52. Chương 52. Lại nói Tào Nhân, Lã Thưởng, Thân Nghi, Tôn Lễ bốn người đang lãnh binh truy sát Lưu Phong, đột nhiên nghe được một tiếng hai bên xuất hiện, bên trái Quan ra, bên phải một áo bào trắng tiểu tướng Lãnh binh ra. Lưu Phong thấy phục binh cơ sĩ, biết là người trong nhà ngựa, nhất thời đại hỉ. Hưu Tâm phải về quân trợ lực giáp công, nhưng trong thời gian ngắn chỉnh không nổi nhân mã, chỉ có thể trước tiên thu nạp chỉnh đốn bại binh. Chỉ thấy Quan Vũ trong tay thanh Long nghiệm ngựa đao, dưới bước truy phong ngựa xích thố, dài ba thước nghiêm theo gió mà động, Tào Nhân tiểu nhi, người đã nhập ta cả mấy, sao không sớm hàng? Không được, chúng quan Vũ kế sách rồi. Tào Nhân, tôn lễ bọn bốn người, gặp phải phục binh, lại thấy Quan Vũ, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng thầm kêu không ổn. Mỗi người quay ngựa xoay người mà chạy. Quan vũ tại loạn thấy Tào Nhân đại kỳ sở tại, Liên Hoành đao phi ngựa trực tiếp giết đi, dọc theo đường tảo quân như gió thổi thảo phục, không đỡ nổi một đòn. Đợi đến Quan Vũ đến, liền đem đại đao vung lên, từ phía sau lưng, đem chạy trốn Tào Nhân chém là hai đoạn, sau đó lại chém ngã đại kỳ, liền mọi người cùng kêu lên hô lớn Tào Nhân đã chết. Súng ngựa đang muốn cắt lấy Tào Nhân thủ cấp Quan Vũ, đem Tào Nhân thân thể vượt qua đến sau, mới bỗng nhiên phát hiện chết người này cũng không phải Tào Nhân. Nguyên lai Tào Nhân chạy trốn thời gian, bản thân trốn một phương hướng, lại lệnh thủ hạ tùy quân tế tiểu trướng hướng về một hướng khác mà chạy. Bởi vì hai người hình thể gần uý, Quan Vũ lại là từ phía sau lưng chém giết. Vì lẽ đó từ phía sau lưng nhìn lên mới không có phát hiện, mà Tào Quân thấy Tào Nhân đại ký ngã, lại nghe nói Tào Nhân đã chết rời ổn, đại thể cho rằng Tào Nhân thật sự chết, trong khoảng thời gian ngắn, quân lính tăng hăng dã, nhân chạy trốn mà lẫn nhau đạp lên giả cũng nhiều hơn. Quan Vũ thấy Tào Nhân, tốt lễ các chúng Tào tướng dẫn quân chạy trốn, liền lệnh Trần Khánh Chi lãnh binh truy sát, bản thân nhưng phóng ngựa đi tới Lưu Phong nói với hắn, ngươi mà ở chỗ này quét tước chiến trường, thu nạp bại binh, sau đó liền hướng về Phàn Thành mà đi. Nói xong, Quan Vũ cũng không Phong lời, cũng không truy sát Tào Nhân, mà là dẫn quân trước một bức vọng nam dương mà đi chuẩn bị tại Nam Dương cùng Nam Hương Chu Gian, lần thứ hai mai phục Tào Nhân. Một bên khác, Tào Nhân bọn người đang hồi buôn phòng lăng, đi được nửa đường, đột nhiên thu được đến báo nói Thân Đàm dẫn binh đang hướng nơi này cho đến. Tào Nhân nghe xong đền báo, nhất thời khiếp sợ không thôi, vội vã đi đón Thân Đàm, hỏi hắn nói: "Thân nghĩa cử làm sao rơi vào dáng dấp như vậy?" Thân Đàm thở dài nói: "Ban đầu ta dẫn binh đánh lén lưu phòng, không muốn quay lại thượng dụng, đã bị quan Vũ bộ tướng Chu Thương Nhân cơ hội đánh tới thành trống. Vì vậy chỉ có thể dẫn binh mã hướng phòng lăng mà tới." Tào thận an ủi hắn phen, liền dẫn mọi người cùng hướng về phòng lăng mà đi. Vừa gần phòng lăng thành, Tào Nhân liền xa xa trông thấy phòng lăng thành thượng tất cả đều là quan vũ quân cơ sĩ, không khỏi kinh hại không ngớt. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kinh xong, trên tường thành một cơn mưa tên bắn xuống, phòng lăng thái thú đang phụ tại thành lâu bên trên, cao giọng cười nói, "Các hạ nếu là muốn tới làm khách, cần phải rỡ xuống binh khí áo giáp mới là." Tào Nhân thấy thế, nộ không thể nói, nhưng không thể ra sức. Nam Hương thái thú lãnh thượng thấy thế, liền nói với Tào Nhân, "Thượng Dung ba quận nghị đến đã lần thứ 2 toàn lạc tại quan vũ trong tay, tướng quân không bằng lui về tư phản, liền gần đến chỉ hạ Nam Dương đi, làm sao?" Tào Nhân nói, lời ấy đại diện Liên xuất linh quân mã vọng nam hương mà đi. Binh đến tiên nhân độ, người kiệt sức, ngựa hết hơi, quân sĩ hơn nửa sức đầu mẹ trắng, nhân mã đều đi nước ăn, người tướng huyên nượng, ngựa tận hí lên. Tao nhân thì vội vã chuẩn bị qua sông. Cùng lúc đó, dẫn dắt một đám người mai phục tại Thượng Du Vương phủ, nghe được Hạ Du người hô ngựa hí, liền lãnh binh tử thượng Du giết đi. Tao nhân thấy thế, sợ hai không nớt, cũng mặc kệ đại quân vượt sông chỉ quán nữa, liền cuốn quýt lên thuyền vọng bờ Bắc đi, lại không để ý tới những người khác. Vương phủ trận này giết, tù binh mấy thu hoạch binh khí đại kỳ rất nhiều. Vượt qua sông Hà, Tào Nhân sợ sệt quan Vũ đại quân đuổi theo, không dám có nửa điểm dừng lại, trực tiếp dẫn dắt đại quân đi gấp đi về phía Nam Hương thành mà đi. Binh đến Nam Hương, Lã Thường liền về phía trước đi hết to mở cửa, nhưng mà lên tiếp hắn như trước là một trận loạn tiễn, thành lâu bên trên, Nam Hương thái thú qué mục mở miệng quát lên, Nam Hương dĩ nhiên nhập trong tay ta, các hạ tới chầm rồi. Nói xong, tường thành tên như mưa rơi, Lã Thường cánh tay trái chúng tên, Tào quân cuống quýt về phía trước cứu lại. Tào Nhân thấy Nam Hương cũng rơi vào quan Vũ tay, cũng chỉ có thể quay người hướng Nam Dương mà đi. Đi được cổ hộ pha thời điểm, chỉ thấy đằng trước một đội nhân mã giết ra, trước tiên một viên đại tướng chính là quan Vũ. Tào Nhân cuống quýt chu dàn, vội vã lệnh Tôn Lễ Lệnh binh tiếp được quân vũ, bản thân liền muốn trước một bước thoát đi. Không muốn vào lúc này, Chu Thương, Trần Khánh Chi, Vương Phủ mấy người cũng linh quân giết tới, đem Tào Nhân hoàn toàn vây quanh. Quan vũ quân sĩ tốt trong miệng đều kêu lên, Tào Nhân sớm hàng. Tào Nhân muốn lệnh binh đột phá vòng vây, chỉ là bốn phía quân mã dần dần áp sát, bắt phương tên nọ giao bắn rất gấp, Tào Nhân đại quân không thể bước lên trước. Liên tại Tào Nhân tuyệt vọng thời gian, đột nhiên mặt nổi lên. Mặt là đám mặt tới, tập quân. Trước tiên một viên đại tướng, nâng thương Anh Dũng chậm giết. Tào Nhân nhìn tới, chính là canh gác Phàn Thành Lý Tự. Lý Tự thấy Tào Nhân, mở miệng nói, "Mùa tại Phàn Thành, tham đến Nam Hương bị Quan Vũ đoạt được, tướng quân lại đi về phía Nam Hương mà đi, liền đặc biệt lệnh binh trước tới tiếp ứng. Nửa đường nghe văn tướng quân bị nốt, vì vậy giết tấu chúng đây, đến đây cứu giúp." Tào Nhân nghe xong Lý Tự từng nói, vui mừng khôn xiết, chợt liền cùng Lý Tự cùng giết ra mặt đông, vọng Phàn Thành mà đi. Đi được nửa đường, đột nhiên có thám mã điện nhiên bị Nhân nghe xong, cũng không cảm thấy bất ngờ, Kinh Bắc thủy quân tinh nhuệ Từ lúc năm ngoái tương phản chi thời chiến liền bị quan Vũ tiêu diệt sạch sẽ, bây giờ đồng Lý Cổn trong tay bất quá là thủy quân Tân Minh, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là tuy rằng tìm hiểu tình hình, nhưng Tào Nhân như trước không cao hứng, bởi vì bại không phải lúc. Thẳng thắn cao mày Tào Nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, chợt liền cuống quýt lánh binh vọng phản thành mà đi, đồng thời trong lòng không ngừng cầu khẩn đừng phản thành cũng bị Liêu Hóa Nhân cơ hội lấy. Mãi cho đến đi tới phản thành, thấy trên tường thành đều là quân cơ sĩ, Tào Nhân lúc này mới yên lại. Lý Tự lên trước gọi mở cửa thành sau, Tào Nhân đang muốn lánh binh mà vào, đột nhiên nhìn thấy thành này tưởng hắn dạo, không khỏi bước. Lúc này, Tôn Lễ cũng tử hậu quân chạy tới, đối Tào Nhân nói: "Phản Thành tự năm ngoái chiến sự sau, liền rách tạc ơi, không phải đại quân đóng quân tốt sở tại, tướng quân sao không lui giữ huyện thành?" Tào Nhân nghe xong, cảm thấy Tôn Lễ nói tới có lý, liền dẫn lĩnh đại quân hướng về huyện thành mà đi, bất quá như trước để Lý Tự đóng giữ Phản Thành. Một bên khác, Quan Vũ thấy Lý Tự cứu ra Tào Nhân sau, vẫn chưa tự mình truy sát, mà là lệnh vương phủ lĩnh một đám người, giả bộ truy sát Tào Nhân, nhiều kích chống thổi kẻ lệnh, phất cờ họ gieo. Mà Quan Vũ thì dẫn còn lại quân tốt không ngừng không nghĩ lao nhanh đến Hán Thủy bắt đi tìm Liêu Hóa. Chờ đến Hán Thủy bờ bắc thời điểm, Liêu Hóa sớm lấy theo dặn dò chuẩn bị kỹ càng tuyển, chỉ chờ Quan Vũ Đại quân đi tới liền đưa Quan Vũ hội bờ phía nam đi. Quy một chương 53. Chương 53. Một bên khác, liền tại Quan Vũ đánh đau tảo nhân thời điểm, Tư Hoàng cũng nhìn thấy Quan Vũ nghi binh kế sách, liền vội bận bịu đi gặp Hạ Hầu Thượng nói, ngoài thành Quan Vũ đại doanh trống vắng, tướng quân sao không nhân cơ hội này đánh tan quân địch. Hạ Hầu Thượng nghe xong lời này, không chỉ có phúng cười nói, lúc này Quan Vũ đang đích thân tới đại quân trấn thủ doanh, trại, doanh tướng hẳn đang đây. Tư giải thích, lấy mặt tướng quan sát, quan Vũ đại doanh bên trong, nhiều là người cỏ lại cố ý nhiều cây cờ xí, lấy mê hoặc chúng ta, tướng quân nếu là không muốn lấy thân thí hiểm, ta nguyện ngày mai lãnh binh xuất chiến, trước tiên phá Quan Bình, lại phá Quan Vũ đại doanh. Hạ hầu thượng nghe hắn như vậy thể son sắt rắn rắp, không khỏi nội tâm thì có chút dao động. Muốn tự mình lĩnh quân xuất chiến, lại sợ đây là Quan Vũ cố ý lạt ra sơ hở. Muốn cho Từ Hoàng đi, lại sợ hắn đoạt công lao, bản thân vô duyên vô cớ mất đi này một cơ hội thật tốt. Nghĩ đến một lát, mới cắn răng đối Từ Hoàng nói, nếu công minh kiên như vậy, cái kia ngày mai liền lãnh binh gặp gỡ một lần này Quan Bình, còn tương dương thành, vậy làm phiền công minh trông coi. Hạ Hầu không biết hạ hầu thượng nội tâm đạo đạo, chỉ là thấy hắn nghe xong bản thân nói ra kiến nghị, không khỏi mừng luôn nói, đây là mắt tướng chuyện buồn phận. Ngay kế, quan bình lại tới khiêu chiến thời điểm, hạ hầu thượng chiều điểm đủ binh mã, ra khỏi thành lên địch. Quan bình thấy hạ hầu thượng xuất kích, liền muốn hành đao thúc ngựa lên chiến. Hạ hầu thượng biết chuyện nhà mình, nơi nào nguyện ý đơn đã độc đấu, liền trực tiếp đem đại kỳ vung lên, gần hai vạn nhân mã liền trực tiếp hướng quan bình quân giết tới, chiến làm một khổ sở chống đỡ, chung là quả bất chúng, rất nhanh liền liên tục bại lui. Quan bình thấy việc không thể làm, liền quân Vọng Tây Sơn mà chạy. Hạ Hầu Thượng thấy Quan Bình chiến bại, mừng rỡ trong lòng, ám đạo từ công minh quả nhân liệu sự như thần. Sau đó Hạ Hầu Thượng liền xua quân truy sát Quan Bình. Tao quân hành gần Tây Sơn thời điểm, Hạ Hầu Thượng đột nhiên trông thấy núi rừng rậm rạp chỗ nhiều có quan vũ quân kỷ bàn, liền cho rằng hữu phục binh mai phục, không dám truy kích, liền lánh binh mà về. Tại Tương Dương thành lâu quan chiến từ hoàng, thấy Hạ Hầu Thượng đại bại Quan Bình, đầu tiên là một trận vui mừng, sau đó thấy Hạ Hầu Thượng đi mà phục hồi, cảm thấy không rõ. Đem Hạ tiếp về thành sau, Từ hoàng liền hỏi, quân sao như vậy liền đi mà quay lại? Hạ Hầu thượng sắc mặt tái xanh nói, quan binh chỉ là mười nhử, quan vũ quân tại Tây Sơn mai phục binh mã, kỳ bản mơ hồ có thể thấy được. Nếu không phải ta tùy cơ ứng biến, rất sớm giúp quân, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn. Dừng một chút, lại liếc mắt một cái từ Hoàng nói, xem ra công minh suy đoán hoàn toàn sai lầm a, quan vũ cố ý lộ ra chỗ sơ hở người liền chui. Nói xong liền muốn phải tay háo bỏ đi. Tử Hoàng nghe xong hắn nói như vậy, trực tiếp nói, này tất là nghi binh kế sách, nếu là thật có phù binh, lấy quan vũ khả năng, tất nhiên sẽ không dễ dàng để người nhìn thấy kỳ bản. Hạ Hầu thượng hừ lạnh nói, nếu như đây là hắn cố ý lộ ra sơ hở đây, Muốn không ngày mai công minh tướng quân lãnh binh đi thử xem Mai phục thật giả. Từ Hoàng bị hắn này một nghẹn, nhất thời không nói gì, một lát sau mới nói, nghi binh việc dĩ nhiên có thể chứng minh quan Vũ đại doanh trống vắng, tối nay liền có thể lĩnh quân đi vào cấp trại, cần gì phải đến khi ngày mai. Nghe xong lời này, Hạ Hầu thượng bán tín bán nghi, liền hỏi, nếu như quan Vũ không doanh bên trong, sau đó Mai phục bên ngoài, đến lúc đó lại nên làm gì? Từ Hoàng nói, tướng quân nếu là không yên lòng, đêm nay liền tử ta lãnh binh đi vào cấp trại. Nghe Từ Hoàng nói như vậy, sợ sệt bỏ mất cơ hội tốt cùng công lao Hạ Hầu thượng, lại do dự lên. Suy nghĩ một lát sau liền đối với Từ Hoàng nói, "Nếu công minh kiên trì, vậy tối nay liền từ công minh lãnh binh tại trước, ta lĩnh đại quân sau đó tiếp ứng." Từ Hoàng không biết hạ hầu thượng suy nghĩ trong lòng, chỉ cho rằng hắn nghe xong bản thân kiến nghị, một lòng muốn một lần thành công, liền mừng rỡ đồng ý mà đi. Đêm đó canh ba, tạo quân nhân Mã Tinh Thành, đường nhỏ hướng Quan Vũ đại trại rờ soạng. Từ Hoàng lãnh binh đến đại trại ở ngoài, tìm được cái cơ hội, liền hét quát một tiếng, dẫn dắt binh mã hướng về trong trại rễ vào. Vừa vào trong trại, quả nhiên như Từ Hoàng sở liệu đúng dạng, nhân mã thớt, đại đa số là người mà thôi. Từ Hoàng liền vội vã nglai chạy rất Vừa làm người khắp nơi trong lửa. Theo sát phía sau hạ hầu thượng, thấy quan Vũ đại chạy quả nhiên trống vắng, từ hoàng tiến triển thuận lợi, liền vội vội vàng vàng huy binh lại đây, muốn chiếm một phần công lao. Cùng lúc đó, quan Bình tại từ hoàng giết vào thời gian, liền vội bận bịu chỉnh quân phản kích, chỉ là thảo quân thế lớn, quan Bình rất nhanh liền không chống đỡ được, chỉ có thể lãnh binh đột phá vòng vây mà chạy. Hạ hầu thượng thấy quan Bình chạy trốn, lưu lại lá kiến, từ thương hai người ở đây chém giết cùng tiếp sau quét dọn trường, tự mình mang theo từ hoàng lãnh binh truy sát mà đi. Tàu quân truy sát sơn, chỉ nghe một trận trống vang, hai bên giết ra đại đội nhân mã. Bên trái Quan Vũ lãnh binh đánh tới, bên phải Chu Thường, Hồ Ban lãnh binh giết ra. Hạ Hầu Thượng thấy tao ngộ mai phục, nhất thời kinh hãi, vội vã hạ lệnh đánh chung. Nhưng mà lúc này đã muộn, đại quân xung kích bên dưới, tao quân nhất thời tán loạn. Một trận chém giết hạ xuống, tao quân la máu chạy đầy đất, thấy chết đầy đồng. Chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Mà chạy trốn quan bình thấy Quan Vũ đến cứu viện, phản phục kích Hạ Hầu Thượng, từ hoảng, nhất thời đại hỷ, thu nạp bại quân sau, tiện tới thấy Quan Vũ. vài câu sau, quan liền hỏi, làm sao không gặp Trần Khánh Chi quân? Quan Vũ dâu nói, nghe nói Hạ Hầu Thượng dốc toàn bộ lực lượng Hắn nửa đường liền đề nghị nhân cơ hội cấp đoạt Tương Dương thành. Nghĩ đến lúc này hắn đã tiếp quản Tương Dương. Sau đó lại hàn huyên vài câu, Quan Vũ liền lưu Quan Bình quét tước chiến trường, bản thân lần thứ 2 lãnh binh lên phía bắc. Một bên khác, Hạ Hầu thượng, từ hoàng tử chiến chạy trốn sau, liền lĩnh quân vọng Tương Dương mà đi. Tới gần Tương Dương thành, Hạ Hầu thượng bộ tướng Trương Phổ liền trước một bước đi gọi cửa thành. Chỉ thấy hắn vừa tiếp cận cửa thành, đột nhiên cửa thành mở ra, Trần Khánh Chi binh rít ra, gặp phải Trương Phổ, nâng thương liền âm. Trương Phổ thấy thế cả kinh, không đứng kịp bên dưới, liền bị Trần Khánh Chi đâm ở dưới ngựa, tại chỗ bỏ mình, giết chết Trương Phổ sau. Trần Khánh Chi quân mã bay thẳng đến Hạ Hầu Thượng giết đi, Nguyên Bản bị Quan Vũ giết đến run như cầy sấy Tà Quân, bị này vọt một cái, nhất thời loạn tung tung kẹo. Từ Hoàng thấy thế liền đối với Hạ Hầu Thượng nói, "Sự tình nguy cấp, ngợi tướng quân đi trước một bước, ta đến Đoạn Hầu." Sau đó liền lánh binh đến chiến Trần Khánh Chi. Chín không lâu lắm, Quan Vũ lánh binh đi tới, hai tướng giáp công bên dưới, Từ Hoàng bị thua mà chạy. Quan Vũ liền lệnh hội ban lĩnh quân thủ thành, sau đó liền dẫn Trần Khánh Chi cùng Chu Thương kế tục Quân. Lâm Hạ Hầu Thượng muốn quay đầu hướng tây mà chạy thời gian, Quan Vũ, Chu Thương, Trần Khánh Chi dĩ nhiên dẫn binh giễu tới, đem Hạ Hầu Thượng tán quân hoàn toàn vây quanh. Quan Vũ lợi dụng lúc Hạ Hầu Thượng đại quân sĩ khí hạ, gấp lệnh đại quân vây công liên tục. Tư Hoàng thấy thế, vội vã liệt trận phòng thủ. Nhưng mà rất nhanh, Quan Vũ đại quân liền xé ra từ hoàng trận tiến, đại quân không ngừng từ nơi này tràn vào, xé ra càng lớn hơn lỗ hổng. Hạ Hầu Thượng thấy thế, không khỏi thở dài nói, sớm biết như thế, không bằng thủ đúng không đi ham muốn công lao, không đến nỗi bây giờ chi bại. Nói, liền rút ra bội kiếm muốn tự vẫn. Thứ Thương, La Kiến Thấy vội vã ngăn cản Hạ Hầu thượng. Hạ Hầu thượng nhất thời giận dữ nói, bọn ngươi còn không buông ra. Ta thả chết không muốn bị bắt. Hai người nghe xong Hạ Hầu thượng lời nói, liền muốn mở miệng quy nhủ. Đúng lúc này Hầu, đột nhiên Quan Vũ quân hậu phương đại loạn, một đội kỵ trang dị phục Di binh đem Quan Vũ vòng vây miễn cưỡng lao ra một đạo đường xuống đến. Người đến chính là Di vương Mai Phu, nguyên bản hắn tiếp thu tảo nhân Chiêu An, muốn tại Nưu Kim cùng Quan Vũ giao chiến thời gian, nhân cơ hội tập Vũ hậu quân. Không nghĩ tới còn chưa khởi binh, Kim cũng đã bị đánh lúc đánh bại, chỉ có xuống binh mã, tạm thời quan sát lên. Mãi cho đến hôm nay Hắn thấy hạ hầu thượng tàn quân bị quan vũ truy sát, liền ngay cả bận biểu tận lên 2 vạn đại quân đến đây cứu trợ. Hạ hầu thượng thấy di vương Mai Phu, vui mừng con siết, liền cùng Mai Phu hợp bình một chỗ, vọng phía tây giết đi ra ngoài. Quan vũ thấy di vương Mai Phu hoàn chỉnh không tổn hại, sĩ khí đang thịnh 2 vạn đại quân, lại nhìn một chút bản thân không tới 2 vạn nhân mã, nhất thời không còn tính khí. Chỉ có thể bỏ đi diệt sạch hạ hầu thượng đại quân ý nghĩ, đem toàn bộ lực lượng tập trung tại đoạn hậu từ hoàng trên thân